Quyền Một truy cập trang web đầu đi ở chuyện phun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, trong Ấu Phượng Quốc bao hàm đại đạo. Ấu Phượng Quốc nước nhỏ lại nghèo khó, nhân khẩu thưa thớt, tuy nói là một nước, nhưng mà diện tích chung bất quá chỉ bằng một thành thêm một chút thôn xóm chung quanh mà thôi. Nhiều năm qua, thường có thiên thai yêu hoạn, mặc dù lịch đại quốc vương của Ấu Phượng Quốc đều muốn quốc gia phát triển lớn mạnh, nhưng vốn không cách nào làm được. Thiên thai còn có pháp để trị, nhưng yêu hoạn không người nào có thể tr Cho đến 10 năm trước có một cái đạo sĩ, yêu hoạn mới được ngăn chặn, những năm gần đây nhất lại càng biến mất. Thanh Dương đạo quan tọa lạc ở ở bên trong Ố Vượng quốc quốc đô thành, đạo cung cũng không lớn, vẻ ngoài rất là đơn giản, song người tiến vào xem bên trong đều sẽ cảm giác được đạo cung này phảng phất một mảnh thiên địa khác, vô cùng vô tận, cất giấu khó lường mênh mông thần bí. Như thế đạo quan đạo nhân bình thường khó có thể xây, trong đạo quan hàm chứa đạo ý đủ thấy người xây quan này tâm ý tu vi. Oan. Giữa không trung mây đen giăng đầy, sớm xét chân trận, trận, nếu là trước kia ô vượng quốc xuất hiện khí trời như vậy, mọi người nhất định sẽ cho là có yêu quái muốn tới rồi, nhất định sẽ sợ đến đóng cửa đóng cửa sổ trốn vào trong hầm hầm, nhưng mà hiện tại thì không, bởi vì có quốc sư Thanh Dương chân nhân tồn tại. Giờ nữa, mưa tầm tã rơi xuống, rơi vào trên ngói đạo cùng, vang khắp nơi hóa thành ù, trong nháy mắt rớt thành dòng suối nhỏ buôn liu xuống, ở dưới mái hiên tạo thành từng đạ mạnh mưa, đánh sâu vào trên mặt đất phát ra tiếng thao thao. Một đạo nhân nhìn qua rất trẻ tuổi chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi thong thả đến dưới mái hiên, lặng lặng đứng yên, ngước mắt nhìn mảnh mưa suốt thần, hồi lâu sau, hắn đột nhiên từ từ xuề bàn tay ra tiếp từ trên mái nhà chảy xuống nước mưa, nước mưa rơi ở trên tay hắn, trước khi ướt ống tay áo, tay đã lùi về, trong lòng bàn tay đã có một đoàn nước mưa. Hắn chậm rãi đưa bàn tay khép lại, nắm chặt, trong lúc nắm chặt một sát na kia, trong khe bàn tay chỉ thấy bùng lên ra một mảnh thủy vận quang hoa, quang hoa ánh đẩy cả mái hiên. Thủy vận quang hoa bên trong xuất hiện một vị đạo trang cô gái, đạo trang cô gái đang ở trong một mảnh đạo cung khổng lồ, hướng về phía một chậu nước trong nói: "Sư huynh, sư phụ độ kiếp thất bại, đại sư huynh bị trọng thương, mấy vị sư thúc, sư bá gia nhập phái khác, sư huynh, nếu như ngươi còn sống, sẽ trở lại sao? Tới gặp sư phụ cuối cùng một mặt." Thanh Dương Tử mở bàn tay, nước từ trong lòng bàn tay của hắn chảy xuống, giọt trên mặt đất vảy ra ra. Cái này đạo trang cô gái không phải người khác chính là tiểu sư muội đã hơn 20 năm chưa từng thấy qua dung dương. Hắn nhớ tới 20 năm trước, mình ở mấy vị sư thúc, sư bá liên danh muốn sư phụ trục xuất chính mình khỏi sư môn một màn, vốn dĩ sư phụ chỉ muốn phạt chính mình diện bích tư hơn trăm năm. Nhưng là mấy vị sư thúc, sư bá nhất trí cho là không trục xuất chính mình khỏi sư môn, đem cho Thiên Diễn đạo phái mang đến tai họa ngập đầu, không nghĩ tới 20 năm sau, Thiên Diễn đạo phái hẳn là sắp bị diệt tới nơi, lúc ấy những sư thúc Sư bá luôn mồm vì sư môn chọn đời đạo cơ lại cả đám đều đầu nhập vào môn phái khác. Bọn họ mỗi một vị cũng nắm trong tay một đạo pháp cơ, khi bọn hắn đầu nhập vào phái khác, như vậy pháp cơ này nhất định bị mang đi, một môn phái nếu như pháp ý chủ cột bị mang đi, môn phái này này thực lực đã đại đã chết cấu, thậm chí trực tiếp pháp cơ sổ đổ, trong môn phái lưu lại đệ tử trên người pháp thuật cũng sẽ trong một đêm biến mất, linh lực giải tán. Năm đó mấy vị sư thúc chính là lấy lý do này yêu cầu trục xuất Thanh Dương Tử gia thiên diễn đạo phái. Bởi vì lúc ấy Thanh Dương Tử tu hành một môn đạo pháp, để cho Thiên Diễn phái linh lực bị nhiễm không sạch sẽ. Pháp chẳng phân biệt được chính tà, chỉ đạo tâm có chính tà. Bọn họ cho là Thanh Dương Tử tu đạo pháp là tà ma chi đạo, cuối cùng trục Thanh Dương Tử ra Thiên Diễn đạo phái, một người bị trục xuất sư môn, như vậy hắn ở trong sư môn sở học hết thảy pháp thuật cùng trên người linh lực đều muốn tiêu tán. Thanh Dương Tử hít thật sâu một hơi không khí bị nước mưa đã ướt nước, đem cảm xúc rung động chậm rãi đè ép đi xuống. Tiên điện đi tới một cái đồng tử hướng Thanh Dương tử cung kính nói: "Quan chủ, công chúa cầu kiến." Thanh Dương đạo cung mặc dù không lớn, nhưng cũng phân tiền điện hậu điện. Thanh Dương tử trầm mặc thật lâu, giống như là không nghe được đồng tử nói, đồng tử cũng không có nói tiếng thứ hai, lại một lát sau, Thanh Dương tử nói: "Mời công chúa tới đây sao?" "Dạ." Đồng tử năm nay bất quá 13 tuổi, tên là Ô Phượng Lan Thạch, là người Ô Phượng quốc, cha mẹ ở trong núi hái thuốc lúc gặp yêu, đã chết. Bởi vì cha mẹ hắn hái thuốc phần lớn thời gian cũng là đưa đến trong Thanh Dương cung, cho nên Thanh Dương tử gặp qua đứa bé này, biết cha mẹ của hắn đã chết liền thu hắn làm đồng tử. Người Ô Phượng quốc phần nhiều cũng lấy quốc danh làm họ, vốn là đen gầy Ô Phượng Lan Thạch ở trong Thanh Dương cung 3 năm sau, đã biến thành môi hồng răng trắng rồi, tuy nói tướng mạo loáng thoáng hay là trước đó tướng mạo, nhưng mà khó được là tính tình của hắn hẳn là không hề nữa luôn là hoảng giận, trở nên đi ổn, mà bởi vì trải qua phụ mẫu đều mất đắc kích, Càng là từ nhỏ theo cha mẹ vào núi hái thuốc, trong định ổn vừa có như bàn thạch kiến nghị. Chỉ chốc lát sau, Ô Phượng Lan thạch liền dẫn một thiếu nữ 17-18 tuổi tới đây. Thiếu nữ này mặc trên người y phục là màu đen tượng trưng cao quý của Ô Phượng quốc, trong màu đen lại có từng chiếc con chim đồ án, những con chim tư thái khác nhau, màu lông hoa lệ, bay múa, quấn quẩn, giống như là bách điểu triều phượng. Váy này gọi là triều phượng váy, thiếu nữ trên đầu mang mũ phượng, trên lộ thai mang theo màu bạc vàng hai, cả người nhìn qua cao quý vô cùng trong cao quý vừa lộ ra diễm lệ. Công chúa điện hạ, bái kiến quân chủ. Tổ vương quốc công chúa ở lúc Thanh Dương tử 10 năm trước đến Hỗ vương quốc hay là không tới 10 tuổi, khi đó nàng vẫn quấn Thanh Dương tử muốn học pháp thuật, ngày ngày tới Thanh Dương quan bên trong, nói muốn bái Thanh Dương tử vi sư. Theo số tuổi tăng trưởng, nàng cũng hiểu được chính mình không thể nào bái Thanh Dương tử vi sư, bởi vì Hỗ vương quốc cần nàng tới thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Mặc dù như thế, nhưng mà nàng vẫn là cách vài ba ngày lại muốn đến Thanh Dương quan. Bảo là muốn lắng nghe Thanh Dương tử dạy bảo, Dĩ Cầu có thể giảm bớt nóng nảy, đi tiểu, Dĩ Cầu có thể tìm kiếm cách làm vua, trị quốc chi đạo ngoại trừ trị quốc phương thức. Công chúa điện hạ, Vân đạo muốn tiến ra mắt bệ hạ. Còn không đợi công chúa mở miệng nói gì, Thanh Dương tử trước tiên đã nói, "Nga, quan chủ muốn gặp phụ vương." Tốt. Cố vương công chúa ở bên ngoài tự nhiên là muốn để bảo toàn nàng công chúa thân phận cùng hình tượng, ở trước mặt Thanh Dương tử nói chuyện cũng rất tùy ý. Ại khái là bởi vì nàng từ nhỏ thường xuyên đến Thanh Dương cung nguyên nhân sao? Bất quá, ánh mắt của nàng linh động đảo một vòng, vừa tiếp tục nói, quan chủ những năm gần đây, ra cửa quan cũng là hiếm thấy, hôm nay nghĩ như thế nào tiến gặp phụ vương. Bần đạo muốn mượn bệ hạ bảo vật trừ đi phía bắc trong hoang mạc Thận Yêu. Trừ Yêu? Chính là phía bắc cái kia thường xuyên hướng bao cát mà đến Thận Yêu sao? Chính là. Công chúa có chút kinh ngạc, nói, ngài không phải nói Thận Yêu ở trong mịt mờ đại mạc, tìm nó còn không dễ? Muốn trừ nó lại càng muôn vàn khó khăn sao? Làm sao đột nhiên trong lúc muốn đi trừ nó? Công chúa không cần phải lo lắng, chỉ cần bệ hạ nguyện ý cho Bần đạo mượn bảo vật, Bần đạo chắc chắn giết tuyệt Hố Phượng quốc yêu họa." Thanh Dương tử lẳng lặng nói, giữa không trung mây đen giăng đầy, làm cho cả bầu trời cũng trở nên âm u, ngay cả thìa là ở Hố Phượng công chúa trong lòng thanh tĩnh vô vi thanh dương tử thanh nham cũng tựa như trở nên sắc bén sắp phạt. Nàng đến lúc trời đang mưa, trên người cũng không có nửa điểm nước động, bởi vì trên người nàng mang theo Tỷ thủy châu Bảo vật, cái gì bảo vật?" Tô Vương công chúa hỏi. "Vương ân." Tô Vương công chúa cũng không có kinh ngạc, bởi vì mới tới Ô Phượng quốc thanh dương liền nhường Vương ân chống đỡ lúc ấy muốn đoạt Vương ân yêu quái, trong lòng của nàng vừa động, sinh ra chủ ý. Ô Phượng quốc phía bắc là một mảnh hoang mạc bịn mờ, khắp nơi đều có cát vàng. Trong sa mạc có một con thần yêu, thần yêu này hay thay đổi, khó có thể tìm kiếm, người đạo hạnh cao thâm muốn trừ nó nhưng khó có thể tìm được. Người pháp lực thấp kém tiến vào sa mạc thường thường liền chết trong lúc bất tri bất giác. Miệt mờ cát vàng đại mạc, mặt trời chói chang dưới, vô biên vô hạn, nơi xa cùng bầu trời tương tiếp, trong lúc mơ hồ như có lửa cháy đằng đằng. Một đạo linh quang xẹt qua thiên không, hướng về phương xa. Thận yêu dấu sâu ở trong đại mạc, hắn bảo vệ giống nhau linh bảo, linh bảo này sẽ không ngừng cắn nuốt thiên địa ở giữa linh khí, cho nên một mảnh đại địa này linh khí hoàn toàn không có, cho dù có người pháp lực cao cường tìm được thận yêu, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đạo linh quang kia rơi vào trên cát vàng, như nước bình thường vẫn mờ. Hai người hiện hóa đi ra ngoài, chính là Thanh Dương tử cùng Ô Phượng công chúa. Thanh Dương tử một thân màu tím đen đả bảo, đầu đội tử quan, một cây tử châm chẳng ngang mà qua. Tống tay áo rộng rãi, đưa tay tất cả đều bao phủ, ống tay áo dọc theo ở dưới Thái Dương mơ hồ có thể thấy được gấm sắc ký hiệu. Một trận gió thổi qua, đưa áo bào thổi chúng tu lên, song nếu là hướng trong tay áo hắn nhìn lại, sẽ phát hiện hẳn là khó có thể nhìn thấu, chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Phảng vật nơi đó không phải là ống tay áo, mà là một cái cản khôn thiên địa khác. Người bên cạnh là Ô vương công chúa, nàng hôm nay một thân trang phục lại cùng ngày hôm qua ở đạo quan không giống với, không hề mặc váy nữa, mà là mặc vương thất săn thú dạ bộ, vẫn là Ô vương quốc màu đen cao quý, nhưng mà y phục gắt gao bó sát lên người, buộc vòng quanh nàng linh lung tư thái, toàn thân cao thấp, không một không tỏ rõ nàng đã là một thiếu nữ trưởng thành, không còn là cô bé. Nàng hồng xoa nàng có một thanh loan đao khắc rõ Ô vương đồ án. Khinh Linh đi theo Thanh Dương Tử bên người, thoạt nhìn tâm tình của nàng rất tốt. Khi Thanh Dương Tử nói muốn mượn Vương Ấn trừ đi Ô Phượng Quốc phía Bắc Đại Mạc Thần Yêu, nàng liền quyết định chú ý nhất định phải cùng đi theo, cho nên khi Thanh Dương Tử đi về phía Ô Phượng Quốc quốc Vương mượn Vương Ấn, nàng liền coi đây là điều kiện, lý do là Vương Ấn là Ô Phượng Quốc truyền thừa quốc bảo, há có thể không người nào giám hộ. Mà Thanh Dương Tử thì nói trừ yêu hung hiểm, thật yêu lại càng sảo trá vô cùng, Đại Mạc là một trong hung địa trong lòng người tu hành. Hắn lần này đi sẽ có một lần đắc đấu, hy vọng công chúa không cần đi. Công chúa điện hạ còn lại là có nói, Thận Yêu chính là Ô vương quốc lớn nhất họ đi, như quan chủ lần này đi không thể trừ nó, ta Ô vương quốc sau này thì như thế nào ngăn cản được Thận Yêu ngầm chiếm, sớm muộn gì cả Ô vương quốc cũng sẽ vùi sâu vào trong cát vàng. Phu vương là vua một nước, không thể dễ dàng đi, ta thân làm nữ nhi tự nhiên thay phụ phân ưu. Dứt lời rồi hướng Ô vương quốc vương nói, nữ nhi lần này đi nếu như bỏ mình bất quá chết một cô gái qua loa lổ mãng đần độn mà thôi, người như vậy không kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước được, phู่ vương cũng sẽ vì thế mà may mắn, Ô vượng quốc cũng ứng với may mắn, nếu như nếu là bình an trở về, thì Ô vượng quốc yêu hoạn vĩnh trừ, không hề có cắt vào ngầm chiếm Ô vượng quốc lãnh thổ quốc gia, mấy chục năm sau, Ô vượng quốc nhân khẩu, quốc thổ chắc chắn mở rộng, phู่ vương tế kiệt liệt, tổ liệt tông cũng có thể tự hào. Thế hệ này Ô vượng quốc vương trầm mặc hồi lâu sau, thở dài một tiếng sau, cuối cùng đồng ý. Đỗ Phượng công chúa trơn rơi vào trên tấm vảng, lưỡng bản chân cũng lâm vào trong đó, ngay cả đi mấy bước, từng bước lâm vào, khó có thể đi về phía trước. Thanh Dương Tử nói, công chúa điện hạ có thể tưởng tượng có thứ gì giúp di chuyển được, chúng ta còn muốn đi lên rất dài một đoạn đường mới được. Thay đi bộ vật, chim giấy, ngựa tre. Đỗ Phượng công chúa hỏi. Đó là phù thuật, bần đạo cũng sẽ không. Thanh Dương Tử nói. Vậy chính là thừa phong lực khí. Đỗ Phượng công chúa tiếp tục hỏi. Đó là nói chú thuật, văn đạo cũng sẽ không. Ô vương công chúa cũng không phải là đối với thiên hạ người tu hành không biết gì cả, nàng biết, chính mình theo lời những thứ này cũng không phải là cái gì cao thâm pháp thuật, vô luận là môn phái nào cũng sở hữu như vậy pháp thuật. Thanh Dương tử không có nên hùng, Ô vương công chúa nghi hoặc nhìn Thanh Dương tử, chỉ thấy Thanh Dương tử hai mắt thấy viếc hùng, song thật sâu thu trong mắt cũng đem trọn thiên địa phản chiếu xuống tới, con ngươi chỗ sâu phản phất hàm chứa vô tận thần bí. Quyển 1 chương 2, Tha tâm thiên ma hiện diệu pháp. Đô Phượng công chúa không biết, kể từ khi Thanh Dương tử năm đó bị trục xuất sư môn, linh lực kiếp pháp ý đạo cơ đến từ chính sư môn cũng bị cắt đứt. Một môn phái thành lập cũng không phải tùy tiện chọn một tòa thâm sơn xây một tòa đạo quan là được, mà là cần bắt ở trong thiên địa một luồng pháp ý, cùng trong trời đất linh lực tương hợp, ở nơi đây tương hợp thành lập một tòa đạo quan đem nó phong trấn. Một luồng pháp ý chính là môn phái pháp thuật chi cơ, hết thảy pháp thuật đều muốn từ nơi này trong một luồng pháp ý tự giản đơn biến thành phức tạp mà ra. Lúc ấy Thanh Dương Tử sở dĩ bị trục xuất sư môn là bởi vì hắn tu một môn đạo quyết ngoài ý muốn lấy được. Người tu hành tu hành căn bản phân biệt là ba dạng, một là pháp ý, hai là linh lực, ba là đại đạo quyết yếu. Vào một môn phái sau, chỉ cần đem một luồng thần hồn của mình dung nhập vào đến chính mình trong môn phái pháp trụ, như vậy tự nhiên sẽ đạt được pháp thuật rồi, về phần có thể sở hữu cái gì pháp thuật, pháp thuật uy lực như thế nào, vậy thì muốn xem chính mình phía sau tu hành. Mà đạo quyết lại là tổ sư truyền thừa xuống phương thức sử dụng pháp thuật, dĩ nhiên không phải chỉ chẳng qua là sử dụng phương thức, mà là một bộ đầy đủ truyền thừa lý niệm. Linh lực còn lại là ở trong quá trình tu hành đại đạo quyết yếu cùng pháp thuật tự nhiên xuất hiện. Thanh Dương Tử theo lời nói chú thuật, phù thuật cũng là các môn các phái truyền thừa xuống tới đại đạo quyết yếu, là dùng tới khống chế tự thân đạt được một luồng pháp ý, đại đạo quyết yếu có thể khiến cho một luồng pháp ý tạo thành các loại pháp thuật quỷ bí khó lường. Thanh Dương Tử bị chọc đi phắc cơ. Thiên Diễn Đạo phái đại đạo quyết yếu cũng là mất đi nó hứng hưu tác dụng. Hơn 20 năm qua, hắn một mực tu hành một đại đạo quyết yếu của môn phái khác, môn này đại đạo quyết yếu tên là Tha Tâm Thiên Ma Hiện Diệu Thiên. Tha Tâm Thiên Ma Hiện Diệu Thiên khúc dạo đầu câu nói đầu tiên chính là nói: Pháp do tâm sinh, lòng ta trông như gương, Tha Tâm chi niệm chính là ta pháp, ta là Thiên Ma. Hơn 20 năm qua ngày đêm không ngừng tu hành Tha Tâm Thiên Ma Hiện Diệu Thiên, trong lòng hắn đã có pháp ý sinh. Trong thiên địa có pháp ý, chân thành chi dâng trì. Sau người tu hành cũng có thể thông qua tu hành mà dựng dục pháp ý, chỉ là muốn muốn tâm dựng pháp ý, cần lâu dài thời gian, hơn nữa có ít người cho dù là tọa hóa thành một đống xương khô cũng không cách nào dựng dục ra pháp ý. Quan chủ ngươi này cũng sẽ không kia cũng sẽ không, vậy biết cái gì? Nàng nói còn chưa dứt, tiếp tục nói, ta là Ô Phượng quốc công chúa, tự nhiên lấy vượng thay đi bộ. Ô Phượng công chúa nhìn thanh dương tử, nàng mặc dù một thân áo đen, nhưng mà trên người có hàn ngọc hộ thân. Cả người cũng bao phủ ở trong một tầng mông lung sương mù. Nàng nói như vậy, nhưng thật ra là có chút ý tứ làm khó Thanh Dương Tử. Theo nàng có thể biết, càng là cường đại linh chủng, người tu hành lại càng khó khiến chúng nó xuất hiện, cho dù là biến ảo cũng không được, cho nên chim giấy, ngựa tre một loại vô cùng nhiều, nhưng mà phượng giấy, rồng tre rất ít nghe nói. Trong trường hợp đó ngoài nàng ý liệu, lời của nàng mới vừa ra khỏi miệng. Thanh Dương Tử đột nhiên ngồi xổm xuống, xuống, ở trên cát vàng mặt đất vươn ra ngón trỏ nhanh chóng vẽ vòng quanh một con vượng. Đây là cái gì? Phượng. Tô Phượng công chúa cái chữ phượng mới vừa ra khỏi miệng, một khối sa địa vẽ ra phượng đột nhiên trong lúc dâng lên một đoàn cắt vàng, theo cắt vàng dâng lên, một tiếng phượng minh ở trong hư vô vang lên, một đoàn cắt vàng ở nơi này trong tiếng phượng minh hóa thành một con phượng cắt khổng lồ, một mảnh cắt bụi đàng đàng. Tô Phượng công chúa kinh ngạc vô cùng, bởi vì phượng cắt xuất hiện không có chút nào dấu hiệu, hoặc là nói là xuất hiện quá mức đơn giản. Nàng không nghĩ tới trên mặt khắc vẽ một con phượng liền thật xuất hiện phượng cát, chủ yếu nhất chính là nàng không nhìn tới Thanh Dương tử bẩm ân quyết niệm chú. Phượng cát ở Ô vượng công chúa trung quanh quấn quẩn, mang trên mặt đất cắt vàng cuốn động, giống như là có một con phượng bị phong ấn trong cát, hiện tại chẳng qua là bị Thanh Dương tử gọi tỉnh lại mà thôi. Đây chính là quan trụ pháp thuật sao? Ô vượng công chúa nhìn một mảnh cắt vàng ngưng kết thành phượng cát kinh ngạc nói. Thanh Dương tử không đáp, đây đúng là hắn pháp thuật. Nhưng mà pháp thuật này xuất hiện lại là mượn Ô Vượng công chúa tâm ý linh lực, chẳng qua là chính nàng không biết. Mỗi người trên người cũng hàm chứa linh lực, nàng là Ô Vượng quốc công chúa, là người tương lai muốn thừa kế Ô Vượng quốc thống, trên người của nàng chứa đầy Ô Vượng quốc ý nguyện của người, cho nên trên người của nàng lại càng hàm chứa một loại lực lượng khác. Người tu hành đem loại lực lượng này xưng là linh lực không sạch sẽ, bọn họ khinh thường lấy nó. Chỉ có những tán tu tham luyến loại linh lực không sạch sẽ này, ở đây chút ít hồng trần ở ngoài tu sĩ trong mắt Loại linh lực không sạch sẽ này dễ dàng nhất đưa tới thiên ma, căn bản là không thể thành đại đạo. Mà ở nhân gian tán tu trong lòng, bọn họ không môn không phái, nhân gian linh lực là cách duy nhất có thể để cho bọn họ leo lên đỉnh phong. Âu Phượng công chúa bị một cổ lực lượng niếp lên trên người phượng cát, nàng đứng ở phượng cát trên rồi, chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng gắt gao bao quanh chính mình, làm cho mình sẽ không ngã xuống. Nàng tối đầu nhìn kỹ, chỉ thấy cát như như gió xoáy, không ngừng rơi xuống về đại địa vừa không ngừng có cát vàng mới tràn vào trong đó. Phượng Cát mang theo Ô Phượng công chúa ở mịt mờ đại mạc trong bay lên, giống như là nho nhỏ gió lốc hướng phía trước cuốn động lên, nơi đi qua, cát vàng bay múa, đầy trời báo cát. Mà Thanh Dương tử còn lại là nhẹ nhàng bước chậm bên cạnh Phượng Cát, Ô Phượng công chúa từ vào chiều hạ nhìn đi, nhìn Thanh Dương tử mười mấy năm qua không có chút nào thay đổi trẻ tuổi dung nhan, tâm không khỏi nhúc nhích. Thanh Dương tử chuyến này là muốn từ dưới thần yêu thủ hộ đoạt được bảo vật, hơn 10 năm qua, Hắn lấy pháp thuật theo dõi quá một mảnh hoang mạc này, nhưng để xác định nơi này nhất định có một bảo vật có thể cắn nuốt thiên địa linh lực, một mảnh đại địa này đã bị cắn nuốt thành một mảnh sa mạc khô kiệt, có lẽ món bảo vật này còn chưa thành hình, nhưng mà trong đó ẩn chứa linh lực chính là thanh dương tử cần có. Hơn nữa ngón đó bảo vật trong là ẩn chứa pháp ý, chỉ là bởi vì bảo vật vẫn vô chủ, không bị người tế luyện, cho nên có pháp ý muốn tiết ra ngoài, mà Thận Ưu còn lại là chiếm cứ ở đây bảo vật bên cạnh, cố gắng tế luyện thu nạp. Mặc dù cho đến hiện tại vẫn không có làm được, nhưng mà hắn hiển nhiên là đã có thể ứng dụng trên bảo vật ẩn chứa pháp ý. Linh lực, pháp ý, đại đạo quyết yếu, ba cái này thanh dương tự chỉ thiếu linh lực. Mặc dù hắn hiện tại thân là Ô vương quốc quốc sư, bởi vì danh mà có được linh lực liên tục không ngừng. Nhưng là hắn chuẩn bị trở về sư môn đi, sắp sửa đối mặt đại địch, nhân gian linh lực vô cùng dễ dàng bị người phá vỡ. Bọn họ chỉ cần đi tới Ô vương quốc đem thanh dương đạo quan phá hủy, để cho Vô Vương Quốc Quốc Vương giải đi thanh dương tử quốc sư vị, như vậy bởi vì quốc sư danh mã mang đến linh lực sẽ gặp tiêu tán, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tu sĩ khinh thường nhân gian tu sĩ. Tại bọn hắn xem ra, nhân gian bởi vì danh mã tụ chi linh chẳng qua là vô nguyên chi thủy, không có dễ chi mục, khó có thể lâu giải. Đại mạc cát vàng, mịt mờ mấy ngàn dặm, mênh mông mà hoang vu, thân vào trong đó không biết phương hướng. Chói chan mặt trời, để cho một mảnh biển cát này hóa làm hung thú có thể cắn nuốt hết thảy sinh linh. Thanh Dương Tử mang theo Ô Phượng công chúa tìm kiếm nơi Pháp Ý muốn tiết ra ngoài, nhưng trong lòng nghĩ tới lúc mình ở sư môn học đạo tình hình. Hắn từ nhỏ bị Thiên Diễn Đạo phái trưởng môn nhân Linh Thông Tử mang lên Thiên Diễn Đạo phái, ở nơi đó lớn lên, ở nơi đó tu hành. Cùng chung tu hành còn có rất nhiều sư đệ sư muội, bởi vì Linh Thông Tử bối phận tương đối cao, cho nên hắn ở trong môn phái một bối nhân đứng hàng thứ 3, trong phái cùng thế hệ đệ tử cũng gọi hắn làm Tam sư huynh, đồng thời, hắn cũng là Linh Thông Tử nhất mạch nhất đại đệ tử. Cái kia hướng hắn truyền linh vấn đạo trang cô gái chính là cùng hắn cùng mạch tiểu sư muội, trong nháy mắt đã qua hơn 20 năm. Chẳng qua là, Thanh Dương Tử rõ ràng nhớ được chính mình quỳ gối trước tổ sư tượng thần bị chọc đi pháp cơ là lúc, tiểu sư muội không ngừng lao nước mắt bộ dạng, cùng các vị sư đệ không đành lòng mắt thấy thần sắc vận ý dấu thật sâu tại tâm. Còn có ánh mắt sư phụ trầm mặc không nói, càng làm cho Thanh Dương Tử hối hận tu hành tha tâm thiên ma hiện diện thiên, nhưng hối hận đã không còn kịp rồi, ở trái tim của hắn đã xuất hiện ma chủng đã để cho trên sư môn pháp trụ trong suốt quang hoa xuất hiện không sạch sẽ, đây là thông qua hắn lả cấn ở pháp trụ thần hồn bị lây nhiễm. Công chúa điện hạ, nếu có một ngày, vậy hạ bởi vì một chút bất đắc dĩ nguyên nhân trục ngươi ra khỏi ô vương quốc, vậy khi ô vương quốc có khó khăn, ngươi sẽ trở về sao?" Thanh Dương Tử đột nhiên đối với Ô vương công chúa nói. Ô vương công chúa có chút kinh ngạc Thanh Dương Tử đột nhiên hỏi như thế, nhưng cũng lập tức trả lời nói, "Dĩ nhiên, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ trở lại." Thanh Dương Tử sau khi hỏi xong liền phát hiện không đúng, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, thấy trong lòng đã mơ hồ sắp thành hình oán ma pháp tướng đang gầm thét. Cái này oán ma là 20 năm qua hắn tu hành tha tâm thiên ma hiện diệu thiên ngưng kết ra tới, 24 thiên ma pháp tướng xuất hiện trước nhất oán ma pháp tướng, từ điểm này có thể thấy được, năm đó hắn bị trục xuất khỏi Thiên Diễn đạo phái, trong lòng là tích tụ oán khí. Hắn biết, lúc này oán ma đang gầm thét, ảnh hưởng suy nghĩ của mình, muốn nếu không cũng sẽ không hỏi ra nói như vậy. Quan chủ Vương Phượng công chúa kỳ quái nhìn Thanh Dương tử, bình thời Thanh Dương tử thanh thanh lặng lặng tựa như một khối ngọc thạch, giống như một luồng gió mát, làm cho người ta không cảm giác được bất kỳ cảm xúc, mà hôm nay, tựa hồ có chút không đúng lắm giống nhau. Thanh Dương tử trầm mặc một hồi, hít sâu một hơi, thầm nghĩ, đúng vậy à, ta nhất định là phải đi về, ta phải đi về nhìn xem các ngươi hiện tại có thần thông bản lĩnh gì, là ai muốn cho Thiên Diễn đạo phái tiêu diệt. Hắn có thể khẳng định, sau lưng nhất định có người đang tính toán Thiên Diễn đạo phái vẫn nữa năm đó hắn còn đang thiên diễn đạo phái, từng biết những người đó, đã nói những lời đó cũng đến đi thực hiện thời điểm. Gì? Phía trước đây là cái gì? Một rừng cây. Thanh Dương tử cũng thấy, xong trong lòng hắn cũng hiểu được, đây là Thận yêu chủ động xuất hiện thử dò xét chính mình, Thận yêu ở nơi này hoang mạc trong mấy trăm năm tới bình an vô sự, làm việc có thể nói là cẩn thận mà xảo trá, gặp kém thì chủ động ám sát, gặp mạnh thì ẩn giấu vô hình. Thanh Dương tử ngẩng đầu nhìn mặt trời đã nghiêng về tây. Một viên đỏ rực hỏa cầu khổng lồ đeo ở nơi xa, chiếu vào trên cát vàng mịn mờ, để cho một mảnh sa mạc bịt kín màu vàng, song màu vàng trong mắt hắn lại là như vậy không chân thật, không thành thật chỗ sâu cất giấu hung thần liên tục không dứt, đây hết thảy cũng đến từ chính Thần Yêu. Quyển 1 chương 3, Hung vượng phá huyễn tìm Thần Yêu. Cố vượng công chúa mục lực có thể đạt được xa nhất nhìn thấy nơi xa có một phiến màu xanh biếc, rất xa nhìn lại, màu xanh biếc ở trên cát vàng màu vàng giống như là từng mảng cỏ xỉ rêu màu xanh biếc, gần một chút ít nữa Nàng xem đến trong phiến rừng cây thưa thớt có một nóc nhà gỗ, gần một chút ít nữa, thấy rõ trước nhà gỗ có một lão nhân, lão nhân chính ở nơi đó một mảnh đất, trong đất gieo một chút thực vật không biết tên. Trông chọt lão nhân ngẩng đầu, Cố Vượng công chúa thấy trên mặt của hắn hiện đầy nếp nhăn thật sâu, tựa như vách đá ở trong thiên địa đứng vững vàng ngàn năm, mỗi một đạo nếp nhăn cũng tượng trưng cho tánh mạng hắn trôi qua. Khi Vượng cát đi tới nơi này phiến tiểu Lục Châu, biến vào trong cát, Cố Vượng công chúa bình yên rơi trên mặt đất. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Người từ ngoài hoang mạc. Lão nhân kia chậm rãi nói, thanh âm của hắn giống như bởi vì ở cái địa phương này quá lâu mà biến thành khô khốc khô khốc, như hạt cát ma sát giống nhau, nghe làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Tô Vương công chúa nhìn thoáng qua thanh dương tử tự đi tới nơi này phía liục châu sau liền trầm mặc không nói, sau đó hướng lão nhân nói, "Lão nhân già, nhìn thấy ngài cũng thật cao hứng, một mình ngài vẫn ở chỗ này." "Ha ha ha, đúng vậy a, đã hơn 100 năm." Lão nhân này nụ cười cứng ngắc để cho Ô Vượng công chúa cảm thấy đây là 100 năm qua lần đầu tiên hắn cười. 100 năm. Ô Vượng công chúa kinh hãi, 100 năm ở địa phương này lại còn có thể sống, vậy hắn thật là một vị đại thần thông giả rồi, mặc dù nàng cũng nghĩ lão nhân này không phải là người đơn giản, nhưng mà không nghĩ quá hắn lại ở chỗ này sống 100 năm. Song, ngay tại lúc này, Thanh Dương Tử không nhẹ không nặng nói, cất vàng từ từ, vô biên vô hạn, hóa một mảnh lục châu, hình dạng khí đều hợp, đúng dịp như thiên công dựa như âm dương tạo hình, hư thật tương khế, thật là cảnh giới tối cao của thuật huyền hóa. Đúng vậy a, nơi này nhìn như xinh đẹp, nhưng là lại là lao lung, tiến vào sẽ vĩnh viễn ra không được." Lao nhân tiếp lời nói. Tô vượng công chúa theo lão ánh mắt của người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cắt vàng vốn là đi qua đã biến thành lờ mờ hư vô, xa một chút địa phương là một mảnh cắt bụi mông lung. Đồng thời không còn là bằng phẳng, mà là biến thành hình cung, liên tiếp thiên cung, theo hình cung hướng về phía trước, đầu của nàng ngẩng lên, chẳng biết lúc nào vốn là thiên không cao xa đã tự tử biến thành cát vàng, giống như là một viên cầu, mà bọn họ liền lả ở vào bên trong viên châu này. Phát hiện cái này, Úy Vương công chúa lập tức nhìn về phía Thanh Dương tử, lão nhân ánh mắt cũng vẫn chú ý Thanh Dương tử. Thanh Dương tử ngẩng đầu nhìn thiên không, nói, cần gì diễn trò thử dò xét, vận đạo chuyến này chính là vì giết ngươi mà đến. Lão nhân hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó cười nói, vị tiểu đạo trưởng này đại khái cho là ta là thần yêu biến ảo ra. Ha ha. Một trăm năm trước bần đạo du lịch thiên địa, đi ngang qua nơi này, thấy vậy pháp ý như hà, liền suy đoán nơi này có bảo vận, lại chưa từng nghĩ, nhất thời bị huyến vào trong pháp ý, lại chúng thận yêu tính toán, bị khốn ở nơi này trăm năm, vị tiểu đạo trưởng này, ta ở trong thiên địa đi lại là lúc, ngươi còn không có đi tới cái thế gian này đâu. Mặc ngươi lưới đầy hoa sen cũng lừa gạt không được bần đạo hai mắt. Thanh Dương Tử thản nhiên nói, ổ phượng công chúa kinh ngạc, nhưng còn không có đợi nàng nói chuyện, chỉ thấy Thanh Dương Tử cổ tay một phen. Trong tay nhiều hơn một cái đại ấn, ấn đỉnh là một con phượng hoàng đen nhánh vút cánh muốn bay, nền cổ hướng thiên. Một tiếng vượn minh cao vút tiếng vang lên, đại ấn tuân sinh ra một mảnh ô diễm quang hoa. Thanh Dương Tử lại đem tay ném đi, đại ấn bay vút lên mà lên, ô diễm quang hoa hoàn toàn đem đại ấn cắnướt, lại là một tiếng vượn minh cao vút. Theo tiếng vượn minh vang lên, một đầu khủng lỗ phượng hoàng từ cái này trong đại ấn lao ra, mới vừa xuất hiện, phượng hoàng liền đánh về phía lao nhân kia. Tiếng vượn minh cùng ngọn lửa thiêu đốt đen nhánh trong một sát na hiển lộ ra uy thế cường đại, bạo ngược mà hung lệ. Lão nhân hoảng sợ hô to một tiếng, "Ngươi!" Phía sau vừa vội vàng nói, "Ta không phải là thần yêu." Song, thanh âm của hắn mới rơi xuống, cũng đã bị cặp trảo của Âu Phượng bổ nhào ở trên mặt đất, trong nháy mắt, nhục thể của hắn liền ở trong ngọn lửa thiêu đốt, trong khoảnh khắc thiêu đốt làm một đống hài cốt. Thanh dương tử lại một chiêu tay, cả người thiêu đốt lên đen nhánh ngọn lửa phượng hoàng liền bay lên, hướng tay thanh dương tử rơi đi, càng đến gần thanh dương tử liền càng nhỏ. Cuối cùng hóa thành một quả vương ấn đen nhánh rơi vào lòng bàn tay Thanh Dương tử. Tô Phượng công chúa nhìn Thanh Dương tử cách đó không xa, gương mặt cùng ngày thường giống nhau lạnh nhạt, có chút ngạc nhiên nói: "Hắn, hắn nói hắn không phải là Thận yêu, quan chủ, ngươi còn giết hắn rồi." Thanh Dương tử nói: "Hắn là Thận yêu mượn hài cốt trên mặt đất biến ảo mà thành." Tô Phượng công chúa vừa hướng trên mặt đất hài cốt nhìn lại, không khỏi nói: "Hai cốt này không phải là mới vừa cái kia bị quan chủ giết chết lão nhân lưu lại đấy sao?" Lão nhân kia đúng là chết ở chỗ này, nhưng mà hắn đã chết thật lâu. Thanh Dương Tử giải thích. Nha. Tô Vương công chúa đáp một tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn trời, thiên không tựa như túi giống nhau chẳng biết lúc nào đã biến mất. Chỉ là trong lòng của nàng không khỏi xuất hiện một tia vướng bận, nàng không biết là tại sao, hài cốt lão nhân kia không riêng gì rơi lả tả trên mặt cát, còn giống như là rơi lả tả trong lòng của nàng. Thanh Dương Tử ngẩng đầu nhìn sắc trời từ từ ảm đạm xuống, cố gắng cảm ứng đến một sợi pháp ý du li ở giữa thiên địa. Song, pháp ý này vô cùng đạo, phảng phất theo gió mà phiêu dãng, không có thực. Nhưng mà Thanh Dương Tử càng hiểu được, món đó bảo vật hẳn là tiểu tại này nơi không xa. Lần nữa hướng phía trước đi, Ô Phượng công chúa chân đạp trên mặt các, đột nhiên có một loại cảm giác dẫm ở trên sóng nước, mà thân thể của nàng mỗi một bước đi ra cũng như có thủy ba ở bắt đầu khởi động, làm cho nàng không tốn sức chút nào, nhưng mà hết lần này tới lần khác vừa như vậy ổn, tối đầu vừa nhìn, chỉ thấy hai chân của mình chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tầng nhàn nhạt diệp sạch. Nàng xem Thanh Dương Tử mấy lần, chỉ nghe Thanh Dương Tử nói, vạn vật có linh, công chúa có thể đạp các không không có lý, là tới từ ở công chúa tâm ý của mình, bần đạo chẳng qua là khiến nó hiện ra mà thôi. Ô Phượng công chúa không khỏi thở dài nói, ta vốn cho là pháp thuật liền giống đao kiếm trong tay chúng ta giống nhau, chỉ cần đi lấy là có thể cầm lên giết người, hiện tại mới biết được, pháp thuật là bất khả tư nghị như vậy, quan chủ, ta nghĩ cùng ngài học pháp thuật có thể không? Công chúa điện hạ, ngươi là muốn thừa kế Ô Phượng quốc vương vị? Tu hành pháp thuật phải cần là quanh năm suốt tháng tìm hiểu, nếu như ngươi muốn tu hành pháp thuật, nhất định muốn lầm cốt sự." Thanh Dương Tử nói. U Vượng công chúa không nói thêm nữa, đi về phía trước, đột nhiên, phía trước xuất hiện một đoạn con sông, sông kia khởi nguyên nơi là một đoạn vách núi, vách núi này không cao, nhưng là vách núi phía dưới lại không ngừng vốn dũng nước trong, tạo thành một đoạn con sông, con sông chẳng qua là chảy xuôi gần rạm, liền không vào trong cát, chỉ có một đoạn kỳ lạ khúc sông tồn tại. Ô phượng công chúa thấy được thào thao buôn lưu khúc sông phía trên có chiếc thuyền gối nhỏ chính ngừng ở bên bờ, hai bờ sông nói cũng kỳ quái, hẳn là không có một thân cây, tất cả đều là lỏa lộ nham thạch. Trên thuyền nhỏ có một người, mang đấu lạc, khoa gào tơi, thuyền bên dựa vào một cây trúc can thở dài. Có người. Ô phượng công chúa nói. Người trên thuyền nhỏ đứng lên, nhìn thanh dương tử cùng ô phượng công chúa nhích tới gần, hắn lớn tiếng nói, hai vị là phải đi U Minh. U Minh. U Minh. Âu Phượng công chúa kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Thanh Dương tử, mặc dù nàng từ nhỏ liền nghe nói qua U Minh địa giới cùng âm gian, nhưng chưa từng có nghĩ tới có một ngày đường đi tới U Minh liền xuất hiện tại trước mặt của mình. Nàng xem hướng Thanh Dương tử, lại thấy Thanh Dương tử khẽ cười một tiếng nói, "U Minh người đưa đò vừa há có thể đám người lên thuyền, mặc ngươi thiên biến vạn huyễn, vừa há có thể tránh được ánh mắt bần đạo." Ở Âu Phượng công chúa còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra là lúc, Thanh Dương tử trong tay đã nhiều hơn 1 mai vương ấn đen nhánh. Vương Ẩn như một đầu vượng hoàng vũ cánh muốn bay, "Ô Diễm Tuân Sinh." "Ha ha, trên đời này còn có người nào có thể biến ảo thành U Minh người đưa đỏ, ta nghĩ, ngươi nhất định là lên nút nơi này tận yêu nưu." Hắn lời còn chưa nói hết, từng tiếng vượng minh kinh hiện, Ô Phượng Quốc Vương Ẩn tung bay mà lên, bị Hắc Diễm ba phủ, một đầu khủng lồ Ô Phượng tự hư vô lao ra. Mặc dù Ô Phượng công chúa lúc trước nhìn thấy qua Ô Phượng này xuất hiện, nhưng là lại một lần nữa thấy, nàng vẫn bị dạng lãnh ngạo hung lệ uy thế chấn nhiếp động cũng không dám động. Cái người kia tự sưng hô minh người đưa đỏ ngửa mặt lên trời cười lớn, ở trước hỏa diệm thiêu đốt ố vượng nhảo vào trên người hắn một sát na nhảy vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Đoạn Xung kia ở ố vượng nhảo tới trên thuyền một sát na liền khô cạn, lòng sông trong có một chiếc đá khô lạnh to nhỏ. Ố Vượng công chúa trong lòng đột nhiên sinh một tia bất mãn, đối với thanh dương tử bất mãn, nàng xoay người hướng thanh dương tử nói: "Quan chủ, hắn nói hắn không phải là thần yêu hiện hóa ra tới, lúc trước lão nhân hắn kia cũng nói hắn không phải." Thanh Dương tử cũng không để ý tới nàng, mà là vẫn đi về phía trước, từ trên hồ khốc lỏng sông đi qua. Ô Phượng công chúa trong lòng đột nhiên tuôn sinh một câu hoán giận khí, nàng xem thấy hướng đi Thanh Dương tử, hẳn là có một loại xa lạ cảm giác, trong lòng nghĩ tới, chẳng lẽ người tu hành cũng là như vậy căng tiêu ngạo đấy sao? Chẳng lẽ bọn họ cho tới bây giờ đều chỉ tin phán đoán của mình, không nghe từ bất luận kẻ nào ý kiến. Giữa hai người nhất thời trầm mặc im lặng, hơn 10 năm tới Ô Phượng công chúa đối với Thanh Dương tử sùng kính cũng gần mơ hồ trong lúc ở ngưng kết thái mộ, ở nơi này ngắn ngủi thời gian bên trong chính bị gió thổi tán. Bóng đêm càng ngày càng mờ đạm, cuối cùng ngẩng đầu chỉ có thể đủ thấy điểm điểm tinh quang, nơi xa xuất hiện một chút ánh lửa, đi nữa một hồi mà, gần đó, đó là một cái phòng nhỏ, phòng nhỏ bốn phía bởi vì trong phòng nhỏ ánh sáng làm nổi bật càng thêm hám, một chút cũng thấy không rõ, có âm trầm gió lạnh ở thổi. Nắp phòng nhỏ là đang đóng, Thanh Dương Tử đi tới, một thanh liền đẩy ra cửa phòng, hành động vô cùng vô lễ. Nhìn ở Ô Vương công chúa trong mắt, dáng xa lạ ngăn cách cảm nặng hơn vài phần. Phòng mở, một trận gió suy vào bên trong, song bên trong đèn nhưng ngay cả sáng ngời cũng không có sáng ngời, trong phòng có một lão bà bà cùng một cô bé, các nàng ngồi ở đó trên mặt bàn ăn cơm tối. Ở bị Thanh Dương tử vô lễ đẩy ra phòng cửa, lão bà bà kia ngẩng đầu nói, trong bóng tối người lạ đường, thật cao hứng ngươi có thể đi tới chỗ này của ta, ngươi có thể ở chỗ này an giấc một đêm, mặt trời ra trước khi đến 10 giờ rời đi. Bên cạnh tiểu cô nương kia chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thanh Dương Tử sau liền cúi đầu ăn cơm, trước mặt nàng món ăn là một mâm rắn mối. Thanh Dương Tử chẳng qua là đứng ở cửa, cũng không nói lời nào, tay nâng ô vượng vương ớn liền muốn xuất thủ. Lại nghe lão bà bà kia lạnh lùng cười nói, "Ngươi giết Mạc lão đầu, đuổi đi U Minh người đưa đỏ, hiện tại nhìn thấy ta lão thái bà này cũng muốn giết, ha ha, tiểu đạo sĩ, lão thái bà ta sống mấy trăm năm, mặc dù cùng Mạc lão đầu cũng bị thận yêu ám toán bị vây ở chỗ này." Nhưng ngươi biết tại sao Thận yêu tại sao không dám giết ta sao?" Ngươi lườm gạt bất quá ánh mắt bần đạo, "Thận yêu." Thanh Dương tử thản nhiên nói, trong tay Ô Phượng Quốc Vương ấn Hắc Diễm bắt đầu khởi động, một đầu hung lệ Hắc Phượng hóa sinh hình ra, đánh về phía Lao bà bà kia, "Oeng, con một trong một sát na, phòng này liền ở vượng hoàng Hắc Diễm trong hóa thành tro bụi, mà Lao bà bà cùng tiểu cô nương kia đều ở dưới ngọn lửa đó diệt." Ở Thanh Dương tử phía sau, Ô Phượng công chúa vô cùng phẫn nộ, một tay chỉ vào Thanh Dương tử, lớn tiếng nói: Quốc sư, ngươi tu là cái gì đạo? Hỗ Phượng Quốc Vương ân không thể cấp cho ngươi tới làm chuyện giết chóc nữa. Nang lời này rơi, vẫn chưa hết, ngay sau đó cầm rối rối tay ra, nói, "Bổn cung thay Hỗ Phượng thành 9 vạn 7000 dân chúng thu hồi Hỗ Phượng Vương ân." Nang lúc này bộ dạng tràn đầy một loại cao quý cùng lạnh lùng, cùng lúc trước ở Thanh Dương cung thiếu nữ Thanh Tân cùng căng thẳng hoàn toàn bất động. Cũng là ở Thanh Dương tử nghe được Hỗ Phượng công chúa câu này muốn thu hồi Hỗ Phượng Vương ân, hắn rõ ràng cảm giác được Hỗ Phượng Vương ân lực lượng nhanh chóng đi xa. Ô vương công chúa mặc dù không phải là Ô vương quốc quốc vương, nhưng mà nàng là Ô vương vương quốc người thừa kế, dù chưa chính thức, nhưng là trước kia tay cầm vương ấn, có thể cảm nhận được vương ấn trong lực lượng bắt đầu khởi động, hiện tại đã không có. Trong lòng hắn khẽ nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi, cũng chính là tại lúc này, giữa không trung đen nhánh xuất hiện một tia ánh sáng, ánh sáng như kiếm bình thường, hướng trường quyết tán, ánh sáng trong xuất hiện một đầu khổng lồ quái thú, quái thú chán mọc một sừng, đầu tựa như rắn mối, miệng hơi mở, hai hàng hàm răng sắc bén hiển lộ. Một tiếng gầm nhẹ ở cả trong trời đất vang lên, minh sinh ở trong lòng. Dương Thanh Dương tử thấy quái thú này từ tựa như thiên địa vết rách trong nhô đầu ra, trong lòng không khỏi nói, rốt cục xuất hiện. Quyền 1 chương 4, hoán ma đột linh. Cầm thú sau khi khai linh sinh chí làm yêu làm quái, đều có tính cách riêng, nhưng mà phần lớn là xảo trá. Thanh Dương tử muốn tìm thần yêu trừ hại, mà trường hợp thần yêu chiếm cứ sa mạc này rất nhiều năm cũng không có bị trừ đi, có thể thấy được chỗ bất phàm của hắn. Nhất là ở trong sa mạc Hắn chiếm cứ địa lợi, đại đa số thời điểm tu sĩ muốn tìm hắn đều tìm không được. Mà nếu như bị hắn phát hiện tu sĩ không bằng hắn, hắn tất muốn đánh lén sát hại, đoạt đi linh lực pháp ý trên người người tu hành. Thận yêu lại càng trời xanh tính xảo trá, Thanh Dương Tử tìm nó không dễ, hơn nữa hắn vội vã trở về Thiên Diễn đạo phái, không thể nào ở trong sa mạc mịt mờ nơi này tìm kiếm quá lâu, cho nên hắn liền muốn đem thận yêu này dụ ra ngoài. Tô Phượng Vương ân chính là một món mồi rất tốt, mấy năm trước Thận Yêu này từng hứa báo cát mà đến Ô Phượng quốc muốn đoạt cái vương ấn này, mặc dù Thanh Dương Tử không biết là nguyên nhân gì thúc đẩy hắn muốn nhận được Ô Phượng quốc vương ấn, nhưng mà một lần này Thanh Dương Tử đang ở Ô Phượng quốc đô thành, mượn Ô Phượng vương ấn ngăn cản được Thận Yêu. Lúc này Ô Phượng công chúa lại là chúng Thận Yêu pháp thuật, Thanh Dương Tử liên tục giết ba người do Thận Yêu huyên hóa ra tới, Thận Yêu mục đích cũng không phải là Thanh Dương Tử, mà là ở Ô Phượng công chúa, hắn là vì mê văn Ô Phượng công chúa tâm thần, làm cho nàng cuối cùng nói ra câu nói thu hồi vương ấn. Ô Phượng công chúa rốt cục nói ra, cho nên Thận Yêu cũng là xuất hiện, ở Thận Yêu xem ra, Thanh Dương tử đã chặt đứt căn cơ, chỉ cần không cách nào khu sử lực lượng trong vương ấn liền không đủ gây sợ hãi. Nhưng hắn không biết, Thanh Dương tử cũng là mượn mê huyền thuật của hắn đoạn đi mình ở nhân gian trần thế trói buộc. Ở Thanh Dương tử đi tới Ô Phượng quốc trong 10 năm, Ô Phượng công chúa sùng bái theo số tuổi tăng trưởng mà từ từ hóa thành tình ý mịt mờ và trung niệm, chuyện này đã thành Thanh Dương tử trở về sư môn chân duyên rồi. Cho nên Thanh Dương Tử mượn tay Thần Yêu chặt đứt. Chỉ thấy giữa không trung một cái miệng quái thú khổng lồ đại trừng, một tiếng thú rống phảng phất trực tiếp tại trong tâm vang lên, quái thú kia miệng khổng lồ không ngừng mở lớn, cuối cùng cùng một mảnh thanh quang hợp làm một thể hóa làm một cái chỗ trống hắc ám không thấy đáy, ở hắc động xuất hiện một sát na, đã xuất hiện tại trước mặt Thanh Dương Tử. Thanh Dương Tử sắc mặt khó coi đem vương ấn cầm trong tay giơ lên, nhàn nhạt hắc diễm dâng lên, tựa hồ lại muốn huyền hóa ra hắc phượng, nhưng mà ở nơi này hóa không được. Vang lên thận yêu một chuỗi quỷ dị cười dài, trong tiếng cười dài thanh dương tử trong một sát na bị nuốt hết, tính cả ô vượng công chúa cùng nhau. Trong hư không một đầu cự thú nhảy xuống, cự thú đầu mọc một sừng, tứ chảo tựa như ứng chảo, nôi tựa như đuôi cá, đầu tựa như rắn mối, cả người lân giáp trong bóng đêm mơ hồ trong lúc phảng phất lưu chuyển lên bất đồng sắt thái, ở trong cặp mắt của nó có vẻ đắc ý giống như loài người. Há mồm nhẹ nhàng giống, hiện lộ ra hai hàng răng sắc bén, tại chỗ vừa chuyển đã biến mất ở trong báo cát. Thanh Dương Tử cũng chưa chết, hắn xuất hiện tại trong một thế giới khác, cái thế giới này vận độ không chịu đổi, phảng phất là bị vây trong một mảnh trong lãng. Hắn ngũ thức mơ hồ, trong tay Âu Phượng Vương ấn đã sớm bay về nơi không biết. Quả nhiên như Thanh Dương Tử suy đoán cái dạng kia, món đó bảo vật có thể sừng trên linh bảo, trong linh bảo tự thành không gian, tiết ra ngoài pháp ý là tới từ ở linh bảo bản thân, đây là một món linh bảo bị hao tổn, đang trong khôi phục, sở dĩ thế nên phải cắn nuốt thiên địa linh khí. Thật yêu có lẽ không biết Thanh Dương Tử cũng không phải lần đầu tiên xâm nhập trong hoang ma, lại càng không là lần đầu tiên nhìn thấy Thận Yêu, hắn từng bằng trong lòng đem đoán ma sắp muốn ngưng kết thành hình nhập vào trên người một ít thương nhân cùng tán tu, khi bọn hắn bị Thận Yêu mượn linh bảo cắn uốt, hoán ma cũng tùy theo tiến vào trong cái không gian này, mặc dù thời gian rất ngắn bên trong hoán ma liền tán liệt, nhưng cũng làm cho Thanh Dương Tử nắm giữ không ít linh bảo tin tức. Thanh Dương Tử thân thể cứng ngắc bị trọc khí đầy trời bao quanh, chỉ cần một canh giờ bên trong hắn vẫn còn ở nơi này không cách nào thoát thân mà nói. Thân thể sẽ hóa thành mảnh trọc lãng trong không gian này. Mảnh không gian này là món linh bảo đó không gian, Thanh Dương tử có thể khẳng định, thật yêu nhiều nhất chẳng qua là có thể lợi dụng linh bảo này, cũng không có tế luyện như ý tùy tâm. Thanh Dương tử thân thể ở trong trọc lãng chìm nổi lên xuống đột nhiên ngồi dậy một người, một người nhìn qua hư vô như khói xanh ngưng kết, đây chính là hoán ma. Lục thể của hắn từ lúc tiến vào trong mảnh không gian này liền phản phất thoát khỏi Thanh Dương tử ý thức, duy trì có ý thức vẫn tồn tại. Hoán ma ngồi dậy, Ngựa mặt lên trời phát ra từng tiếng quái khiếu thanh âm, quái khiếu nhiều tiếng bất đồng, có khi âm tiết ngắn ngủi, có khi chạy dài. Đây là thanh dương tử những năm gần đây dung hợp giống nhau ở nhân gian tập được chú pháp luyện thành giống nhau pháp thuật, tên là hoán ma chú sướng, hoán ma chú sướng cùng hoán ma bản thân một chút thần thông tương hợp mà nói, sẽ có dị dụng quỷ bí khó lường. Linh bảo không gian ở ngoài thận yêu hướng hoang mạc chỗ sâu chui vào, thân thể của hắn ở trong cắt chui lủi giống như là cá trong nước vùng trung du giống nhau, trên người tạo nên một luồng sóng quang hoa để cho những hạt cát kia như vật còn sống giống nhau hướng hai bên lại ra. Nó trôi vào chừng 10 trượng sâu, rốt cục ngừng lại, trước mặt của hắn là một khối cứng rắn tảng đá, mặt đá hiện lên cô hình dạng, lộ ra vẻ khổng lồ vô cùng, giống như là núi hình tròn giống nhau, lộ ở tận yêu trước mặt bất quá là phía trên nhất đỉnh núi hình tròn mà thôi. Từ lúc có trí nhớ tới nay nó ở nơi này trong một mảnh sa mạc, tự tên là Thận, hắn đối với cái thế giới này hiểu rõ có trí nhớ lên cái Tiệt Thiên, liền ngày từng ngày gia tăng. Có một lần hắn trui vào sa địa nhất đáy, tới đến hiện tại trú ở chỗ này, từ đó liền bị lạc ở trong miểu miểu pháp ý rồi, không cho phép bất luận kẻ nào nhích tới gần, vì để cho món đó linh bảo mau sớm khôi phục, liền dụ dỗ cắn nuốt người tu hành trên đường đi qua nơi này. Nó vươn ra móng nhọn đen nhánh ở trên cự thạch kia huy động, theo hắn huy động, có vi hoàng sắc quang vận trôi nổi mà lên. Kể từ khi thận tới đây sau, tiếp xúc đến cái này cự đại vô cùng tản ra trong suốt hoàng vận cầu thể, hắn liền một khắc cũng không muốn rời đi. Hắn biết đây là một món bảo bối, theo hắn ở bên cạnh bảo vật này nam rộng thắng giải, từ từ, hắn xuất hiện thuần thục, không hề đứt đoạn thông qua thần trí của mình đi câu thông tế luyện kiện bảo bối này, đáng tiếc hắn không có đại đạo quyết yếu, không thông tế luyện pháp môn, chỉ là thông qua một chút bản năng trong huyết mạch tế luyện, nếu không cũng sẽ không lâu như vậy còn không có đem bảo vật khổng lồ này tế luyện. Song đối với hắn mà nói, diễn chết thanh dương tử không coi là cái gì. Bởi vì Thanh Dương Tử lập tức phải đổi thành một mảnh vận dục linh khí trong không gian bảo vật, hắn săn giết tu sĩ đi tới nơi này trong sa mạc là vì nhờ đó bảo vật này có thể nhanh lên một chút khôi phục, mặc dù hắn vẫn không thể tế luyện tốt món bảo vật này, nhưng mà hắn cũng biết bảo vật này là bị quái thương, người tu hành trên người thân thể cùng pháp bảo cũng hàm chứa linh lực, chỉ cần bị bắt nhếp đến bảo vật này, trong không gian sẽ bị hóa thành linh khí. Hắn năm đó đi Âu Phượng quốc đoạt vương ấn cũng là vì linh lực trong vương ấn. Hắn chuyển động thân thể, đào ra một cái chỗ trống có thể dung thần, phần lưng của hắn cũng đồng dạng tản ra ánh sáng nhạn, đem cát vàng thật dày nâng lên, đây là hắn mượn cái này linh bảo lực lượng. Mặc dù hắn đã có thể mượn linh bảo pháp ý, nhưng vẫn không có tế luyện tốt, chính hắn cũng không biết khi nào có thể hoàn toàn tế luyện, trong lòng không khỏi nghĩ, tại sao ta lại yếu, tại sao những người kia có môn phái có truyền thừa mà ta lại không có. Trong lòng hắn là hoang khí, có lẽ hắn chính mình cũng không biết, ở thời điểm hắn mới vừa chuẩn bị tế luyện Trong thai của hắn nghe được một loại quái dị thanh âm, thanh âm kia phảng phất là hữu hình gì đó, cực kỳ cổ quái, ý vị hướng trong tim của hắn chui vào, giống như là tiểu trùng tử giống nhau, cùng chính hắn tiến vào trong lòng người khác giam cầm người khác tâm thần giống nhau, chẳng qua là hiện tại hắn đang bị người khác dùng thủ đoạn tương tự xâm phạm. Trong lòng hắn đoán khí ở trong lúc vô tình câu dẫn, hắn muốn ngăn cản nhưng phát hiện mình không ngăn cản được, hắn phát hiện thanh âm này không phải là thế giới mình đang ở truyền đến, mà là tới từ ở trong bảo vật Đến từ chính hắn in dấu bảo vật trong một chút thần niệm. Đột nhiên, hai mắt của hắn trông thấy một đầu dữ tợn ma vật hướng hắn gầm thét, định thần đánh giá, lại phát hiện ma này không phải là ở trong mắt, mà là đang trong lòng, tiếng gầm gừ của ma vật đầy thay, trong lòng cũng tràn đầy. Thiên ma. Hắn cũng từ một chút tu sĩ biết trên thế giới này có thể sợ thiên ma, tùy tâm mà sinh, nếu xuất hiện liền triền miên trong tâm, cũng khó mà khu trừ. Hoán ma là pháp tượng, là do thanh dương tử phù hợp trong lòng một luồng oán khí tu luyện quan tưởng ra, chỉ cần thanh dương tử tâm bất tử, oán ma này sẽ không diệt, mà oán ma xuất hiện một sát na kia, thanh dương tử liền hiểu được oán ma này có thể ở trong lòng người có oán khí du lịch, chỉ cần những người khác trong lòng có oán khí, oán ma liền có thể tại trong lòng người đó xuất hiện. Oán ma ở trong lòng Thận Yêu hóa sinh một sát na, trong linh bảo không gian đoán ma liền tìm được rồi Thận Yêu tế luyện lâu như vậy khắc lên thần niệm ân ký. Thận yêu ở trong linh bảo để lại ấn ký vô hình vô chất, in dấu trong hư vô. Song, Thận yêu lại có thể thông qua dấu vết này cảm ứng được động tĩnh trong linh bảo, mà chính là bởi vì thông qua cái dấu vết này nghe được oán ma chú sướng, do đó ở trái tim của hắn hóa sinh ra oán ma, Thanh Dương Tử ở lúc Thận yêu còn chưa có lấy lại tinh thần, liền thông qua oán ma men theo Thận yêu tâm niệm tìm được ấn ký trong linh bảo. Giống như nước bùn chọc lãng linh khí chỗ sâu có một đạo nông lung ấn ký đóng đô bất động, phảng phất đó chính là cả không gian này trung tâm. Xung quanh Linh bà quay trùng quanh, tự có một cỗ huyền diệu nói không hết tả không rõ. Ấn ký bộ dáng mặc dù mông lung, chính là mơ hồ trong lúc vẫn có thể nhìn ra đầu rắn mối, có má, có một sừng, đuôi cá, hương trảo, cái này thần yêu nguyên hình. Nhưng mà lại ở trong một sát na, thần yêu thần niệm ấn ký bị một đoàn sương khói bao phủ, khói này tựa như diễm, từ trong thần yêu ấn ký tuân sình, chỉ nghe một tiếng sợ hai bén nhọn vang lên, thần yêu ấn ký liền mạnh mẽ giải tán, hóa thành một đạo sương khói ngưng kết bóng người. Đây chính là Đoán Ma Cắn Nuốt Thận Yêu Thần Nghiệm Ứng Ký, cũng thủ nhi đại chi. Chẳng qua là ở Đoán Ma Cắn Nuốt Thận Yêu Thần Nghiệm Ứng Ký trong khoảnh khắc, thanh dương tử trong lòng liền xông lên một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, cảm giác này như thế kỳ diệu, nhưng mà lại vừa khó có thể nói hết. Tựa như một người sau khi sinh ra hít đến ngụm không khí thứ nhất, liền từ trong không khí biết mình là cái gì, biết tiếng nói, biết đi lại, biết một bộ đối nhân xử thế chuẩn tắc. Đó là nhất niệm chuyển hoàn biết thiên địa ý cảm giác là bởi vì trong linh bảo ẩn chứa pháp ý nhiều lên thanh dương nội tâm, là thiên địa ở giữa huyền diệu pháp ý. Quyển 1 chương 5, hiển hóa pháp châu. Thật yêu còn chưa kịp đem đoán ma trong lòng kiềm chế, vốn là cùng linh bảo tâm ý tương liên cảm giác đột nhiên biến mất rồi, trong lòng hắn quá sợ hãi. Cùng pháp ý trong lúc cắt đi liên lạc, đỉnh đầu cắt vàng liền tuân ra áp xuống. Nhưng vào lúc này, hắn năm út sắp khủng lô thổ hoàng sắc viên cầu đột nhiên phóng ra lật phất quang hoa, quang hoa vừa lúc đem Thật yêu bao phủ, Thật yêu nghĩ bằng yêu lực trui ra khỏi cắt vàng. Nhưng hắn đang trong quang hoa nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất. Thật yêu bị nhét vào trong linh bảo không gian, sau khi hắn vừa tiến vào linh bảo không gian, hướng bốn phía liếc nhìn, trong mắt vẻ hoảng sợ càng đậm rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ bất quá chuyện trong nháy mắt, hết thệ cũng thay đổi. Phảng phất lúc trước hết thệ cũng chỉ là ngậm, ở ngậm tỉnh một sát na, trong ngậm hết thệ cũng bể tan cảnh, song hắn vô cùng hy vọng chính mình hiện tại bất quá là bị vây trong thiên ma huyền pháp mà thôi. Đang lúc này Thật Yêu trước mặt màu vàng vận dục linh ba đột nhiên có một người từ trong hư vô bước ra. Hắn vừa xuất hiện liền giống như là trống rỗng mà xinh, hoặc như là một mảnh giấy mỏng ở trong nước nơi này thấy không rõ lắm, lúc này lại bởi vì Thật Yêu đánh mắt nhìn chăm chú vào nhanh chóng hiện hóa xuất hiện sắc màu. Người này không phải là thanh dương tử thì còn là ai? Thật Yêu hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực nhảy tới, xong tại hắn nhảy ra sau lại phát hiện cùng thanh dương ở giữa cự ly không có một tia biến hóa. Hắn ngại cảm từ trong mắt thanh dương tử thấy được một kia lạnh lùng, loại này lạnh lùng là hắn ghét nhất gì đó, toàn bộ nhân loại tu sĩ trong mắt tựa hồ cũng có loại này lạnh lùng, cho nên tiến vào phiến sa mạc này nhân loại tu sĩ phần lớn đều bị hắn săn giết. Nhưng khi hắn nhìn lại trong mắt thanh dương tử lạnh lùng, trong lòng dâng lên một loại tuyệt vọng cảm giác, chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ, không có ai nguyện ý buông tha cho sinh mệnh của mình, thật yêu cũng không ngoại lệ. Thiếu yêu nguyện ý vì chân nhân làm châu ngựa, trung thân phụng dưỡng. Ở Thận Yêu phát hiện mình căn bản cũng không phải là hiện tại Thanh Dương tử đối thủ, hắn vì giữ được tánh mạng của mình lập tức đưa ra lựa chọn, mà lúc trước hắn để cho Ô Vương công chúa nói ra thu hồi, Ô Phượng vương ứng một câu nói kia sau, lập tức hướng Thanh Dương tử xuất thủ, căn bản cũng không có cho Thanh Dương tử cơ hội nói chuyện. Hiện tại hắn phát hiện mình muốn mất đi sinh mệnh, lập tức nói ra nói như vậy, hắn mặc dù khai linh khai trí mấy trăm năm, nhưng lại còn không thoát được tu tính, hết thảy theo bản năng. Thanh Dương tử chẳng qua chỉ nhìn Thận Yêu Trong mắt như có sương khói quấn quẩn, Thận Yêu cũng đang hắn chăm chú như ở trước mắt mảnh giống nhau bay ra, bay ra trong quá trình phát ra từng tiếng oán hận kêu thảm thiết, mà trong nội tâm hắn oán ma thì nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng ở Thận Yêu trước khi chết rốt cục hoàn toàn hiện hóa đi ra ngoài, chẳng qua là cùng lúc trước hắn trong lòng đầu oán ma kia bất động, đầu oán ma này cắn nuốt Thận Yêu trước khi chết đại lượng oán khí mới hoàn toàn ngưng kết hiện hóa, cho nên nhìn qua giống như Thận Yêu này. Kể từ khi bị trục xuất sư môn tới nay, Thanh Dương Tử mặc dù vẫn tu hành Tha Tâm Thiên Ma Hiện Diệu Tiên, tuy nhiên hắn cũng không dám để cho oán ma du lịch ở trong tâm linh nhân gian chúng sinh nuốt trường oán khí trường thành, chẳng qua là để cho hắn ở trong lòng của mình từ từ ngưng kết, hắn sợ có một ngày chính mình sẽ bị oán ma cắn nuốt. Nhưng hiện tại hắn không sợ, bởi vì hiện tại hắn có cái này linh bảo, hắn chuẩn bị đem oán ma chân chính hiện hóa thành hình cùng linh bảo này dung luyện làm một thể, đồng thời pháp ý trong linh bảo này cũng đem cùng oán ma tương hợp, tạo thành đủ loại diệu dụng. Ở thiên địa trong đó có thể nói là pháp ý chỗ nào cũng có, nhưng cũng có thể nói là khó có thể nắm lấy. Có người đem thiên địa pháp ý so sánh với những cây hoa nở trên sườn núi, có chút là thơm tràn ngập góc, có chút còn lại là đạm nhã thanh thanh, còn có chút ít lại là độc hoa. Nhiều bó hoa có thể chỉ là một loại, càng có thể là có thật nhiều loại hỗn loạn vào trong đó. Trong thiên hạ đại đa số tu sĩ đều cho rằng pháp ý càng thuần túy liền càng có lợi cho tu hành, đại đa số tu sĩ tất cả đều dốc lòng tu hành một môn đạo pháp. Cái này linh bảo là một món linh bảo bị hư hỏng, lúc này vẫn tại trong quá trình khôi phục, thanh dương tử không biết là có hay không có một loại loại pháp ý từ trong linh bảo tán trôi qua, nhưng lại có thể rõ ràng nắm chắc đến lúc này pháp ý vẫn tồn tại trong linh bảo này làm huyễn không hai chữ. Hắn lúc này thân ở trong linh bảo không gian, cũng không có vội vã đi ra ngoài, hắn muốn ở chỗ này nhất cử đem món bảo vật này tế luyện thật tốt. Đem thiên địa ở giữa linh bảo tế luyện thành một pháp bảo cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu không thận yêu cũng sẽ không tế luyện lâu như vậy cũng vẫn chỉ là bộ dáng này. Đối với thiên hạ người tu hành mà nói, phương thức tế luyện bảo vật thường dùng nhất chính là nước mài bọn phương thức, là dạng ân cần săn sóc nước chảy thành sông, cho đến có một ngày tự nhiên liền như ý vô thâm. Đây là phương thức người tu hành thường dùng nhất, nhưng mà phương thức này muốn dài dòng năm tháng, mà thanh dương tử thiếu chính là thời gian. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở lại Thiên Diễn đạo phái. Hơn nữa, từ từ trong năm tháng Cần vội vàng tế luyện giống nhau bảo vật có khối người, cho nên có Vũ luyện phương pháp, về phần dùng 5 tháng thời gian đến ngân cần săn sóc tế luyện phương thức thì xương là văn luyện. Vũ luyện pháp bảo phương thức mỗi môn phái đều có, Thiên Diễn đạo phái cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn bị chủ xuất sư môn bóc đi pháp ý đạo cơ, nhưng mà rất nhiều pháp môn còn đang trong trí nhớ. Tu sĩ tu hành, pháp cơ có thể bị tróc, linh lực trên người có thể bị sô tan, nhưng mà vẫn tu hành đại đạo quyết yếu còn lại là một mực trong lòng. Bởi vì tu hành mà mang đến thần ý thăng hoa cùng linh hồn biến chất là người khác không cách nào xóa đi. Thanh Dương Tử chuẩn bị dùng võ luyện phương pháp mau sớm để cho linh bảo này tế luyện tốt. Tại hắn còn đang ô phụ vương thành là lúc, cũng đã nghĩ kia chưa dùng phương thức gì tới giết chết thần yêu cấp lấy linh bảo, đồng thời từ lâu chuẩn bị xong cấp lấy linh bảo xong dùng cái dạng gì phương thức tới tế luyện pháp bảo. Tế luyện phương thức này cùng Thiên Diễn đạo phái tế luyện phương thức lại có bất đồng, hắn muốn đem oán ma cùng linh bảo cùng với pháp ý trong đó tan ra làm một thể. Oán ma là ứng với tâm của Thanh Dương Tử Mã Sinh, khi oán ma cùng linh bảo tan ra làm một thể sau, hắn thông qua thao túng oán ma tới thao túng cái linh bảo này tự nhiên có thể tùy tâm sử dụng. Chỉ thấy Thanh Dương Tử sếp bằng ngồi xuống, phía dưới lập tức dâng lên một khối màu vàng bổ đoàn năng hắn lên. Hắn ngồi ở chỗ đó, mà đỉnh đầu của hắn thì từ từ xuất hiện đen tối bóng ma, bóng ma này càng ngày càng nặng, cuối cùng ngưng kết làm một đầu oán ma. Ma vô hình vô tướng, vốn là ở Thanh Dương Tử trong lòng hiện hóa nhưng lại bị Thanh Dương Tử vẫn áp chế, không có chân chính thành hình. Khi hắn hóa sinh ở trong lòng Thận Yêu, cắn nuốt Thận Yêu trước khi chết không cam lòng oán khí rốt cục thành hình, rồi cho nên nó bộ dáng bây giờ là Thận Yêu bộ dạng, rắn mối đỉnh đầu, có mang cá, nuôi cá, ương chảo. Đoán Ma há mồm không ngừng rống lên, trong hư vô phảng phất có được sợi tơ như chu võng bình thường hướng trên người của nó triển đi, trong khoảng thời gian ngắn mặc dù nhìn như không có thay đổi gì, Nhưng mà cẩn thận đi đến thưởng thức sẽ phát hiện trên người oán ma nhiều hơn một chút ít huyền diệu nói không rõ đạo không rõ. Oán ma thân thể từ vốn là xương khói hình dáng bộ dạng biến thành nhiều hơn một chút ít huynh hướng cảm xúc, biến thành càng giống một sinh mạng thể, mà không phải một đoàn xương khói nữa, nhất là trong ánh mắt lộ ra quỷ dị trống rông sát thái. Đang lúc này, thanh dương tử đột nhiên vỗ ngực, một ngụm nhiệt huyết trong lồng thượng triều phun ra, xối tại trên người oán ma, trong một sát na, oán ma trở nên màu đỏ như máu, từ từ huyết sắc biến mất. Cuối cùng hồi khôi u thanh vẻ, song oán ma hai mắt chuyển hồng, trong một sát na trên người nhiều thêm thị huyết ý, Phảng Phật tùy thời cũng muốn cắn nuốt linh hồn của người khác. Thanh Dương tử trong miệng niệm động lên cổ quái pháp chú, hai tay ở trước người huy động, Phảng Phật như rễ sợi tơ, hoặc mau hoặc chậm, chỉ như xuyên hoa, hai tay mười ngón tay biến ảo giống như là hồ điệp ở nơi đó bay múa, cơn quyết huyền bí khó lường đột nhiên ngừng lại, dường không có chút nào dấu hiệu, hai tay kết ở chung một chôi như hoa sen. Đột nhiên Trong đó ngón trỏ tay phải chặt đứt, tận gốc mà gãy, giống như là bị một thanh kiếm sắc bén cho chặt gãy, cũng không có tiên huyết chảy ra. Chỉ thấy ngón trỏ này phiêu khởi, bị oán ma một ngụm nuốt vào trong miệng. Bởi vì làm Vũ Luyện Pháp bảo phương pháp quá mau rồi, nếu Thanh Dương Tử sau này giống thần yêu như vậy đem người thu nhập vào trong không gian này, rất có thể bị người cướp đi quyền khống chế pháp bảo. Mặc dù oán ma quỷ dị khó lường, có thể du lịch nhân gian tâm linh thế giới, nhưng mà người tu hành tâm cũng không phải là dễ dàng tiến vào như thế. Cho nên hắn phải ở nơi này, linh bảo không gian sở hữu có một dạng thủ đoạn công kích. Đoán ma đột nhiên há mồm mười phùn, ngón tay lần nữa xuất hiện, chẳng qua là lúc xuất hiện này đã không phải là có huyết nhục ngón tay, mà là một đoạn xương ngón tay, mà trên xương ngón tay còn có vô số rất nhỏ mà quái dị ký hiệu, nhìn qua quỷ dị khó lường. Đột nhiên, trên xương ngón tay tia sáng chợt lóe, Đoán ma không cam lòng giống một tiếng tay hướng xương ngón tay phát qua, trong nháy mắt biến mất. Đoán ma bị giam cầm ở trong xương ngón tay. Oán ma này hấp thực thần yêu trước khi chết oán khí, hắn sợ oán ma sẽ từ từ sinh ra linh trí mà thoát khỏi khống chế trong tay của mình, cho nên đem hắn giam cầm ở trong xương ngón tay của mình, gốc xương ngón tay liền như một cái thanh dương tử khác, có thể nói là hắn ở trong linh bảo nơi này hóa thân. Chỉ thấy xương ngón tay đột nhiên hướng trong hư không vẽ một cái, vận dục chọc lãng linh khí liền xé ra, một đạo cái khe hiện ra ở trước mặt của hắn, đồng thời thanh dương tử lại duỗi tay tại trong hư không một chiều, U vương công chúa liền xuất hiện lại, hắn tự tay chụp tới. Đem nàng kéo, một bước hướng thật nhỏ hẹp dài cái khe nhạy qua đi, chỉ thấy thân thể của hắn hẳn là ở vết rách chi chen trúc tới, trong nháy mắt biến mất. Đón vào trong mắt thanh dương tử chính là một mảnh hát ám, giữa không trung đầy sao đầy trời, gió đêm thoáng lạnh. Hắn lăng không mà đứng, trong ngực ôm ô phượng công chúa, nhàn nhạt mùi thơm và mũi, ô phượng công chúa thân thể mềm mại cũng không thể đủ để cho trong lòng hắn nổi lên nửa điểm rung động. Tim của hắn đã bị truyện sư môn sắp diệt chiếm cứu. Ở đây sâu trong nội tâm bởi vì sư thúc sư bá đầu nhập phái khác mà hiện ra tức giận đang từ từ ngưng hóa thành nộ ma. Chỉ thấy thanh dương tử thân thủ hướng tay xuống mặt mịt mờ cắt vàng tìm tòi, phía dưới cắt vàng nhanh chóng hướng xuống sâu độ, nhanh chóng xuất hiện một cái hố to, hố to không ngừng mở rộng, phảng phất trong đất có một ma vật đang đem cắt vàng cắn nuốt. Sa mạc trong tiểu động vật bị kinh động rồi, có rắn cát, có hạt tử, có rắn mối, bọn họ muốn chạy đi, nhưng cuối cùng bị hạ xuống cắt vàng cùng nhau nuốt sống. Một màu vàng hạt châu như trứng gà lớn nhỏ không ngừng hướng xuống vùi lấp đi hạt cát trong xuyên ra, nó hỏa xuất một đạo màu vàng quang hoa, không có chút nào trở ngại. Trong bóng tối, đạo hoàng quang này mặc dù không tính là chói mắt, nhưng là mấy trăm dặm duy nhất quan thải. Cả vùng đất cát vàng còn đang hướng xuống vùi lấp, đó là bởi vì món bảo vật khủng lồ đó đã hóa thành một viên màu vàng hạt châu giữ tại trong tay Thanh Dương Tử. Thanh Dương Tử nhìn trong tay hoàng châu, thẳng đến lúc này hắn vẫn không biết hạt châu này tên gọi là gì, mặc dù hắn đã tế luyện hạt châu này. Nhưng mà trong hạt châu nguyên thủy nhất chủ nhân cũng không để lại nửa điểm ý thức ở trong đó, hắn tự nhiên không biết hạt châu này tên là gì, trong lòng nghĩ tới trải qua có vị đại thần thông nào sở hữu linh bảo là một viên hạt châu như vậy, nhưng hắn cũng không có được đáp án. Chuyện này lại để cho hắn đang nhớ lại một chuyện khác, là chuyện về cái này thiên địa, bởi vì thiên địa cũng không có khởi nguyên truyền thuyết, phảng phất thiên địa vốn là bộ dáng này giống nhau. Hắn sinh trưởng trong trời đất, vốn hẳn nên trong lòng thừa nhận đây hết thảy nhưng là hắn tu hành đến bây giờ cảm thấy này có chút không đúng. Nhìn Hạc Châu, trong lòng hiện lên một chút nghi ngờ về cái này thiên địa, thầm nghĩ, nếu Hạc Châu này đã sáp nhập vào Gán Ma, vậy thì gọi đoán Ma pháp Châu sao? Tùy theo hướng Hoàng Châu thổi, trên Hoàng Châu một đoàn hoàng mang bị thổi lên, hoàng mang hóa thành một đoàn khói vàng, khói vàng ngưng kết làm một con hoàng hạc khổng lồ, phách động cánh, phảng phất có được trận trận cuồng phong từ hai cánh phách động trong lúc tuân sinh. Thanh Dương Tử vừa sải bước ra, ngồi xếp bằng xuống, Sau đó đem Ô vương công chúa đặt ở trên người Hoàng Hạc, Hoàng Hạc hướng Ô vương quốc bay đi, phía dưới cát vàng vẫn hướng xuống rồi lốc, giống như là dòng xoáy trong biển rộng. Mà hắn còn lại là ngồi ở trên người Hoàng Hạc cảm ngộ pháp ý trong oán ma pháp châu. Lúc đến đi trên sa địa, phải hết sức cẩn thận, lúc về cưỡi Hạc bay cao, pháp ý đàng đàng. Quyển 1 chương 6, truyền thụ đạo pháp. Thanh Dương tử mang theo Ô vương công chúa trở lại Ô vương Vương thành, lặng yên không một tiếng động. Ô vương công chúa trong lúc ở trên không tỉnh lại, cũng không có một chút thương tổn nào, đối với nàng mà nói chính là ngủ say một thời gian ngắn. Chẳng qua là nàng đối với Thanh Dương Tử ngăn cách vẫn còn tồn tại, vốn là dưới dung nhan nàng thành thanh lặng lặng có ẩn chứa một đôi mắt đưa tình ẩn tình, mà hiện tại không còn, có chỉ là công chúa cùng quốc sư ở giữa tôn trọng cùng bất hòa. Loại kết quả này chính là Thanh Dương Tử hướng dẫn ra tới, muốn chặt đứt trần duyên. Tô Vượng Vương ân lưu tại Thanh Dương Tử nơi này, nhưng mà hắn chẳng một cái vương ân giống nhau như lúc trở về. Vương ấn trả lại này là Thanh Dương Tử dùng Hắc Diệu Thạch luyện chế một pháp khí, ở chỗ sâu nhất pháp khí này có một đạo ấn phù của Thanh Dương Tử, trong ấn phù in dấu xuống một luồng thần niệm của hắn. Đây là nhân gian vương ấn, mỗi một lần vận dụng cũng là một lần ra lệnh, Thanh Dương Tử nhận thức làm quy tắc trong này có luật lệnh pháp ý tồn tại, cho nên hắn để lại một đạo thần niệm ở trong vương ấn, hắn muốn lĩnh ngộ luật lệnh pháp ý, chuyện này cũng có thể muốn mấy trăm năm, có lẽ vĩnh viễn không thể nào có pháp ý ở trong vương ấn ngưng kết, nhưng mà tóm lại là một kia có thể Đông Vương Quốc Vương không thể nào phát hiện Vương Ứngs bị đổi rồi, hắn nhiều nhất chẳng qua là kỳ quái thái độ con gái của mình đối với quốc sư tựa hồ lạnh lùng không ít, điều này làm cho trong lòng hắn có chút cao hứng, tại hắn xem ra, một cái quốc vương tương lai không thể đối với người khác có lòng sùng bái ái mộ, tâm của hắn chỉ muốn chứa đựng một nữ con dân lại muốn là cô độc. Thanh Dương Tử trở lại trong Thanh Dương Đạo Quan, đem Ô Phượng Lan Thạch triệu tới trước người, nói: "Lan Thạch, ngươi ở trong Thanh Dương cũng đã 3 năm, phẩm tính của ngươi ta rất thích." Ta muốn thu ngươi làm đệ tử, không biết ngươi có nguyện ý không?" Ô Phượng Lan Thạch trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức bái xuống đất, nói: "Nguyện ý." "Ta lập tức sẽ phải rời đi nơi này, ngươi nguyện ý ở lại Ô Phượng Quốc sao?" Thanh Dương Tử ngồi ở trố đó nói. "Thanh Dương Tử nếu rời đi, hắn ở lại Ô Phượng Quốc, hiển nhiên sẽ gặp gặp rất nhiều phiền toái." Nhưng mà Ô Phượng Lan Thạch chỉ hơi hơi trầm mặc một chút đã nói nói: "Nguyện ý." Ô Phượng Lan Thạch nâng người lên tới mặt hướng Thanh Dương Tử trả lời một tiếng. Sao đã bái đi xuống? Ta muốn đem ô phượng quốc quốc sư vị truyền cho ngươi, ngươi có dám đảm nhận? Ô phượng lan thạch lần này ngay cả trầm mặt cũng không có liền hồi đáp, nguyện ý. Nói xong liền đã bái đi xuống. Hắn tựa như có lẽ đã đoán được thanh dương tử sẽ đem quốc sư vị truyền cho hắn. Nếu như nói để cho ô phượng lan thạch một mình một người ở trong thanh dương quan tu hành vẫn chỉ là có chút phiền phức mà nói, như vậy để cho hắn làm ô phượng quốc sư còn lại là có thể tùy thời cũng có nguy hiểm tánh mạng. Mặc dù những năm này Ô Vượng Quốc không hề còn yêu hòa nữa, nhưng mà đây cũng là bởi vì có Thanh Dương Tử ở đây nguyên nhân, huống chi hiện tại hắn không có nửa điểm pháp thuật. Thanh Dương Tử cũng không cho là đây là Ô Vượng Lan Thạch không biết không sợ, mà là biết trong tim của hắn đối với tu hành theo đuổi đã vượt qua hết thảy. Ba năm này, Thanh Dương Tử cũng không có truyền thụ pháp thuật cho Ô Vượng Lan Thạch, nhưng lại truyền thụ hắn phương thức mài giũa chính mình tinh thần ý thái. Trai rối, Hưu lương, Thái khí, Thiền định, Bất ngữ, Tồn tưởng, Chỉ tĩnh, Tức âm. Những thứ này Ô Phượng Lan Thạch cũng vô cùng thành thật tu trì. Cũng không phải là mỗi người đều thích hợp để truyền thụ pháp thuật, nếu như không thể đem những chuyện này làm được, nhiều nhất chỉ có thể là một ngoại môn đệ tử, cuối cùng là nhất nhất bị đuổi xuống núi. Ngươi có biết nếu ngươi tiếp trưởng Thanh Dương quan cùng quốc sư vị, mà sau khi tin tức ta vừa rời đi truyền ra ngoài, sẽ có yêu giống tấn ra? Biết. Biết còn dám nói thừa pháp sao? Dám? Vậy ngươi sẽ làm sao làm? Nếu đệ tử được truyền đạo pháp Mà sư phụ ngày gần đây rời đi mà nói, đệ tử nhất định sẽ từ đi quốc sư vị, rời đi Thanh Dương Quan, đi xa nước khác. Thanh Dương Tử trầm mặc một chút, sau đó nói, "Dương trà sao?" Lời của hắn để cho Ô Phượng Lan Thạch hơi sững sờ, tùy theo mừng rỡ lên cho Thanh Dương Tử rót một chén trà, trà thoảng lạnh, Thanh Dương Tử nhận lấy một ngụm uống xong, sau đó nói, "Vi sư sẽ vì ngươi thanh ra một nơi để mười năm tính tu." Không đợi Ô Phượng Lan Thạch nói chuyện, hắn vừa tiếp tục nói, "Ngươi đã vào chúng ta, ta liền truyền cho ngươi đại pháp." Hắn cũng không có hướng Ô Phượng Lan Thạch nói mình là thuộc về môn phái nào, càng không nói lai lịch của mình. Thật ra thì ở sâu trong nội tâm Thanh Dương Tử, Ô Phượng Lan Thạch cũng không phải là một truyền nhân lý tưởng, Ô Phượng Lan Thạch nhìn qua đã tiêu trừ đối với yêu cừ thị, nhưng mà sâu trong nội tâm cũng không có tiêu trừ sạch sẽ, một tia cừ hận không có tiêu trừ sạch sẽ này sẽ trong lòng của hắn mọc rễ nảy mầm, ảnh hưởng hắn tâm tính cùng phong cách làm việc sau này. Loại cừ thị đối với một loại sinh linh khác vốn cũng không coi vào đâu. Nhưng đối với người tu hành mà nói lại là một chuyện kiêng kỵ, người tu hành dạng cứu là một linh thai thanh tịnh, câu là không, câu chấp tiêu giao mọi chuyện không để trong lòng. Bất quá tâm cảnh như vậy không có người nào có thể làm được, cho dù các môn các phái các loại bất đồng tu hành pháp môn, đều không thể làm được để cho người tu hành linh thai trong như gương. Thanh Dương tử cũng không thể, cho nên hắn cũng không yêu cầu xa vời Ô Vượng Lan Thạch năng làm được. Thanh Dương tử tiếp tục nói, "Vị sư truyền cho ngươi Thiên Diễn Tẩy Tâm Quyết ngươi đã tu chỉ 3 năm, hơi có chút thành tựu." Hôm nay vi sư sẽ dạy ngươi Thiên Diễn đạo phái đại đạo quyết yếu cùng pháp ý, ngày khác nếu ngươi có thể đủ thần thức sinh anh, có thể đi tìm Thiên Diễn đạo phái. Dứt lời, Ô Vượng Lan Thạch trước mặt hư không đột nhiên nổi lên trận trận rung động, rung động hóa thành một đầu hư ảo quái thú, dương miệng to như chậu máu hướng Ô Vượng Lan Thạch đánh tới. Ô Vượng Lan Thạch trong lòng kinh hãi, trong đầu trống rỗng, cũng là ở trong óc hắn trống rỗng một sát na, quái thú trong miệng xuất hiện một ngón tay bạch như ngọc, ngón tay chỉ ở Ô Vượng Lan Thạch mì tâm, trong một sát na Vô Vương Lan Thạch chỉ cảm thấy thiên linh cái của mình giống như là bị lôi. Đình đánh mở, lại như trời sập. Một đạo thanh hà từ thiên không băng liệt vào xuống, ở trong Vô Vương Lan Thạch mịt mờ trống không tâm linh thế giới hóa thành các loại đồ vật này nọ, loại này huyền diệu để cho suy nghĩ của hắn đắm chìm ở trong đó, thần hồn của hắn vào giờ khắc này bắt đầu phát sinh chân chính biến hóa. Ở trong Thiên Diễn đạo phái, sở hữu đệ tử muốn đạt được pháp thuật cũng cần từ lúc vào sơn môn liền trải giới, hưu lương, thái khí, thiền định, bất ngữ tồn tưởng, chỉ tĩnh, tức tâm, những thứ này đến lúc ngắn thì 1 năm, lâu là 10 năm, khi người tu chỉ có thể xem tự tâm bên trong, vẻ ngoài một phòng sinh quang, là có thể bắt đầu xúc pháp, xúc pháp là thông qua thần niệm của mình quấn quanh pháp trụ, có ít người một ngày liền đem thần hồn của mình dung nhập vào trong pháp trụ, có chút còn lại là mấy chục năm cũng không được. Tu đạo coi trọng tuần tự tiến gần, thanh dương tử làm như vậy là các phái kiêng kỵ không dùng, nhưng hắn không có thời gian Hắn nhìn Ô Vượng Lan Thạch còn đắm chìm ở pháp ý ba phủ, đứng lên, một bước hướng cửa sổ nhảy qua đi, chân của hắn đụng vào trên bàn gỗ, nhưng như cái bóng giống nhau xuyên qua, xuyên qua bệ cửa sổ, xuyên qua mái hiên, xuyên qua một đoạn hư vô cự ly xa xôi, xuất hiện tại cao giữa không trung. Dưới chân một đóa mây vàng, chính nhanh chóng phiêu diêu đi xa. Trên người hắn huyền tử đạo bào bị gió thổi phần phật kêu vang, khuôn mặt của hắn vẫn giống 20 năm trước lúc rời đi Thiên Diễn đạo phái giống nhau tuổi trẻ, chỉ là tâm của hắn dĩ nhiên đã bất động. Thanh Dương Quan ở bên trong, Âu Phượng Lan Thạch vẫn kế trên mặt đất không nhúc nhích, hắn vẫn đắm chìm ở trong pháp ý kích động tâm linh thế giới, đây cũng là nguyên nhân tại sao các phái không dùng phương thức này truyền pháp, bởi vì người thụ pháp rất có thể bị pháp ý bao phủ ý thức, từ đó cũng không tỉnh nữa. Thanh Dương tự sợ dĩ truyền thụ Âu Phượng Lan Thạch đạo pháp là vì Thiên Diễn đạo phái lưu lại cuối cùng truyền thừa, hắn sợ Thiên Diễn đạo phái từ đó diệt vong, cho dù là chính mình trở về cũng có thể không làm nên chuyện gì. 3 ngày sau đó, Thanh Dương tự trở lại Kết quả cũng may Ô Phượng Lan Thạch đã tỉnh, cũng không có ở Pháp Ý đánh sâu vào theo bản năng nhiên diệt, từ điểm này cũng có thể thấy được ý chí của hắn rất kiên nghị, hơn nữa Thanh Dương Tử thụ Pháp Ý lấy Mê Uyển làm chủ, hắn có thể không trầm luân bị lạc, là phi thường hiếm thấy. Nhìn Ô Phượng Lan Thạch trong mắt thỉnh thoảng chớp động Mê Uyển quang vận, Thanh Dương Tử biết đây là bởi vì hắn vẫn không thể đối với Pháp Ý này chân chính nắm trong tay. Theo vi sư vào vương cung ra mắt đại vương sao? Thanh Dương Tử nói. Dạ, sư tôn Thanh Dương Tử đi ở phía trước, Ô Phượng Quốc Tự cũng coi Ô Phượng Quốc quý cũ, ở lúc ra mắt đại vương là không thể thi triển pháp thuật, phải đi bộ đi, đây là đối với nhân gian vương giả tôn kính. Thanh Dương Tử đứng ở ra cửa đạo quan đột nhiên ngừng lại, cũng không quay đầu lại nói, Thiên Diễn Đạo phái các đời đệ tử theo như cũng theo như pháp, không, Huyền, Thanh, Đạo, Linh, Dương, Thạch, Nộ, phong tới lấy đạo hiệu, ngươi là chữ Lộc Thạch, trong tên chữ đang tốt có một chữ Thạch, đạo danh gọi bảo làn tại sao? Dạ Sư Tôn. Hai người một trước một sau xuyên qua Ô Phượng Thành, tòa thành này là Ô Phượng quốc duy nhất thành trì, tên thành trì là Ô Phượng, ở tường thành có một con phượng bay lượn khắp rõ. Trong thành phần nhiều người lấy khăn vải quấn đầu, bởi vì Ô Phượng trên thành thường kỳ báo cát, hơn nữa buổi tối lạnh, cho nên bọn họ lấy khăn vải quấn đầu. Nơi này thiếu nước, vì ít gội đầu tóc mấy lần, cho nên tạo thành loại này mặc gió phân thượng. Nơi này khí trời khô giáo, đại đa số nhà cửa cũng là dùng đất làm thành, mà không phải gạch đá. Bất quá những thứ đất kia cũng không phải là đất thuần túy, mà là đất bạn tiến rất nhiều đồ vật ngày nọ, làm như vậy khiến cái tường đất này cũng không quá sợ mưa xối, hơn nữa rất chắc chắn. Dọc theo đường đi phòng ốc có cao có thấp, có chút một cái nhìn qua cũng biết bên trong nhất định khoan dung độ lượng, có chút còn lại là một cái nhìn qua lủi bại, nhân gian giàu sang chênh lệch, đó là Úy Vương quốc vương muốn xen vào chuyện, cùng Thanh Dương tử mà nói liền như thanh tuyển thạch thượng lưu, cũng không để cho trong tim của hắn lưu lại dấu vết. Một đường không ngừng có người cùng Thanh Dương Tử gặp nhau dừng lại hướng Thanh Dương Tử thi lễ. 10 năm này, Thanh Dương Tử ở trong Ô Phượng thành hiện lộ mấy lần thần thông, ngăn cản mấy lần yêu hoạn, đạt được Ô Phượng thành mọi người tôn kính. Đi tới trong vương cùng, bởi vì Thanh Dương Tử thân phận đặc thủ, rất nhanh liền gặp Ô Phượng quốc vương. Ô Phượng quốc là nước nhỏ, quy củ thật ra thì cũng không nhiều. Ô Phượng quốc quốc vương sắc mặt cùng cả Ô Phượng quốc những người khác giống nhau, thô ráp mà phiếm đen, nhiều nhất chẳng qua là khá hơn một chút mà thôi. Hắn nhìn qua vô cùng cao lớn, nhưng mà xương cốt cao lớn che giấu hắn không được thân thể trong tinh khí ngóc sổng, hắn đã là tuổi già, cho dù là bạch thú chi vương trong núi cùng hùng ứng trên chín tầng trời bay lượn cũng chạy không thoát sinh tử luân hồi. Nhân gian đế vương cũng giống như thế, hai mắt hơi có vẻ vẫn độc thấy thanh dương tử, nghe lời của thanh dương tử. Ô vượng lan thạch liền đứng ở một bên nghe, từ hắn được thụ pháp sau khi tỉnh lại, cả người tinh khí thần đều có lỗ sắc, cho dù ra mắt nhân gian vương giả cũng có thể thật tiết lặng. Quyền 1 chương 7 rời đi cùng Tô Hành. Khi Ô Phượng Quốc Vương nghe Thanh Dương Tử nói muốn rời khỏi Ô Phượng Quốc, đem Quốc sư vị chuyển cho Ô Phượng Lan Thạch đứng ở Thanh Dương Tử bên cạnh, cho dù là hắn không có dáng vẻ hỉ nộ, chân mày không khỏi khẽ nhíu lại, tại hắn xem ra, Ô Phượng Quốc nơi này không thể thiếu Thanh Dương Tử, mặc dù Thanh Dương Tử nói Ô Phượng Lan Thạch được truyền đạo pháp của hắn, nhưng Ô Phượng Quốc Vương làm sao có thể yên tâm, thiên hạ này trong núi sâu tùy tiện xuất hiện một con yêu quái đối với Ô. Phượng Quốc mà nói chính là một tai nạn. Quốc sư Ngươi muốn rời đi, có thể nói cho quả nhân do nguyên nhân nào hay không a?" Ô Phượng Quốc Vương ngồi ở trên vương tọa, dùng thanh âm khô khốc mà dàn mua vừa nói. "Bần đạo sư môn gọi về, trầm thi 10 năm, lâu thì 30 năm tất sẽ trở lại." Thanh Dương Tử đứng trong đại điện của vương cung, lẳng lặng nói. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình 10 năm trước đến Ô Phượng Quốc từng nói câu nói kia, trong vòng 10 năm, tất để cho Ô Phượng Quốc không còn yêu hoạn. Lúc ấy không có lựa chọn nào khác Ô Phượng Quốc Vương lựa chọn lưu lại Thanh Dương Tử mà hiện tại hắn vẫn không có lựa chọn. Mặc dù Thanh Dương Tử nhìn qua cho tới bây giờ cũng là thanh thanh lẳng lặng, nhưng bằng hai mắt của Ô Phượng Quốc Quốc Vương kia nhìn qua vô số trung gian, đã sớm nhìn ra, Thanh Dương Tử giễu bề ngoài thành tính nhận dấu tính cách cứng rắn, khó có thể dung chuyện, không cách nào thay đổi. Ô Phượng Quốc Quốc Vương nhíu mày lại sâu hơn, hắn nói, Quốc sư 10 năm trước đã nói, trong vòng 10 năm tất để Ô Phượng Quốc không còn yêu hoàn nữa, mặc dù hiện Ô Phượng Quốc phía Bắc Hoang Mạc Thận yêu đã bị Quốc sư Hàn phủ Nhưng mà phương tây nam trên đại tuyết sơn băng tiêu vẫn còn, con yêu này lúc giận có thể khu băng tuyết bao trùm cả ô phượng quốc, có thể làm gì?" Tô Phượng Quốc Vương hai tay mở ra, lo lắng nói. "Bệ hạ chớ lo, băng tiêu trên đỉnh tuyết sơn đã bị bần đạo phong ấn ở cửa thành phía tây của ô phượng thành, nếu có yêu tái phạm cửa tây, băng tiêu này sẽ hiển hóa ngăn cản." Tô Phượng Quốc Vương có chút kinh ngạc, nhưng vừa tiếp tục nói, "Vậy từ tuyết sơn mà lên, giữa nộ phong hà đại yêu trạch có thể làm cho nộ phong hà triều dâng sóng lớn." Bao phủ ta Ô Phượng quốc sở hữu dụng tốt. Bệ hạ yên tâm, con yêu này đã bị bần đạo phong ấn ở trong cửa thành nam, ngày khác nếu có yêu phạm cửa nam, con yêu này cũng sẽ hiển hóa bảo vệ Ô Phượng quốc thành. Ô Phượng quốc vương kinh hãi, vừa nhanh tốc độ nói, Đông Phương Đại Sơn liên miên hơn nghìn dặm, đoạn tuyệt Ô Phượng quốc cùng các nước phía đông lui tới, hơn nghìn dặm đại sơn, có yêu động, hang hốc có yêu bừng, có thể làm gì? Bệ hạ có biết Đông Phương Đại yêu liên miên chúng yêu có yêu nào danh tiếng cao nhất không? Thanh Dương Tử hỏi nói, Quả nhân biết yêu danh tiếng cao nhất phân biệt là U Minh Quỷ Vương cùng Cửu Thiên Lương Vương, nghe nói U Minh Quỷ Vương là ác quỷ tử U Minh địa giới trốn ra được, ở nhân gian tu hành mấy trăm năm, đã thành quỷ vương. Ma Cửu Thiên Lương Vương nghe nói từng ở trên bầu trời lúc Thái Hoa lão tổ giảng đạo quanh quần Cửu Thiên, thấy được đại đạo, tự hiệu Cửu Thiên. U Minh Quỷ Vương cùng Cửu Thiên Lương Vương đã chia ra bị Bần Đạo Phong ấn ở cửa đông cùng cửa bắc trong thành, cùng cửa nam cùng cửa tây lượng yêu tổ thành tứ tượng đại trận, có thể bảo hộ Hưu Phượng quốc thành. Lần này Ô Phượng Quốc Vương thật sự kinh hãi, vô luận là phương Tây Nam đỉnh Tuyết Sơn băng tiêu hay là giữa nội phong Hà đại yêu trạch, so với mặt Đông Liên Miên mấy ngàn dặm núi lớn yêu quái, có thể nói là thế đơn lực cô rồi, bên kia Lý Ảnh Miên ngàn dặm trong núi lớn yêu vẫn là một thanh kiếm treo ở trên đỉnh đầu Ô Phượng Quốc, không chỉ là Ô Phượng Quốc Quốc Vương hiện tại trong lòng sầu lo, ở Ô Phượng Quốc vẫn chỉ là gọi Ô Phương Thành, Ô Phượng Quốc Vương còn là tiểu hải tử, hắn nói, với yêu trong mặt Đông núi lớn tràn đầy sợ hãi. Hắn còn nhớ rõ trong núi có yêu hướng theo gió mà đến, một ngụm đã nuốt chửng mấy trăm người. Sau hiện tại hai đại yêu trong núi hung danh hiển hách lại cũng bị phong ấn ở Ô Phượng Thành trong cửa thành, hắn vẫn nhớ được, 10 năm trước Thanh Dương tử đi tới Ô Phượng Quốc, mặc dù khí chất bất phàm, nhưng mà Ô Phượng Quốc Vương vẫn từ trên người của hắn thấy được trấn khí, tựa như hồ gặp rủi ro. Mà 10 năm sau hôm nay, lần nữa hồi tưởng lại tình hình 10 năm trước ở chỗ này triệu kiến Thanh Dương tử, Ô Phượng Quốc Vương phát hiện mình đã già. Mà Thanh Dương Tử thì biến thành ngọn núi lớn, một mảnh núi lớn không lường được, nơi yên lặng u tĩnh thì có điệu ngự hoa hương, nơi hiểm trở lại rất hung lánh khốc liệt. Một lúc hoảng hốt, lúc phục hồi tinh thần lại cũng bất quá nhất niệm chi gian, hắn cuối cùng là nhân gian quốc vương, mặc dù quốc gia này chỉ có một tòa thành trì. Hắn đem hỗn độn tâm tình loại bỏ, tiếp tục nói, phong ấn như vậy, không biết có an ổn. Tô Phượng thành lòng người không tiêu tan, phong ấn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Thanh Dương Tử nói. Tô Phượng quốc vương trong lòng lo lắng hơi giải. Nhưng mà lại rất nhanh có một lo lắng khác nảy lên, hắn nói, quốc sư ngươi phong ấn bốn yêu quái ở trong cửa thành Ô Phượng thành, có hay không dẫn tới yêu quái đại cử mà đến a? Vậy hạ, Vân đạo mặc dù rời đi, nhưng Ô Phượng quốc vẫn có quốc sư tồn tại, tới thì như thế nào? Ô Phượng Lan Thạch thành quốc sư, Ô Phượng quốc vương cũng không hài lòng, nhưng mà hắn không có cách nào, bởi vì Thanh Dương Tử nói Ô Phượng Lan Thạch có thể làm, mà Ô Phượng quốc muốn chờ tới người tu hành khác nguyện ý lưu lại không biết phải đợi bao lâu, hơn nữa Thanh Dương Tử đã mở miệng, cho nên hắn không cách nào cự tuyệt, bất tri bất giác Thanh Dương Tử nói ra lời nói lại có một loại cảm giác không thể làm nịch ở bên trong. Cuối cùng, Ô Phượng Lan Thạch vẫn trở thành Ô Phượng Quốc Quốc sư. Thanh Dương Tử rời đi, vô luận hắn làm cái gì an bài, đối với Ô Phượng Quốc cùng Ô Phượng Lan Thạch mà nói, cũng là một loại không biết khiêu chiến. Ô Phượng Quốc Vương từ nay về sau mỗi ngày lại muốn vì yêu hoạn mà lo lắng, Quốc sư mới Lan Thạch tiểu đạo trưởng thì mỗi ngày đều ở Thanh Dương Quan tu hành. Lan Thạch tiểu đạo trưởng là Ô vượng quốc vương xưng hô đối với Ô vượng Lan Thạch. Thanh Dương tử rời đi rất lặng lẽ, Ô vượng thành trừ một số rất ít người ở ngoài, không có ai biết Lan Thạch tiểu đạo trưởng tiếp trưởng quốc sư vị, Ô vượng quốc vương cũng không có cử hành cái gì hiến dâng tính mạng khánh điện, hắn sợ tin tức Thanh Dương tử rời đi truyền ra bên ngoài, đưa tới yêu quái dính mọ. Ở Thanh Dương tử trước khi rời đi, Ô vượng quốc vương còn để cho con gái của mình, cũng chính là Ô vượng công chúa đi hỏi thăm Thanh Dương tử rốt cuộc là tại sao rời đi. Hắn ở quốc vương trên bảo tọa thời gian càng lâu, càng khó lòng tin tưởng người, hắn cảm giác, cảm thấy trong chuyện này có nguyên nhân chính hắn không biết tồn tại. Nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn chính là Ô vương công chúa lại không có đi, hẳn là vừa nói, lá rụng nhưng cây vẫn còn, xuân tới sẽ tự phát cảnh mới. Chỉ cần chúng ta hảo hảo, tự có lương cẩm. Quốc vương cho tới nay đều muốn nghĩ biện pháp làm sao làm cho vị nữ nhi của mình đối với thanh dương tử dự vững cự ly, thật không nghĩ đến đi một chuyến hoang mạch con gái của mình đối với quốc sư hẳn là trở nên lãnh đạm, không giống như trước như vậy cách một hai ngày lại muốn đi một chuyến thanh dương quan. Hắn than khí thật sâu, cảm thán thời gian không buông tha con người, người già đi, vô luận là xảy ra chuyện gì cũng tránh không được muốn suy nghĩ nhiều. Thanh Dương tử rời đi thiên diễn đạo phái 20 năm bên trong, ở trung quanh nhân thế du tẩu 10 năm, ở ô phượng quốc 10 năm. 20 năm này, hắn từng đọa lạc tại phàm tục nước buồn không thể tự kiểm chế, loại này cảm giác lúc đó ở nước buồn trong hủ hụ. Nhưng cuối cùng hắn lại chính mình đứng dậy, cuối cùng lột xác hết mọi ô, thoát thai hoán cốt ở trong nhân gian luyện ngục hồng trần sống lại. Ở 20 năm thời gian này, 10 năm đầu trầm luân, 10 năm sau còn lại là lột xác. Song ở Âu vương quốc 10 năm lột xác trong lúc, thực lực chân chính của hắn vẫn cũng không cao, lột xác là tâm linh của hắn. Cho đến hiện tại hắn từ trong hoang mạc hận được món bảo vật đó, từ đó đạt được linh lực cùng pháp ý, hắn bản thân tu vi nhanh chóng chuyển thành thực lực, trong một đêm thực lực liền tăng nhiều. Thiên Diễn Đạo phái chỗ ở địa phương cũng không ở trên bất kỳ một ngọn núi nào trong nhân gian, mà tại trên mịt mờ 9 tầng trời, không riêng gì Thiên Diễn Đạo phái không có ở trong phạm thế, môn phái nào cũng đồng dạng như thế. Thiên Diễn Đạo phái mỗi 10 năm chiêu thu đệ tử một hồi, hiện tại chính là thời điểm chiêu thu đệ tử, chiêu thu đệ tử địa phương ở Bạch Vân Châu, cách Hỗ Phượng quốc tồn tại ở vùng đất hoang vô ít nhất cũng hơn 4000 dặm, ở giữa còn cách Hắc Trạch Châu. Hoang vu vùng đất loài người thưa thớt, Hắc Trạch Châu mặc dù phần lớn là sông hồ, Vừa đến mùa mưa liền muốn bao phủ bảy thành lục địa, nhưng loài người cũng muốn so sánh với Hoang Vu vùng đất nhiều, mà loài người nhiều nhất tự nhiên là Bạch Nguyên Châu. Bạch Nguyên Châu địa thế bằng phẳng, cực kỳ thích hợp loài người cuộc sống, trong đó lại có có vài con sông lớn từ đó xuyên qua, khí hậu ôn nhuận. Bạch Nguyên Châu sinh trưởng một loại cỏ màu trắng, khắp nơi đều có, từ trên bầu trời quan sát mà nói, thấy được một mảnh màu trắng, cho nên cứ gọi Bạch Nguyên Châu. Bạch Nguyên Châu mặc dù phần lớn nơi là đồng nguyên, nhưng cũng không phải là không có núi. Ở Bạch Nguyên Châu giải đất trung tâm có một ngọn núi tên là Lạc Hà Sơn, bởi vì vốn có người thấy Lạc Hà Sơn khoác dáng màu vô cùng xinh đẹp, cho nên được mệnh danh là Lạc Hà Sơn, cũng là một cảnh sinh đẹp tuyệt trần xa gần nổi tiếng, hấp dẫn vô số văn nhân mặc khách tới đây du lãm. Chẳng qua là phần lớn mọi người không biết, Lạc Hà Sơn còn có một tên khác, Thăng Tiên Đài. Thanh Dương Tử muốn đi đúng là Lạc Hà Sơn Thăng Tiên Đài, từ Thăng Tiên Đài trở về Thiên Diễn Đạo phái là phương thức nhanh nhất. Ở nơi đó có hợp số phái lực luyện thành độ Trần Kim Cẩu trực tiếp thông trên 9 tầng trời. Nếu như không thông qua độ Trần Kim cầu trở về mà nói, thì phải xuyên qua kiếp vân trở về, chẳng khác nào tương đương với độ kiếp, là một việc cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, Thanh Dương Tử sở dĩ tới Thăng Tiên Đài là bởi vì Thiên Diễn đạo phái vô cùng có khả năng không có ở trước đây vị trí. Nhân gian xương Thanh Dương Tử 20 năm trước tu hành địa phương làm thượng giới, song nhân gian người tu hành cũng biết, thượng giới phân ra làm tam giới cự trọng, tầng thứ nhất tới tầng thứ 3 là chân linh giới. Tầng thứ 4 tới tầng thứ 6 là động huyền giới, tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 thì tên là hóa ngoại. Thiên Diễn Đạo phái lại là một đại môn phái ở động huyền giới đệ ngũ trọng thiên. Hiện tại môn phái pháp cơ bị mấy vị sư thúc sư bá mang đi, Thiên Diễn Đạo phái nhất định suy yếu, nhất định muốn từ động huyền ngũ trọng thiên giảm xuống, về phần sẽ rơi xuống tới chỗ nào, Thanh Dương Tử cũng không biết, cho nên Thanh Dương Tử muốn tới thăng thiên đại cùng Thiên Diễn Đạo phái xuống người chiêu thu đệ tử cùng nhau trở về mới được. Tranh Dương tử một đường hướng Bạch Nguyên Châu lạc hà sơn đi, hai chân của hắn đi ở cả vùng đất như đi trên đám mây giống nhau, trên người của hắn có một cổ đạo ý chống rống miểu miểu bắt đầu khởi động, đi ở sân gian, cây cối cũng không thể chống đỡ nửa phần, thân thể của hắn hẳn là một xuyên mà qua. Gặp phải sông lớn, đồng dạng đạt tới. Loài người thậm chí cũng không thể đối với hắn tạo thành nửa điểm trở ngại. Nếu nói vào hỏa không bằng vào nước, nhưng xuyên tường như trui xuống đất, có thể đàng vân khu ma. Những thứ bản lãnh này ở phàm tục xem ra cũng là thần tiên thủ đoạn, nhưng mà người tu hành nơi này cũng không phải là cái gì đại thần thông, nhưng chuyện đó chỉ có thể coi là là tiểu pháp thuật mà thôi. Thanh Dương Tử lúc này vừa đi, một bên cảm ngộ oán ma pháp châu huyền, không pháp ý, huyền pháp ý nơi này cũng không phải nhân gian thổ thiện ảo thuật. Nhân gian thổ thiện ảo thuật bất quá là mê hoặc ánh mắt người khác, thông qua mê hoặc mắt người tới mê hoặc tâm thần con người. Trong oán ma pháp châu huyền pháp ý là có thể trực tiếp mê hoặc tâm thần con người như cùng oán ma tương hợp, từ giản đơn biến thành phức tạp ra pháp thuật, liền lập tức có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quyển 1 chương 8: Thông Thiên Quan. Thanh Dương Tử đi trong núi, thân hình hắn giống như là một đạo ảo ảnh, có giá thu trong núi vừa nhìn, có chút lẽ tránh rất xa. Có mãnh hổ hướng hắn nhào về phía trước, nhưng bổ nhào về phía trước lại trượt vào một khoảng không, khi nó quay lại muốn tìm la lúc, người mà nó nhìn qua đã biến mất không thấy gì nữa, bốn phía ngửi ngửi mùi, vừa nhìn một chút bốn phía, Đột nhiên giật mình một cái mạnh mẽ hướng chỗ sâu trong thâm sơn chạy đi. Lúc này Thanh Dương Tử ý thức tất cả đều đắm chìm ở trong huyễn, không pháp ý hai loại pháp ý bao phủ hắn, để cho nhất cử nhất động của hắn trong lúc cũng biểu lộ ra. Pháp ý ở trong tâm của hắn quấn quẩn, đủ loại pháp thuật cũng một cách tự nhiên ở trong tâm của hắn chạy xuôi ra. Mấy ngày sau, hắn đi tới Bạch Nguyên Châu bên trong Nguyên Quốc Đô thành thượng kinh, tiến vào một nhà tử lâu, tử lâu tên bạn tiên lâu. Thế nhân cũng cho là người tu hành không cần ăn cái gì, Chuyện này là sai lầm. Nếu không phải ở chân thế, đương nhiên là không cần ăn những thức ăn này, bởi vì có thể có rất nhiều thứ có thể ăn, chủ yếu nhất thức ăn chính là ở ngoài Cửu Thiên phủ xuống linh lộ. Mà tại nhân gian, không thể nào ăn vào những thứ này, cho nên nhất định phải ăn cơm, bất quá cuối cùng là không cần ăn cùng người phàm giống nhau bữa ăn. Tiểu lâu này cũng không có nhiều người, nhưng mà người đang ngồi nhìn qua mọi người đều phi phú vừa quý, nhưng thấy ở đây tới dùng cơm là không tiện nghi. Thanh Dương tử lên lầu 2. Tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, có điểm tiểu nhị tới đây hỏi thăm, Thanh Dương tử tùy tiện điểm một chút món ăn thanh đạm, sau đó liền nhẹ nhấp một ngụm trà trên bàn. Ở trước mặt của hắn một bàn khác ngồi là một vị nữ tử, ương với 20 tuổi bên trong, chính hấp tập ăn thức ăn trên bàn, bưng bát ăn cơm với cơm, nhìn qua giống như là cực đói. Ở trên bàn của nàng đặt một thanh trường kiếm, trên người khoác một áo choàng ngoài đen bên trong hồng, bên trong đang mặc tiểu áo giáp bó sát người, hai tay áo có bao cổ tay đem ống tay áo chói buộc. Dưới chân một đôi giày nhìn qua đi rất nhiều đường, dính đầy bùn đất. Nàng bên cạnh rơi không người nào ăn, từ cách mặc đến xem, nàng nhất định là sinh ra ở một nhà giàu sang, nếu không, không thể nào sẽ có như vậy một thân trang phục, chính là trên bản thành kiếm, kia trên chuôi kiếm khảm nạm bảo thạch, người giàu sang bình thường cũng sẽ không có. "Tiểu nhị, ngựa của ta cho ăn có tốt hay không?" Nàng kia ngẩng đầu hô to một tiếng, thanh âm mặc dù thanh thúy, nhưng mà tiếng nói lại rất lớn. "Tiểu nhị lập tức đáp, "Khách quan, đang cho ăn." Muốn dùng thức ăn cho ngựa thượng hạng, nếu là ăn hương ngựa của ta, các ngươi bồi thường không nổi." La Dung thượng đẳng lúa mạch trộn lẫn dạ quang thảo cho ăn, khách quan điên tâm. Nàng kia không nói thêm gì nữa, chẳng qua là tốc độ ăn rõ ràng biến chậm, một chầm lại, có thể nhìn ra được nàng nhất định từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc, dạng dung mạo khí chất không phải là bình thường gia đình có thể bồi dưỡng ra được. Nàng ngẩng đầu cũng nhìn thấy thanh dương tử đang nhìn nàng, chẳng qua là ở trên người thanh dương tử liếc mắt nhìn nhiều một chút vừa đi gặp thức ăn ăn. Lại qua một thời gian ngắn, nàng kia hô lớn nói, "Tiểu nhị, đi đem ngựa của ta dắt đến phía trước." "Vâng." Có người đi thay nữ tử này dắt, chẳng qua là cô gái còn ngồi ở chỗ đó bất động, Thanh Dương tử ngồi ở bên cửa sổ, thấy lầu dưới có một thất mã màu lam bị dắt đi ra ngoài, con ngựa kia nhìn qua thần tuấn mà cao lớn. Đang ở tất cả mọi người cho là cô gái này muốn đứng dậy giao tiền cơm là lúc, nàng nhảy qua cửa sổ đáp xuống, trực tiếp rơi vào trên lưng ngựa, một thanh tốn lấy dây cương trong tay gã sai vặt dắt ngựa. Màu Lam ngựa hí dài một tiếng, chân trước cao cao nhảy lên. Đem gã sai vật rất ngựa giận mình, xong hắn rồi lại lập tức vừa sải bước ra lập tức ngăn ở trước, hô lớn, "Khách quan, ngươi, ngươi giao tiền cầm sao?" Nếu như cô gái không có trả tiền hắn lại đem ngựa cho đối phương, hắn sẽ gánh trách nhiệm tất cả, mà hắn lại không biết cô gái này đã trả tiền hay không. Ở chỗ này, trong lẩu có người hô, "Không cần để nàng đi rồi, nàng còn không có giao tiền cơm." Cô gái cưỡi ở ngựa Lam lập tức khoác màu đen áo choàng, Cầm trong tay trường kiếm cười lớn nói, "Buồn cô nương hôm nay đúng là ăn cơm chùa." Dứt lời, hai chân thon dài thúc vào bụng ngựa, đầu ngựa bị dây cương nhất đái. Vi Thiên từ cái bên cạnh gã sai vặt cản đường lùi hướng mà qua, đem gã sai vặt luống cuống liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này trong lầu lao ra một nhóm người cầm trong tay một côn, muốn đuổi theo cô gái tới ngựa, nhưng lúc này trên đường cũng không có nhiều người, còn nữ tử kia tới ngựa ở nơi này trên đường phố chạy vội hẳn là linh xảo vô cùng trong nháy mắt cũng đã đi xa, đuổi không kịp. Những chuyện nhân gian này đang ở Thanh Dương tự trước mặt phát sinh, rồi lại tựa như cách hắn cực kỳ xa xôi, từ hắn quyết định điều quân trở về sư môn một khắc kia, tâm của hắn đang muốn cùng nhân gian cắt đứt, dọc theo con đường này, vốn là bởi vì sư môn suy tàn mà có chút nôn nóng tâm cũng càng ngày càng bình tĩnh, bất quá, hiện tại hắn ở nhân gian còn có cuối cùng một chỗ trần duyên chưa ngưng. Hắn một đường hướng Lạc Hà Sơn đi tới, nơi này cách Lạc Hà Sơn bất quá hơn trăm dặm thôi. Khi Thanh Dương Tử tới chân núi Lạc Hà Sơn là lúc chính là bóng đêm buông xuống, Lạc Hà Sơn cũng không cao, cũng không tính là hiểm trở, bất quá cũng, cũng không phải là một mình một đỉnh núi, mà là có ba ngọn núi, trong đó có trên một ngọn núi cao nhất, khó khăn nhất, một cái đường mòn quấn quanh tiểu sơn, ở trên đỉnh núi có một tòa đạo quan, quan này tên Thông Thiên Quan. Trong quan chỉ có một lão đạo sĩ cùng một cái tiểu đạo sĩ, hương khói cũng không đầy, ở nơi này đạo quan trước là một khối đất trống cũng không lớn, khi Thanh Dương Tử đi tới đỉnh núi truyền qua đường núi quanh, co cuối cuối cùng một khối cư thạch, đập vào mắt có hơn 10 người, trong hơn 10 người này nữ có năm có, trẻ có già có. Mà lúc Thanh Dương tử xuất hiện, bọn họ mọi người hướng Thanh Dương tử nhìn qua. Thanh Dương tử cũng không nghĩ là nơi này lúc này còn có nhiều người như vậy ở chỗ này, bởi vì ngày mai chính là ngày Thăng Tiên đại hội. Thăng Tiên đại hội là người phàm thuyết pháp, nếu là Thanh Dương tử 20 năm trước không bị tổ xuất sư môn, một lần này hắn có lẽ đang muốn mang muốn dẫn dẫn sư đệ sư muội tới nơi này chiêu đệ tử. Thanh Dương Tử nghe được có người ở thấp giọng nói, lại tới một cái nữa, nhìn người này dung mạo bất phàm, đáng là kình địch của chúng ta. Người nói chuyện là một lão nhân diện mục nhìn qua có chút hồng nhuận, nhưng mà đầu tóc đã hiện sám trắng, cũng là một vị tu sĩ, chẳng qua hắn là một vị điển hình nhân gian tu sĩ. Nhân gian tu sĩ tu hành thượng giới các phái tán lạc tại nhân gian đại đạo quyết yếu, thông qua đại đạo quyết bắt lấy trong thiên địa tán loạn một chút pháp ý, vừa thông qua dùng đàn thức khí, thái dương thuật, luyện thể phương pháp khiến cho thân thể tích tụ linh lực Bọn họ pháp thuật đối với thanh dương tử mà nói tự nhiên không coi là cái gì, nhưng mà ở người bình thường xem ra vẫn là thần tiên thủ đoạn. Lạc Hà Sơn Thăng Tiên Đài ở trong nhân gian tu sĩ không coi là là cái gì đại bí mật, và hôm nay ban đêm đến ngày mai sẽ không ngừng có người đến, người càng nhiều, tự nhiên sẽ có cạnh tranh, nhưng bọn họ cũng không biết, cạnh tranh này thật ra thì cũng không tồn tại, bởi vì các môn các phái chiêu thu đệ tử cũng không có danh sách hạn chế, chỉ cần phù hợp các phái chiêu thu tiêu chuẩn cũng sẽ chiêu đi chẳng qua là người tới đã lâu cũng không phù hợp mà thôi. Thang Thiên Đài độ Trần Kim cầu đầu bên kia cũng không phải là chỉ có Thiên Diễn đạo phái một cái, còn có hai cái khác, phân biệt là Thương Lãng kiếm cung cùng Pháp Hoa Mật tông. Thanh Dương Tử lững thững đi tới Thông Thiên Quan ở bên trong, nhìn trước mắt Thông Thiên Quan, trong lòng nảy lên một loại năm tháng tàn khốc cảm giác, năm đó hắn chính là từ nơi này bị mang đi, chẳng qua là hắn cùng với trên thế gian duy nhất trí nhớ cũng chỉ tồn tại lưu lại nơi này Thông Thiên Quan ở bên trong. Trừ hai mươi năm rời đi thiên diễn đạo phái, hắn xuyên qua quan trước trên đất trống lạ tả đám người, đứng ở cửa thông thiên quan, nhìn thông thiên quan điểm giữa đốt đống lửa lớn, ánh lửa kia chiếu dọi xuống, nơi đó không có bất kỳ thần tượng, có chẳng qua là bích họa trên vách tường, bích họa là một ngọn núi, một đạo cầu vòng từ đỉnh núi liên thông phía chân trời. Núi này chính là tòa lạc Hà Sơn, cầu vòng này chính là độ trần kim cầu. Trong đạo quan cũng có hai người, nhưng bọn hắn cũng không phải là thông thiên quan chủ nhân. Hai người này một người đứng ở đó trước bích họa, một người thì đứng ở bên kia vách tường vừa nhìn một phó chữ, phó chữ này là Thanh Dương Tử viết, cũng là hắn đạo hiệu từ đó mà tới. Thanh đang không theo hỗn độn tiền, một chút nguyên dương trong lòng niệm. Thấy bộ dạng chữ này, trong lòng hắn về thông thiên quan trí nhớ tựa như tuyết đầu mùa xuân giống nhau, nhanh chóng hòa tan vào, hóa thành dòng suối xuân róc rách ở trong lòng chảy xuôi. Thanh Dương Tử thật ra thì có hai sư phụ, một người trong đó là Thiền Diễn phái Linh Thông Tử. Một người khác cái còn lại là Thông Thiên Quan Lão đạo sĩ bất chấp đạo nhân. Lão đạo sĩ bất chấp đạo nhân tại lúc hắn theo Linh Thông Tử rời đi, hắn để cho lưu một chút nghiệm nghĩ tại này chân thế, lão đạo sĩ nói, tiên cũng là người, không, có người thì không thành tiên. Thanh Dương Tử đứng ở nơi đó cảm thụ được hết thể quen thuộc vừa xa lạ, trong lòng nhớ lại thưởng thức loại này chí nhớ hồi phục mang đến tâm tình biến hóa. Lúc này, trong quan vừa tiến tới một người, một trung niên nhân đầu đèn nhánh nồng đậm đi đến, mặc trên người cẩm bào nhìn qua đân giản nhưng lộ ra quý khí. Trung niên quý nhân bên cạnh còn đi theo một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi bên hông đeo lấy một thanh bạch sao trường kiếm, hai người thẳng tắp hướng bên trong quan đi, giống như là lão gia trở về nhà giống nhau. Chỉ chốc lát sau, Thanh Dương Tử liền nghe được bên trong tiếng rất nhỏ tranh chấp truyền tới, hắn thân niệm khẽ động, trong hậu điện đối thoại liền thu hết vào trong hai. Nói chuyện là một trẻ nhỏ thanh âm, một người còn lại là mới vừa rồi người trẻ tuổi lưng đeo trường kiếm sắc bén. Sư phụ hắn bị bệnh, mới vừa vặn ngủ có thể nào đi nhiễu tỉnh, thật sự là không ra tính thức rồi, hai vị kính xin tự tiện sao? Thanh Dương Tử nghe thế đã hướng về hậu điện đi rồi, trong quá trình đi hắn liền nghe được người trẻ tuổi thắt lưng trường kiếm lạnh giọng nói, ngươi biết sư phụ ta thân phận, lấy hắn hồ bất chấp tu vi làm sao có thể ngã bệnh, loại lời nói này cũng dám đem ra gạt ta, mau đi dọn ra một tính thức, nếu không, nhất định phải để thông thiên quan đổi lại cổng và sân. Hồ bất chấp là tên tục gia của bất chấp chân nhân. Người trẻ tuổi này hô hô bất chấp ba chữ là đối với bất chấp chân nhân đại bất kính. Tại thanh niên Thất Lưng Bêu Trưởng kiếm đứng trước mặt là một vị đồng tử 12, 13 tuổi, cùng Ô Vượng Lan Thạch không xê xích bao nhiêu. Chẳng qua là cùng Ô Vượng Lan Thạch so sánh, hắn nhìn qua muốn thanh tú chút ít, cũng không có như vậy ổn. Nhưng bất kể như thế nào, cũng còn tuổi quá nhỏ, gặp phải loại chuyện này lộ ra vẻ khẩn trương mà e ngại, thật ra thì cho dù là người lớn tuổi gặp được chuyện như vậy, cũng chưa chắc có thể bình yên. Lúc trước theo người tuổi trẻ kia cùng nhau tiến vào trung niên nhân thì chắp tay đứng ở bên cạnh nhìn trời, giống như là căn bạn chuyện này cũng không liên quan tới hắn giống nhau. Quyển 1 chương 9, đồng tử. Nhưng mà, sư phụ ta thật sự bị bệnh, đã 3 ngày không thể xuống giường. Cái đồng tử kia thanh niên yếu ớt, một thân màu xanh đà bảo, rất rộng lớn, trên đầu ghim đạo kế, lông mày rất nhạt. Người tuổi trẻ kia tiếp tục nói, nơi này nhiều gian phòng như vậy cũng không có một gian tĩnh thất sao? Đã bị người ở rồi. Sư phụ chưa bao giờ để ý ai vào ở, nhưng mà cũng chưa bao giờ đưa người đi ra ngoài." Đồng tử tiếp tục nói. "Hừ, hồ bất chấp để cho người khác ở, lại không để cho sư phụ ta ở, chẳng lẽ không đem sư phụ ta để ở trong lòng?" Nói tới đây, ánh mắt hắn híp lại, mang theo nghiêm nghị sát cơ nói, "Nghe nói Thông Thiên Quan này từng có người vào Thiên Diễn Đạo phái, nhưng ngươi đại khái không biết, Thiên Diễn Đạo phái hiện tại cũng muốn tiêu diệt mất." Dứt lời, hắn một tay liền đem đồng tử trước mặt gạt qua một bên. Sai bước hướng lão đạo sĩ Trô ở gian phòng đi. Lão đạo sĩ mặc dù là ở trong chân thế, nhưng mà cũng có pháp thuật, ở Bạch Nguyên Châu mơ hồ có một loại siêu năng địa vị. Đây hết thảy cũng là bởi vì Thông Thiên Quan từng có một đồng tử gia nhập Thiên Diễn đạo phái, mặc dù bọn họ không biết Thanh Dương Tử 20 năm trước đã bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng lại biết Thiên Diễn đạo phái không được, đây là chuyện lớn, cho dù bọn họ ở phàm trần cũng nghe được. Đạo Đồng Cẩn Trương, hắn vội vàng đi cản cái thanh niên lưng đeo trường kiếm, nơi nào ngăn được quan thủ đi kéo, bị người tuổi trẻ kia vung tay liền đánh ngã đến trên mặt đất. "Chớ vào đi, đừng, van ngươi, sư phụ ta bệnh nặng, không thể gặp gió." Đạo đồng tên là Hoàng Linh, là do bất chấp chân nhân từ nhỏ nuôi lớn, cực ít xuống núi, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng mà vẫn cố gắng ngăn cản người trẻ tuổi mang kiếm. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, đuổi theo hô lên, lúc này trong một chút phòng của đạo quan rối rít có người đi ra, bọn họ cũng đều biết, thông thiên quan quan chủ bất chấp chân nhân cũng không phải là bệnh tật. Mặc dù bọn họ tu hành ở Thanh Dương Tử loại người này xem ra đơm đó ngon che, nhưng mà sống 1 200 năm là rất bình thường, càng không khả năng có cái gì ốm đau. Bất chấp chân nhân là bị người đả thương, chuyện phát sinh từ một tháng trước, tên người đả thương bất chấp chân nhân gọi Liệt Viêm lão tổ, cùng phía ngoài vị cẩm phục trung niên đứng ở nơi đó chắp tay xem chuyện là huynh đệ, hắn tên là Nguyên Trì, không riêng tu vi cao, lại càng là tiêu giao vương gia của Nguyên quốc. Mà Liệt Viêm lão tổ nguyên danh gọi Nguyên Thận, từ nhỏ bái Liệt Viêm lão tổ vi sư. 20 năm trước, lại trở thành đời thứ tư liệt viêm lão tổ, uy trấn thiên hạ. Bất chấp chân nhân có thể ở liệt viêm lão tổ nơi đó thương mà không chết là ngoài rất nhiều người dự liệu. Những người từ các gian phòng ra tới đều là người tu hành, bọn họ chiếm cứ những gian phòng này cũng không có được bất chấp chân nhân đồng ý, khi bọn hắn xem ra cũng không cần rồi, bởi vì bất chấp chân nhân lớn nhất núi dựa thiên diễn đạo phái đã tại trong lúc bận bèn, khi bọn hắn người tu hành đi đường cũng không phải là cái gì bí mật. Trong đó còn có người nghĩ tới chờ bất chấp vừa chết, như vậy Thông Thiên Quan đang muốn thay đổi người chấp chừng rồi, cho dù hắn bất tử, cũng muốn thay đổi người khác. Bên cạnh người trong phòng cũng đi ra ngoài nhìn người tuổi trẻ kia hướng bất chấp chân nhân gian phòng sải bước đi, bọn họ dĩ nhiên biết người trẻ tuổi này, người trẻ tuổi kia tên là Kiềm Thất, là đệ tử đắc ý nhất bên cạnh nguyên chỉ. Kiềm Thất trong lòng tuân sinh ngột cố khái ý, hắn đến nay còn nhớ rõ ở mấy năm trước, sư phụ mang theo chính mình đi tới Thông Thiên Quan, từng hỏi Chân nhân xem đệ tử của ta đây như thế nào? Lúc ấy bất chấp chân nhân nhìn kiềm thất một cái nhàn nhạt, nhạt, nhưng mà cũng không có nói gì. Song, cho tới nay kiềm thất đều ở người khác khen ngợi mà trưởng thành lại cảm thấy bất chấp chân nhân nhàn nhạt, nhạt nhìn một cái là một loại khinh thường cùng miệt thị. Sau đó, hắn ở trong một cái pháp hội nghe được người ta nói bất chấp chân nhân thật ra thì nói lý do đánh giá qua hắn, nói hắn tâm hẹp, chưa đủ để thừa nhận đại thống. Nơi này đại thống cũng không phải là chỉ đế vương vị nhân gian mà là chỉ hắn không đủ để tiếp tục tiêu giao vương nguyên chỉ thủ tịch đệ tử vị trí này, lúc ấy đoạn thời gian kia chính là được xưng tiêu giao vương nguyên chỉ toàn tính định chân truyền thủ tịch đệ tử vị là lúc. Câu nói kia bất chấp chân nhân đến tọt cùng có nói hay không, kiêm thất căn bản cũng không có suy nghĩ, hắn lúc này trong lòng tuần sinh chủng loại kia. Khóe ý cơ hồ muốn che mắt hắn. Phía trước chính là cửa, hắn nghĩ đến hẳn là làm sao đẩy ra cánh cửa kia, một người từng cao cao tại thượng, dùng ánh mắt nhìn con kiến hôi xem mình đang muốn ở trước mặt của mình sợ hãi. Hoang linh tử trên mặt đất bò đi, nhanh chóng đuổi theo đi, một thanh nào tới, ôm lấy chân kiếm thất, lớn tiếng khóc cầu đạo, van cầu ngươi, không nên vào đi, sư phụ ta chính lấy bắt đầu thất tinh trận hộ mệnh, ngươi đi vào, sư phụ sẽ bị nhiễu mà hồn tán, van cầu ngươi. Tên thanh niên gọi kiếm thất kia căn bản là không để ý tới, chẳng qua là đem chân hướng về sau đạp một cái, đồng tử bị đạp đi ở bộ ngực, đồng tử lộn một vòng mà lên, trên mặt đất bò lăn. Kiếm thất đã đi tới trước cửa, tâm niệm động, nhưng lại nhấc chân đi đá cửa kia. Hắn bị Hoàng Linh kéo giải mà sinh ra hỏa khí, nhiều người như vậy đang nhịn, để cho hắn cảm thấy có chút mất mặt mũi. Nhấc chân chính là một cước hướng cửa kia đã tới. Không cần. Ở đây trong Hoàng Linh tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ, trên cửa kia đột nhiên xuất hiện một cái chân, trực tiếp khắc ở lồng ngực kiếm thất. Chiếc chân này chỉ là một đoàn màu vàng nhạt quang hoa ngưng kết mà thành, không có chút nào dấu hiệu. Theo chân này đá vào lồng ngực kiếm thất đồng thời từ trong phòng vang lên một đạo bén nhọn thanh âm, cút. Kiếm thất quá sợ hãi. Hắn căn bản vô pháp đối kháng, thân thể ở nghe được thanh âm này là lúc đã không bị khống chế bay ngược mà lên, bay qua hoàn huyết, đụng vào một tòa đại đỉnh trong hậu điện, trên người linh quang tứ tán. Ba một tiếng, kiêm thất phế ở trên đất, dãy rủa bỏ dậy, trên dưới nhìn một chút, hẳn là không, có một chút tổn thương, song trong cơ thể linh lực cũng đang một cước này dưới bị đạp bay ra. Những người khác tất cả cũng thấy, mọi người kinh ngạc nhìn cánh cửa kia, đang lúc này, trong nhà vừa vang lên một cái thanh âm, quỳ xuống chỉ thấy kiềm thất hẳn là pháp thông một tiếng quỳ trên mặt đất, khuôn mặt của hắn vặn vẹo tựa hồ là đang cực lực phản kháng, nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích. Lần này, bao gồm ở Tiêu Dao Vương Nguyên Trì ở bên trong tất cả người tu hành cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì không có ai nhìn ra đây là cái gì thủ đoạn. Thông thiên quan này từ bao lâu có như vậy một vị cư nhân? Hơn nữa còn là ở bất chấp trong phòng. Điều này làm cho những người đi tới thông thiên quan trực tiếp tự mình tìm gian phòng ở trong lòng đều có chút bóng ma hiện lên. Chỉ có Hoàng Linh hô to một tiếng hướng phòng này nhanh chóng chạy tới, nhưng ở cạnh cửa hắn lại không quá dám đi đợi cửa, bởi vì hắn biết trong phòng này sư phụ bố trí chính là trận pháp kéo dài tính mạng, sợ chặt đứt tính mệnh của sư phụ. Sư phụ là người sao? Hắn điếu đất thanh âm mới rơi xuống, cửa kia đột nhiên dâng lên một đoàn tia sáng màu vàng, trong nháy mắt đưa hắn nuốt hết. Đầu tiên ánh vào đồng tử trong mắt chính là một mảnh ánh lửa, ánh lửa là trong phòng trên mặt đất, trên vách tường ngọn đèn nhựa thông phát ra, ngọn đèn ăn tính thiêu đốt lên không có bất kỳ một chiếc nào dập tát. Những ngọn này đèn này bố trí thành một bắt đấu thất tinh đồ án lập thể, chính là dùng để thu nạp bất chấp chân nhân trong thân thể hòa độc. Sau đó hắn nhìn qua là sư phụ vẫn nằm ở trên giường, cũng không có tình lại. Lúc trước hắn ở ngoài cửa là lúc cửa nào hy vọng đây là sư phụ của mình tình á. Cuối cùng hắn mới phát hiện mình cũng không phải là đứng ở trong phòng, mà là đứng trong cửa. Ngay sau đó hắn phát hiện bên cạnh mình đứng một người khác, người này vóc người thon dài, nhìn qua rất trẻ tuổi. Một thân tử bào, đầu đội tử quan, sắc mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó. Hoàng Linh mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn cố nén sợ nói, "Đa tại chân nhân ngăn cản kiểm thất xông vào, kính xin chân nhân nói cho tiểu đạo biết đạo danh của ngài, ngày khác tiểu đạo sư phụ tỉnh lại cũng dễ nói cho sư phụ là ai chượng nghĩa viên thủ." Hắn thấp thỏm nói xong một câu nói kia, hy vọng người này là bằng hữu của sư phụ, mà không phải là cái gì địch nhân. Mặc dù người trước mặt này ngăn trở kiềm thất tiến vào, Nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn nhất định là bằng hữu của sư phụ. Hoàng Linh ngẩng đầu nhìn, bên cạnh vị chân nhân này xoay đầu lại túi lâu nhìn, tại hắn cùng tự bảo chân nhân nhìn nhau một sát na, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn như dao giống nhau phá vỡ tim của mình, hóa một mảnh sông băng đem chính mình đóng băng. Hắn run rẩy, suy nghĩ phảng phất đông lại, song theo đầu hắn xoa một cái tay, dạng băng hàn cùng sợ hãi liền nhanh chóng biến mất, tùy theo mà đến là thư dịu ấm áp, một dòng nước ấm ở trong lòng hắn dâng lên. Sau đó Hắn thấy được người này mới vừa trong nháy mắt đó để cho hắn cảm thấy cực độ sợ hãi cười cười, hắn trong thai nghe được, "Ta tên là Thanh Dương tử, ngươi yên tâm, không có người có thể thương tổn sư phụ ngươi." Hoàng Linh ổn ổn tâm thần, sau đó nói, "Nguyên lai là Thanh Dương tử chân nhân, hôm nay chi ân, tiểu đạo nhất định khắc trong tâm khảm, tiểu đạo pháp lực thấp kém, không thể báo đáp, chỉ có thể thay chân nhân khắc gấn trường sinh bài vị." Hắn nói tới đây, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó giọng nói run rẩy hỏi: Chân nhân là tới từ thượng giới." Thanh Dương Tử nhìn trong mắt của hắn chờ đợi thần sắc, gật đầu. Sau đó hắn nghe được Hoàng Linh thanh âm nhanh chóng mà run rẩy hỏi, "Là đến từ Thiên Diễn đạo phái sao?" "Ừ." Thanh Dương Tử nhẹ giọng đáp, nhưng ở Hoàng Linh trong lòng như tiếng trời bình thường, vốn là trong lòng hắc ám đen tối lạnh như băng tựa như bị ánh mặt trời xua tan, lòng tràn đầy hoa hồng tràn phóng. Đồng thời ánh mắt của hắn trong nháy mắt sông lên nước mắt trong suốt, mới vừa hắn ở bên ngoài bị kiểm thất đối đãi như vậy cũng không có khóc. Nhưng lúc này lại nước mắt ngăn không được nữa, hắn dùng giọng điệu ngăn không được khóc nức nở nói: "Sư huynh, ngươi đã tới, ngươi muốn thay sư phụ, sư tỷ bọn họ báo thù a." "Ngươi yên tâm, bất kể là ai, thù này nhất định phải báo." Thanh Dương Tử trầm thấp nói, tùy theo lại hỏi sư tỷ là sư tỷ nào. "Là Cốc Nhi sư tỷ, nàng bị Liệt Viêm lão tổ đệ tử bắt đi, không chịu nổi chịu nhục tự vẫn, sau đó sư phụ đi Liệt Viêm cung là vì sư tỷ báo thù, lại bị Liệt Viêm lão tổ đánh trọng thương." Thanh Dương Tử nghe Hoàng Linh nói thế, hiểu được cốc nhi sư tỷ thân phận. Đệ tử bị người bắt tới, tự vận, sau đó chính mình đi làm đệ tử báo thủ, rồi lại bị đánh thành trọng thương, sinh tử không biết. Thanh Dương Tử có thể tưởng tượng được bất chấp chân nhân tâm là thống khổ dường nào. Trong lòng của hắn lửa giận cùng sát ý càng ngày càng thịnh, nộ ma lại có khuyên hướng hiền hóa, đồng thời trong lúc này dết chóc chi ma ma đầu đã nảy sinh. Quyền một truy cập trang web đầu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nh Phong trấn. Từ sau khi Thanh Dương tử tu hành Tha Tâm Thiên Ma hiển diệu thiên, hắn đã biết pháp môn này quỷ dị, nếu lúc ấy không bị trụ xuất sư môn mà nói, hắn nhất định sẽ ở lúc diện bích từ qua đem tu hành pháp môn này nảy sinh ma niệm chém đi, khi đó chém đi ma niệm thời gian còn không mượn, nhưng hết lần này tới lần khác khi đó hắn lại bị trụ xuất khỏi sư môn, điều này làm cho hắn trong lòng có một tia oán khí không xóa đi được. Ở trong nhân gian 20 năm thời gian, 10 năm đầu hắn vẫn trầm luân, một tia oán khí này cũng càng trui càng sâu. Phản phật đã cuốn lên linh hồn. Cuối cùng một tia hoán khí này đã ngưng tụ thành ma chủng, lại ở trong lòng Thận Ưu trưởng thành hiển hóa thành hoán ma. Từ khi hoán ma hiển hóa, 24 thiên ma liền giống như ở trong lòng của hắn sinh sôi phát triển, chỉ cần đến thời điểm thích hợp sẽ sinh sôi nảy nở. Bất quá, Thanh Dương tử cũng sợ, đúng như Tha Tâm Thiên Ma hiện diệu thiên câu nói sau cùng nói, vì sao trong lòng người không sinh ma, sợ nó, không bằng dùng nó. Đồng thời trải qua mấy ngày này, hắn cũng nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng mình. Oán ma kể từ khi bị mình cùng oán ma Linh Châu tế luyện ở chung một chỗ, liền không còn có ảnh hưởng tới mình, oán khí vốn đã trầm tích trong lòng đã mất. Ta đây cũng mau chân đến xem liệt viêm lão tổ này có gì thần thông. Hắn một câu nói kia thanh niên tựa như Hàn Băng Phi xương giống nhau. Đang lúc này, phía ngoài vang lên một giọng nói, không biết vị đạo hữu kia ở chỗ này, tại Hạ Nguyên Quốc môn trì, hân hạnh gặp mặt. Thanh Dương tử trên mặt sát khí còn chưa rút đi, trong mắt lại càng lạnh lẽo vài phần, cũng không đi ra ngoài mà hướng ra ngoài lớn tiếng quát lên, cút. Nguyên chỉ trong thai một tiếng cút này liền như tiếng sấm bên thai bên trong, ong ong vang vọng. Hắn vẫn còn nhớ rõ là mình lúc nhỏ chỉ có phụ vương từng quát mắng chính mình như vậy, mặc dù người mắng mình là phụ vương của mình, nhưng hắn đối với chữ cút này lại là vô cùng chán ghét, từ đó trở đi. Song, người trong phòng không phải chuyện đùa, bởi vì hắn căn bản không cách nào cảm ứng được trong phòng động tĩnh, tại trong thần niệm của hắn cảm ứng, phòng này Phượng Phật đã siêu thoát hậu thế ở ngoài. Mà Kiềm Thất lúc này vẫn quỳ trên mặt đất, hắn cũng không thể để cho Kiềm Thất đứng lên, hắn nghĩ muốn mạnh mẽ để cho Kiềm Thất đứng lên, nhưng phất giác nếu như mạnh mẽ đi làm mà nói, Kiềm Thất vô cùng có khả năng chỉ thoảng cái sẽ chết đi. Thanh Dương Tử một chữ cút này thanh âm thật lớn, nguyên chỉ vô luận như thế nào cũng không thể cứ như vậy rời đi, huống chi lúc trước Thanh Dương Tử một cước đem Kiềm Thất đá bay cùng một tiếng cút đã đem người phía trước cũng hấp dẫn tới đây, lúc này trên thông thiên quan cũng đứng đầy người, đang nhìn Thanh Dương Tử trô ở một gian phòng nhỏ. Bọn họ cũng âm thầm dùng chính mình pháp thuật muốn quan sát trong phòng tình hình, nhưng làm sao cũng nhìn không thấu. Nguyên chỉ ở Bạch Nguyên Châu cũng chính là nhân vật đứng đầu, vừa há có thể ngay cả người cũng không có nhìn thấy liền ảm đạm rời đi. Cho nên hắn cũng lạnh giọng nói, vậy liền muốn nhìn đạo hữu có thủ đoạn gì. Dứt lời là lúc, lại thấy cửa kia bước ra một cái chân, chẳng qua là cái chân này từ trong cửa vừa xải bước ra, không chạm đất, đã nhanh chóng trở nên to lớn, trở nên to lớn đồng thời Mọi người hẳn là phát hiện cái chân này từ ngang gối trở lên liền không có. Chân to như thịt, trong suốt sinh quang, thoáng một cái cũng đã biến mất, uy tích hiện ra trong lòng mọi người, chỉ thấy chân này chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đỉnh đầu Tiêu Dao Vương Nguyên Chỉ. Ngoại nhân nhìn cái chân này như pháp như huyễn, mà Nguyên Chỉ chỉ cảm thấy cái chân này liền như thiên, chân hạ xuống, giống như là trời sập rồi, không chỗ nào tránh được, chỉ một sát na, hắn liền hiểu được chính mình gặp được bỉnh sanh địch nhân lớn nhất. Nguyên Chỉ tu hành pháp thuật tên là Giả Thiên Thủ, chỉ thấy hắn một trưởng hướng phía trên đẩy ra, tại trưởng đẩy ra một sát na, trên người dâng lên một tầng kim quang, đồng thời một bàn tay khổng lồ nghênh đón, bàn tay kim quang ngắt trời, pháp ý bốn phía. Giả Thiên Thủ. Trung quanh tu sĩ thấy Giả Thiên Thủ xuất hiện một sát na, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, Nguyên Quốc Tiêu Dao Vương Nguyên Chỉ Giả Thiên Thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Song ý niệm ở trong lòng những tu sĩ kia mới xuất hiện, bàn tay màu vàng kia cũng đã giải tán. Nguyên Chỉ chỉ cảm giác mình bị một tòa cự sơn đè ép xuống, hắn phát hiện mình không có chút nào phản kháng đã bị một cước đạp ngã xuống đất, một ngụm máu tươi cũng tuôn ra, trên người xương cốt phảng phất đã từng khúc vỡ vụn. Thiên hạ diện tích, cho dù là Thanh Dương Tử dùng 10 năm cũng không có đi khắp được thiên địa này, Nguyên Chỉ ở nơi này, Bạch Nguyên Châu cũng là thuộc về hộ quốc chân nhân một loại nhân vật, nhưng lại ở trước mặt Thanh Dương Tử ngay cả sức phản kháng cũng không có, điều này làm cho những người đó mọi người sợ hãi không dữ. Vi thế kinh khủng như thế chỉ có thượng giới tu sĩ mới có, thế gian này có thủ đoạn như thế cũng không phải là không có, nhưng mà trong lòng của mọi tu sĩ không một người nào tương hợp. Nguyên Trì ngã xuống trên mặt đất một sát na, tia sáng cũng không có tản đi, mà là hóa làm một tòa núi đá màu vàng đất, đưa hắn trấn áp trên mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Nhục thể của hắn bị chân núi đè ép, bên trong thân thể linh lực cũng trong một sát na liền bị giam cầm. Sở dĩ Thanh Dương Tử có thể đem Nguyên Trì ở nhân gian pháp lực không thấp thoáng chốc chế trụ, cũng không riêng bởi vì pháp lực của hắn so với đối phương cao cường, mà là bởi vì hắn đối với pháp ý hiểu cùng ứng dụng cao minh hơn. Pháp ý, linh lực, đại đạo yếu quyết hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Có người cho là tu hành tu chính là đối với đại đạo yếu quyết hiểu cùng ứng dụng, có người cho rằng là đối với pháp ý cảm ngộ, cũng có người cho là chỉ cần linh lực thâm trầm ngưng luyện, nhất pháp đủ để phá vạn pháp. Thanh Dương Tử không có lộ diện, là không muốn làm cho người khác biết thân phận của mình. Bởi vì hiện tại Thiên Diễn Đạo phái đang đứng ở thời kỳ bấp bênh, Thiên Diễn Đạo phái phía sau nhất định là có người tính toán. Hắn muốn lập tức đi tìm vị liệt viêm lão tổ kia, song hiện tại hắn còn có một chuyện hơi trọng yếu hơn muốn làm, chính là cứu Tỉnh bất chấp chân nhân, bất chấp chân nhân sợ bị chi thương là thân thể bị độc viêm xâm sầm. Hắn bày ra trận thức này chính là muốn đem độc hỏa bên trong thân thể của mình dẫn xuất. Mà chính hắn bày trận thức này son liền nằm ở trong trận nghe theo mệnh trời, ở thanh dương tử xem ra, cái pháp trận này mặc dù có tác dụng Nhưng mà cũng không thể toàn diện được, cuối cùng có lẽ bất chấp chân nhân có thể tỉnh lại, nhưng mà tu vi chỉ sợ là muốn giảm nhiều, hơn có thể là hoàn toàn không có. Muốn tiêu diệt độc viêm này, chỉ cần một chén Cửu Thiên Hàn Lộ cũng đủ. Cửu Thiên Hàn Lộ từ tên là có thể biết là tới từ ngoài Cửu Thiên, là nửa đêm rơi xuống linh lộ làm Hàn Lộ, ở nhân gian muốn đạt được một chén là cực kỳ khó khăn, bởi vì thiên ngoại hạ xuống linh lộ đều không có xuống đến nhân gian cũng đã tàn đi. Bất quá, Thanh Dương tự tự có thủ đoạn dẫn hạ Hàn Lộ. Song trên người bất chấp đạo nhân độc hỏa có thể khu trừ, nhưng là thần ý đã suy yếu như ngọn đèn dầu sắp tắt, đây mới là Thanh Dương Tử lo lắng, hắn cũng không cách nào để cho bất chấp đạo nhân thoát khỏi loại suy kiệt này, bởi vì đây là chân chính đèn cạn dầu, là thiên địa này pháp tắc. Bất chấp đạo nhân thỏa nguyên đã đến. Không người nào dám ở chiếm cứ thông thiên quan trong đó gian phòng, cả đám đều lui đi ra ngoài. Mọi người cùng quen biết hoặc không quen thấp giọng bàn luận, lẫn nhau hỏi thăm nếu hay không biết Thanh Dương Tử lai lịch. Trong đó có người nói nói Người này sử dụng pháp thuật nhìn như đơn giản, nhưng mà cẩn thận thưởng thức sẽ phát hiện mờ ảo huyền bí, khó trách ngay cả Tiêu Giao Vương cũng nhất thời gặp nạn. Đây không giống hạ giới thủ đoạn. Ngươi nói, có phải là người kia trở lại hay không? Chẳng lẽ thật sự là vậy, người này kể từ sau khi bị chiêu làm Thiên Diễn Đạo phái đệ tử liền không có trở lại. Lúc này có người ở bên cạnh một vị Bạch Tỷ công tử nhìn qua 27-28 tuổi khẽ cười một tiếng nói, các ngươi còn không biết sao? Cái người kia ở Thông Thiên Quan bị Thiên Diễn Đạo phái mang đi ngay từ 20 năm trước đã bị trục xuất khỏi Thiên Diễn Đạo phái. Trục xuất Thiên Diễn Đạo phái rồi. Thật sao? Dĩ nhiên, gần nhất mới truyền tới tin tức. Bạch Nghị công tử nhẹ lay động chiếc phiến bắt tay vào làm trong đó, nhìn kĩ trán của hắn sẽ phát hiện hắn thật ra thì cũng không trẻ tuổi, ở trán của hắn có 5 tháng là cơn dấu vết, mặc dù rất nhạt. Mấy người tụ ở chung một chỗ nói chuyện có một người hỏi, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Ha ha. Có thể gọi ta bố công tử. Bọn họ không biết, vị bố công tử này năm đó ở Thanh Dương tử bị chọn đi là lúc hắn cũng có mặt, chẳng qua là khi đó hắn không có bị chọn trúng, hơn 40 năm đã qua, hắn vẫn còn ở nơi này, mỗi 10 năm hắn sẽ tới một lần, nhưng mỗi một lần hắn cũng thất vọng mà về. Mỗi lúc nửa đêm, hắn cũng sẽ nhớ tới người thiếu niên kia cũng lớn tầm mình, lúc ấy chính mình từng ở trước mặt của hắn lời thề son sắt nói mình nhất định được chọn, nhưng kết quả là hắn được Thiên Diễn đạo phái cường thịnh chọn trúng, chính mình lại là tuyển Không riêng gì một lần này là tuyển, sau hắn trở về cố gắng tu hành 10 năm lại đến, vẫn là tuyển, liên tục 3 lần, đây là lần thứ 4, đương đại khái một tháng trước hắn biết năm đó bị chọn vào Thiên Diễn đạo phái cái vị kia ở 20 năm trước trục xuất sư môn, trong lòng không khỏi nảy lên một loại khó ý. Cho nên khi người khác đàm luận tới Thanh Dương tử, hắn hận không thể để người trong thiên hạ đều biết, hắn ở 20 năm trước đã bị trục xuất Thiên Diễn đạo phái. Mấy người đàm luận cũng không nhận ra bố công tử. Nhưng mà Bố công tử lời nói cũng không có cố ý đi đến đâu giếng, cho nên hiện tại thông thiên quan trước người cũng nghe được, có ít người trầm mặc tự định giá, có ít người liếc mắt xem thường, có ít người thì tựa hồ sớm đã biết. Bố công tử tiếp tục, nếu như người trong đạo quan là vị kia 40 năm trước vào Thiên Diễn phái cũng không có cái gì, có thể sống đến ngày mai hay không cũng còn nói không chắc. Hắn lời này vừa ra, mọi người sẽ hiểu hắn lời này ý tứ. Thanh Dương tử Tiêu Giao Vương Nguyên Chỉ phong cấm ở nơi này, nhất định sẽ trêu chọc tới Liệt Viêm lão tổ. Liệt Viêm lão tổ cũng không phải là người bình thường tu sĩ. Liệt Viêm lão tổ hiện hách hung danh là thông qua chém giết thượng giới tu sĩ mà được đến. Ở nhân gian ngoài mặt thoạt nhìn, người tu hành so với thượng giới mà nói sẽ kém rất nhiều. Rất nhiều nhân gian người tu hành cũng mong mỏi có thể tiến vào thượng giới tu hành, nhưng mà nhân gian diện tích cuối cùng cất giấu rất nhiều chỗ khác tới được tu sĩ. Nghe nói đời thứ nhất Liệt Viêm lão tổ đến từ trong địa sát ma huyền. Mỗi một thời đại liệt viêm lão tổ để lại truyền thừa sẽ đi trước địa sát ma nguyên. Liệt viêm lão tổ hùng danh hiển hách, có thực lực không thua kém thượng giới tu sĩ. Ma Thiên Diễn đạo phái bấp bền, pháp cơ bị chia lìa mang đi, linh lực tầng tầng giải tán, tự nhiên ảnh hưởng đến Thiên Diễn đạo phái đệ tử, Thiên Diễn đạo phái đệ tử nhất định mất đi rất nhiều pháp thuật, đồng thời linh lực trên người bọn họ nhất định trên phạm vi lớn tốc lực. Vào lúc này trước quan phục hồi tinh thần lại người đảo qua lúc trước sợ hãi, bởi vì khi bọn hắn xem ra Nếu như xuất hiện tại bất chấp chân nhân trong phòng là Thanh Dương Tử bị trục xuất khỏi Thiên Diễn phái, vậy hắn bây giờ là cái gì thực lực? Bị trục xuất sư môn muốn tái nhập môn phái khác ít có thể, Thanh Dương Tử này thực lực có lẽ cũng không có cao cường như vậy. Sở dĩ có thể dễ dàng chiến thắng Tiêu Giao Vương Nguyên Chỉ cũng bình thường, dù sao hắn từng là Thiên Diễn Đạo phái đệ tử, 20 năm tới ở nhân gian cố gắng tu hành thành vì nhân gian đỉnh phong thực lực cũng là có có thể. Như người này chính là Thanh Dương Tử mà nói, vậy quả nhiên là thiên tư chắc tuyệt rồi. Nhưng lại cũng đáng tiếc. Quyển 1 chương 11, bản ngã tương. Gió đêm thoáng lạnh, thanh thanh lánh lén thổi qua, đem trần khí cùng nóng giang ban ngày thổi đi, nhưng thổi không sạch xôn xao trong lòng chúng sanh. Mọi người trước thông thiên quan đã đi tới dưới chân núi, nhưng mà cũng không có tản đi, mà là tam tam lượn lượn tụ tập ở chung một chỗ, bọn họ vẫn đang bàn luận về thanh dương tử. Nếu người này không phải là vị thanh dương tử kia, cũng không phải tới từ Thiên Diễn đạo phái thì sao? Lại có người hỏi. Bất chấp trời xanh tính tình quái gở, bao nhiêu năm như vậy, mọi người có từng nghe nói hắn cùng với vị nào đặc biệt giao hảo không? Lại có ai sẽ vì hắn mà đắc tội liệt viêm lão tổ chứ? Bố công tử cười khanh khách nói, quả thật, người này nói không sai, bất chấp tu hành hơn 200 năm, bằng hữu quả thật không có nhiều, dĩ nhiên cũng không có địch nhân, bất chấp thật ra tu hành thiên tư chẳng qua là bình thường, có thể ở trong thiên địa chiêm cứ một vị trí như vậy là bởi vì hắn rất cố gắng. Tu vi của hắn cũng không cao tuyệt. Ở trước kia hắn cũng không có tiếng tăm gì, cho đến Lạc Hà Sơn biến thành Thăng Tiên Đài, mọi người mới biết được nơi này có một tòa Thông Thiên Quan, quan này tên mặc dù nghe ra vô cùng khí phách, nhưng mà trong quan mọi người tu vi chỉ thường thường. Khi đó Bất Chấp con nhỏ, sư phụ của hắn một lòng muốn bái nhập Thiên Diễn Đạo phái, cuối cùng mạnh mẽ độ thiên kiếp mà chết. Bất Chấp đạo nhân tiếp trưởng Thông Thiên Quan, đồng dạng một lòng muốn bái nhập vào Thiên Diễn Đạo phái, nhưng hắn cùng với sư phụ hắn giống nhau, cuối cùng cũng không có thực hiện được ước nguyện này. Sau đó hắn tựa hồ cũng đã từ bỏ rồi, thu một vị đệ tử, người này chính là Thanh Dương tử. Nghe nói hắn một mực chờ đợi vị Thanh Dương tử được chọn vào Thiên Diễn đạo phái kia trở lại độ hắn. Ha ha, không nghĩ tới người hắn chờ 20 năm trước cũng đã bị trục xuất khỏi Thiên Diễn đạo phái. Một lão giả tóc trắng khác đột nhiên nói, Liệt Viêm lão tổ không đến, ngày mai đã là Thăng Tiên đại hội, hắn vậy. Câu nói kế tiếp cũng không có nói đi xuống, nhưng mà người ở chỗ này tựa hồ cũng hiểu được ý tứ của hắn. Thanh Dương Tử đứng ở trước Thông Thiên Quan, ngẩng đầu nhìn thiên không, giữa không trung cũng không có tinh thần, cũng không có trang sáng, trang sao sẽ chỉ ở đặc biệt trong cuộc sống xuất hiện. Những tu sĩ dưới chân núi lời nói hắn cũng nghe được rồi, đây là hiển hóa pháp tướng oán ma mang cho hắn thần thông, ở thời điểm oán ma còn không có hoàn toàn hiện hóa, hắn đã biết thiên ma pháp tướng có thể mang đến cho hắn ví dụ như xem nhân hồn phách, xét tâm ý người, độ đại oán ngữ các loại thần thông. Đây là tha tâm thiên ma hiện diệu thiên tu thành mang cho hắn huyền diệu. Thiên Diễn Đạo phái, Thiên Diễn Đạo quyết nếu có chút thành tựu đồng dạng cũng có thể cho Thiên Diễn Đạo phái đệ tử mang đến một chút huyền điển diệu, tỉ như khám phá huyền tượng, đánh chết thiên ma nhập tâm các loại. Thanh Dương Tử trầm mặc đứng ở nơi đó, trong thế giới tâm linh của hắn đồng dạng có một người lặng lặng đứng yên, đó là Thanh Dương Tử bản ngã tương, ở ngưng kết ra 24 thiên ma chọn chúng thiên ma, đều phải trước ngưng kết ra bản ngã tương, nếu không sẽ ở thiên ma thành hình tập kích quấy rối mà mất đi chính mình. Thanh Dương Tử bản Nga Tương là ở một năm kia trở thành Ô vương quốc quốc sư ngưng kết ra. Những năm gần đây, bản Nga Tương đã có thể thấy rõ miệng thai mắt mũi rồi, ngoại giới ngôn ngữ trong lòng của hắn hóa thành từng đạo thuật nhỏ điện mang đánh ở trên bản Nga Tương. Ký kết bản Nga Tương cũng làm cho Thanh Dương Tử sở hữu một loại thần thông, thần thông này chính hắn xưng là cảm giác, cái kia cảm giác chẳng qua là một loại cảm ứng trong tối tăm đối với tự thân, lúc này hắn cảm giác chính mình bị huyết quang bao quanh. Huyết quang này đại biểu đúng là sát ý, sát ý đối với mình Ma sát ý sẽ ở lúc chưa mai đạt tới đỉnh phong. Loại cảm ứng này chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, sau khi hiện tượng cảm ứng này biến mất, hắn không còn có loại cảm giác này. Một trận gió mát mẻ thổi tới, thanh dương tử thân thể theo gió mà tán. Ở xa xôi trong liệt viêm ma cũng có một người đột nhiên mở hai mắt ra, người này ngồi xếp bằng tại trong hư không, phía dưới là hòn đá đung đỏ, hòn đá bằng phẳng, phía trên có rất nhiều quỷ dị ký hiệu, lại có ngọn lửa đỏ ngầu bốc lên, mà người này chính là ngồi xếp bằng ở trên ngọn lửa chỉ thấy hắn giơ tay ở trước mặt trong hư không nhấn một cái, bàn tay dọc theo ngọn lửa thiêu đốt, hư không giống như là sáp bị hòa tan giống nhau để lại một trường ấn rõ ràng, trường ấn trung tâm trống rỗng, từ nơi trống không có thể thấy rõ ràng thông thiên quan xa xôi, hắn lại rũi tay một chút thông thiên quan, chỉ thấy trong quan có một người bị một tòa núi đá trấn áp ở nơi đó, chỉ lộ ra một cái đầu người, từ đầu người lộ ra, hắn có thể thấy rõ ràng đúng là thân đệ đệ của mình. Mà tại bên cạnh núi đá trấn áp đệ đệ của hắn không xa nơi đang có một người đứng ở nơi đó, ở trước người của hắn có một cái bàn, trên bàn bày biện một ít đồ vật, mà hắn tay thuận cầm một cái bút túi đầu họa viết cái gì, Phàm phật căn bản không biết mình đang bị người nhìn trộm. Người ngồi trên ngọn lửa chính là Liệt Viêm lão tổ, người trong thiên hạ cũng chỉ thấy hắn hiền hách hùng dũng, hắn ghét người tàn nhẫn, nhưng không biết hắn tu hành Viêm Ma chân giải phải cần liên tục khiêu chiến mình, phải ở giết chóc trong chiến đấu giữ vững trong lòng thanh minh, để cho lửa cháy cùng thân thể cùng dung, cuối cùng hóa thân thiên hỏa. Hắn gần nhất trong lòng rung động, cảm giác giống như là có kiếp sắp tới rồi, cho nên hắn vẫn ngồi trên chỗ sâu nhất liệt viêm ma cùng, dùng địa sát viêm hỏa tu luyện thân thể. Hắn hiện tại đã biết rõ, rung động là tới từ một phần thân tỉnh cuối cùng ở sâu trong nội tâm mình, cũng là mình cùng cõi đời này cuối cùng một đạo dính lữu, chỉ có chặt đứt nhớ thương này mới có thể đi tới địa sát ma huyền tu hành, theo đuổi vĩnh hằng đại đạo. Mà đang ở trước một khắc, phần mông lung không rõ cảm ứng hóa làm xong lớn thao thao băng hàn tràn vào vào trái tim của hắn. Hắn mới từ thăm trầm dung hỏa tọa vọng tỉnh lại. Hắn nhìn Nguyên Trị bị núi đá đè xuống, một đoạn trí nhớ vốn nên quên lãng từ từ rõ ràng. Mà thông qua bàn tay trống không nhìn qua Nguyên Trị bị núi đá chèn ép cũng chậm chậm phát sinh biến hóa, hóa thành một đứa bé, đứa bé kia chính là hắn khi còn bé. Hắn cùng với Nguyên Trị mặc dù cũng là nguyên quốc hoàng tộc, nhưng bọn hắn chẳng qua là cơ thiếp sinh ra, cũng không có địa vị gì, khi còn bé thường xuyên bị khi dễ. Ở một lần cùng Nguyên Trị chơi đùa thời điểm, Chạy qua một chỗ rẽ không cẩn thận đụng vào hai tử do cha hắn Vương sủng ái nhất nữ nhân sinh ra, sau đó hắn đã bị đánh rồi, cũng là bị người giẫm lên đỉnh đầu, cũng bị buộc học ba tiếng chó sủa. Cuối cùng là Nguyên Trì đem hắn con về trong nhà, cũng ở trước giường của hắn khóc một đêm. Sau đó Liệt Viêm lão tổ bái Liệt Viêm lão tổ đời thứ 3 vi sư, học được pháp thuật sau đi về nhà muốn báo thù, nhưng cựu nhân đã sớm bị Nguyên Trì giết, lúc ấy người từng đạp hắn bị Nguyên Trì lột da treo ở trên cây, tiêu thảm chết một đêm mới chết. Nữ Nhi thì bị hắn bán vào trong ký viện, cuối cùng điên rồi. Thì ra là ta còn thiếu hắn một đêm khóc cùng một người bị lừa ra. Liệt Viêm lão tổ thấp giọng nói, dứt lời là lúc, hắn mạnh mẽ đem đầu mình vắt xuống, chỉ thấy đỉnh đầu bẻ gãy, là lúc trên cổ phún dũng mà lên, rưng lên trong ngọn lửa vẫn mơ hồ có thể thấy được một cái hư ảo đỉnh đầu tồn tại. Tuy thế, liền thấy Liệt Viêm lão tổ đột nhiên đem đỉnh đầu cầm trong tay hướng giữa không trung ném đi. Đỉnh đầu ở rời tay trong nháy mắt đó liền bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Xuyên qua huyết thật sâu, xuyên qua liệt viêm ma cung xuất hiện tại giữa không trung, thẳng hướng trên chín tầng trời đi. Ở lúc hắn ném ra đầu lâu của mình một sát na, xung quanh trong hư không hắc ám hiện hóa ra một bóng người quỳ lạy trên mặt đất, bóng người kia nói: "Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì?" Kiếp đã phủ xuống, vi sư ít ngày nữa sẽ muốn đi tới địa sát ma nguyên. Liệt viêm lão tổ nói: "Ngươi lập tức đi trước Bạch Nguyên Châu Lạc Hà Sơn, trong trận chiến này của vi sư liền xem ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu." "Dạ, sư phụ." Bóng người quỳ lạy trên mặt đất biến mất, hắn chính là Liệt Viêm lão tổ chân truyền đệ tử Bàng Việt, hắn không có nghĩ qua sư phụ của mình sẽ thất bại, tựa như Liệt Viêm lão tổ không có nghĩ qua chính mình thất bại giống nhau. Lúc này hắn an bài là mình độ kiếp xong sẽ lập tức đi tới Địa sát Ma Nguyên. Ở trong lòng Bàng Việt, cho dù thượng giới tu sĩ cũng chưa chắc nhất định có thể thắng được sư phụ của mình. Sư phụ kinh tài tuyệt diễm, là trong mấy đời Liệt Viêm lão tổ uy danh nhất thịnh một cái, thiên hạ không người nào có thể cùng hắn tranh phong. Mà hắn kiếp này mục tiêu lớn nhất chính là vượt xa sư phụ, thành tựu so sánh với sư phụ cao hơn như thế. Bang Việt hóa thân một đạo hỏa quang hướng Bạch Nguyên Châu chạy nhanh, hắn biết sư phụ nhất định là muốn mượn cơ hội cuối cùng này truyền thụ cho chính mình liệt viêm lão tổ trọng yếu nhất, bởi vì là sư phụ từng nói qua, thứ tinh diệu nhất không phải là dùng tiếng nói có thể truyền thụ được rồi. Quyển 1 chương 12: Tiên tiên linh giác và kiếm. Hoàng linh lớn như vậy tới nay, chỉ đi theo sư phụ bất chấp đạo nhân rời đi thông thiên quan có một lần. Hắn giống như là một con nai con sống ở sâu trong rừng rậm. Lúc này hắn đang đứng ở bên cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn mặt Thanh Dương Tử, một lát vừa nhìn Thanh Dương Tử trên tay vẽ lá bùa. Rất nhanh, Thanh Dương Tử trên tay liền họa xong một tấm, đưa cho Hoàng Linh, Hoàng Linh cầm lá bùa nhanh chóng chạy đến trong khắp ngóc ngách, dán tại trên góc tường, rất nhanh lá bùa kia liền biến mất, rồi sau đó trên góc tường chân bóng liền xuất hiện phù văn như run bò. Thật ra thì Thanh Dương Tử cũng không cần hắn đi dán phù, hắn nhất nghiệm chi gian là có thể làm được. Nhưng mà hắn thấy Hoàng Linh đứng ở một bên, liền để cho hắn đi gián phủ. Hắn chẳng qua là nói cho Hoàng Linh biết phù này là để cho đạo quan khí tức cùng ngọn núi này tan ra làm một thể, để cho chính hắn đi gián, cảm thấy khí tức nơi nào không hòa hợp liền gián đi nơi đó. Ngoài ý liệu thanh dương tử chính là, Hoàng Linh một đôi mắt như nai con nhìn nhìn xung quanh, gián mỗi một chương phủ cũng là nơi ở đạo quan khí tức cùng trong núi linh khí không hòa hợp lắm, điều này làm cho hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngươi tại sao lại đem lá dừa áp vào những địa phương kia?" Thanh Dương Tử đột nhiên hỏi. Hoàng Linh sắc mặt đột nhiên cứng đờ, trì hoãn một chút, hắn nhỏ giọng hỏi, "Dán sai rồi sao? Có thể kéo xuống dán lại nữa hay không?" "Không phải vậy, dán rất tốt, nhưng ngươi là bởi vì sao mà áp vào những địa phương kia đi?" Thanh Dương Tử hỏi. Hoàng Linh nghe nói không phải là dán sai rồi, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, "Ta cũng không biết, chính là cảm thấy nếu muốn dán vào hẳn là dán tại những địa phương kia." Thanh Dương Tử nhìn yếu ớt bộ dạng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên là có tiên thiên linh giác nhạy cảm. Lúc trước hắn đã cảm thấy hoàng linh linh giác rất nhạy cảm, thử một lần quả thật như thế. Thông Thiên Quan tầng đỉnh chẳng biết lúc nào đã kết lên một tầng lộ thủy, mà thông thiên quan ở ngoài địa phương còn lại là khô giáo một mảnh, đây là bởi vì những lá phù kia không riêng gì đem thông thiên quan cùng núi này khí tức hòa hợp, hơn nữa còn có thể tụ tập linh khí ở giữa thiên địa. Người tu hành trên người linh lực cùng thiên địa linh khí bất động. Người tu hành linh lực ngất trong tính phách, phát ra khi thần hồn kích động. Lúc này linh khí tụ tập, ngưng mà thành lộ, loại linh khí của thiên địa này mặc dù không bằng các phái giao cho cho môn hạ đệ tử trên người linh lực như vậy có hộ thân huyền diệu ở bên trong, nhưng có thể dùng bố trí pháp trận, thiên địa sông núi linh khí là thích hợp nhất để bố trí pháp trận. Lúc này, dưới chân núi Thông Thông Thiên Quan lộ khẩu, có một cô gái tới ngựa đến, nhìn nàng đầu đầy mồ hôi bộ dạng, hiển nhiên là lên đường vô cùng nội vã. Nàng thấy được dưới chân núi này tụ tập túm năm tụm ba, bốn phía nhìn một chút, hướng về phía một vị lão giả nhìn qua sắc mặt tường hòa hỏi, vị lão gia gia này, nơi này là Thăng Tiên Đài phải không? Lão giả kia trên dưới đánh giá một phen sau mới lên tiếng, cô nương tử chỗ nào biết được nơi đây là Thăng Tiên Đài. Cô gái dắt ngựa lang kia nghĩ hắn đánh giá chính mình quá không lễ phép, có chút tức giận nói, ta hỏi ngươi, ngươi còn hỏi ngược lại ta, phải chính là phải, không phải cũng là không phải, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Lão nhân kia ánh mắt híp híp, trầm rãi nói, "Phải thì như thế nào, thượng giới tiên môn này cũng không thu người không có nửa điểm đạo pháp chủ cột, tiểu cô nương, ngươi vẫn là về nhà lập gia đình sanh con đi đi." Nói xong lão nhân này xoay người rời đi, cô gái kia không biết cùng nàng nói chuyện cũng không phải là một lão nhân, mà là một người chừng 30 tuổi, tên là Sở Cấm, bởi vì tu hành công pháp sẽ ra chuyện không may, cả người già yếu giống như 80 tuổi lão nhân giống nhau. Hắn bình sinh hận nhất người khác gọi hắn là lão gia gia. Vốn là câu nói đầu tiên là muốn nghe được nàng có lai lịch gì, cho thêm nàng một chút dậy dỗ, thật không nghĩ đến cô gái này tính tình rất nóng nảy, không phải người hiền lành gì. Cho nên hắn có phía sau câu nói về nhà lập gia đình xanh con lời nói. Quả nhiên không ngoài hẳn đoán, phía sau nàng kia bị hắn kích phát giận dữ, chỉ nghe nàng kia lấy kiếm chỉ vào sở cấm, lớn tiếng nói: "Lão già kia, không cần ở trước mặt bổn cô nương bày ra lên mặt, bổn cô nương ghét nhất đúng là loại người như ngươi, ra tay đi." Buồn cô nương biết ngươi là người tu hành, vậy thì xem một chút ngươi một đống tuổi tu hành được cái gì pháp thuật." Nàng mở miệng một tiếng lao dạ kia, mở miệng một tiếng một đống tuổi để cho Sở Cấm trong lòng giận dữ, song hắn chịu đựng hướng bốn phía nhìn sang giang tay nói, xem ra hôm nay phải khi dễ hồ bối. Dứt lời lúc, hắn chỉ một ngón tay, ống tay áo bao phủ xuống trên cổ tay có một cái vòng tay màu trắng bạc rời tay bay ra, hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện ở đỉnh đầu nàng kia. Khoá! Sở Cấm khẽ quát một tiếng, Vòng sáng màu bạc hướng trên người cô gái bộ đi, chỉ thấy kiếm của nàng ra khỏi vỏ, một tiếng kiếm ngân vang lên, một đạo kiếm quang đâm rà, bay thẳng đến vòng sáng trên đỉnh đầu ngăn trở. Sở Cấm trong lòng cười thầm, phàm kiếm nào có thể nào ngăn cản được pháp bảo. Song kết quả lại làm cho hắn kinh hãi, kiếm kia hẳn là kết kết thật thật đưa vòng khóa linh trở lại. Chỉ nghe đinh một tiếng, vòng khóa linh rên rỉ một tiếng, bay ngược mà lên. Hắn liền kết pháp quyết, thân thủ đem vòng khóa linh thu hồi, vừa nhìn lại phát hiện trên vòng khóa linh thậm chí có một đạo khuyết khẩu. Trong lòng hắn kinh hãi, nhìn chăm chú hướng kiếm trên tay nàng kia nhìn lại, thầm nghĩ, kiếm này là bảo vật thế nào, có thể làm tổn thương ta pháp bảo. Nàng là một người không có đạo pháp sử dụng đều có như thế uy lực, nếu ta tới dùng, này. Không riêng gì hắn phát hiện kiếm kia bất phàm, những người khác cũng phát hiện, mọi người quan sát kiếm trên tay cô gái, có ánh mắt nóng bỏng, có kinh ngạc, có suy tư. Tóm lại là ánh mắt nóng bỏng chiếm đa số, nóng bỏng vừa hóa làm tham lam. Hừ, cũng chỉ có chút tài năng như vậy." Cô gái trong miệng nói, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, thầm nghĩ, bọn họ cả đám đều xem kiếm của ta, chẳng lẽ là thấy kiếm sắc bén muốn cường đoạt. Nghĩ tới đây, nàng lại giả bộ cũng không biết bộ dạng thần khí ngẩng cao hướng chung quanh nhìn lại, trong bụng đi âm thầm cảnh giác vô cùng, từ từ phi thân lên ngựa, nói, "Các ngươi cũng thấy được à, là hắn động thủ trước. Sau này thời điểm sư phụ ta muốn phạt ta, các ngươi nên làm chứng cho ta a." Nàng nơi đó nào có cái gì sư phụ Sở Dĩ nói như vậy là bởi vì bây giờ nhìn đến trên đất trống có hơn 20 người, mọi người mắt thấy nhìn mình chằm chằm kiếm của mình, nàng sợ bọn họ cường đoạt, cho nên thêu dệt ra một cái sư phụ hù sợ bọn họ. Mọi người ở đây còn tưởng nàng là một cô gái lần đầu trải qua giang hồ, không biết tự thân có mang bảo vật, nhưng không biết nàng tính tình hỏa bạo hạ còn có tinh tế ngoài mọi người dự đoán. Nàng ngồi ở trên ngựa tựa hồ tuyệt không sợ, nhưng trong lòng nghĩ tới, bọn họ đều là tu sĩ, ta có lợi kiếm nơi tay, mặc dù không sợ Nhưng bọn hắn những tu sĩ này pháp thuật khó khăn đề phòng, một cái không cẩn thận khó tránh khỏi bọn hắn nói, ta không bằng lên núi trước đi. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, chân dùng sức gấp gấp bụng ngựa, con ngựa kia vô cùng thông nhận tính, lập tức hướng Lạc Hà Sơn đi. Cho đến đổi qua hai cái khúc quanh lộ khẩu, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong bụng âm thầm đắc ý chính mình cơ trí. Nàng biết Lạc Hà Sơn này là thăng thiên đài, lúc trước câu hỏi chỉ là muốn xác định một chút mà thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều bọn họ tại sao ở nơi đó mà không có ở núi này lên thang tiên đài. Rốt cục đem ngựa dẫn tới đỉnh núi, nàng đã mệt mỏi mỏi đầu đầy mồ hôi rồi, núi này đường cực kỳ khó đi, huống chi nàng còn mang theo ngựa. Thấy được thông thiên quan, cả thông thiên quan bao phủ một tầng trong sạch quang huy, lộ ra vẻ trang nghiêm vô cùng, trong nội tâm nàng lần nữa nghĩ, nhìn đạo quan này trang nghiêm tráng khí, người trong quan ứng với cũng sẽ không sai, ta liền đi trong quan nghỉ ngơi một đêm sao. Nắm ngựa lam hướng xuyên qua tiền điện, hướng về sau điện đi. Nàng vừa vào hậu điện liền thấy một tòa núi đá cổ quái, núi đá như một cái chân người, ngang gối mà gãy, để cho nàng cảm giác bất khả tư nghị dưới núi đá lại đè ép một người. Nửa hướng phía trước nhìn lại, phía trước vừa có một người quỳ ở nơi đó. Vừa gần một chút, nàng thấy rõ người bị đặt ở dưới núi đá, nhất thời che miệng kinh hô, người này nàng gặp qua, là Bạch Nguyên Châu Nguyên Quốc Tiêu Gia Vương, mặc dù ở nhân gian địa vị cùng cha của mình giống nhau, cũng là vương, nhưng mà người ta còn có một thân phận là tu sĩ. Hơn nữa còn phi thường cường đại tu sĩ, nàng nhớ được cha của mình ở bên cạnh hắn nói chuyện dùng giọng nói cũng là cực kỳ tiểu tâm cẩn thận, thậm chí có chút ít hèn mọn. Sau đó, nàng ở Tiêu Giao Vương nguyên trì trước mặt nghỉ chân, nhìn khuôn mặt Tiêu Giao Vương vết máu, không nhịn được lấy tay đi sờ chân hình núi đá, vậy mà đặt tay quá khứ nhưng một xuyên mà qua. Nàng thế mới biết, trước mặt tòa này núi đá căn bản là không phải thật, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Nửa hướng phía trước đi tới, thấy rõ người kia quỳ trên mặt đất, người này nàng cũng biết chính là tiêu giao vương đồ đệ, còn từng dây dưa chính mình, muốn dâng nàng làm thiếp, chính là từng có như vậy gập ghỡ ở bên trong, làm cho nàng đặt lệ đính hôn quyết định nhất định phải học biết pháp thuật, nếu không, cho dù là nhân gian quân vương cũng vô dụng. Mà lúc này, vị kiêm thất không ai bì nổi kia quỷ trên mặt đất, sắp mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy nhục nhã cùng tức giận, tựa hồ muốn đứng lên, nhưng thế nào cũng đứng không lên. Nàng giật ngựa, nắm chặt kiếm trong tay, thầm nghĩ, thông thiên quan người quả nhiên lợi hại. Người dưới chân núi chẳng lẽ là sợ người trong quan, cho nên mọi người ở dưới chân núi không dám đi lên. Nửa hướng phía trước đi vài bước, đột nhiên trong lúc, hắn phát hiện phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện hai người, hai người phảng phất vẫn ở nơi đó, một người trong đó mặc một thân huyền tử đạo bào, cao quan bó bùa pháp, một người khác còn lại là một đứa trẻ 12 13 tuổi. Đứa trẻ nhìn hắn, mà vị thanh niên đang mặc màu tím đạo bào thì tập trung tinh thần đối với một khối lệnh hình dáng tiểu kiếm, có khắc vẽ lấy cái gì. Ở trước mặt bọn họ có một cái bàn trên mặt bàn đã bày vài cái lệnh kiếm. Hắn, ta đã thấy hắn. Cô gái lập tức nghĩ đến mình ở Nguyên Quốc đô thành trong bạn tiên lâu ăn cơm chỗ cái kia, ngồi đối diện đúng là hắn. Là hắn trấn áp Tiêu Dao Vương cùng để cho Kiềm Thất Quỷ ở nơi đó sao? Trong lòng của nàng nghĩ tới những thứ này, nhưng tiếp tiểu đạo sĩ nhìn về phía của mình nói, Nhung Quốc phong lang bái kiến hai vị chân nhân. Trong đó Tử Bảo đạo nhân ngay cả mí mắt cũng không có nhích một chút, vẫn là lấy tay ở trên thân lệnh kiếm khắc chỉ thấy tay phải của hắn trên ngón giữa một tấc quang hoa như kiếm mang bình thường, làm cho nàng kỳ quái hơn, người này ngón trở lại là tận gốc gãy đi. Còn bên cạnh tiểu đạo sĩ nhàn nhạt lông mày mặt nhăn thành một chữ bác, Phong Lăng có thể từ tiểu đạo sĩ trong mắt nhìn ra lo lắng. Phong Lăng nhìn hắn, hắn cũng nhìn Phong Lăng, miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng không có nói ra. Nơi này sẽ muốn trở thành sắt tràng, cô nương vẫn là mau rời núi cho tốt. Thanh dương tử người mặc màu tím đạo bào đột nhiên mở miệng nói: Hắn vẫn không có nhìn Phong Lăng, mà là cầm lấy cuối cùng một khối mộc bài lệnh kiếm trống không. Quyển 1 chương 13, Phong Lăng. Phong Lăng không sợ hãi chút nào lớn tiếng nói, "Sắt chàng." Cái gì sắt chàng? Những người dưới chân núi đó sao? Ta cũng không sợ bọn họ. Thanh Dương Tử cũng không có nói gì nữa, mà là nhìn chăm chú vào bạch mộc lệnh kiếm, chỉ thấy trong hai mắt lóe ra hai điểm điện quang, trên thân bạch mộc lệnh kiếm liền lóng lánh khởi điểm điểm điện hoa, mọi ký hiệu ở trong điện hoa lần lượt xuất hiện cũng là Hoàng Linh bên cạnh quyền, ngươi hay là xuống núi sao? Nơi này nếu thật đại chiến, không phải là những người phía ngoài đó, những người phía ngoài đó sư huynh cũng không quan tâm. Vậy sẽ có ai? Phong Lăng nhanh chóng hỏi. Hoàng Linh đang muốn mở miệng, Thanh Dương Tử cũng đã nói, đều có duyên pháp, lời nói đến thế, liền xem nàng phúc duyên của mình. Phong Lăng chân mày lập tức nhíu lại, ánh mắt ở trên mặt Thanh Dương Tử cùng Hoàng Linh qua lại nhìn, Thanh Dương Tử hoàn toàn cũng chưa có liếc nhìn nàng một cái. Mà Hoàng Linh hai mắt lại là trong nháy mắt nhìn nàng, tựa hồ đang chờ nhìn nàng sẽ làm sao lựa chọn. Nàng trưng trong mắt, tựa hồ đang chờ Hoàng Linh nói thêm gì nữa, nhưng qua hồi lâu, Hoàng Linh chính là không nói tiếng nào, còn đem ánh mắt thu hồi đi xem Thanh Dương tử. Ghét nhất loại người rõ ràng có thể đem chuyện nói rõ ràng rồi lại cố ý không nói rõ ràng, cố tình cao thâm, buồn cô nương hôm nay liền không đi. Nói tới đây, nàng đột nhiên để xuống ngựa, hướng kiềm thất quỷ giáp xuống đi tới, vừa đi vừa nói. Người này năm đó lựa buồn cô nương quá đáng, để cho ta đưa hắn đi gặp Diêm Vương ra trước. Dứt lời là lúc đã rút ra kiếm trong tay, thương một tiếng, kiếm ra, thuận tay một kiếm liền đâm xuống, kiếm kiệt như nhiệt đao vào trong nhu vu giống nhau, ngay cả một tiếng cũng không có phát ra liền tiến vào kiệm thất bộ ngực, từ sau lưng xuyên ra. Kiệm thất con ngươi đột như mắt châu bình thường, sắc mặt nhăn nhó, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hận, hắn làm sao cũng không tin mình cứ như vậy chết. Hoàng Linh ngạc nhiên miệng mở rộng nhìn vị xinh đẹp cô nương rút kiếm giết người, nửa nghiêng đầu xem một chút sư huynh Thanh Dương Tử, phát hiện Thanh Dương Tử căn bản cũng không có để ý tới. Nàng một cước đem Kiềm Thất Đạp ngã xuống đất, rút kiếm ra quay đầu lại nhìn thoáng qua Thanh Dương Tử căn bản không có để ý tới, liền tiếp theo hướng Tiêu Giao Vương Nguyên chỉ đi, trong miệng vừa nói, người này để cho bổn cô nương phụ thân của ở trước mặt hắn cũng cũng núm, còn làm ra một bộ cao quý bộ dạng, hôm nay cũng đưa ngươi đi đầu thai. Nói xong, một kiếm chém xuống. Tiêu Giao Vương đỉnh đầu từ trên cổ trong nháy mắt bị chém đứt rồi, đỉnh đầu trên mặt đất cuồn động, động tác của nàng không có nửa điểm ức ác bản thiện, niệm sinh liền lập tức động thủ. Cũng chính là tại lúc này, giữa không trung đêm đen nháy đột nhiên xuất hiện một điểm hồng quang, hồng quang từ cách xa phía chân trời xuyên thấu xuống, đạo hồng quang chiếu xuống, vốn chỉ là có trong suốt diện sạch thông thiên quan lập tức ngung lung một tầng hồng quang, hồng quang như lửa ở trong hư vô thiêu đốt. Phong Lăng thất kinh, ngẩng đầu nhìn thiên không, lớn tiếng nói: "Buổi tối làm sao ra mặt trời rồi?" Đây là vật gì? Nàng híp mắt đón nhất điểm hồng quang hướng giữa không trung nhìn lại đi, thông thiên quan bầu trời hư vô có lửa khói đột nhiên bốc cháy lên. Vừa trong nháy mắt hóa làm một đỉnh đầu khủng lồ ngọn lửa hướng thông thiên quan mạnh mẽ cán xuống. Phong Lăng hai mắt đột trừng, nàng xem đến giữa không trung đột nhiên xuất hiện ngọn lửa ngưng làm đỉnh đầu bổ nhào cán xuống một sát na, cái đỉnh đầu kia hiện ra ở trong mắt của nàng, hiện ra ở trong lòng của nàng, nàng kinh hãi, kiếm trong tay mạnh mẽ đâm ra, ngọn lửa kia ngưng kết mà thành đỉnh đầu trong nháy mắt tàn mắt đi. Nàng còn không biết làm sao trở về, đưa mắt nhìn bốn phía, nói: "Mới vừa, cái đầu kia, đầu bốc cháy, liền ở trước mặt ta, bị ta một kiếm đánh tan." Nói tới đây, nàng xem hướng Thanh Dương Tử cùng Hoàng Linh, tiếp tục nói: "Các ngươi nhìn thấy không?" Hoàng Linh không có lên tiếng, nhưng nhìn chằm chằm ánh mắt lắc đầu. "Các ngươi không nhìn thấy, đầu lớn như vậy, ngọn lửa lớn như vậy, lại không thấy được, tóc của ta cũng đốt không có." Nói tới đây nàng tìm ra manh mối pháp, đầu tóc hảo hảo. Nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trên dưới nhìn một chút y phục của mình, cũng không có nửa điểm bị hỏa thiêu đốt tiêu địa phương. Mới vừa cũng không phải chân chánh có ngọn lửa ngưng kết đỉnh đầu hướng nàng bổ nhào cán đi, mà là liệt viêm lão tổ sát ý thông qua mắt của nàng ở trong lòng của nàng hiện hóa ra ngọn lửa thiêu đốt đỉnh đầu. Chẳng qua là nàng mặc dù thất kinh, cũng không có sợ hãi, hơn nữa một kiếm đâm ra, mặc dù chỉ là một kiếm đâm vào trong hư vô, nhưng trong lòng của nàng đồng dạng đâm ra một kiếm. Trong nội tâm nàng đâm ra một kiếm kia lại đem liệt viêm lão tổ sát ý đâm tán mát. Lần nữa ngoại thanh dương tử đắc ý hơn trước. Lúc trước nữ tử đi tới trong quan là lúc, hắn liền có một loại cảm giác kỳ dị, cái loại cảm giác này rất nhạt, nhưng mà bây giờ có thể đủ để cho thanh dương tử cảm thấy chuyện kỳ dị cũng không nhiều. Cho dù là liệt viêm lão tổ sắp sửa từ giữa không trung đánh tới hắn cũng có thể cảm ứng được, huống chi là nàng như vậy một cô gái nhân gian không thông tu hành mà thôi. Thanh dương tử lần đầu tiên ngẩng đầu lên đem mắt nhìn phong lang, nàng không tính là xinh đẹp giường nào, một đôi lông mày anh, sống mũi trội hơn. Chẳng qua là há miệng không giống khác cô gái nhỏ như vậy đúng dịp thanh tú, mà có hơi có chút lớn, làm cho nàng cả người tính cách tựa như miệng này giống nhau tùy tiện. Trên người của nàng tự có một cỗ hào khí không sợ hãi, đây là phần lớn nam tử cũng không có. Thanh Dương tử nhìn lại hướng thanh kiếm kia trong tay nàng, kiếm kia lờ mờ không ánh sáng, không chút nào thu hút, liền như làm bằng sắt thường giống nhau. Song Thanh Dương tử nhạy cảm cảm giác trong đó hàm chứa kinh khủng giết chóc ý. Đây là một thanh kiếm có lai lịch. Thanh Dương Tử nhìn Phong Lăng, nàng cũng nhếch lông mày nhìn Thanh Dương Tử. Lúc này Thanh Dương Tử nói, ngươi cũng đã biết hai người kia ngươi giết chồng có một người có một vị huynh trưởng nổi tiếng thiên hạ chứ? Ai? Liệt Viêm lão tổ. A, hắn, cái này xong, cái này chết chắc. Phong Lăng kinh hô một tiếng nhanh chóng nói, ngươi sợ? Thanh Dương Tử nhàn nhạt hỏi. Phong Lăng lập tức không nói, nàng gãi gãi đầu, hẳn là cùng Hoàng Linh đã làm động tác giống nhau, trong miệng lại là lẩm bẩm nói nói. Hắn là liệt viêm lão tổ đời thứ 4, nghe nói so với ba đời trước cũng muốn lợi hại, bất quá ngắn ngủn 30 năm cũng đã thành đệ nhất thiên hạ, người này, quá mức lợi hại. Nga. Thật sao? Mới vừa ngươi thấy được chính là ngọn lửa đỉnh đầu chính là sát ý của Hàn Biến Thành." Thanh Dương Tử thản nhiên nói. "A." Phong Lăng lần nữa kinh hô, "Hắn?" Hắn đang ở giữa không trung. Thanh Dương Tử đem lời của nàng nói cắt đứt. "Hắn, làm sao? Nga, ta biết rồi." Phong Lăng bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ngươi biết cái gì?" Thanh Dương Tử hỏi: "Hắn là tới giết ngươi?" "Không, hắn là tới ứng kiếp." Thanh Dương Tử lạnh nhạt nói. Phong Lăng không nói, nàng nhìn Thanh Dương Tử từ trên xuống dưới, trong lòng nghĩ đến, người này nhìn qua trái ngược với cao nhân, nói đến mạnh miệng tới nhưng cao hơn, lại còn nói Liệt Viêm lão tổ là tới ứng kiếp. Thanh Dương Tử tiếp tục thản nhiên nói: "Liệt Viêm lão tổ có một dạng thần thông tên là Trích Thủ Thôn Thiên Thuật, có thể tới vạn dặm ở ngoài nuốt giết địch nhân." Đầu lâu của hắn sớm đã đến thông thiên quan bầu trời, nhưng hắn thấy thân đệ đệ của mình bị bần đạo trấn áp ở chỗ này cũng không dám xuống, có thể thấy được trong tâm cũng không nắm chắc thắng được bần đạo. Phong Lăng nghe lời của Thanh Dương Tử rồi ngẩng đầu nhìn thiên không, mơ hồ trong lúc phảng phất thấy được một chút ánh lửa ở cao xa giữa không trung chớp động. Thầm nghĩ, hắn nói chẳng lẽ là thật. Nhưng ngươi thứ nhất liền giết hai người, lại là hư bần đạo đại sự." Thanh Dương Tử nói. "Hư ngươi cái gì đại sự, ngươi đem bọn họ trấn áp ở chỗ này" Không phải là sớm muộn gì cũng muốn giết, giết sớm cùng giết muộn có cái gì khác nhau." Phong Lăng nhanh chóng nói. "Vậy cũng bất động." Thanh Dương Tử chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, từ trên người của hắn một chút cũng nhìn không ra cấp bách muốn cùng người khác chiến đấu. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, "Bần đạo không giết nguyên chỉ, là bởi vì không muốn liệt viêm lão tổ trong lòng phân cử hận tràn đầy, hận mãn thì ý thịnh, ý thịnh thì pháp cường, ngươi ở trước mắt của hắn giết hắn thân đệ đệ, hắn sát ý trong lòng trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong." Điều này để cho hắn thần thông càng thêm cường đại, mới vừa rồi ngọn lửa liền bởi vi sát ý trong lòng hắn tiết ra ngoài mà khiến cho. Phong Lăng nhìn một chút Thanh Dương Tử, lại nhìn một chút thiên không, nhất thời không biết nói gì, nàng không có thói quen cảm giác khí chẳng trên bị áp chế, trong miệng lớn tiếng nói, sợ cái gì, hắn liệt viêm lão tổ hay là liệt viêm lão tổ, vừa rồi không có biến thành đạo tổ. Bần đạo tự nhiên không sợ, nhưng mà vốn có 7 thành phần tháng hiện tại biến thành 5 thành phần tháng rồi. Thanh Dương Tử nói: Phong Lăng lập tức nói, nếu nói như vậy, vậy không bằng chạy trốn. Ngươi đã có năm thành phần tháng, có thể trốn đi. Liệt Viêm lão tổ với Bần đạo có giết sư chi thủ, Bần đạo trấn nguyên chỉ này, chính là muốn dẫn Liệt Viêm lão tổ tới giết, tại sao có thể trốn, cho dù hiện tại chỉ có năm thành phần tháng Bần đạo cũng muốn giết hắn. Thanh Dương Tử nói ra sau Phong Lăng ánh mắt lập tức thay đổi, chỉ nghe nàng nói, ta nghĩ người tu hành cũng là lãnh đạm không có cảm tình, không nghĩ tới ngươi còn có tình nghĩa như vậy. Lúc trước Thanh Dương Tử ở trong mắt Phong Lăng mặc dù bí hiểm, nhưng mà cũng không phải là người nàng kính nể, nàng kính nể chính là dạng người hào khí hiên nhã, mà Thanh Dương Tử vô luận là nói chuyện hay là vẻ mặt cũng là bình tĩnh như vậy, giống như là một cái đầm nước yên tĩnh, với nàng mà nói cũng không một chút lực hấp dẫn, nàng thích là sóng lớn mãnh liệt, thích ở trong sóng lớn mãnh liệt lục du. Lúc này Thanh Dương Tử xoay người, nhìn thiên không, thở dài nói, "Bần đạo ở chỗ này muốn giết liệt viêm lão tổ, nhưng còn có một người giết không được. Còn có một người" Đúng vậy à, người này chính là liệt viêm lão tổ đệ tử bằng Việt, đúng là hắn bức tử Bần Đạo sư muội. Thanh Dương Tử không đợi Phong Lăng nói gì, đột nhiên nhìn hai mắt Phong Lăng nói, ngươi ở chỗ Bần Đạo nơi này giết hai người, báo trong lòng thù hận, có bằng lòng giúp Bần Đạo đi giết một người hay không? Ai? Liệt Viêm lão tổ đời thứ 5, ngươi muốn ta đi giết liệt viêm lão tổ đời thứ 5. Phong Lăng mắt to hỏi. Đúng vậy a, chẳng lẽ cô nương sợ? Thanh Dương Tử nói, tùy theo liền vừa thở dài nói, đúng vậy a. Hắn là liệt viêm lão tổ đời thứ 5, mặc dù còn không có được liệt viêm lão tổ danh hiệu, nhưng mà ai nghe không sợ chứ? Lúc trước nhìn cô nương vô luận là giết người hay là ngôn ngữ cũng hào dũng vô cùng. Ai nói buồn cô nương sợ, chẳng qua là Phong Lăng dừng một chút chuyển nhìn nơi khác, Trì Hoan Chỉ hoan nói, chỉ là ta không biết pháp thuật, nơi nào đánh thắng được hắn a. Nếu là cô nương trong lòng không hãi sợ, Bần đạo liền có biện pháp để cho cô nương thông linh đúng phương pháp. Thanh Dương tử lập tức nói, hắn chắp tay đứng ở nơi đó tự có một cỗ tự tin phong long phong tư phát ra. Quyển 1 chương 14, đại kiếp sắc cơ. Phong Lăng đứng ở nơi đó, nhất thời không đáp, lúc này Hoàng Linh đột nhiên nói, chúng ta bảo ngươi đi, ngươi lại không đi. Hoàng Linh lớn tiếng nói, hiện tại nhanh lên một chút đi thôi. Phong Lăng sống ở nhân gian 19 năm, hơn nữa cũng không phải người bình thường, liệt viêm lão tổ danh tiếng chính là như sấm bên tai, bây giờ nghe nói đi giết liệt viêm lão tổ đời thứ 5 bằng Việt, trong nội tâm nàng tự nhiên có chần chờ. Nhưng là được Thanh Dương Tử nói một phen làm nàng ý động, có một cú không khỏi vọng động từ trong lòng Tuần Sinh. Lại để Hoàng Linh vừa nói như thế, nàng lập tức bật thốt lên nói, "Chỉ cần ngươi có thể làm cho ta Thông Linh nhận được pháp thuật, ta sẽ giúp ngươi giết bảng việc này." Nàng lời này mới vừa ra khỏi miệng, trong lòng vọng động không hiểu tựa như nước suối dâng lên, làm sao cũng không cản được. Lúc này Thanh Dương Tử lần nữa nói, "Hôm nay bần đạo ở trong Thông Thiên Quan chém liệt viêm lão tổ, người trong thiên hạ cũng sẽ thấy." Nhưng mà khi bọn hắn đưa mắt nhìn sang Liệt Viêm lão tổ đời thứ 5, nhưng sẽ phát hiện thì ra hắn đã sớm bị ngươi chém giết trong vô danh hoang dã. Phong Lăng Phảng phất thấy được chính mình rục ngựa lăng kiếm, một kiếm liền đem Bảng Việt đã hiển hung minh đâm ở dưới ngựa. Liên lúc này, Thanh Dương Tử tay vừa lật, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái chén, trong chén có một chén nước trong, chỉ thấy hắn trống rỗng ở trên mặt nước trong chén vẽ ra. Tùy theo nhẹ rất một tiếng, trên nước trong một sát na tuân sinh ra linh quang. Thanh Dương Tử vung tay lên, Tiên kia liền xuất hiện tại trước mặt của Phong Lăng, chỉ nghe Thanh Dương Tử nói, uống xong chén phù thủy này, ngươi là có thể thắng được Bàng Việt. Phong Lăng cầm lấy chén kia ngựa đầu uống xong một ngụm lớn, nước này từ cổ họng của nàng tràn vào trong thân thể một sát na, liền cảm thấy có lực lượng vô cùng bay lên, nàng cảm giác hai mắt của mình thoáng cái biến thành vô cùng thanh, duệ, lỗ tai có thể nghe được gió nhẹ thanh âm. Những thứ này vẫn chỉ là cảm thấy biến hóa, ở trong nội tâm của nàng còn có một cú cảm giác huyền diệu khó giải thích vật chuyện, nói không rõ tả không rõ. Người ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Đi ra ngoài 30 dặm tảng Phong Cốc chờ vị đời thứ 5 liệt viêm lão tổ. Chúng ta so sánh một lần xem ngươi trước hết giết chết bàng viện sắp trở thành đời thứ 5 liệt viêm lão tổ, hay là ta trước hết giết chết đời thứ 4 liệt viêm lão tổ. Thanh Dương Tử xoay người cầm lấy một quả bạch mục lệnh kiếm ở phía trên khắc động lên phụ chú, thanh âm vô cùng bình thản, hồn nhiên không có đem liệt viêm lão tổ để ở trong lòng bộ dạng. Hắn lời nói cùng giọng nói như thế để cho Phong Lăng bị kích thích thật lớn. Nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ nghe được nói như vậy, càng không nghĩ đến có một ngày có người bảo mình đi giết đời thứ năm liệt viêm lão tổ, cũng cùng mình tỉ thí ai trước hết giết chết được liệt viêm lão tổ. Trong nội tâm nàng bị thanh dương tử kích thích hào khí bắt đầu khởi động, không khỏi bật thốt lên nói, "Tốt, ta ở ngươi nơi này giết hai người không thể cử động, liền trả lại ngươi một cái đầu người." Vẫn còn sóng động. Phong Lăng dắt ngựa xoay người rời đi, tư thái hồn nhiên này không giống cô gái, mà giống như một kiếm khách, hào hiệp. Đi tới phía ngoài đạo quan, nàng đột nhiên ý động, phi thân lên ngựa, thúc vào bụng ngựa, con ngựa kia bắn lên chân trước hí dài một tiếng, hướng trong hư không tung nhảy dựng lên, nó hẳn là mang theo Phong Lăng ở trên hư không chạy nhanh, một đường hướng phía dưới núi đi, vó ngựa dẫm ở trên nhánh cây như dẫm trên đất bằng. Nhìn Phong Lăng ra khỏi quan rời đi, Thanh Dương Tử đột nhiên hướng Hoàng Linh hỏi, ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Hoàng Linh suy nghĩ một chút, nhất rồi nói ra, nàng giống như một quả pháo giống nhau. Ha ha nhưng không riêng gì giống như quảng cáo. Nàng giết được Bàng Việt sao? Ai biết được? Giết Bàng Việt không khó, nàng giết Bàng Việt cũng rất khó khăn." Thanh Dương Tử vừa nói, hắn rốt cục đem cuối cùng một mặt lệnh kiếm khất tốt lắm, hắn phải ở chỗ này bày ra thiên diễn trận, hắn ở nhân gian 10 năm, sao lại không biết Liệt Viêm lão tổ uy danh? Ở lúc trước hắn không có khôi phục pháp lực, đối với Liệt Viêm lão tổ tồn tại là có bao xa liền trốn rất xa. Cho dù là hiện tại muốn giết chết đối phương cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì liệt viêm lão tổ chỉ thiếu chút nữa sẽ có thể hóa thân tiến hóa, vô hình vô chất, cho nên hắn muốn bày pháp trận tới để cho liệt viêm lão tổ chỉ có tới chứ không có lui. Trên trời xuất hiện một tia ánh sáng, đó là quang huy mặt trời, xuyên thấu khôn cùng kiếp vân đi tới nhân gian. Trên chín tầng trời, có một chút ánh lửa đắm chìm trong mặt trời quang huy. Đó chính là đỉnh đầu liệt viêm lão tổ, đầu lâu của hắn tự nhiên là có tư tưởng, khi hắn đi tới trên thông thiên quan giữa không trung, lập tức cảm nhận được một loại sát cơ xông thẳng nội tâm. Điều này làm cho hắn hiểu được, lần này nhân kiếp tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ánh mặt trời chiếu vào trên đầu lâu kia, hóa thành màu vàng lửa khói. Hắn sát ý trong lòng sau khi nhìn đến phong lăng một kiếm chặt đứt Tiêu Dao Vương nguyên chỉ đỉnh đầu đạt đến đỉnh điểm, lúc này ở trong ánh mặt trời hẳn là hướng màu vàng chuyển hóa, thiên hỏa là màu vàng. Lâu như vậy tới nay, địa sát hỏa trong cơ thể hắn sớm đã đạt đến có thể chuyển thành thiên sắc lông độ, nhưng lại thủy chung không cách nào chuyển hóa. Giờ phút này hắn mượn trong lòng sát ý như Diễm hẳn là có khuynh hướng hóa thân thiên hỏa. Hắn ở trong ánh mặt trời, trong lòng đột nhiên có một ý niệm trong đầu, hắn cảm giác mình giống như là một vầng mặt trời, tản ra vô tận tia sáng, chiếu sáng cả thiên địa. Giờ khắc này, Liệt Viêm lão tổ Phượng Phật đã đại biểu thiên ý. Thanh Dương Tử ngẩng đầu, thấy giữa không trung xuất hiện cái đầu kia như mặt trời nhỏ bình thường thiêu đốt lên, sắc mặt không thay đổi, trong tay bạch mục lệnh kiếm bị hắn xuất ra, hóa làm một đạo linh quang tan biến tại trong hư vô. Thiên Diễn đại trận là Hổ Sơn đại trận của Thiên Diễn đạo phái, bố trí Thiên Diễn đạo phái hầu hết có thể đủ thể hiện Thiên Diễn đạo phái đệ tử tu vi. Một tòa Thiên Diễn đại trận đem Thiên Diễn phái tất cả đại đạo quyết yếu cũng muốn dùng tới. Thiên Diễn đạo phái trong lịch sử số người có thể đem Thiên Diễn đại trận đầy đủ bố trí ra cũng không nhiều. Cả Bạch Nguyên Châu người đều đã tỉnh dậy, bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn viên hỏa cầu cùng mặt trời trong điểm, bọn họ không biết đây là cái gì, nhưng lại có thể tưởng tượng ra Lạc Hà Sơn dưới chân núi tu sĩ đồng dạng ngẩng đầu nhìn, khi thấy giữa không trung đỉnh đầu như mặt trời nhỏ hừng hực thiêu đốt, mọi người không khỏi kinh ngạc. Lạc Hà Sơn dưới chân núi bố công tử nhẹ lay động chiếc phiến, phảng phất hết thảy cũng nằm trong dự liệu giống nhau, hắn nói, như thế giống như thiên uy, Lạc Hà Sơn có thể còn tồn tại hay không cũng không biết, chính là một cái thông thiên quan, chính là người 20 năm trước đã bị trúc xuất sư môn làm sao ngăn cản được. Đúng vậy a, chỉ sợ trong thiên diễn đạo phái cũng không có người có thể thắng được liệt viêm lão tổ. Nếu như lời đồn đãi là thật sự, Thiên Diễn Đạo phái có lẽ thật không được bao lâu sẽ muốn trở thành quá khứ. Vài năm năm, môn phái trong thiên địa tiêu tán nhiều không kể xiết, thêm Thiên Diễn Đạo phái cũng không nhiều, ít cũng không thiếu. huống chi, Thiên Diễn Đạo phái vừa chưa từng xuất hiện cái gì đại nhân vật kinh thiên động địa, cho dù là tán diệt cũng không đủ liên tiếc. Có người thản nhiên nói. Trong Thông Thiên Quan Hoàng linh ngẩng đầu nhìn, trong lòng vô cùng lo lắng cùng sợ hãi, hắn nhìn hỏa cầu như mặt trời nhỏ bình thường, vừa nhìn bên cạnh Thanh Dương tử vẫn thanh thanh đạm đạm. Không nhịn được nói, "Sư huynh, liệt viêm lão tổ muốn hạ xuống rồi, làm sao ngăn cản? Nó không hạ xuống nổi." Thanh Dương Tử dứt lời lúc, đem một quả lệnh kiếm cầm trong tay ném vào trong hư không, chỉ thấy thanh quang chợt lóe cũng đã biến mất, ngay sau đó lại là một đạo lệnh kiếm ném ra, liên tiếp 8 lệnh kiếm chia ra đầu nhập vào 8 phương vị, chỉ trong một sát na, cả thông thiên quan dâng lên một tầng thanh quang. Thanh quang quên quận, như bạo phong, mỗi một sợi thanh quang như kiếm kia bình thường Song ở trên không trung liệt viêm lão tổ nhìn phía dưới Lạc Hà Sơn thông thiên quan, nhưng cùng người phía dưới nhìn qua bất động, hắn cho đã thấy là một đóa hoa sen nở rộ, bất quá hoa sen này lại là hư ảo. Đầu lâu kia cũng không có rơi xuống, mà là theo mặt trời di động tới, thời gian từng điểm từng điểm qua khứ, Thanh Dương Tử ở trong quan bước đi, sợ giẫm qua mặt đất xuất hiện vô số màu vàng ký hiệu, hắn vừa đi vừa nói nói, theo như lời nói cũng là chuyện hoàng linh những năm này tới nay cùng bất chấp đạo nhân Những chuyện này ở Hoàng Linh xem ra là không đáng kể, không, có gì có thể nói. Nhưng mà Thanh Dương Tử lại nghe vô cùng hứng thú bộ dạng. Sư huynh, liệt viêm lão tổ đầu lâu muốn tới trên đỉnh đầu rồi. Ân, ngươi bình thời cùng sư phụ ngươi cũng ăn chỗ gì? Thanh Dương Tử thản nhiên nói. Sư phụ chỉ ăn sơn tuyển, ta muốn ăn thịt, nhưng sư phụ không cho. Hoàng Linh nhanh chóng nói, nói tới đây, hắn vừa lập tức chạy đến có thể thấy thiên không địa phương đi nhìn thoáng qua, vừa nhanh tốc độ chạy về mà nói nói, sư huynh Liệt Viêm lão tổ đầu lâu thật muốn tới đỉnh đầu. "Ân, ngươi bình thời có lương bối đạo thi sao?" Thanh Dương Tử thản nhiên nói. Thông thiên quan ở bên trong, Thanh Dương Tử vẫn ở trong quan tùy ý tiêu sái đọc lên, mà xa xôi trong Liệt Viêm cung Liệt Viêm lão tổ thân thể trên người đã dâng lên kim sắc hỏa diễm, sau đó cả người hắn ở trong kim sắc hỏa diễm hoa tan, cuối cùng chỉ có kim sắc hỏa diễm, kim sắc hỏa diễm hướng đại địa đột đi. Liệt Viêm lão tổ muốn tự chôn sâu trong đại địa dẫn địa sát hỏa ma hướng Lạc Hà Sơn đi. Quyền 1 chương 15, Thiên diễn đại trận. Đương cái kiếp như mặt trời nhỏ giống như hỏa cầu đến đỉnh đầu thời điểm, chỉ thấy đầu lâu kia miệng rộng mở ra, một tiếng giống to, vô số hỏa diễm giống như giống như sao băng hướng thông thiên quan hoa rơi. Hỏa diễm rơi xuống trong nháy mắt, một đóa thanh liên dùng thông thiên quan làm cơ sở y mắng nợ rộ, điều này làm cho liệt viêm lão tổ không cách nào nhìn trộm nửa phần hư không. Liệt viêm lão tổ cùng người đấu pháp cho tới bây giờ cũng không phải sợ hãi rụt rè đấy, chỉ thấy miệng của hắn càng dương càng lớn. Hóa thành một cái hắc động thật lớn. Lúc này người ở phía dưới mới nhìn rõ, có người hoảng sợ nói, đây là liệt viêm lão tổ đích ý nhất trích thủ thôn thiên chi thuật, 8 năm trước, Mẫn Giang phái chính là bị cái này một thần thông một ngụm liền núi đều nuốt lấy. Thông Thiên Quan đem trở thành lịch sử. Chưa hẳn a, các ngươi nhìn Thông Thiên Quan dĩ bao phủ tại pháp trận bên trong, chưa hẳn không thể ngăn trở liệt viêm lão tổ trích thủ thôn thiên chi thuật. Đây coi là cái gì? Năm đó Mẫn Giang phái mượn sông lớn chi linh lực bảy trận còn không cách nào ngăn cản. Hiện tại chẳng qua là một tòa nhỏ nhỏ thông thiên quan mà thôi. Ai, hy vọng Lạc Hà Sơn còn có thể tồn tại. Cái kia thiêu đốt đầu lâu càng hàng càng thấp, cực lớn vô cùng, hỏa diễm hùng hực thiêu đốt, ánh đỏ một mảnh bầu trời không, cái kia im ắng tiếng gầm lại để cho Bạch bắt đầu châu giá thú đều bừng tỉnh, bốn phía tán loạn, cho dù là tu sĩ cũng cảm thấy sợ hãi. Cái kia miệng rộng dương xo so núi còn lớn hơn, một ngụm cũng đã đem Lạc Hà Sơn bên trên thông thiên quan nuốt mất. A, cứ như vậy không có. Dưới núi có người kinh hô. Cái này rất bình thường. Bố công tử nhẹ lay động quả xếp nói, 20 năm trước liền bị trúc xuất sư môn người thế nào lại là liệt viêm lão tổ đối thủ. Mặt trời hào quang tán rợt tại ở giữa thiên địa, lại như là tất cả hào quang đều bị viên kia cực lớn đầu lâu thu nạp giống nhau. Không có người trả lời bố công tử lời mà nói, bởi vì bọn họ hai mắt cũng đều thấy được. Hư vô bên trong phảng phất mỗi lần một tốc địa phương đều cũng trải qua đang thiêu đốt lấy, cũng cơn giận dữ, lại phảng phất có thể thiêu đốt hao tổn tinh thần ý mà đang ở bọn hắn cho rằng thông thiên quan đều bị nuốt sống thời điểm, cái kia thông thiên quan chỗ chỗ đột nhiên diễn sạch nở rộ, thông thiên quan lần nữa xuất hiện, một đóa càng lớn thanh liên hoa dùng thông thiên quan làm cơ sở nở rộ rồi. Cũng liền tại nở rộ một sát na kia, thanh liên hoa đột nhiên dâng lên ngàn vạn ánh sáng màu xanh hướng cái kia như mặt trời nhỏ giống như đầu lâu bay tới, đầu lâu lập tức hướng bầu trời trong cất cao, hỏa diễm bắt đầu khởi động, lại để cho những cái kia ánh sáng màu xanh nhất thời khó có thể tới gần nhưng mà lại có tám đạo tóc xanh xuyên qua hỏa diễm khổng trụ liêu cái kia mặt trời nhỏ giống như đầu lâu. Loại biến cố này ai cũng thật không ngờ, cái kia bố công tử lay động lấy quả sếp tay đã sớm cứng lại rồi. Đột nhiên, bố công tử đã nghe được lưu hấp thủy bản thanh âm, vẫn còn hắn nghi hoặc bên trong, hắn nhìn thấy toàn bộ Lạc Hà Sơn đều tại tản ra ánh sáng màu xanh, cùng cái kia thông thiên quan hình thành một cái chỉnh thể, sau đó Lạc Hà Sơn lại cùng cái này một mảnh đại điệu tương liên. Hắn cảm giác được dưới chân của mình đại trong đất linh lực đều tại hướng cái kia Lạc Hà Sơn dũng mãnh lao tới. Còn không có đợi hắn phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện mình bản thân linh lực cũng ở đây theo chân hướng phía đại trong đất chảy xuôi. Hắn quá sợ hãi, vội vàng hướng về sau mặt tối lui. Trong tay quạt xếp hướng trong hư không vung lên, hóa thành một đạo bạch quang, vừa sải bước đi lên, cả người liền hướng xa xa bay đi, như gió thổi bay lá cây giống nhau. Những người khác cũng giống nhau, thi triển pháp thuật hướng xa xa trốn chạy mà đi. Giống như chấn kinh Nga Điệp, bọn hắn chịu không nổi bất luận cái gì sổng gió. Khi bọn hắn lại lấy lại tinh thần hướng Lạc Hà Sơn nhìn lại lúc, cả tòa Lạc Hà Sơn cũng đã hóa thành một đóa thanh liên, mà dưới núi cái kia rộng lớn đại địa cũng là ánh sáng màu xanh lân lân, giống như hồ nước giống nhau, cái kia thanh liên hoa đúng là nở rộ tại cái nải giữa hồ. Trên xuống trống không cái kia thiêu đốt lên liệt diễm cực lớn đầu lâu đã chẳng biết lúc nào bị ánh sáng màu xanh bao lấy, liệt viêm đã không bằng bắt đầu như vậy chướng mắt rồi, trong hư không một mảnh lạnh buốt. Trong hai không còn có này trùng liệt diễm thiêu đốt thanh âm, bắt đầu vốn có thể một ngụm cắn nuốt một ngọn núi lâu lâu, ở đằng kia ngàn vạn tóc xanh vầng sáng chói buộc dưới lại như là càng ngày càng vô lực. Tuy nhiên không ngừng có tóc xanh bị đốt, nấu, đoạn, nhưng là vọt lên một luồng sóng ánh sáng màu xanh càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó, cái kia đóa cùng Lạc Hà Sơn là thể thanh liên hoa càng khai mở càng thịnh, càng lúc càng lớn, cuối cùng đúng là thời gian dần qua khép lại, mong muốn đem như mặt trời nhỏ giống như đầu lâu bao trùm. Địa phương xa xôi có người đứng ở đám mây, bọn hắn xa xa thấy là một đóa ngậm lấy hỏa châu giống như thanh liên hoa. Cái này, như thế nào, cái này pháp trận làm sao sẽ cường đại như thế? Tại Lạc Hà Sơn sâu trong lòng đất, cái kia vốn là yên lặng địa sát độc hỏa lúc này đang kịch liệt bắt đầu khởi động lấy, ở đằng kia đỏ sầm hỏa diễm bên trên có một cái kim sắc hỏa diễm ngưng hóa người bàn ngồi ở chỗ kia, hắn đúng là hóa thân thành Thiên Viêm Liệt Viêm lão tổ. Chỉ nghe hư vô bên trong vang lên từng đạo quế dị nguyên rủa thanh âm. Cái kia nguyên rủa âm thanh giống như kêu gọi, lại như đem ra sử dụng. Tại đây chấn động hư không trong thanh âm, cái này sâu trong lòng đất địa sát độc hỏa sôi trào, chúng gầm thét, phản phất trong một sát na này đã từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Nếu là ngươi chỉ có như vậy thủ đoạn, cái kia bản tổ không thiếu được muốn mượn thân thể đến trả Hồng Trần chi khoản nợ rồi. Thanh âm này là viên kia đầu lâu há mồm nói ra được, tại trong hư không chấn động, thiên hạ kinh sợ nghe thấy. Theo liệt viêm lão tổ mà nói rơi, Sâu trong lòng đất cái kia dung nham mãnh liệt dựng lên, những nơi đi qua đại địa thổ nhướng nhanh chóng phá vỡ, phản phất một đầu từ dung nham bên trong tỉnh lại cự thú, phá vỡ đại địa, hướng phía Lạc Hà Sơn mà đi. Liệt Viêm lão tổ tất nhiên là dung nhập trong đó, nhưng mà đột nhiên, hắn cảm giác có cực lớn nguy hiểm xông lên đầu, ý niệm trong đầu mới bay lên, đỉnh đầu liền mãnh liệt rầm ào, ào một tiếng, một mảnh băng hàn vọt xuống đến, băng hàn ẩn chứa thâm trầm sát ý, nếu nói là sát ý của hắn là hóa làm thiên hỏa nộ viêm lời mà nói, Mà Thanh Dương tử sát ý thì là băng hàn giết thấu xương đấy, cái này băng hàn nếu không chạm đến đến tức thì vĩnh viễn không sẽ phát hiện Thanh Dương tử sát ý nửa điểm. Cũng không thể so với liệt viêm lão tổ yếu. Đây là Cửu U Hàn truyền. Liệt viêm lão tổ kinh hô một tiếng. Cửu U Hàn truyền là sâu trong lòng đất một loại thủy, băng hàn giết thấu xương, cùng thiên hỏa tương khắc, liệt viêm lão tổ thật không ngờ Thanh Dương tử rõ ràng vô thanh vô tức tầm đó đã đưa tới cái này Cửu U Hàn truyền. Một đạo trong bình tĩnh ẩn chứa vô cùng tự tin thanh âm vang lên, lão tổ buồn sự bần đạo biết rõ, bần đạo buồn sự, lão tổ lại biết được vài phần đâu này. Theo lời nói rơi xuống, Cửu U Hàn Tuyền đã cùng dung nham trùng kích lại với nhau, liệt viêm lão tổ hóa thân thành thiên hỏa dung nhập trong đó, đứng núi chịu sào, hắn nhận thức, cảm, dưới bên trong có một cái theo cái kia Hàn Tuyền vỏ xuống chi nhân xuất hiện. Người này hư vô giống như nguyên, nhưng mà khi hắn nhận thức, cảm, dưới bên trong rồi lại là như vậy rõ ràng. Người này một thân áo bào tím, khuôn mặt lạnh lốc, để cho nhất liệt viêm lão tổ chú ý thì còn lại là cặp mắt kia, giống như cái kia Hàn Tuyển giống như tràn đầy sát ý. Từ khi Thanh Dương Tử ngưng kết bạn ngã tướng đến nay, hắn chân thật tâm ý đã có thể cùng suy nghĩ chiến lược. Trong nội tâm sát ý nồng đậm thời điểm, rồi lại có khác một phần tâm trí lộ ra nhẹ nhõm mà lại nhạt, trong nội tâm nếu là vui thích vui vẻ, liền vẫn đang có một phần tâm trí là phi thường bình tĩnh lạnh nhạt đấy. Tại Bố Chí Thiên diễn đại trận bên trong, Thanh Dương tử cùng Hoàng Linh nói chút ít nói chuyện không đâu mà nói chính là loại này tâm phân hai tầng biểu hiện. Những cái kia tham lam, oán hận, phẫn nộ, sát ý, bi thống tại Thanh Dương tử trong nội tâm giống nhau không ít, nhưng mà hắn rồi lại có thể dùng khác một đôi mắt đối đãi đây hết thảy, cặp mắt kia chính là bản ngã tướng, từng cái tâm tình tuân gia sinh đều là đối với tại bản ngã tướng nung khô cùng túy luyện. Liệt Viêm lão tổ chỉ thấy một đoạn tuyết trắng xương ngón tay hướng chính mình điểm tới, cái kia nặng nghề sát ý như kiếm giống như nhảy vào trái tim. Đó cũng không phải pháp thuật, mà là xích quán quán ý niệm thần thức công kích. Một người ý niệm thần thức cường độ rất không được phép nửa điểm dư giả, hai cái người tu hành đấu pháp, trên người đều có hộ thân pháp thuật hoặc pháp bảo phòng bị người khác bằng ý niệm thần thức đến tập kích, chi, mà phần lớn người tu hành cũng sợ thần trí của mình nhận lấy phản kích. Như Thanh Dương Tử như vậy cực nhỏ cách nhìn, có thể nói là không chết không thôi giống như hành vi. Liệt Viêm lão tổ cũng không có phòng bị những thứ này. Trong lòng của hắn sát ý quá lớn có thể trợ giúp hắn hóa thân tiến hóa. Nhưng mà tại Thanh Dương Tử dưới một kích này, ý thức của hắn ở đằng kia một chỉ phía dưới thế như trẻ che giống như. Liệt Viêm lão tổ quá sợ hãi, ý thức lập tức sụp đổ tán, hóa thành điểm một chút thiên hỏa hướng phía đại địa ở chỗ sâu trong trốn chạy mà đi. Muốn đi. Thanh Dương Tử chuẩn bị lâu như vậy há lại sẽ lại để cho hắn cái này dạng đạo tẩu, hắn làm nhiều như vậy thủ đoạn liền là vì lại để cho Liệt Viêm lão tổ có đến mà không có vẻ. Hoán Ma từ hư vô bên trong lao ra, chỉ nghe Hoán Ma hét lớn một tiếng vì theo nhào vào hư vô bên trong biến mất không thấy gì nữa, mà trốn vào lòng đất trong nham thạch điểm một chút thiên hỏa đột nhiên ảm đạm xuống, dưới, hóa thành một chỉ, cái, chỉ, cái, hư ảo xanh đen đoán ma từ trong đó lao ra, biến mất. Xương ngón tay chấn động, một đầu cực lớn oán ma tại xương ngón tay phía trên hiện hình, không cam lòng bị xương ngón tay cầm giữ trở về. Tại Lạc Hà Sơn trên không bị thanh liên bao hàm ở liệt viêm lão tổ đầu lâu đột nhiên mở hai mắt ra, hoảng sợ nói, ngươi đến cùng là người nào? Bần đạo Thanh Dương Tử. Ngươi là Thanh Dương Tử, 20 năm trước đã bị Thiên Diễn Đạo phái trục xuất Thanh Dương Tử." Liệt Viêm lão tổ kinh ngý nói. "Đúng vậy. Không có khả năng, 20 năm trước ngươi linh lực pháp thuật đều không có, lúc này mới 20 năm, ngươi như thế nào thì có tu vi như thế? Tu hành há lại chỉ có linh lực pháp thuật mới có thể tu hành đấy, lão tổ ngươi giết chúng ta vào lúc ở giữa dẫn đường chi xứ lúc, có thể từng nghĩ tới hôm nay." Liệt Viêm lão tổ dù sao cũng là thành danh nhiều năm nhân vật Càng là dung nhan chất tuyệt, lúc này đã ổn định cái kia kích động hoảng sợ tâm linh, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, "Ngươi muốn hỏi sự tình ta minh bạch, hay vẫn là không muốn lãng phí lời lẽ?" Thần lưỡi, "Rồi, như ngươi nguyện nói, vận đạo đem trấn ngươi tại cái này Lạc Hà Sơn dưới trăm năm, tha cho ngươi khỏi chết." Thanh Dương Tử nói ra. "Ngươi giết không được ta." Liệt Viêm lão tổ đầu lâu bị thanh liên hoa nuốt ngập lấy, đột nhiên há mồm hét lớn một tiếng, hỏa diễm phun ra, sụp đổ tản ra đến. Đúng là đem thanh liên hoa đô sụp đổ tán làm một mảnh ánh sáng màu xanh. Liệt Viêm lão tổ biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất từ đến đều không có xuất hiện qua giống nhau. Dưới núi chi nhân nguyên một đám ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, Thông Thiên Quan còn đang, mà Liệt Viêm lão tổ dĩ không biết bóng dáng, rất hiển nhiên là Thông Thiên Quan trong chi nhân thắng trận này. Thậm chí bọn hắn liền Liệt Viêm lão tổ có hay không đào thoát cũng không biết. Tại xa sôi một ngọn núi lửa bên trong, có một đỏ bừng hộp đang nằm dung nham ở chỗ sâu trong. Trong cái hộp này mặt có hắn lưu lại một đám thiên hỏa phân thân, chỉ cần có người mở ra cái này hộp, hắn liền có thể đủ đạt được chủng sinh. Mà lúc này ý thức của hắn tại trong hộp tỉnh táo lại, trong nội tâm suy tư về đây hết thảy tiền căn hậu quả, nhưng mà tất cả lại cũng như sương mù giống như, lại để cho hắn thấy không rõ, hắn phát hiện tất cả đều không đơn giản như vậy, chính mình tựa hồ lâm vào nào đó không biết đại kiếp nạn mấy chính giữa. Đúng lúc này hắn cảm ứng được tâm linh ở chỗ sâu trong có dị thường, chìm lòng yên tĩnh xem. Đúng là phát hiện trong nội tâm không biết gì là xuất hiện một đầu quái thú. Hắn hoảng hốt, không khỏi lập tức nói: "Thiên ma, ngươi có thể nào truy tìm được đến?" Quyển 1 chương 16, Cơ duyên. Dưới ánh mặt trời chói chang, tung hoành trên mặt đất, có một con hà cốc, hà cốc này được thế nhân xưng là Phần Tiêu Hà, nơi đó chảy xuôi cũng không phải nước sông, mà là nham tương đỏ sẫm, ở nham tương bầu trời mơ hồ có ngọn lửa thiêu đốt lên. Phần Tiêu Hà ngọn nguồn là một tòa núi cao, núi cao ánh sáng Cố độ sầm nham tương phún dũng tuôn xuống, như thác nước hồng giống nhau xông vào trong hạp cốc. Ở trung quanh hạp cốc này sinh linh tuyệt diệt, hoang vu không có người ở. Ma liệt viêm lão tổ ẩn giấu trong chiếc hộp chính là phần tiêu hạ đầu sông sơn thể chỗ sâu. Lúc này liệt viêm lão tổ trong lòng hoảng sợ mới thật sự là xông lên đầu, lúc trước vô luận là trong lòng đất chỗ sâu hay là bị thiên diễn đại trận nuốt hết, hắn cũng còn có một cái đường lui, mà hiện tại phát hiện thanh dương tử lại có thể đuổi theo đến nơi đây. Hắn không khỏi lần nữa nhanh chóng nói: Ta và ngươi cũng là người tu hành, cần gì chém tận giết tuyệt như thế. Xong oán ma căn bản cũng không có để ý tới hắn, chẳng qua là chiếm cư trong lòng của hắn. Liệt viêm láo tổ nếu không phải bị đại chế, hắn có thể bị oán ma dễ dàng xâm nhập trong lòng mà không biết. Hắn bản thân cũng có pháp muôn chém giết tâm ma, xong lúc này hắn muốn chém giết oán ma đã ở trong lòng hắn hiển hóa hắn lại có thể dễ dàng như vậy. Hắn muốn ở trong lòng ngưng sinh một chút tâm hỏa đốt diệt oán ma, nhưng tâm hỏa mới sinh đã bị oán ma dập tắt. Song oan ma cũng không có tiến thêm một bước động tác, chẳng qua là lẳng lặng chiếm cứ trong lòng của hắn. Liệt Viêm lão tổ tâm lạnh xuống, hắn đại khái hiểu Thanh Dương tử muốn làm gì rồi, cho nên hắn bắt đầu yên tĩnh tu trì, hắn muốn khôi phục thần niệm chính mình bị thương, đồng thời bảo vệ chặt tâm môn, không để cho oan ma nhìn trộm ý nghĩ của mình. Thanh Dương tử lúc này, nếu muốn giết chết Liệt Viêm lão tổ tất nhiên không khó, nhưng mà khi hắn thấy cái kia tảng thần mệnh hạt, trong tim của hắn liền có một loại cảm giác như có một tấm lưới lớn che trời hướng chính mình chói tới. Tàng thần mệnh hạp không phải là liệt viêm lão tổ có thể có được, hơn nữa Thanh Dương tử lại càng tin tưởng chỉ cần mình hỏi liệt viêm lão tổ tàng thần mệnh hạp lai lịch, hắn không nói còn thôi, nếu là nói, vàng hắn lúc này trạng thái chỉ cần có ý niệm nói ra thì hẳn phải chết. Mà Thanh Dương tử để cho oan ma chiếm cứ trong lòng liệt viêm lão tổ chính là vì xem một chút cuối cùng sẽ có người nào đó mở ra tàng thần mệnh hạp này. Mà Thanh Dương tử cùng liệt viêm lão tổ đấu pháp là lúc, bằng Việt đứng trên đỉnh núi ở tàng phong cốc cốc khẩu, hắn nhìn thấy hết thảy đang đợi liệt viêm lão tổ cách không truyền liệt viêm lão tổ nhất mạch tinh túy, nhưng hết thệ cũng mới bắt đầu, trong mắt của hắn liền thấy một nữ tử cưỡi một con ngựa nhanh chóng chạy vội mà đến. Đó là một ngựa lớn màu lam, ngựa thần tuấn vô cùng. Trên lưng ngựa cô gái nhìn qua không có ai sẽ nói nàng xinh đẹp, bởi vì trên người của nàng có một cô ánh khí, che giấu nàng bản thân dung mạo. Nàng áo choàng, nàng dày, nàng tung bay đầu lông mày, không một cái không tỏa ra bức người ánh khí. Nàng cưỡi ngựa màu lam ở trong ngọn lửa phô thiên cái điệu chạy vội, một chút thanh âm cũng không có, trên bốn vó chớp động lam sắc quang hoa, cùng với ngựa màu lam nhìn ở Bảng Việt trong mắt nhưng lại có một loại cảm giác thần bí, hắn tự nhận là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua ngựa lam, hơn nữa ngựa này còn có nơi thần dị, chạy trên hư không. Mà cô gái ngồi ở trên lưng ngựa khoác một phi phong ngoài ám bên trong hồng, từ Bảng Việt phương hướng nhìn lại, áo choàng huyết hồng ở dưới ánh mặt trời tung bay, mang đến khôn cùng sát khí. Hắn tâm nhẹ nhàng đề phòng, Tùy theo liền vừa tự rêu cười cười, thầm nghĩ, bất quá là một cô gái không biết pháp thuật mà thôi, cũng là con ngựa kia có chút thần dị, không phải là phản vận. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà nàng kia thẳng hướng sườn núi cho hắn đứng song lên, hắn tự nhiên là quất lên, người tới người phương nào. Nàng kia tuấn mã cũng không có chậm nửa phần, chỉ nghe nàng lớn tiếng nói, là người lấy đầu trên cổ ngươi. Bang Việt hơi sững sờ, tùy theo cười to nói, ha ha, ngươi có biết ta là ai? Lúc này con ngựa kia đã chạy vội tới trước mặt Bàng Việt, chỉ thấy lập tức cô gái trên tay căng thẳng, thân trước ngựa ngẩng, hí dài một tiếng, thanh trấn hoang dã. Người tên là Bàng Việt, liệt viêm lão tổ thân truyền đệ tử, chỉ cần liệt viêm lão tổ vừa chết, ngươi chính là liệt viêm lão tổ đời thứ 5. Cô gái ngồi ở đó cao cao, con ngựa kia vây bắt Bàng Việt chuyển động. Bàng Việt trong lòng đột nhiên hiện lên một tia cảm giác bị áp bách, tùy theo vừa bật cười, thầm nghĩ, ta tu hành lâu như vậy, há có thể đối với cô gái chỉ biết tập võ cảm thấy áp bách? Nếu Thanh Dương tử ở chỗ này thì sẽ nói cho hắn biết, cũng không riêng gì có đạo pháp mới là tu hành, trong quần quần hùng trận, tu hành chỗ nào cũng có, tự thân tu vi cũng không phải là chỉ đạo pháp mà là chỉ tinh thần. Lúc này Phong Lăng tinh thần chút nào cũng không yếu hơn so sánh với Bàng Việt, nàng mang đầy ngập nhiệt huyết cùng sát ý mà đến, Bàng Việt tinh thần bị tác bạch đó là hết sức bình thường. Song hắn rất nhanh cũng ý thức được thần ý của mình, biết trên người cô gái này nhất định có cổ quái. Lập tức hít sâu một hơi nói, đã như vậy Vậy ngươi sẽ chết sao?" Dứt lời lúc, hắn vung mạnh tay vung ống tay áo, một mảnh ngọn lửa hướng Phong Lăng bay tới, ngón này liền như vung đuổi rồi bình thường tùy ý, nhưng ngọn lửa hướng Phong Lăng bay tới uy thế lại là như vậy cùng dã, sắt cơ bốn phía. Phong Lăng sống 19 năm trên thế gian, 13 năm trước đây tập võ luyện kiếm, mặc dù ở Nhung Quốc hưởng danh khí không nhỏ, nhưng mà ở trong mắt người tu hành căn bản là một người phàm. Hôm nay một đêm, nàng dục ngựa lăng kiếm tới giết liệt viêm lão tổ thân truyền đệ tử ở trong thiên địa hung danh hiển hách. Một mảnh ngọn lửa kia như sóng biển bình thường, cơ hồ đem Phong Lăng cả người lẫn ngựa cũng bao phủ. Cũng là ở bao phủ nháy mắt, Phong Lăng rút kiếm ra, kiếm thanh lạnh lùng, lạnh lùng trong tiếng kiếm hàm chứa vô tận sát ý, một kiếm hướng sóng lửa kia đâm tới, dưới kiếm sóng lửa hẳn là trong nháy mắt giải tán ra một cái hố, mà con ngựa lam cũng tê dại một tiếng xông phá sóng lửa. Chỉ thấy Phong Lăng ngồi ở trên ngựa áo choàng tung bay, tóc đen phi tán, trường kiếm đâm thẳng bảng việt sắp trở thành đời thứ 5 liệt viêm lão tổ, phân sát ý cùng quyết định này Bàng Việt gặp qua rất nhiều người tu hành, cũng hiếm thấy có thể như nàng như vậy. Kiếm kia không phải là phàm kiếm. Thấy kiếm kia đâm tán sóng lửa một sát na, Bàng Việt trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Mà đồng thời trong lúc hắn nghe được phong lang lớn tiếng nói, có người cùng ta tỉ thí xem là hắn trước hết giết sư phụ ngươi hay là ta trước hết giết ngươi. Diệt Liệt Viêm lão tổ đời thứ tư, ai dám nói lời như vậy? Nhưng Bàng Việt trong một sát na liền hiểu được người nói như vậy nhất định chính là người kia lúc này cùng sư phụ mình đang đấu pháp. Người dì nói ngọng. Bang Việt giận dữ, giận quát một tiếng, một ngón tay điểm ra, ở một ngón tay điểm ra trong náy mắt, trên người của hắn có ngọn lửa dâng lên, cho dù là trong hai tròng mắt cũng có ngọn lửa thiêu đốt, vừa xải bước ra, tan biến tại hư không, song chỗ nào cũng có sát cơ hướng Phong Lăng bảy tới. Ở nơi hoang dã này có một cuộc sinh tử chi đấu, nhất định không có ai chú ý, bởi vì giữa không trung còn có một trận đại chiến lớn hơn nữa phát sinh. Bình thường tu sĩ chỉ nhìn thấy biến ảo thần thông hoa lệ như thiên điệu làn gió, nhưng là tu vi cao thâm tu sĩ cũng đang cẩn thận hiểu rõ trong đó từng pháp thuật diễn biến ý cảnh. Hoàng Linh đứng ở bên cạnh Thanh Dương Tử, khuôn mặt sùng bái nhìn Thanh Dương Tử. Hắn tử nhỏ đi theo ở bất chấp chân nhân bên cạnh, cực ít có cơ hội xuống núi, tất cả chuyện muốn xuống núi làm cũng là cốc nhi sư tỷ của hắn đi làm. Trong lòng của hắn sư phụ tự nhiên là người hắn kính sợ, mà sư tỷ còn lại là người thân cận nhất. Mỗi lần sư tỷ trở lại, hắn cũng sẽ quấn lấy muốn cốc nhị sư tỷ nói phía ngoài thế giới chuyện xưa. Song vô luận là nghe cái gì chuyện xưa, cuối cùng cũng sẽ bị cốc nhị sư tỷ lừa gạt đến một câu nói, chúng ta muốn hảo hảo tu hành, tương lai mới có thể cùng Thanh Dương tử sư huynh như vậy bị chọn vào Thiên Diễn đạo phái đi. Cho nên, hắn ở lúc tuổi còn rất nhỏ cũng biết Thanh Dương tử cũng lấy hắn làm mục tiêu, Thanh Dương tử không riêng là mục đích của hắn, còn là cốc nhị sư tỷ mục tiêu, thậm chí là sư phụ mục tiêu. Nhưng mà sư tỷ cũng không có đợi được đến Thanh Dương Tử xuất hiện, nàng bị Bàng Việt bắt đi, tự sát. Sau đó sư phụ đi báo thủ, lại bị đánh trọng thương trở lại, dùng nhiều phương pháp vẫn không cách nào đem thân thể hỏa độc khu trừ, cuối cùng phải mặc cho số phận bày thất tinh hộ mệnh chi trận, cố gắng dùng trận pháp này đem hỏa độc bên trong thân thể đưa ra. Lúc này Thanh Dương Tử tới, ở thời điểm cửa phòng sư phụ sắp bị đá mở rốt cục trở lại. Trong chuyện xưa sư huynh đi tới trong hiện thực, cùng trong lòng hắn bộ dạng giống nhau, vóc người thon dài, Diện mạo lạnh lùng, nói chuyện lên thanh âm không lớn, nhưng tự có một cỗ uy nghiêm hiển lộ, cho dù là giết người cũng là hời hợt, trong trường hợp đó phất tay liền quyết định sinh tử của người khác. Ở đối mặt người đứng đầu thiên hạ như Liệt Viêm lão tổ cũng không đổi sắc thái, ở Liệt Viêm lão tổ xuất hiện tại đỉnh đầu thiên không, còn đang cùng chính mình nói chuyện, đồng thời trận pháp rồi lại ở bất tri bất giác trong đó đã sớm bố trí tốt lắm. Để cho Hoàng Linh đối với Thanh Dương Tử sinh ra sùng bái chính là ở đối mặt Liệt Viêm lão tổ nhìn như có vô cùng lợi hại hậu thủ cùng thần thông, Thanh Dương Tử lại còn là giống lúc trước, sát thái không thay đổi, có giống như trước thần thông hậu thủ ứng đối. Ở Hoàng Linh xem ra, đã không có chuyện gì có thể làm khó Thanh Dương Tử rồi, phảng phất không có chuyện gì có thể tránh được Thanh Dương Tử đắc ý đoán trước. Hắn giống như là một gốc tùng lớn, vô luận mưa gió có bao nhiêu, hắn cũng đứng vững vàng ở đó, mặt không đổi sắc. Sư huynh, Liệt Viêm lão tổ hắn đã chết. Hoàng Linh hỏi: "Mới vừa vô loạn liệt viêm lão tổ hiện lộ ra mạnh cỡ nào ý thế?" Hắn cung đứng ở Thanh Dương Tử bên người, mặc dù sợ, cũng không có tránh né nửa phần. "Ân, không sai biệt lắm." Thanh Dương Tử lúc này ngẩng đầu nhìn thiên không, dường như muốn từ giữa không trung nhìn ra thứ gì giống nhau. Hoàng Linh nghe được đại thu được báo, trong lòng mặc dù mừng rỡ, nhưng mà sư phụ vẫn nằm ở trên giường, cho nên hắn cũng cũng không có hiện được bao nhiêu cao hứng, mà là thở dài một hơi nói, cũng là tại bảng viết kia bắt cốc nhi sư tỷ. Hắn chẳng những hại cốc nhi sư tỉ, còn hại sư phụ của hắn. Nói đến bảng Việt Hoàng Linh đột nhiên thức tỉnh loại nói, nàng vẫn chưa về, có thể hay không. Đã trở lại. Thanh Dương Tử nói. Lời của hắn mới rơi, Hoàng Linh liền thấy ở ngoài đạo quan có một cô gái cầm một cái đầu lâu xài bước đi đến. Bộ dáng của nàng so sánh với Thanh Dương Tử mà nói thì có khác biệt trời vực. Thanh Dương Tử chiến đấu một cuộc giống như là diễn một cuộc pháp, mà nàng mới thật sự là đã trải qua một cuộc sinh tử đánh giết. Ý thị phục của nàng. Đầu tóc cũng là tiêu, trên mặt vốn là trắng non da cũng đã đen, còn có một chút địa phương bị bỏng rồi, nàng tay trái mang theo đầu người, tay phải cầm kiếm, sải bước hướng Thanh Dương Tử mà đến, rất xa cầm đầu sọ ném, đỉnh đầu trên mặt đất cổn động đi tới dưới chân Hoàng Linh, đem Hoàng Linh bị dọa cho sợ đến liên tục lui lại mấy bước. Hắn kể từ khi thấy Phong Lăng xuất hiện liền kinh ngạc hợp bất long truy, cho dù dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, Phong Lăng lại có thể giết Bàng Việt, liệt viêm lão tổ đợi thứ 5 cứ như vậy chết. Ngươi ngươi giết bằng Việt. Hoàng Linh vẫn không tin nói. Phong Lăng chẳng qua là ngụm lớn thở hào hẹn, cũng không trả lời, nàng nhìn Thanh Dương Tử. Nàng cũng biết Thanh Dương Tử chiến thắng Liệt Viêm lão tổ, mặc dù không biết Liệt Viêm lão tổ có phải đã chết hay không, nhưng mà Lạc Hà Sơn giữa không trung phiến ngọn lửa biến mất, đóa khủng lỗ thanh liên hoa cũng tiêu tản rồi, mà Thanh Dương Tử nhìn qua cũng không có một chút việc đứng ở chỗ này, cho nên nhất định là Thanh Dương Tử thắng Liệt Viêm lão tổ. Phong Lăng nhìn Thanh Dương Tử, chỉ nghe Thanh Dương Tử dùng thanh âm bình tĩnh nói: Liệt Viêm lão tổ hiện tại vẫn không có chết, ngươi thắng, ngươi có cái gì đối với bần đạo nói?" Thanh Dương Tử lời nói rất bình thản, Phong Lăng có chút kinh ngạc, nàng tự cho là mình giết bàng Việt rất khó khăn, mà Thanh Dương Tử giết Liệt Viêm lão tổ xác nhận càng thêm khó khăn, nhưng khi nàng trở lại thông thiên quan, nhưng nhìn không thấy tới nửa điểm đánh nhau dấu vết. Nhìn lại Thanh Dương Tử bí hiểm đứng ở nơi đó, càng làm cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị. Lúc này nghe Thanh Dương Tử nói Liệt Viêm lão tổ cũng chưa chết, nàng cho là Liệt Viêm lão tổ chạy Nghe nữa được Thanh Dương Tử hỏi nàng có cái gì muốn nói, nàng lập tức phúc trí tâm linh nói: "Ngươi đã thua, vậy ngươi sẽ phải dạy ta pháp thuật." Lời của nàng mới rơi, bên cạnh Hoàng Linh thanh âm cũng yếu ớt vang lên: "Sư huynh, ta cũng muốn theo ngươi học pháp thuật." Hoàng Linh tính tình rất yếu, nhưng mà đối với tu hành chuyện lại có thể dũng cảm tranh thủ, mà Phong Lăng tính cách thật là mạnh dạn thắng lợi, nhưng lại có thể ở thắng Thanh Dương Tử lập tức nói muốn cùng Thanh Dương Tử học pháp thuật. Đây đều là cơ duyên, là bọn hắn cùng Thanh Dương Tử ở giữa cơ duyên. Quyền 1 chương 17, Sự tình mở mịt 20 năm Thanh Dương Tử lộ ra nhàn nhạt nụ cười, một môn phái hưng thịnh phần lớn là bởi vì người mà hưng, chưa từng có bởi vì pháp mà hưng, có người, sẽ có hết thảy. Thanh Dương Tử ở lúc nhìn thấy Hoàng Linh lần đầu tiên, đã muốn thu hắn làm đệ tử. Thu Hoàng Linh làm đệ tử cũng không phải bởi vì hắn có tiên thiên linh giác nghệ cảm, mà là bởi vì hắn tâm tính. Hoàng Linh tính e sợ, lại có dung khí bảo hộ sư phụ, linh thai thuần thanh. Phong lăng người này lại là người mang hào hiệp khí, không sợ hãi, nhưng lại có nhanh trí. Ở dưới chân núi gặp gỡ những tu sĩ kia, phát hiện bọn họ cũng tựa hồ muốn đoạt kiếm của mình, liền gạt nói xương chính mình có sư phụ, để cho những người đó nhất thời không rõ lai lịch của nàng, bình yên thoát thân. Thanh Dương Tử đạm cười nói, muốn học pháp thuật, cần trước nhập môn. Muốn bái sư huynh vi sư sao? Hoàng Linh hỏi. Ta và ngươi đồng trúc đồng lửa, ta thay sư thu đồ, ngươi còn gọi ta là sư huynh? Thanh Dương Tử nói. Vương Sư Minh. Hoàng Linh mường rỡ. Bên kia Phong Lăng nhìn thoáng qua Hoàng Linh mặt lộ nụ cười, chậm rãi nói, ngươi người này tâm kế quá sâu, thiếu chút nữa đã hại tính mạng của ta, ta cũng không muốn bãi ngươi làm thầy. Hoàng Linh có chút ngạc nhiên nhìn Phong Lăng, hắn không rõ Phong Lăng tại sao phải nói như vậy, chẳng lẽ bái sư huynh vi sư không tốt sao? Sư Minh người tốt như vậy? Nga, nói một chút xem. Thanh Dương Tử vẫn đạm cười nói. Phong Lăng lập tức nổi giận đùng đùng nói, Ngươi rõ ràng căn bản là không sợ liệt viêm lão tổ, nhưng nói với ta cái gì chỉ có năm thành phần thắng, nói gì còn có một người giết không được, chính là vì gạt ta đi giúp ngươi giết một người. Ngươi đã nói tất cả, ta căn bản là không sợ liệt viêm lão tổ, vậy tại sao còn muốn ngươi giúp ta đi giết người?" Thanh Dương Tử nói. "Ai biết ta, các người đám người tu hành chính là cổ quái, dù sao ta bất kể, ta thắng ngươi, ngươi phải dạy ta pháp thuật." Phong Lăng nhanh chóng nói. "Ha ha, pháp thuật ta có thể dạy ngươi." Nhưng mà chỗ này phần lớn pháp thuật của ta là chỉ có vào nhập môn xong mới có thể học xong." Thanh Dương Tử nói. Lúc này Phong Lăng đột nhiên tỉnh ngộ loại nói, "Ta biết, ngươi dùng ngôn ngữ kích ta đi giết bằng Việt, cũng bởi vì muốn thu ta làm đồ đệ, cho nên ngươi dùng phương thức kia thử dò xét ta, có đúng hay không?" Thanh Dương Tử mỉm cười, không nói. Phong Lăng thì là tiếp tục nói, "Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ, tự nhiên là có thể, bất quá, muốn xem ngươi có bản lĩnh gì." Trở tay một cái để cho liệt viêm lão tổ bỏ mạng bản lãnh còn chưa đủ sao?" Thanh Dương Tử nói. "Đây đúng là đại bản lãnh, nhưng bản lãnh của ngươi không phải là thứ ta muốn học, ta chỉ muốn học kiếm, ngươi biết kiếm chi đạo sao?" Phong Lăng nói. "Kiếm đạo giảng cứu chính là sắc bén chưa từng có từ trước đến nay, muốn từ trong thiên địa lấy ra một luồng sinh cơ, ta mặc dù không tu kiếm đạo, nhưng lại có thể dạy ngươi sử dụng kiếm chi đạo." Thanh Dương Tử nói, hắn nói tự tin như vậy, để cho Phong Lăng trong lòng không khỏi tin mấy phần. Chỉ nghe nàng nói, nghe nói lần này từ thượng giới xuống có 3 môn phái trong đó có Thương Lãng kiếm cung, là môn phái tu kiếm đạo, ta muốn xem một chút môn phái này như thế nào. Lời của Phong Lăng để cho Thanh Dương Tử nhớ lại Thương Lãng kiếm cung, lại nghĩ tới chính mình bắp bên sư môn. Lúc đến nay, hắn mới phát hiện, năm đó sư phụ thuận theo các sư thúc sư bá ý nguyện trục chính mình ra khỏi môn phái, trong đó ẩn chứa có thâm ý, hoặc sư phụ sớm đã nghĩ đến thiên diễn đạo phái sẽ có hôm nay. Tốt, chờ ngươi thấy Thương Lãng kiếm cung rồi quyết định tiếp đi. Sư phụ chọn đệ tử, đệ tử tự nhiên cũng có quyền lợi chọn sư phụ. Cho tới nay, Thương Lãng Kiếm cung cùng Thiên Diễn đạo phái ở chỗ này thu đệ tử cũng mơ hồ có tranh đoạt lẫn nhau ý tứ. Mặc dù không có hiện ra ngoài sáng, nhưng mà ngầm có cạnh tranh. Suy nghĩ của hắn trở lại xa xôi địa phương. Diệt Liệt Viêm lão tổ đối với thanh dương tử mà nói là một chuyện rất đơn giản, huống chi hắn bày Thiên Diễn đại trận. Nếu ngay cả Liệt Viêm lão tổ đều không thể quyết, lại có tư cách gì trở về Thiên Diễn đạo phái đi? lại có cái gì lòng tin trở về đi xem một chút những người đó 20 năm sau trưởng thành đến trình độ nào đâu. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, giết một người liệt viêm lão tổ đối với hắn mà nói không coi là cái gì, nhưng là đối với nhân gian mà nói là phi thường đại sự, đã bao nhiêu năm, nhân gian cũng không có phát sinh quá đại sự như vậy. Buổi tối hôm đó những người còn đang chú ý thông thiên quan, thấy một đạo quang hoa trên cửu thiên. Có nhãn lực cao minh người thấy rõ ràng đây là một cái chén cầm thạch, cái chén thẳng lên cửu thiên. Xông qua tầng mây đen tối âm trầm, mơ hồ trong lúc có sấm sét vang dội, khi cái chén trở về là lúc đã trang bị đầy đủ một chén Hà Lộ. Buổi tối hôm đó không có ai còn dám lên Lạc Hà Sơn, thậm chí là những người sau này chạy tới cũng không dám lên tới. Bọn họ ở địa phương xa xôi cũng nhìn thấy Lạc Hà Sơn bầu trời chiến đấu, mặc dù không phải là rất rõ ràng, nhưng mà đi tới bên cạnh sẽ gặp hỏi chút ít người ở Lạc Hà dưới chân núi, biết được La Liệt Viêm lão tổ cùng một đệ tử tựa như 20 năm trước đã bị Thiên Diễn đạo phái trục xuất chiến đấu. Hơn nữa còn vô cùng có khả năng bại vong, mọi người bị hù dọa không dám liên lạc. Hà Sơn, trong đó bố công tử lại càng sắc mặt trắng bệnh, hắn không phải sợ, mà là cảm thấy bi phẫn, hắn bi phẫn chính mình nhiều năm như vậy đều không thể bái nhập bất kỳ một cái môn phái nào trên thượng giới, mà thanh dương tử rõ ràng đã bị chủ xuất sư môn, nhưng tại sao vẫn là cường đại như vậy? Bất chấp đạo nhân đã tỉnh, hắn là một người tu hành trầm mặc, ở trong thế giới của hắn mục tiêu duy nhất chính là tu hành, làm hết sức sống càng lâu một chút. Nhưng là tư chất của hắn không đủ để để cho làm được điểm này. Bằng hữu của hắn rất ít, hắn biết pháp thuật cũng không nhiều. Ở giờ này ngày này Thanh Dương Tử xem ra, hắn là một người tu hành rất bình thường, nhưng lại bởi vì cùng Thiên Diễn đạo phái có một đường dính hữu, mà đưa tới họa sát thân. Ở Thanh Dương Tử đi tới Lạc Hà Sơn nơi này, liền cảm thấy một loại nhàn nhạt sát cơ, sát cơ mịt mờ vô cùng, phảng phất nấp trong vô tận hư vô, giống như tấm lưới bình thường, tấm lưới đang đợi kéo lên. Ở một khắc kia lên, Thanh Dương tử đã nhận định chuyện này không đơn giản, có lẽ là hướng chính mình mà đến. Hắn không nghĩ tới chính mình 20 năm trước đã bị trục xuất một sư môn, ở lúc còn không có trở về liền đã bị người tính toán. Điều này làm cho hắn càng thêm xác định, chuyện 20 năm trước chính mình bị trục xuất sư môn không đơn giản. Đáng tiếc Thanh Dương tử không thông diễn toán chi đạo, Thiên Diễn đạo phái cũng không phải là đạo phái lấy nhìn trộm thiên cơ mà nổi tiếng, nếu không, lúc này chính là một cơ hội thật tốt để diễn toán. Mà hắn bản ngã tương chỉ có thể cảm ứng được nguy hiểm sắp tới người. Ở 20 năm trước, hắn đối với chuyện mình đạt được Tha Tâm Thiên Ma hiện diện tiên, cũng không có bất kỳ hoài nghi, mà 20 năm sau hôm nay, hắn vừa đến Lạc Hà Sơn liền cảm ứng được trong tối tăm giấu giếm sâu đậm sắc cơ. Quân quật hồng trần 20 năm lịch lẫm, từ Thiên Diễn đạo phái trưởng môn thủ tịch đệ tử đến nhân gian không có dễ lưu lạc tán tu, trong chuyện này biến chuyển cùng tâm cảnh ma luyện để cho hắn chân chính thoát thai hoàn cốt. Bất chấp đạo nhân lúc mở mắt ra thấy được thanh dương tử, Hắn đầu tiên nhìn đã nhận ra Thanh Dương tử. Đối với Thanh Dương tử đi Thiên Diễn đạo phái không còn có trở lại chuyện này, trong tim của hắn từng có quá oan giận, hơn nữa còn là rất mãnh liệt oan giận. Nhưng mà lúc này hắn gặp lại được Thanh Dương tử, những oan giận kia cũng tiêu tan, hắn hiểu được tại sao mình vẫn không cách nào bị Thiên Diễn đạo phái thu vào trong môn. Trước mắt Thanh Dương tử ở bất chấp đạo nhân trong mắt là mắt ẩn thanh quang, trên người pháp ý mông mông, hắn tuy là tu vi không coi là cái gì, nhưng kiến thức khá rộng. Biết trước mắt Thanh Dương tử cũng coi là một cái chân chính chân tu, mà không phải dạng người bằng pháp cậy mạnh, ở trong tay nhân vật như vậy, cho dù là một luồng pháp ý mỏng manh cũng có thể hóa làm huyền bí pháp thuật. Vị đồng tử từng đi theo chính mình này, đi Thiên Diễn đạo phái sau đó bị trục xuất rồi, pháp cơ bị tróc, linh lực giải tán, nhưng ở nhân gian tu hành 20 năm, vẫn là siêu phàm thoát tục như thế. Mà chính mình giống như trước ở nhân gian, hơn 200 năm, nhưng chẳng qua vẫn là thần ám hỗn mộng, không thể gặp tính, minh không được đạo. Bất chấp đạo nhân ổn ổn tâm thần, nhắm mắt lại, một lát rồi nói ra, ta có thể không chết, nghi là có người muốn mượn sống chết của ta tới xem ngươi sâu cạn thế nào. Thanh Dương tử ngồi ở mép giường, nghe Bất chấp đạo nhân tiếp tục nói, thất tinh hộ mệnh pháp trận ta lúc trước cũng sẽ không biết là có người truyền thụ cho của ta. Mặc dù Thanh Dương tử đã đoán được trong chuyện này có người ở sau lưng tính toán, lúc này nghe Bất chấp chân nhân nói như vậy, trong lòng càng thêm xác định, lúc này liền hỏi, là ai? Một bằng hữu của ta, tên phủ Phong tử Lúc ta cho là muốn chết ở trong độc hỏa, hắn đến nơi này, dạy ta bố trí pháp trận để kéo dài tánh mạng, nhưng hắn cũng không để lại, nói là sợ liệt viêm lão tổ biết. Bất chấp đạo nhân hoài nghi người bằng hữu này là bởi vì người bằng hữu này của hắn cuối cùng trước khi rời đi đã nói một câu nói, nghe nói Thiên Diễn phái ra chút ít vấn đề. Hắn đó cũng không phải một câu câu hỏi, mà giống như là một câu trần thuật, nói có chút cảm giác khó hiểu, nói xong cũng không đợi bất chấp đạo nhân trả lời đã đi, bất chấp đạo nhân sống hơn 200 năm. Mặc dù tu đạo thiên phú không nhiều, nhưng đã thấy nhiều nhân gian âm tà, lập tức phát hiện người bạn thân này của chính mình tựa hồ có chút bất ổn, nhưng mà hắn cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là đem những chuyện này để ở trong lòng, bởi vì hắn suy đoán đây là bạn tốt ở nhắc nhở chính mình. Bất chấp cùng Thiên Diễn Đạo phái duy nhất quan hệ chính là Thanh Dương Tử xuất thân từ Thông Thiên Quan bên trong, mà chuyện Thanh Dương Tử bị trục xuất Thiên Diễn Đạo phái hắn thật ra cũng đã sớm biết, gần nhất lại nghe nói Thiên Diễn Đạo phái xảy ra chuyện Nghe được lão Hưu này một câu nói không giải thích được, hắn trầm tư xuống, liền nghĩ tới Thanh Dương Tử rồi. Ma trọng điếu hơn một chút, bất chấp đạo nhân rõ ràng vị lão Hưu kia trước kia cũng sẽ không biết thất tinh hộ mệnh phương pháp. Mặc dù có thể còn có nguyên nhân khác, nhưng mà bất chấp là một người tu hành, tự thân trực giác cũng rất nhạy cảm. Quyển 1 chương 18, bất chấp nghi vấn. Thanh Dương Tử từ nơi không người biết trở lại, Sau khi trở về đã đem người có danh xưng đệ nhất thiên hạ là liệt viêm lão tổ giết, chỉ còn một luồng phân thần ngọn lửa dấu ở sâu trong núi lửa. Song, vô luận là Thanh Dương tử hiện tại cường đại cỡ nào, hắn đều không thể giữ lại linh hồn sắp sửa tiêu tán trong tiên địa. Thanh Dương tử nhìn trong mắt bất chấp giàn vua không có chút thần thái nào, trong lòng biết bất chấp đạo nhân đã không được nữa. Ta cả đời này cũng vẫn theo đuổi đại đạo miểu miểu không thể biết, nhưng mà kết quả là cái gì cũng không có cầu đến, ngươi có thể nói cho ta, cái gì là đại đạo hay không? Bất chấp đạo nhân hai mắt nhìn chăm chú vào Thanh Dương tử, trong mắt của hắn không có người tu hành thần thái, chỉ có mê vọng của một người cầu đạo. Thanh Dương tử trầm mặc, hắn biết bất chấp đạo nhân đã hoàn toàn bị lạc. Bất chấp đạo nhân chỉ là một người trong hàng vạn hàng nghìn người cầu đạo mà thôi, còn có rất nhiều người cầu đạo đến cuối cùng trước khi chết vẫn mê vọng hỏi, cái gì là đại đạo? Cái gì là đại đạo? Thanh Dương tử trong lòng cũng đang tự hỏi, hắn phát hiện mình có vô số lời nói có thể nói. Nhưng không có một câu nói nào có thể để cho bất chấp đạo nhân giải thích vấn đề khó hiểu kia. Bất chấp đạo nhân không hề nhìn Thanh Dương từ nữa, mà là thất thần nhìn lên đỉnh, tiếp tục nói, có người nói đại đạo là pháp y ở giữa thiên địa, cho nên có rất nhiều người từ lúc sinh ra cũng đang tìm kiếm pháp y ở giữa thiên địa, nhưng mà kết quả chỉ là pháp tán bỏ mình. Có người nói, nếu muốn cầu được đại đạo, cần phải tìm đến một bộ đại đạo quyết yếu nhắm thẳng vào đại đạo, theo bí quyết mà tu, cuối cùng cuối cùng sẽ đắc đạo. Nhưng mà vẫn có nhiều người cuối cùng bỏ mình đạo tiêu như vậy. Có người nói, vô luận là pháp ý hay là đại đạo quyết yếu cũng là ngoại lực, ngoại lực cuối cùng không thể để cho con người thành đạo, mà cần chú trọng tâm linh tu trì. Cái này tâm linh tu trì có trống không nói đến, có bản ngã chi cầm, có thanh tính chi được, nhiều như vậy thuyết pháp, loại nào đúng, loại nào là sai, vô luận là loại nào, thiên hạ tu sĩ cũng xem, chính là ta cũng ít nhất xem mấy chục loại đạo kinh, mỗi bộ đạo kinh cũng đọc tới thông thấu. Những chi ly đạo luôn không khỏi thuộc nằm lòng, nhưng cuối cùng, hết thệ cũng là trống không, trống không, trống không. Bất chấp đạo nhân ánh mắt nhắm lại, thanh âm càng ngày càng thấp. Thanh Dương Tử cảm ứng bất chấp đạo nhân thần niệm muốn tản đi, đột nhiên, bất chấp đạo nhân sắp tiến lặng lần nữa phát ra thanh âm, "Thanh Dương, ngươi đã đạo sao?" Bất chấp đạo nhân thanh âm kia vô cùng thấp, thuộc về hấp hối hết sức tâm nguyện cuối cùng, hắn muốn biết trên đời này đến tột cùng có người đắc đạo hay không. Song Vừa hỏi nghe vào thanh dương tử trong thai lại như sét đánh bình thường, đem trong lòng hắn hết thệ xương mù đánh tan. "Sư phụ, ta đắc đạo." Bất chấp đạo nhân lấy thanh âm yếu không thể nghe nổi ân một tiếng, liền không còn có tiếng động. Ở Mộ sát Na kia, thanh dương tử tựa hồ cảm nhận được bất chấp đạo nhân cuối cùng quên được cùng nỗi lòng, hắn không phải là mang theo mê vóng mà đi. Bất chấp thân thể linh khí giải tán, như gỗ mục giống nhau, không cách nào thu nạp đận chứa linh lực nữa, cho dù là không bị liệt viêm lão tổ địa sát độc hỏa nhập vào thân đốt cháy. Hắn thật ra cũng sống không được bao lâu, bởi vì hắn thọ nguyên đã đến, nhân lực không cách nào hồi tiền, linh hồn của hắn đã hủ hủ, sẽ tự nhiên tán đi vô hình. Thanh Dương Tử không thể ra sức, đây là lần đầu tiên có người thân cận ở trước mặt hắn chết đi, thấy bất chấp đạo nhân thân thể giải tán ở trong hư vô, trong lòng hắn hiện lên một tia phiêu diêu thương cảm. Thương cảm phảng phất ở xa xôi phía chân trời, song thương cảm rồi lại là chân thực như vậy. Hoàng Linh Quỷ gói chăn rượm, khóc lóc đau buồn, sau đó đi xé nát một màu trắng y phục. Tải ra một tấm vải trắng sau lập tức cột vào trên đầu, sau đó Lai tiếp tục khóc đi ở trên thông thiên quan cửa buộc hai khối vải trắng, sau đó hắn cũng không biết làm cái gì nữa. Hắn làm như vậy chẳng qua là loáng thoáng biết một chút người trong nhân gian sau khi chết lẽ nghi, nhiều hơn nữa hắn cũng không biết. Thanh Dương Tử cũng không có làm gì, người thọ bao nhiêu, cuối cùng có ngày chết, tuy có bi thường, nhưng là lại không đủ để cho hắn thất thố. huống chi, hắn cho là bất chấp đạo nhân trước khi chết cuối cùng một khắc có nghe thấy đạo mà chết không tiếc. Hắn từ lúc sinh ra cầu đạo, từ cầu đạo đến nghi ngờ đạo, cuối cùng rốt cục nghe nói có người đắc đạo rồi, trong lòng hắn rốt cục có thể bình yên rồi đi, bởi vì hắn biết mình từ lúc sinh ra sợ cầu, cũng không phải là ảo ảnh trong mơ. Hắn ngồi ở trong một dần phòng, xem trong lòng thế giới, trong đó nộ ma như lửa, giết chóc chi ma như máu, mặc dù cũng không hiển hóa, cũng đã như hạt giống nảy mầm giữa mùa xuân, mà đổi thành một quả ma trùng khác đã ở lặng lẽ nảy mầm, đó là Bima. Kể từ khi hoán ma chân chính hiển hóa, 24 thiên ma khác mọi người như mưa măng mùa xuân bình thường xuất hiện. Trong lòng thế giới cũng có một cái tên, tên là Thần Thất, hoặc xưng là Linh Ai. Lúc này, được trong thần thất của hắn, Oán Ma Linh Châu bị vây trung tâm, tản ra hoàng mang, Oán Ma Linh Châu ở nơi này chuyển động, trong lúc mơ hồ phảng phất tuần hoàn theo trong thiên địa nào đó huyền diệu chí lý. Oán Ma Linh Châu phát tán hoàng mang ra, nộ ma, diệt chóc chi ma, bi ma ở dưới hoàng mang biến ảo thiên hình vạn trạng. Đột nhiên Oán ma linh châu bị Thanh Dương Tử một miệng vun ra, bay quanh thân ba vòng, trong nháy mắt xuyên thấu nóc nhà, biến mất không thấy gì nữa. Nếu lúc này trong phòng có người thứ hai, sẽ thấy Thanh Dương Tử đột nhiên há mồm thổi phun, một viên châu vàng như kim đan bình thường, trên kim đan ngông lung hoàng mang tựa như hoàng hà. Oán ma linh châu bay quanh Thanh Dương Tử ba vòng sau đó mãnh liệt xuyên qua thông thiên quan nóc nhà, thẳng hướng cao giữa không trung bay đi, hóa làm một đạo hoàng quang. Phong Lăng ngẩng đầu nhìn đạo hoàng quang kia biến mất ở mịt mờ trong bầu trời đêm. Giống như là một khối tảng đá đầu nhập vào trong dòng sông mờ mịt, trong nháy mắt bị nuốt sống. Nàng đột nhiên không khỏi nghĩ, cho dù là người giống hắn thần thông quảng đại như vậy, cũng có thật nhiều chuyện làm không được sao? Trên mặt nàng vết bỏng vẫn còn đang, nhưng mà bộ dạng nàng hồn nhiên không để ý ở nàng uống xong thanh dương tử cho một chén phù thủy, liền không có nghĩ qua có thể giết được cái kia bàng Việt hay không, khi đó trong lòng của nàng kích động một loại hào khí nói không rõ đạo không rõ, phàm phất thiên hạ anh hùng đều không gì hơn cái này giống nhau. Nàng không rõ Đây chẳng qua là một chén phù thủy để cho mình có thể giết được Bàng Việt, Bàng Việt tu hành lâu như vậy, tu vậy là cái gì? Thiên hạ nhiều người như vậy, mỗi ngày đều ở tu hành, kết quả là có thể còn không bằng chính mình uống một chén phù thủy. Như vậy, đến tột cùng là bởi vì Thanh Dương tử bản lãnh quá lớn, hay là bởi vì bọn hắn bản lãnh quá thấp? Nàng nghĩ không rõ ràng lắm chuyện này, cho nên ngồi ở trước gian phòng của Thanh Dương tử, chờ Thanh Dương tử đi ra ngoài. Kiếm đã bị nàng cắm ở trước mặt, hai tay đặt lên trên chuôi kiếm. Gọi lên cảm, trầm tư, nàng cực ít có loại trạng thái này. Ngông lung sắc trời vẫn bao phủ, thông thiên quan ở trên Lạc Hà Sơn hơn nửa an tĩnh, an tĩnh không có ai quấy rầy bất chấp đạo nhân qua đời. Phù Phong tử tu hành hơn 70 năm, 30 năm trước cùng bất chấp đạo nhân quen biết, cũng không lâu lắm, bởi vì tính tình tương hợp, hai người trở thành bạn tốt. Hắn là một tán tu, thỉnh thoảng được một bộ đại đạo quyết yếu, sau đó phục khí luyện thần, cho đến ngày nay đã thần thất sinh anh, tại hắn vẫn chỉ là đan điền kết đan là lúc. Trong kim đan liền ẩn chứa một luồng pháp ý, cho nên khi đó hắn có pháp thuật. Hắn mỗi ngày phục khí luyện thần, để có một ngày có thể đốn ngộ phi thăng, song hắn bình tĩnh cuộc sống lại bị người khác phá vỡ, hắn được người trao tặng một loại pháp trận, cũng để cho hắn đi truyền thụ cho bất chấp đạo nhân. Hắn nghĩ không muốn cũng không được, người này căn bản cũng không có hiện thân, đã để cho hắn không cách nào nhúc nhích, cuối cùng hắn đi Bạch Nguyên Châu Lạc Hà Sơn thông thiên quan, cũng mịt mờ nhắc nhở bất chấp đạo nhân. Hắn lúc này cũng không biết liệt viêm lão tổ đã chết. Hắn nơi ở cách Lạc Hà Sơn có hơn 700 dặm, ngay từ lúc từ Lạc Hà Sơn trở lại hắn cũng đã đóng đệ phủ, quyết định trong vòng 10 năm không xuất quan. Đang lúc tâm thần của hắn chìm vào trong dạng pháp ý miểu miểu khó lường, trong lòng không khỏi vừa nhảy, cơ hồ đồng thời trong lúc, trong ý thức của hắn xuất hiện một mảnh hoàng quang, hoàng quang để cho hắn vốn là trong lòng thế giới xám cho ngông ngông trở nên sáng lên, vạn trượng hoàng quang lại có mấy phần cảm giác mặt trời mọc lên ở phương đông xua tan đi hết thảy hám. Trong lòng hắn kinh hãi, chợt mở hai mắt ra, chỉ thấy động phủ của mình trong phòng chẳng biết lúc nào hiện ra một viên hoàng châu, hoàng châu tản ra tia sáng đem để cho cả gian phòng giống như là trải lên một tầng màu vàng. Không biết đạo hữu là người phương nào, tới đây có gì chỉ giáo? Phù phong tử trong lòng có sợ hãi, không dám nói lời nào quá mức cứng ngạnh. Chỉ thấy hoàng châu tại trong hư không chìm nổi, đột nhiên ngọn lửa màu vàng một chướng, hóa làm một khổng lồ quái thú đỉnh đầu, một giọng nói xuất hiện tại trong hư không. Ngươi thất tinh hộ mệnh pháp trận là ai truyền thụ cho ngươi? Bần đạo không biết. Phù Phong Tử nói ra một câu nói như vậy một cách tự nhiên, dứt lời, viên Hoàng Châu không giương chiếu sáng gian, hơn nữa ngay cả nội tâm của hắn thế giới cũng chiếu sáng biến mất. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút khác thường, trầm tư không đúng chỗ nào, nhưng làm sao cũng nghĩ không thông. Hắn không biết, ở mới vừa câu hỏi trong náy mắt, Thanh Dương Tử thông qua hoán ma xem thấy được trí nhớ trong tim của hắn, Thanh Dương Tử nhìn qua cũng chỉ là một luồng khói đen mà thôi, mà khói đen tựa hồ là có sinh mạng giống nhau. Khi hắn phát hiện thanh dương tử thấy hắn, hắn lập tức tiêu tán hắn rồi, tiêu tán một chút dấu vết cũng không có. Điều này làm cho thanh dương tử hiểu được, người này hoặc là tu vi rất cao, hoặc là có đặc biệt pháp thuật, nếu không cũng không thể lưu một luồng thần niệm ở trong trí nhớ người khác. Ở nhân gian một tòa đại thành trong một gian phòng bình thường, một tuổi trẻ đạo nhân ngồi xếp bằng trên giường mở mắt, hắn chân mày khẽ nhíu lại, thấp dọng lầm bầm, không nghĩ tới thiên diễn đạo phái còn có nhân vật như thế lưu bên ngoài, sau này ta phải cẩn thận rồi. Không thể cùng hắn gặp nhau, như tới gặp nhau, hắn nhất định có thể nhận ra ta. Thanh Dương Tử ở Thông Thiên Quan đồng dạng mở mắt, hắn há mồm tại trong hư không khẽ hấp, một viên hạt châu vàng lóng từ trong hư vô bị hắn một ngụm nuốt vào trong miệng. Quyển 1 chương 19, độ Trần Kim Cầu xuyên không tới. Sắp trời từ tối thành sáng, Thanh Dương Tử vẫn không đi ra ngoài, Phong Lăng Thỉ ngồi ở chỗ đó chờ Thanh Dương Tử ra ngoài, nàng có lời gì muốn hỏi Thanh Dương Tử. Hoàng Linh lại là dựa vào bên cửa lớn Thông Thiên Quan ngủ thiếp đi. Cả thông thiên quan cũng tràn ngập một loại ưu thương buồn bã khí tức, Thanh Dương Tử không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, kể từ khi hắn ở trong Thanh Dương đạo quan nhận được sư muội truyền đến linh văn, liền vẫn bị màu xám bao phủ, áp lực sư môn sắp diệt cùng không biết sau lưng địch nhân là ai suy nghĩ, để cho tim của hắn giống như là bị dây cương trói lại giống nhau. Lúc này bất chấp đạo nhân vừa chết đi, điều này làm cho tâm cảnh của hắn lần nữa đen tối mấy phần. Đang lúc này, chân trời nhảy ra một vầng mặt trời đỏ, mặt trời đỏ tia sáng và trợ Đem trọn cả đại thế giới chiếu lên bừng sáng, trong bóng tối hết thảy yêu ma quỷ quái cũng hôi phiên diệt, sở hữu âm u cũng tan thành mây khói. Cảnh tượng chợt hiện lên này, để cho tâm Thanh Dương Tử không khỏi vừa động, mặt trời quang huy phảng phất chiếu rọi vào trong lòng Thanh Dương Tử, đem trong lòng hắn hiện sinh tối tâm xưa tan đi. Thanh Dương Tử tinh thần ý niệm vào giờ khắc này, phảng phất cùng vầng mặt trời đỏ tương liên, chiếu sáng hàng tỷ sinh linh huy hoàng đại thế ở trong lòng hắn cũng lan tràn ra. Cảm giác như vậy để cho hắn đắm chìm trong đó. Trong cảm giác chỉ có ấm áp quang huy trô nào cũng có. Trong nháy mắt cảm giác đó, để cho Thanh Dương đắm chìm vào, thật lâu không tỉnh. Cũng đang lúc này, trong Thanh Dương Tử nội tâm thế giới, Viên Oán Ma Pháp Châu không còn là cao cao lơ lửng ở nơi trung ương nhất, mà là như chân chính mặt trời giống nhau, bay ở đồng vương. Giờ khắc này, Oán Ma Linh Châu phảng phất trở thành hình chiếu mặt trời ở trong lòng Thanh Dương Tử, mà Thanh Dương Tử thần thất diễn biến làm một cái thế giới, bị Oán Ma Pháp Châu phía trên phát ra vạn trượng hoàng mang chiếu sáng thế giới. Ở trong thiên địa, các phái đều có được đại đạo quyết yếu bất động, cho nên có các loại cảnh giới bất động. Bất quá người tu hành có 3 đại cảnh giới được trong thiên địa công nhận, tầng thứ nhất là có thể có được pháp thuật, thông qua đại đạo quyết yếu cùng pháp ý, sử dụng linh lực thi triển ra pháp thuật, loại cảnh giới này tên là thông pháp. Sâu hơn một cảnh giới chính là thanh dương tự hiện tại vị trí cảnh giới, tên là đạo chân, loại người này vừa lại có xưng là hữu đạo chân tu, thường gọi làm chân nhân. Đến nơi này, một cảnh giới đã có thể không câu nệ vào pháp ý cùng đại đạo quyết yếu, liền như Thanh Dương từ lúc trước cùng Liệt Viêm lão tổ đấu pháp giống nhau, là đến từ trên cảnh giới chiến lệnh. Liệt Viêm lão tổ có thể đem thân hóa thành thiên hỏa, chính là tới từ địa sát ma nguyên đặc biệt tu hành pháp môn, lấy thân thể dung nhập vào lửa cháy, cuối cùng đem địa sát hỏa dung hợp, đây là một loại luyện thể thần thông, mặc dù hắn có thể hóa thân thiên hỏa, nhưng mà vẫn không có thể thoát khỏi pháp diện, không thể chạm đến phạm chủ của đạo. Cho nên hắn bị thiên diễn đại trận vây khốn mà không cách nào chạy trốn. Một tầng cao hơn nữa được xưng là Nhất Niệm Ma Hóa Thiên Điệu, trong lòng thế giới hiện hóa hậu thế, tất cả pháp thuật đều là một ý niệm có thể thành, đây là Thiên Nhân Đạo, từng có người nói quá, chỉ có bước vào Thiên Nhân Đạo mới thật sự là đi lên con đường thành tiên. Lúc này trong lòng Thanh Dương Tử một tia cảm giác thông dung thiên điệu từ từ tản đi, trong lòng oán ma pháp châu lần nữa trở lại trung thiên, vô luận hắn đi cảm ứng thế nào, cũng không có dạng cảm giác cùng phía chân trời vàng mặt trời chiếu rọi tương thông được nữa. Hắn biết cảm giác như vậy chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, song cho dù chẳng qua là trong nháy mắt đó lòng ta ánh thiên điệu tương thông, cũng làm cho hắn hiểu được vô cùng. Dưới chân Lạc Hà Sơn đám tu sĩ kia nhất thời không dám trên núi, tu ở dưới chân núi, lẫn nhau nghị luận, đơn giản chính là liệt viêm lão tổ thần thông như thế, lại thất bại vô ảnh vô tung, có lẽ ngay cả mạng cũng không có thoát được lại có tin liệt viêm lão tổ thân truyền đệ tử bàng việt chết trong tay một cô gái không thông pháp thuật, nói đến nữ tử này, nói hơn nữa là kiếm trong tay nàng rốt cuộc là cái gì kiếm, hẳn là có thể chém phá pháp thuật, pháp bảo. Thời gian giống như gió cát, có thể đem hết thảy dấu vết che giấu, đại sự giờ này khắc này, nhân vật phong vân giờ này khắc này, mấy chục năm sau cuối cùng cũng sẽ thành người khác lan truyền một câu thật là khó tin, chẳng qua là anh hùng nhất thời mà thôi. Bọn hắn mặc dù đoán được thanh dương tử thân phận nhưng cũng không có người có thể chân chính xác nhận là đúng. Cho dù là xác định trong thông thiên quan đúng là Thanh Dương Tử, cũng bất quá là để cho Thanh Dương Tử từ đó dương danh mà thôi. Bọn họ không biết 20 năm trước, Thanh Dương Tử từng làm Thiên Diễn Đạo phái trưởng môn thủ tịch đệ tử, ở trên vạn tượng pháp hội kinh diễm luận đạo cùng thi triển pháp thuật. Ở trên vạn tượng pháp hội kinh diễm biểu hiện, vốn tất cả mọi người cho là Thanh Dương Tử sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong thiên địa, lại chưa từng nghĩ chỉ là lóe sáng trong chốc lát, sau đó yên lặng vô ảnh vô tung bất quá hơn 20 năm, chỉ sợ thượng giới đã không còn người nào nhớ được, huống chi tên của hắn căn bản cũng không có truyền tới nhân gian. 20 năm trước Thanh Dương Tử pháp ý bị tróc, linh lực giải tán, trầm luân vào vạn trượng hồng trần nhân gian, 20 năm yên lặng, khi tái xuất hiện, liền chém giết liệt viêm lão tổ tung hoành nhân gian mấy chục năm, kinh diệu thế nhân. Chỉ trong nháy mắt, sắt trời đã sáng choang, người dưới chân núi mới cuống quýt trên lạc hà sơn đi, song đi tới trước thông thiên quan, không người nào dám cao giọng nói chuyện. Mọi người thận trọng từ lời nói đến việc làm, cho dù là nhìn cũng không dám nhìn thông tiên quan lâu một chút. Đang ở mặt trời hoàn toàn hiện ra trong thiên địa, phía chân trời một đạo kim sắp phá vỡ chân trời, nơi kim quang kia đi qua trong hư vô lưu lại một chiếc kim cầu, ở kim cầu hạ xuống lạc hà sơn là lúc liền có sáu người xuất hiện tại nơi cầu cùng lạc hà sơn đụng vào nhau. Sáu người này cũng đang mặc pháp y rỉ, thân ẩn bảo quang, không dính nửa điểm trần khí. Tuổi nhìn qua cũng rất trẻ tuổi. Năm tháng phảng phất không cách nào ở trên người của bọn họ lưu lại nửa điểm dấu vết. Sáu người phân biệt là 3 nam 3 nữ, ở giữa hai người là một nam một nữ đang mặc chu sắc pháp bào, trên lưng có một thanh bảo kiếm, ánh mắt của bọn hắn giống như kiếm quang giống nhau, sắc bén vô cùng, lúc quét qua Lạc Hà Sơn, cả đám người để cho bọn họ khắp cả người phát rét. Bên trái hai người đồng thời là một nam một nữ, nữ quần áo trắng trong thuần khiết, mi tâm điểm một chút chu sa, làm cho nàng nhìn qua có một cảm giác khác thường, nam chỉ là một bộ bạch y. Bình nhiên đứ nhiên, nhưng tự có một cố khí độ ngạo nhiên. Bên phải hai người đều mặc một bộ xanh ngọc pháp bào, eo buộc thai mang, búi tóc cao vãn, một nam một nữ đều có nét xuất trọn. Bọn họ 6 người chia ra đại biểu 3 môn phái, theo thứ tự là Thương Lãng kiếm cung, Pháp Hoa mật tông cùng Thiên Diễn đạo phái. Trong đó trong hai người ánh mắt ở Lạc Hà Sơn trên thân mọi người dò xét, phần lớn mọi người cúi đầu, không người dám tới nhìn nhau. Duy có một cô gái ngồi trước thông thiên quan hai mắt không hề né tránh cái nhìn của bọn hắn. Nàng chính là Phong Lăng, nàng không có thể đợi đến Thanh Dương Tử đi ra ngoài, người trên thượng giới cũng đã hạ xuống, cho nên hắn đi ra. Thương Lãng kiếm cung tới Triều Thu đệ tử hai người đạo hiệu phân biệt là Lưu Vân cùng Thải Vân, là Thương Lãng kiếm cung kiệt xuất đệ tử, kiếm thuật cao tuyệt, có thể chém quỷ thần. Chỉ nghe Lưu Vân hắng giọng nói, vang dơi thăng thiên, bọn ngươi có biết nói vậy nói chính là phái nào sao? Hắn đột nhiên vừa hỏi, để cho mọi người nhất thời không biết có ý gì, mọi người thần sắc quái dị, trong đó Bố công tử sắc mặt vui mừng vang dội thăng thiên, dựng ở thượng thiên nói chuyện nơi là Thiên Diễn đạo phái. Lưu Vân híp lại ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua, nhìn như ai cũng không có nhìn, lại như nhìn đám đông tất cả vẻ mặt, tâm tư đều thấy rõ. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, "Bọn ngươi có biết người hôm nay nói chuyện là thuộc môn phái nào không?" Bố công tử trong lòng lại càng mừng rỡ, hắn cố nén trong lòng hưng phấn, trên mặt lộ ra căng thẳng mỉm cười không người nói, "Hôm nay người đứng ra nói chuyện là Thương Hải Vạn Trượng Sóng, một kiếm độ hồng Trần Thương Lãng kiếm cung." Hắn lời này nói càng lớn tiếng, thấy Lưu Vân nói chuyện trên mặt lộ ra nụ cười, trong lòng càng cảm thấy may mắn chính mình biến cơ mau. Hắn nhìn trộm đi xem hai vị tu sĩ Thiên Diễn Đạo phái đứng phía sau, chỉ thấy hai người bọn họ nghiêng đầu nhìn nơi khác, hẳn là không cùng mọi người nhìn nhau, trong lòng hắn không khỏi nảy lên trận trận hoài ý. Hắn vẫn còn nhớ được năm đó cùng Thanh Dương Tử cùng nhau đứng ở chỗ này là lúc, hắn cùng với Thanh Dương Tử song song mà đứng, hắn đem độ ngực rất nhanh được ra. Song người của Thiên Diễn đạo phái lúc mắt liếc qua hắn giống như nhìn không, khí giống nhau, không, có chút nào dừng lại. Đây là hắn Bình San tới nay lần đầu tiên cảm thấy nhục nhã, mặc dù phía sau những năm gần đây vẫn không có bị trọn trúng, nhưng tình hình một lần đó hồi tưởng lại, trên mặt của hắn vẫn sẽ nóng dần lên. Lúc này hắn thấy Thiên Diễn đạo phái trên mặt mọi người đồng dạng xuất hiện vẻ nhục nhã, trong lòng tự nhiên khoái ý bắt đầu khởi động. Hắn nhìn trộm đi xem Lưu Vân mới vừa nói nói, chỉ thấy trên mặt của hắn đồng dạng xuất hiện nụ cười. Hơn nữa nụ cười này hẳn là không có chút nào giả dối. Trong lòng hắn đại định, thầm nghĩ, hôm nay nếu có thể làm được Thương Lãng kiếm cung hoàn tâm, lo gì không thể liệt vào môn phái. Lúc này Lưu Vân nói, "Ha ha, xem ra còn có người nhận ra được bản đạo." Thương Lãng kiếm cung hôm nay hơn thế chiêu thu nhập thất đệ tử, đệ tử ký danh, nếu có người chí vu kiếm đạo, chi bằng tiến lên, Thương Lãng kiếm cung đại khai sân môn, danh sách không giới hạn. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng đem thanh âm nhẹ nhàng đưa trong tai mọi người trên đỉnh núi. Nói tới đây, hắn không khỏi vừa nhìn thoáng qua cô gái ngồi trước thông thiên quan, hắn đã thấy nàng trước người dựng một thanh trường kiếm, thầm nghĩ, nàng nếu đã tập kiếm, nhưng vì cái gì nghe được tên Thương Lãng kiếm cung mà vẫn thờ ơ? Tại hắn vừa tới đây, nhìn sang một cái, cũng đã phát hiện Phong Lăng ngồi ở chỗ đó là thích hợp làm đệ tử Thương Lãng kiếm cung nhất, vậy đối thị một cái, hắn đã từ ánh mắt của đối phương trong cảm ứng được Phong Lăng không sợ thần ý, không riêng gì Thương Lãng kiếm cung, coi trọng điểm này, môn phái nào cũng đồng dạng coi trọng những thứ này. Bất quá Thương Lãng kiếm cung là kiếm tu môn phái, hơn thiên vị loại người thần ý tựa như phong mang như thế. Các phái chiêu thu đệ tử cũng không thèm để ý bọn họ tu hành loại đạo quyết nào, cũng không thèm để ý bọn họ có loại gì pháp thuật, đổi lại một loại thuyết pháp mà nói, bọn họ tu hành pháp thuật, càng chứng minh bọn họ là có thể người tu hành. Các phái chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn là ở thần ý như thế nào, như phong lãng như vậy, thần ý buộc lộ tài năng, lại có người như bố công tử như vậy thần ý quỷ ti, lại có người tựa như hoàng linh thần ý thanh nô. Còn có người như Thanh Dương Tử thần ý như nhai thịt. Trừ thông qua xét nhân thần ý mạnh yếu khác nhau ở ngoài, tự nhiên còn muốn xem thân thể, có ít người mặc dù có thể tu hành, nhưng mà thân thể như rọ bằng chúc bình thường, mặc dù người tu hành chỉ cần nhập môn, liền có thể có được linh lực vào thân, nhưng mà nếu là rời xa môn phái, thì muốn xem thân thể này là thủng hay là rọ. Về phần những thứ khác vân vân tổng loại hỗn độn quy tắc như phẩm tính, dáng ngoài, hay hoặc là muốn trải qua xem xuất thân vân vân, các phái có quy củ riêng mình. Nhưng chủ yếu nhất chính là nhìn thân thể cùng thần ý. Phong Lăng hai mắt cùng Lưu Vân nhìn nhau, triển lộ ra thần ý dạng tựa như phong mang, để cho Lưu Vân trong lòng có ý niệm muốn vời nàng vào Thương Lãng kiếm cung. Lưu Vân lời nói mới rơi, liền dẫn tới đỉnh núi mọi người xôn xao, trong đó lại càng có một thiếu niên mười mấy tuổi lớn tiếng nói, "Ta muốn vào Thương Lãng kiếm cung có thể không?" Thanh âm không lớn, nhưng vào thời khắc này lộ ra vẻ rõ ràng, Lưu Vân lại cười nói, "Hào hào, đến, cho bần đạo xem một chút." Hắn đem thiếu niên kia gọi qua, vuốt ve thiếu niên đỉnh đầu, đã nói nói, rất tốt, ngươi có thể vào Thương Lãng kiếm cung. Lời của Lưu Vân tự nhiên vừa dẫn mọi người một mảnh xôn xao, không đợi những người này nói chuyện, Lưu Vân liền giới thiệu bên trái Pháp Hoa Mật Tông hai người, trong hai người này cô gái kia mở miệng nói chuyện, ở nàng nói chuyện sau, mọi người vốn tưởng rằng muốn đến phiên Thiên Diễn Đạo phái nói chuyện, vậy mà Lưu Vân giống như là quên mất Thiên Diễn Đạo phái giống nhau. Mấy lần người của Thiên Diễn Đạo phái như muốn nói chuyện, cũng bị Lưu Vân cắt đứt. Thiên Diễn Đạo phái hai vị tu sĩ dưới mọi người nhiều người tu sĩ ánh mắt nhìn chăm chú, một cỗ xấu hổ và giận dữ tự trong lòng dâng lên, nhưng bọn hắn không thể ra tay, hôm nay Thiên Diễn Đạo phái đã không phải là Thiên Diễn Đạo phái trước kia, lần này vẫn có thể tới nhân gian chiêu thu đệ tử, cũng là trải qua Thương Lãng kiếm cung đồng ý mới có thể làm được. Quyền một truy cập trang web gaodi.truyenfull.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, trong quan lời nói tựa như lôi đình. Lưu Vân nhìn Mục Dương tự vẻ mặt tức giận Trong lòng không tự chủ được manh động mấy phần đắc ý, đây là lần thứ 2 hắn tới nơi này chiêu thu đệ tử, chẳng qua là lần trước đứng ở chỗ này nói chuyện chính là người của Thiên Diễn đạo phái, bất quá không phải là vị Mục Dương tử này, mà là vị Thiên Diễn phái đại sư huynh liệt Dương tử đến nay vẫn trọng thương nằm ở trên giường. Nói về, liệt Dương tử cùng Thanh Dương tử quan hệ cũng không quá hòa hợp, liệt Dương tử làm chữa Dương đại sư huynh, là đại đệ tử của Thanh Dương tử sư bá, mà Thanh Dương tử là đương đại trưởng môn đại đệ tử. Ngọa nhân nói về lại là Sương Thanh Dương Tử làm Thiên Diễn phái trưởng môn thủ tịch, Sương Liệt Dương Tử thường thường lại là trực tiếp xưng tên. Loại hiện tượng này dẫn tới Liệt Dương Tử đối với Thanh Dương Tử không có sát mặt tốt, hơn nữa Thanh Dương Tử sư bá một mạch này đệ tử đối với Thanh Dương Tử bọn họ cũng không thân cận. Trong lúc Thiên Diễn đạo phái sinh tử tồn vong, hai người tới nhân gian tu đệ tử cũng là linh thông tử nhất mạch đệ tử, cùng Thanh Dương Tử đồng chúc nhất mạch, đều là trưởng môn đệ tử, đạo hiệu phân biệt là Mục Dương cùng Dung Dương. Cái này Bọn họ cũng đã tử kim trên cầu đi xuống, rồi, các nơi từng cái phương vị chiêu lễ tự, chỉ thấy Thương Lãng kiếm cung, Pháp Hoa Môn Tông, Thiên Diễn Đạo phái ba phái có người vung tay lên, liền tùy có một tòa đạo cung xuất hiện. Đứng ở đỉnh núi hơn 10 vị nhân gian tu sĩ nhìn lại, chỉ thấy ba tòa đại điện nguy nga hiện ra tại trong hư không, đoạn trước nhất cùng Lạc Hà đỉnh núi Tương Liên. Trong đó ở giữa chính là Thương Lãng kiếm cung, chỉ thấy Thương Lãng kiếm cung phảng phất tọa lạc tại trên một mảnh đại dương mêng ngông toàn thân hiện lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, bốn phía cung điện sóng lớn mãnh liệt. Đỉnh núi mọi người cũng là tu sĩ, bọn họ dùng hết sức mục lực đi đến nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn được Thương Lãng kiếm cung phía trước, mà phía sau chẳng qua là vô tận ba đảo cùng hư vô. Ma pháp hoa mật tông cùng Thiên Diễn đạo phái cũng giống như thế, chẳng qua là phong cách khác nhau thôi. Pháp hoa mật tông vách tường có thể thấy rõ từng viên gạch đá, có bậc thang mà lên, nhìn qua trang nghiêm mà chất phác, sóng pháp hoa mật tông bốn chữ to không hề góc cạnh. Từng chữ nhìn qua cũng là tròn đầy, bên trong lại như có vô tận thần bí. Nếu như nói Thương Lãng Kiếm cung làm cho mọi người cảm giác là phong mang thao thao bất tuyệt, như vậy Pháp Hoa Mật Tông chính là nội liễm thần bí. Mà Thiên Diễn Đạo phái thì ở trong một mảnh thanh quang, lộ ra vẻ mờ ảo mà hư ảo, có một loại cảm giác không thành thận. Ở trước kia, Thiên Diễn Đạo phái là ở vào vị trí chính giữa, mỗi lần cũng là nhân gian tu sĩ đệ nhất lựa chọn, người tiến vào trong Thiên Diễn Đạo phái cung điện cũng nhiều nhất. Song hiện tại đã hoàn toàn bất động. Thiên Diễn đạo phái cung điện hẳn là không có người nào đi vào, cùng trước cung điện hai phái khác náo nhiệt so sánh ra, Thiên Diễn đạo phái phía trước lộ ra vẻ phá lệ vắng lặng. Thiên Diễn đạo phái tòa cung điện ở trong mắt mọi người trên đỉnh núi không còn là mờ ảo rồi, mà đã lộ ra vẻ hư vô, cả cung điện cùng thành quang trên cung điện cũng như ngọn đèn trước gió giống nhau, tùy thời đều có thể dập tắt. Mọi người đều biết tình huống của Thiên Diễn đạo phái, tự nhiên không có ai lúc này nguyện ý vào Thiên Diễn đạo phái. Không có ai muốn mới vào Thiên Diễn Đạo phái đã gặp gỡ sư môn tiêu vong. Mục Dương cùng Dung Dương hai người đứng ở trong tòa hư hào đạo cung, người ở phía ngoài nhìn không thấy bọn họ, nhưng bọn hắn lại có thể nhìn đến người ở phía ngoài. Bọn họ cũng thấy được trong mắt lẫn nhau cảm giác xấu hổ cùng căng phấn. "Sư huynh, chỉ sợ lần này chúng ta muốn tay không mà về, một đệ tử cũng chiêu thu không tới." Dung Dương có chút sầu lo nói. Nàng ở nhân gian những người tu hành kia trong mắt liền như tiên tử không nhiễm một chút nhân gian lửa khói giống nhau. Nhưng bọn hắn cũng không biết, nội tâm của nàng là lo âu cỡ nào, sư phụ độ kiếp trọng thương không tỉnh, đại sư huynh cùng người đấu pháp bị thương, tu vi cơ hồ mất hết. Sư bá, các sư thúc cũng mang đệ tử của bọn hắn ra nhập phái khác, sư bá một mạch duy nhất chưa cùng đi đúng là đại sư huynh. Chúng ta Thiên Diễn phái hiện tại thành như vậy, bọn họ không muốn vào Thiên Diễn phái cũng rất bình thường. Mục Dương nhìn phía ngoài chậm rãi nói, nội tâm của hắn cũng không như thanh âm của hắn bình tĩnh như vậy, 10 năm trước Hắn từng theo đại sư huynh Liệt Dương tới nơi này, khi đó người phía trước Thiên Diễn Đạo Cung là nhiều nhất. Mà lúc này đây, nhân gian tu sĩ ánh mắt nhìn sang để cho Mục Dương trong lòng kiêu ngạo vô cùng không thoải mái. Dung Dương chậm rãi dạo bước đến trước cửa đạo cung nhìn phía ngoài những người kia ở trước Thương Lãng Kiếm Cung cùng Pháp Hoa Mật Tông xếp hàng chờ đợi, bọn họ tình nguyện ở nơi đó chờ, cũng không muốn đến Thiên Diễn Đạo Cung thử thử. Chúng ta Thiên Diễn Đạo phái hiện tại bao gồm Liệt Dương sư huynh ở bên trong cũng bất quá là 8 vị đệ tử chữa Dương chưa thạch đệ tử một cái cũng không có, cả phái trên dưới cũng bất quá có 9 người, đây là bao gồm sư phụ ở bên trong, chẳng lẽ Thiên Diễn Đạo phái chúng ta thật muốn tiêu diệt sao? Dung Dương cau mày nói, trong thanh âm của nàng lộ ra một loại mê mang, vừa mơ hồ có thể cảm giác loại này sợ hãi. Lúc này, đột nhiên có một đi vào, hắn là từ Thương Lãng kiếm cung bên trong không có chọn chúng mới ra tới, khi hắn đi tới Thiên Diễn Đạo cung bên trong, nhìn Mục Dương cùng Dung Dương, nói: "Hạ giới đạo sĩ si muốn hỏi Không biết Thiên Diễn Đạo phái còn có thể bảo hộ đệ tử tu hành hay không. Cút. Mục Dương giận quát một tiếng, vung lên áo bào, một trận cuồng phong trống rống mà xung ra, đem vị đạo sĩ kia thổi đi ra ngoài. Dung Dương trên mặt giống như trước có sắc mặt giận dữ, nhưng mà nàng không cách nào làm cái gì. Kể từ khi Thiên Diễn Đạo phái chút ít người bối phận chưa thông mang theo đệ tử cùng pháp y gia nhập phái khác, Thiên Diễn Đạo phái liền có phân liệt cảm giác, bọn họ còn ở lại Thiên Diễn Đạo phái liền có cảm thụ rõ ràng nhất. Pháp thuật trong một đêm biến mất rất nhiều, mà linh lực lại càng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giải tán, so với 1 năm trước nói, lúc này linh lực trên người bọn hắn muốn yếu kém hơn, cho dù Thiên Diễn Đạo phái căn cơ cũng đã dao động, đạo cung đã loang lổ, đã hiển cảnh tượng suy bại. Mục Dương cùng Dung Dương cũng một lòng muốn trấn hung Thiên Diễn Đạo phái, trấn hung Thiên Diễn Đạo phái cũng không phải là muốn thu nhiều đệ tử, nhưng lại không thể không có đệ tử. Chỉ trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ, những người đó cũng tiến vào Thương Lãng kiếm cung cùng Pháp Hoa Ma tông. Bất quá phần lớn người sau khi đi ra đều hữu dũ, trong đó cũng có một người lộ ra vẻ đặc biệt hăng hái, so với đệ tử khác được thu vào phái mà nói, hắn lộ ra vẻ tựa hồ càng hương phấn vựng, hắn chính là Bố công tử. Lúc này hắn đang hăng hái, quét sạch hơn 40 năm tới oán khí, hắn nhìn những tu sĩ không có được chọn chúng, trong lòng nghĩ, có câu là một bước lên kim cổ, từ đó bằng hữu là bùi bẩm, như thế cảm giác, chỉ có người trực tiếp nhận thức mới có thể chân chính hiểu được. Bố công tử đứng ở phía trước Thương Lãng kiếm cung, Ở trước người của hắn là Liêu Vân cùng Thải Vân hai người. Bố công tử nhìn những người một khắc trước vẫn là thân phận cũng giống như mình, giống nhau ở trong hồng trần dễ rủ cầu đạo, nói, "Có lẽ các ngươi có thể đi Thiên Diễn Đạo cung thử một chút." Ha ha. Vô luận là Dung Dương hay là Mục Dương, bọn họ sau khi nghe lời của bố công tử, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, tại chỗ cũng là tu sĩ, mặc dù tu vi cao có thật có, nhưng mà đều có thể rất rõ ràng nghe được ra vũ nhục phía sau những lời này. Bố công tử để cho những người bị thương lãng kiếm cung cùng pháp hoa mật tông đạo thải lại đi Thiên Diễn Đạo Cung, đây chính là một loại vũ nhục đối với Thiên Diễn Đạo Cung, loại vũ nhục này giống như là một cây kim giấu trong đám đông, cho dù là đâm ra máu rồi, ngoài mặt lại nhìn không thấy tới kim. Mục Dương đứng ở cửa Thiên Diễn Đạo Cung trong mắt xuất hiện ánh sáng lạnh, hắn quan sát bố công tử, người như thế tại hắn trước kia phất tay là có thể giết, mà hiện tại, hắn đã là Thương Lãng Kiếm cung đệ tử, lại không thể động. Dung Dương trong mắt lại càng vô cùng phẫn nộ. Mặc dù người ở phía ngoài cũng không thể thấy bọn họ, nhưng mà nàng cảm thấy trên mặt nóng rát, phản phật ánh mắt của những người kia cũng rơi vào trên mặt của nàng giống nhau. Nàng đang muốn mở miệng, Mục Dương lại ngăn cả nói, không cần để ý đến hắn, dè dỗ hắn không duyên, cớ giảm thân phận, hơn còn bị đẩy vào trong vũng bùn, cho chúng ta Thiên Diễn Đạo Cung chịu nhục. Nếu nơi này chiêu không được đệ tử, chúng ta còn có Hạ viện, nơi đó nói vậy sẽ có không ít đệ tử hợp ý. Dung Dương độ ngực phật phổng, Nàng ở Thiên Diễn Đạo phái trưởng môn đệ tử một mạch là nhỏ nhất sư muội, cũng là nhất mạch duy nhất sư muội, từ lúc vào Thiên Diễn Đạo phái đã được sủng ái, tính cách có chút tiêu căng, bất quá gần nửa năm qua, Thiên Diễn Đạo phái chuyện phát sinh nhiều lắm, đem nàng tiêu căng tính cách mài đi rất nhiều. Chẳng qua là lúc này, cư nhiên bị nhân gian tu sĩ nàng ngày thường chút nào không để vào mắt vũ nhục, trong lòng khó tránh khỏi hỏa khí bắt đầu khởi động. Nàng hít sâu một hơi, đệ lửa cháy đằng đằng mà lên. Nhưng nghe được Lưu Vân đã đứng ở Thương Lãng kiếm cung phía ngoài nói, "Mục Dương sư đệ, vì cái gì nún ná trong hư ảo không ra, chẳng lẽ là không đành lòng xem cái này chân thật thế giới sao?" Lưu Vân một câu nói kia cũng là một câu có hai ý nghĩa ý vị ở bên trong, ngoài mặt nói là hắn trốn ở nơi đó không dám ra tới gặp người, mặt khác lại là nói hắn còn sống trong quá khứ hư ảo của Thiên Diễn đạo phái, không cách nào mặt đối với hiện tại thực tế. Hắn lời này những người ở chỗ này đều có thể nghe hiểu được. Cả đám đều đưa mắt đi xem Thiên Diễn Đạo Cung, lại có người quay đầu nhìn lại Thông Thiên Quan, Thông Thiên Quan đại môn đóng kín, duy có một phong lang ngồi ở trước đạo quan, không nhúc nhích, hai mắt chẳng qua là nhìn bọn hắn. Trên núi mọi người tất cả đều là tu sĩ, mặc dù ánh mắt nhìn về phía Thiên Diễn Đạo phái xuất hiện vẻ kinh dị, nhưng mà đại đa số người tất cả cũng vẫn chỉ là ngậm miệng không nói. Những thứ này Lưu Vân cũng nhìn ở trong mắt, hắn vừa nhìn ngồi nơi đó phong lang, trong lòng âm thầm vừa nghĩ, liền có một ý niệm trong đầu nổi lên trong lòng không khỏi khẽ miệng niết nhẹ, lúc này liền cất giọng nói: "Chư vị đều là nhân gian tu sĩ, biết nhân gian chuyện, nhưng Thương Lãng Kiếm Cung kiếm phật, hôm nay Bần đạo liền vì bọn ngươi diễn pháp một phen, cũng để cho bọn ngươi nhớ kỹ, ở đây mịt mờ trên tầng mây, có một tòa Thương Lãng Kiếm Cung." Hắn cao giọng nói tới đây, nói gió vừa chuyển liền hướng Thiên Diễn Đạo phái bên kia nhìn lại, đồng thời nói: "Một mình một người diễn pháp khó tránh khỏi khó khăn, Bần đạo mời Mộc Dương sư đệ cùng nhau diễn pháp như thế nào?" Mộc Dương mặt khẽ biến Dung Dương trong mắt lửa giận càng hơn. Lưu Vân thanh âm lộ ra vẻ hữu lực mà tự tin, cửa Thiên Diễn Đạo Cung rốt cục có động tĩnh, chỉ thấy cửa đạo cung thanh quang trong suốt, mờ ảo như vân xuất hiện hai người, một nam một nữ, đều màu xanh đạo bào. Nam trong mắt tràn đầy màu sắc tráng nhã, cô gái trên mặt tức giận bắt đầu khởi động. Còn không đợi Mục Dương trả lời, Dung Dương đã tức giận nói, "Ta tới cùng ngươi đấu một cuộc, xem một chút ngươi có bản lĩnh gì." Giữa lời trong lúc, nàng đang định muốn xuất thủ, cổ tay đã bị Mục Dương bắt được. Mộc Dương ngăn trở nàng động thủ đi cùng Lưu Vân đối pháp, bởi vì hắn rõ ràng mình cùng sư muội căn bản không phải là Lưu Vân đối thủ, hiện tại bị kích, nếu là cùng hắn diễn pháp bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi, lúc này bọn họ đại biểu không phải là mình, mà là Thiên Diễn đạo phái. Cho nên Mộc Dương không thể để cho Dung Dương đi theo Lưu Vân diễn pháp, chính hắn cũng không có thể. Cho nên hắn hít sâu một hơi nói, "Lưu Vân sư huynh kiếm thuật huyền bí, Mộc Dương không dám cùng Lưu Vân sư huynh diễn pháp." Lưu Vân không nhịn được cười khẽ một tiếng. Hắn còn nhớ rõ năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Dương, hắn là cao ngạo như vậy, phẳng phất trong mắt hắn, thiên hạ cũng chỉ là thiên diễn đạo phái giống nhau. Làm sao, Mộc Dương sư đệ là sợ rồi, các người thiên diễn đạo phái còn không có diệt ư, cũng còn muốn triêu thu đệ tử, nếu là Mộc Dương sư đệ ngay cả diễn pháp cũng không dám, còn có tư cách gì xuống đây triêu thu đệ tử. Lưu Vân nói đến phần sau, đã mang theo dễ ếu cợt khẩu khí. Hắn tiếp tục nói, Mộc Dương, các người đã sợ không dám, Liên hai cái cùng lên sao? Nếu như các ngươi có thể nhận ta ba kiếm mà bất bại, ta sẽ cho các ngươi theo ta cùng nhau trở về, nếu không, ở nơi này nhân gian tu hành 10 năm nữa, 10 năm sau, đệ tử của ta sẽ xuống tới, đến lúc đó nếu ngươi có thể thắng được đệ tử của ta, đệ tử của ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi về Thiên Diễn Đạo Cung. Hắn lúc này căn bản cũng không có tự xưng bần đạo, mà là sư ta. Cái loại này nghiêm nghị khí tức liền như kiếm giống nhau, bên cạnh hắn Thải Vân Tiên tử cũng cười một tiếng nói: "Sư huynh, Như ngươi vậy khi Dã Thiên diễn đạo phái đạo hữu, trở về nói cho sư phụ, sư phụ nhất định phải phạt ngươi." Nàng chợt nhẹ cười, một phen nhẹ nhàng ngôn ngữ, để cho Mộc Dương cùng Dung Dương hai người nổi giận cũng nữa ép không được rồi, ngay khi bọn hắn quyết định liều mạng vừa chết cũng cùng Liêu Vân đánh một trận, bọn họ nghe được một thanh âm khác. Thương Lãng kiếm cung. Quả nhiên là thiên uy ầm ầm, uy phong thật lớn. Thanh âm này từ trong thông thiên quan truyền ra, nghe tựa như không nhanh không chậm, sau nghe trong thai mọi người như từng đợt từng đợt sóng thao. Ở trong lòng, lại như lôi đỉnh quần quần mà đến. Dung Dương vốn là tức giận mà ánh mắt đau thương ở nơi này, một sát na trở nên mừng như điên. Quyển 1 chương 21, Huyền Chân chi đạo. Trên Lạc Hà Sơn ánh mặt trời vẫn trượng, ba tòa cung điện bất đồng lơ lửng giữa không trung, song dưới chân núi Lạc Hà mưa to mưa tầm tã, mây đen giăng đầy, người tới trong núi Lạc Hà du ngoạn đều không thể lên núi, mà có chút tu sĩ chạy tới tham gia Thăng Tiên đại hội cũng không cách nào hướng về phía trước đi lên. Ở đỉnh núi Lạc Hà sau khi từ trong Thông Thiên Quan truyền ra một câu nói kia, Lưu Vân trong mắt bắn ra hai đạo kiếm quang, tại hắn đi tới Lạc Hà Sơn một khắc kia, hắn đã biết trong Thông Thiên Quan trừ một đồng tử ở ngoài không có bất kỳ người khác, song giờ khắc này trong Thông Thiên Quan rõ ràng có người. Trong mắt của hắn bắn ra kiếm quang, hóa thành hai đạo tiểu kiếm xuyên qua hư không, chui qua Thông Thiên Quan đại môn, sau đó, hai đạo kiếm quang ở trong Thông Thiên Quan không tiếng động vỡ vụn tản đi. Hắn một đôi ánh mắt biến thành kiếm quang có thể phá vỡ hết thảy che giấu. Song cứ như vậy không một tiếng động tiêu tán, hắn cảm giác duy nhất chính là trong thông thiên quan có mảnh liệt cùng vô tận hung hiểm. Thông thiên quan trong đó là ai? Lưu Vân trong lòng khiếp sợ nghĩ tới, trong miệng đồng thời nói, "Thương Lãng kiếm cũng như thế nào, còn chưa tới phiên một chút người ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ đến bình luận." Hắn âm thầm cảnh giác, bên cạnh sư muội của hắn Thải Vân trong hai mắt có thải mang như sông, đây là nàng thu thập mặt trời tinh hoa luyện thành một đôi thất thải đồng nhãn. Song khi cặp mắt của nàng nhìn qua chỉ thấy một phiến cắt vàng mịt mờ. Cắt vàng phảng Phật liên thông tới phía chân trời, vô cùng vô tận, nơi sâu xa có một mảnh hoàn hôn, trong đó cuồng phong gào thét, phảng Phật có được thiên quân vạn mã cắt vàng mà đến, phô thiên cái địa sát ý để cho Thải Vân hẳn là tâm thần chấn nhiếp. Nàng không khỏi lấy pháp ngôn mật ngữ hướng Lưu Vân nói: "Sư huynh, Thông Thiên Quan hung hiểm, không thể khinh thường." Chỉ là lời nói của nàng mới ra, Thông Thiên Quan cửa lớn đã mở ra. Thông qua mắt thưởng quan sát Thông Thiên Quan vẫn là Thông Thiên Quan. Ma thải Vân Thất thải Đồng Nhãn cùng Lưu Vân Kiếm Nhãn đều không thể nhìn ra Thông Thiên Quan nội tại. Thông Thiên Quan mở ra trong nháy mắt đó, mọi người trên đỉnh núi hướng về sau tối lui, chỉ thấy ánh mắt lộ ra vẻ kinh loạn, bởi vì ở cửa Thông Thiên Quan mở ra trong nháy mắt, trong mắt của bọn hắn thấy được một tiểu đồng tử đi ra, để cho bọn họ kinh hoàng không phải là tiểu đồng tử này, mà là theo cửa mở ra cùng tiểu đồng tử xuất hiện, cả tòa Thông Thiên Đạo Quan dâng lên cuồng phong, nơi cuồng phong đi qua, Thông Thiên Quan trong đó mỗi cảnh mỗi vật cũng hóa thành cát vàng. Từng ly từng tí. Tung bay, trong nháy mắt pháp phối tản ra. Thông thiên quan ở trong cắt vàng sụp đổ, đồng hóa, cuối cùng bọn họ nhìn qua là cắt vàng cùng cuồng phong phô thiên cái địa, liên miên đến phía chân trời, mà tiểu đồng tử trên trán đeo một khối vải trắng, có chút yếu ớt hướng phía trước đi tới, mỗi khi đi một bước, cắt vàng liền hướng về phía trước nuốt một bước, cả Lạc Hà Sơn cùng hư không cũng biến thành cắt vàng. Đây là huyền tượng. Tất cả mọi người không tin thật sự có một thế giới cắt vàng cứ như vậy ở trước mặt mình xuất hiện. Nhưng bọn hắn trong lòng cho rằng đây là huyễn tượng, nhưng hai mắt không cách nào nh nhíu, mà uy thế phô thiên cái địa đồng hóa cắn nuốt hết thảy để cho bọn họ trong lòng phảng phất có một mảnh cắt vàng đang lan tràn. Pháp Hoa mật tông hai vị nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không nhịn được lùi lại sau mấy bước, ngay khi bọn hắn lui về phía sau thời điểm, cái đồng tử kia đã dừng tại bên cạnh Phong Lăng bốn ngồi ở trước thông thiên quan, lớn tiếng nói: "Sư minh nói, các ngươi đã là thương lãng kiếm cung đệ tử." Vậy thì xem một chút có thể ở trong vạn vật quy hư ảo cảnh này kiên trì ba tức thời gian hay không, nếu như có thể kiên trì, còn có một mạng để sống, như nếu không thể, vậy các ngươi từ đó cũng chỉ là hai đống cát vàng ngưng kết mà thành bức tượng. Mà thôi. Tiểu đồng tử Thanh Âm nghe tới hàm chứa một loại sợ hãi hàn yếu, giống như là vừa bị trừng mắt hù dọa sẽ khóc, thậm chí Thanh Âm cũng có một chút nói lắp, xong khi hắn có chút va va vấp vấp đem lời nói nói xong, đỉnh núi đám tu sĩ mọi người trong lòng ba đảo mấy liệt. Tại bọn hắn xem ra, người có thể làm cho Liệt Viêm lão tổ sinh tử không biết nói ra hà có thể có lựa rối, song Liệt Viêm lão tổ dù sao cũng là nhân gian tu sĩ, mà Lưu Vân lại là thượng giới tiên môn đệ tử, người mang vô thượng thần thông. Nhưng người trong thông thiên quan hẳn là nói nếu có thể kiên trì 3 tức thời gian còn có một mạng để sống. Loại này do trẻ nhỏ yếu ớt thanh âm nói ra tới, nhưng lại để cho mọi người càng có một loại sát tâm chính dựng, sắt khí ầm ầm cảm giác. Ha ha ha ha. Lưu Vân ngửa mặt lên trời cười lớn, tùy theo nói, ba tức thời gian, hắn cho là mình là ai, chân nhân một phái à? Dứt lời là lúc, kiếm chỉ hướng lên trời một ngón tay, một đạo kiếm quang mát lạnh phóng lên cao, kiếm trên lưng hắn đã hóa làm một đạo kiếm quang ở bầu trời trên đỉnh đầu của hắn bắn ra, một kiếm hóa làm trăm ngàn thanh kiếm, lại có quang hoa lóng lánh, kiếm quang cao cao phóng lên cao, có hơn 10 trượng cao, ngẩng cao tiếng kiếm ngân vang liên tục không ngớt, ở trong kiếm ngân vang, hàng vạn hàng nghìn thanh kiếm hóa thành một thanh kiếm khổng lồ. Kiếm này ngưng kết một sát na kia, chỉ nghe, Lưu Vân hét lớn một tiếng, trên chín tầng trời trống rông sinh lôi. Sát khí ngút trời, gió rét cắt mặt. Trên Lạc Hà Sơn tu sĩ mọi người trong lòng giống như bị đao cắt bình thường, khắp cả người phát rét. Đây chính là kiếm đạo tu sĩ thần thông bản lãnh. Đây là pháp uy ánh tâm nhập vi cảnh giới, ở nhân gian, cảnh giới như vậy chỉ có những người danh chấn thiên hạ trên dưới 100 năm mới có thể làm được, mà hiện tại một đệ tử của Thương Lãng kiếm cung tiện tay đã có thể làm được. Điều này làm cho mọi tu sĩ trong lòng đối với tiến vào Thương Lãng kiếm cung càng thêm nóng bỏng, đồng thời cũng chân thật cảm nhận được thượng giới tu sĩ cùng nhân gian tu sĩ khác biệt có bao nhiêu. Đồng thời, bọn họ lần nữa đối với Lưu Vân Sinh ra lòng tin, bọn họ trong lòng thầm nghĩ, Thiên Diễn đạo phái đã ở bên bờ diệt vong, mà Thanh Dương Tử lại là người 20 năm trước đã bị chủ xuất sư môn, cho dù là 20 năm qua tu được thần thông kinh người, có thể thắng được Liệt Viêm lão tổ, nhưng mà Liệt Viêm lão tổ dù sao còn ở nhân gian mà Lưu Vân lại là tu sĩ thượng giới, cùng Thanh Dương tử trong đó ai thắng ai bại còn chưa biết được. Kiếm kia chém xuống, chém phá hư không. Ở kiếm chém xuống một khắc kia, một mảnh cắt vàng thiên địa cũng mạnh mẽ hướng Lưu Vân tuân gia, vách núi trên mặt đất bọn họ đạp lên cũng trong nháy mắt hóa thành cắt vàng. Mọi người người đang ở báo cắt phô thiên, cái địa uy áp theo bản năng làm phép tự vệ, chỉ thấy quang hoa tươi đẹp tươi đẹp, chú quyết Phật phòng lung tung. Nhưng một mảnh cắt vàng tuân gia bao quanh bọn họ, bọn họ chỉ cảm thấy đó là một đạo huyền tượng như hình ảnh trong nước, mọi người không có được bất kỳ thương tổn. Khi bọn hắn quay đầu lại, nhìn qua là một người do bùn cát tạo thành, người kia diện mục trông rất sống động, trong tay phải còn cầm trường kiếm, chỉ xéo trời cao, không phải là một khắc trước vẫn là hăng hái lưu vân chân nhân còn là người phương nào, cả người hắn lại thật sự đã thành tượng cát. Bên cạnh Thải Vân vừa sợ vừa giận, song nàng cũng không dám động chút nào, bởi vì mới vừa rồi một sát na kia, nàng càng nhiều cảm giác giống như là có một phiến thế giới nuốt hết mà đến. Liêu Vân ở trong phiến cắt vàng pháp phối trong thiên địa nháy mắt biến thành cắt vàng chi tượng. Đây là tùy giả tới thật huyễn chân chi đạo, nhân gian khi nào có một nhân vật như vậy? Thải Vân trong lòng khiếp sợ nghĩ tới những điều này, ngoài miệng cố tự trấn định nói, không biết trong quan là vị chân nhân nào. Theo câu hỏi của nàng, có một thanh âm vang lên, "Bần đạo thính, Dương, Thải Vân tiên tử đại khái đã quên mất sao?" Ngay sau đó cửa thông thiên quan xuất hiện một người, một đạo nhân tử bảo tử quan, hắn ở một bước bước ra khỏi thông thiên quan, tại hắn xuất hiện lúc trước Thông thiên quan mở rộng ra trông cửa vẫn là không, có một bóng người, hắn giống như là từ trong hư vô đi ra. Từ Bảo Tử quan đạo nhân từ thông thiên quan một bước đi ra, vóc người thon dài, khuôn mặt gầy, cả người hắn đứng ở nơi đó rõ ràng là rõ ràng, nhưng mọi người cảm thấy hắn giống như là núi cao bị mây mù bao phủ, có một loại cảm giác thần bí như đứng từ phía dưới ngắm lên. Thái Vân nhìn một cái liền nhận ra Thanh Dương Tử, hắn cùng với 20 năm trước giống nhau, 20 năm trước nàng mặc dù chỉ thấy Thanh Dương Tử một lần, nhưng lại trí nhớ khắc sâu, bởi vì thời điểm nàng thấy hắn là ở trên vạn tượng pháp hội, khi đó Thanh Dương Tử rực rỡ lóe mắt. 20 năm trước Thanh Dương Tử bị trục xuất khỏi Thiên Diễn Đạo phái xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa hiển lộ ra thực lực vô cùng cường đại, loại áp bách đến từ chính Thanh Dương Tử trên người để cho Thải Vân có một loại đối mặt với trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão cảm giác. "Là ngươi, Thanh Dương Tử?" Thải Vân thanh âm cũng không lớn, phảng phất có chút không dám tin tưởng giống nhau. Mà bên này Mục Dương cùng Dung Dương hai người còn lại là chia ra vui mừng lớn tiếng hô, "Sư huynh, ngươi rốt cục trở lại." Bọn họ lúc trước nghe được Thanh Dương tử tử trong thông thiên quan nói ra một câu đã cảm thấy có thể là Thanh Dương tử, nhưng trong lòng vẫn không dám xác định, thẳng đến lúc này Thanh Dương tử xuất hiện tại trước đạo quan, Dung Dương nhìn Thanh Dương tử nhìn sang trong mắt tràn đầy nhàn nhạt rồi lại ấm áp cười, trong lòng của nàng xông lên một cỗ chua xót. "Sư huynh còn sống, sư huynh còn sống." Dung Dương trong miệng lẩm bẩm qua lại chính là một câu nói như vậy. Nàng đến nay vẫn nhớ được năm đó sư huynh chói mắt như minh châu trong đêm giống nhau bị bóc đi phác cơ, linh lực giải tán một khắc kia là làm cho lòng người đau đớn cỡ nào. Khi đó sư huynh từ trên mây lọt vào vũng bùn, từ thượng giới tiên môn đánh vào trong nhân gian phàm trần, trong phái sư huynh đệ cũng nghị luận cũng không phải là sư huynh khi nào có thể khôi phục tu vi, mà là nói thanh dương sư huynh có thể sống sót hay không. Mục Dương không nhịn được bước ra một bước về phía trước bật tốt lên một câu Thanh Dương Sư Huy sau, liền không cách nào nói nữa rồi, tim của hắn giống như là bị thứ gì đó ngăn chặn. Thanh Dương Tử đã từng là kiêu ngạo của Thiên Diễn Đạo phái, là kiêu ngạo của bọn hắn nhất mạnh, cho đến sau khi Thanh Dương Tử bị trục xuất sư môn, hết thảy vinh quang cũng biến mất. Thanh Dương Tử đứng ở nơi đó, tựa như một tòa cô nhai, lại giống một tòa cô phòng, cao vút trong mây, chẳng qua là như vậy lặng lặng đứng vững, đã làm cho lòng người sinh ra sợ hãi. 20 năm không thấy Thanh Dương đạo huynh vì cái gì đột ngột hạ độc thủ như thế, ngươi không sợ làm Thiên Diễn đạo phái khai ra họa diệt môn sao?" Thải Vân híp lại đôi mắt lạnh giọng hỏi, nàng cặp mắt phượng thật đẹp lúc này chớp động lên hàn quang. Cho tới nay, cũng là Lưu Vân nói chuyện, nhưng không có ai biết, trong hai người bọn họ Thải Vân mới là chủ đạo. Ở trên người của nàng, có một bảo vật của Thương Lãng kiếm cung, bảo vật này tên là Tứ Hải Bình, một bình nút xuống, có thể hóa tứ hải Thanh Dương Tử vốn là nhìn về phía Mộc Dương cùng Dung Dương lúc biểu hiện ra ấm áp nụ cười ở lúc chuyển hướng, Thái Vân Tiên tử cũng đã chuyển sang lạnh lẽo rồi, hắn chậm rãi nói, "Thương Lãng kiếm cung muốn diệt Thiên Diễn đạo phái lâu vậy sao? Các ngươi trên người có Thiên Diễn đạo phái pháp khí, há có thể giấu giếm được ta?" Hắn nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhẹ, nhưng mà lại càng lộ ra vẻ sát cơ nghiêm nghị, thanh âm kia giống như là từ trong kẻ răng nặng ra, chen chúc thành đao phong sắc bén. Thái Vân Tiên tử hướng hai vị pháp hoa mật tông bên cạnh nhìn lại, phát hiện sắc mặt của bọn họ cũng là sợ nặng mà cảnh giác, bởi vì thanh dương tử theo lời là các ngươi, Pháp Hoa Mật Tông giống như trước đón nhận một vị trưởng lão Thiên Diễn Đạo phái, cũng đem vị trưởng lão kia mang đến pháp ý dung hợp đến trong Pháp Hoa Mật Tông phắc cơ. Thiên hạ pháp ý, tùy duyên mà được, tùy duyên mà diệt, Thiên Diễn Chân Nhân sáng lập Thiên Diễn Đạo phái đến nay đã 720 năm, đã đến lúc Thiên Diễn Đạo phái các ngươi nên diệt. 20 năm trước, phong thái của ngươi ở trên Vạn Tượng Pháp hội, chúng ta cũng ghi khắc. Nhưng mà không đủ để để cho Thương Lãng Kiếm cung đệ tử sợ hãi. Dứt lời là lúc, lòng bàn tay của nàng đã nhiều thêm một cái bình nhỏ, trên bình nhỏ có một bức họa miêu tả khuynh thiên bí bà, miệng bình và đáy bình lớn bằng nhau, cảnh thon dài mà mảnh, cả bình tán một cỗ pháp ý mãnh liệt, làm cho người ta định nhãn vừa nhìn đã cảm thấy có vạn trượng ba đào mãnh liệt mà đến. Quyền 1 chương 22, Tứ Hải Bình. Thanh Dương đạo huynh mời giải pháp chú trên người Lưu Vân sư huynh. Thái Vân tiên tử thanh âm rất lạnh. Mang theo giọng nói ra lệnh không thể kháng cự, trên mặt của nàng tràn đầy lạnh lẽo, gắt gao đe dọa nhìn Thanh Dương tử. Nàng luôn tự tính toán mà cường ngạnh để cho những tu sĩ được gia nhập làm Thương Lãng kiếm cung đệ tử trong lòng an tâm một chút, sau khi mới nhìn đến Thanh Dương tử lấy uy thế không thể địch nổi đem lưu văn hóa thành tượng cát, bọn họ có một loại cảm giác Thương Lãng kiếm cung cũng chỉ có như vậy. Ma thải Vân tiên tử lời nói để cho bọn họ trong lòng đối với Thương Lãng kiếm cung khôi phục lòng tin lần nữa. Mới vừa rồi Lưu Vân Chân Nhân bất quá là khinh thường mà thôi. Không ít người trong lòng nghĩ tới. Thanh Dương Tử nhìn Tứ Hải Bình trên tay thải Vân Tiên Tử có chút ngoài ý muốn nói, "Tứ Hải Bình, không nghĩ tới ngươi lại mang theo linh bảo này xuống tới." Thanh Dương đạo huynh, mặc dù ngươi 20 năm qua tu hành pháp thuật để cho ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà ngươi tuyệt đối không cách nào ngăn cản được Tứ Hải Bình. Ngươi đã đã bị trục xuất khỏi Thiên Diễn đạo phái, cần gì phải trở về đó nữa rồi, không bằng ở nhân gian khai tông lập phái. Đến lúc đó có đệ tử YouTube còn có thể đưa đến Thiên Diễn đạo phái đi, nếu như Thiên Diễn đạo phái không tồn tại, Thương Lãng kiếm cung nguyện ý tiếp nhận đệ tử mà ngươi đề cử. Nàng nói ngạo nhiên, phong phạm đến từ đại môn đại phái biểu lộ ra ngoài, một chút người trong lòng thậm chí sinh ra cảm giác Thương Lãng kiếm cung đệ tử rộng lượng vô cùng. Bên cạnh Dung Dương đang muốn mở miệng, nhưng lại sinh sinh nhịn xuống. Nàng muốn nói Thương Lãng kiếm cung có người từng sử dụng kiếm chém tới một tòa thiên điện của Thiên Diễn đạo cung. Hơn nữa đem pháp phù của Thiên Diễn đạo phái trên thất thải kim cầu xóa đi rồi, nhưng khi nhìn đến trên tay Thải Vân tiên tử nâng Tứ Hải Bình, cảm thụ được miệng bình tán tràn đầy mênh mông mà bá đạo lực lượng, nàng liền đem những lời đó nuốt vào trong lòng, bởi vì nàng rõ ràng sư huynh của mình là tính tình thế nào, nếu như hắn biết những chuyện này nhất định sẽ không chịu để yên. Những Tứ Hải Bình trên tay nàng là thương lãng kiếm cung sở hữu đại danh đỉnh đỉnh bảo vật, thanh dương sư huynh làm sao có thể ngăn cản được. Bên cạnh Pháp Hoa Mật Tông Ngộ Chân lúc này cũng mở miệng cười nói: Đứng vậy à? Thanh Dương, ngươi đã không còn là người của Thiên Diễn đạo phái, cần gì quấn vào trong nhân quả đi? Ở nhân gian khai tông là phái, cũng vẫn có thể xem là một câu chuyện để mọi người ca tụng, sau này có đệ tử nếu như Thương Lãng kiếm cũng không cần, Pháp Hoa Mật Tông chúng ta nhất định nhận lấy. Vị Pháp Hoa Mật Tông đệ tử này tên là Ngộ Chân, tuy là người cùng Thanh Dương tử cùng thế hệ, nhưng mà Thanh Dương tử vốn là trưởng môn thủ tịch đệ tử, địa vị cùng Thanh Dương tử xê xích không ít, song lúc này gọi thẳng tên Thanh Dương tử chẳng những không có nửa điểm kinh ý, ngược lại lộ ra một loại mùi vị cao cao tại thượng, có một loại cảm giác trưởng giả nói chuyện đối với văn gối. Ha ha. Thanh Dương tử đột nhiên cười, tiếng cười kia để cho Ngộ Chân ngạo nhiên thần sắc lạnh xuống. Hắn năm đó cũng chưa từng thấy qua Thanh Dương tử, chẳng qua chỉ nghe nói qua Thanh Dương tử biểu hiện, cho tới nay hắn đối với Thanh Dương tử cũng rất xem thường. Tứ Hải Bình tuy là cường đại linh bảo, nhưng vẫn không thể làm khó dễ được ta. Thanh Dương tử dứt lời là lúc Tay phải từ trong ống tay áo vân ra, lòng bàn tay chỉ có 4 ngón tay một mảnh hoàng quang bắt đầu khởi động, tùy theo một viên mẫu vàng hạt châu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Nhìn chăm chú hướng hạt châu kia nhìn lại, trong đó ẩn chứa quang hoa phảng phất có thể đem linh hồn thu nạp bình thường, có một loại quỷ dị mị lực. Khi thanh dương tử bàn tay xuất hiện một viên hạt châu này là lúc, Thải Vân lập tức cảm nhận được trong đó pháp ý cùng linh lực sôi trào. Cái hạt châu này tên đoán ma pháp châu, là ta ở nhân gian hoàng mạc đạt được đến tế luyện mà thành pháp bảo. Thanh Dương Tử ngưng mắt nhìn oán ma pháp châu trôi nổi trong lòng bàn tay mình, thanh âm trầm thấp, hắn cũng không có tự sưng bản đạo, mà tự sưng ta. Thanh Dương đạo hình, ngươi muốn bằng bảo vật này ngăn cản Tứ Hải Bình sao? Thải Vân hơi dừng một chút sau lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy hay để cho ngươi kiến thức kiến thức Tứ Hải Bình uy lực sao, không phải là hạ giới tùy tiện người nào luyện chế pháp bảo có đủ khả năng ngăn cản. Dứt lời là lúc, Thải Vân thân hình thoáng một cái đã lên trời cao, y phục rực rỡ bồng bềnh. Trong tay Tứ Hải Bình Mông lung bích lục quang huy, đồng thời trưởng lớn, bị thải vân tiên tử hai tay nâng, tùy theo nghiêng xuống, trong bình bích thủy chảy ra, ở bích thủy chảy rời đi miệng bình một sát na kia, một dòng bọt nước bị gió thổi tán, thổi tan một sát na, hóa thành một mảnh bọt sóng, bọt sóng tại trong hư không bập bềnh đã thành một mảnh sóng lớn, sóng lớn hướng trên mặt đất va xuống, mỗi lúc hướng mặt đất rơi xuống mấy phần liền khuyết trương rất nhiều, còn không có tuân gia rơi vào trên đất cũng đã tạo thành một mảnh hồ lớn khuynh đạo xuống. Có gió nổi lên, Hồ lớn khuynh đảo lại như thiên hà cũng tạ, trong nháy mắt đã muốn đem Lạc Hà Sơn nuốt hết, mà đúng lúc này, Thanh Dương Tử cầm trong tay đoán ma pháp châu ném lên, pháp châu chợt lóe, đả đến không trùng, tuôn sinh một mảnh hoàng mang, hoàng mang đem nước biển nghiêng nghiêng rót xuống nâng lên. Tứ Hải Bình sở dĩ gọi Tứ Hải Bình, cũng không phải chẳng qua là chỉ bình này có thể mô phỏng nước trong bốn biển, mà là chỉ bình này có thể mô phỏng bốn biển lực lượng, bốn biển lực lượng đánh sâu vào, vô luận là núi hay là nhai hoặc là đại địa, đều sẽ bại bang tán liệt. Nhưng lúc này lại bị hoàng mang trên oán ma pháp châu tản mát ra nâng lên, pháp châu này chính là uy lực cũng không tại linh lực gần chứa ở trong đó, mà tại trong đó huyền, không pháp ý cùng oán ma cùng dung tương hợp tạo thành huyền diệu quỷ dị. Huyền pháp ý, bị người tu hành xưng là pháp ý vô dụng nhất, nhưng mà lại có người xưng là pháp ý khó lường nhất, người có được cái này pháp ý, hoặc là sẽ trở thành nhân gian bất nhập lưu ảo thuật tu sĩ, chỉ thi triển một chút ảo thuật mê hoặc lòng người. Mà một loại khác còn lại là vô cùng cường đại, có thể tùy huyền tới thần có thể làm cho lòng người sinh huyễn tượng, khó lòng phòng bị, thậm chí dung nhập vào pháp trận cùng trong các loại pháp thuật, lại càng quỷ bí khó lường. Nếu chỉ là đơn thuần huyễn tượng rất khó thương tổn được người tu hành chân chính, Lưu Vân bị Phong Lấn Hóa làm tượng cắt một là bởi vì hắn khinh thường, hai là bởi vì Thanh Dương Tử cũng không phải là đơn thuần huyễn tượng. Hắn thông qua trong oán ma pháp châu ẩn chứa một loại không pháp ý khác, tạo thành cấm nhân thân tâm cùng pháp thuật. Đây là hắn trải qua mấy ngày nay thông qua thể ngộ trong oán ma pháp châu nhận không pháp ý, mà thu hoạch được pháp thuật Pháp thuật kia tên là Huyền Ma Phong Tâm Trú, lấy oán ma quỷ bí, hợp lấy ảo tượng, phong cấm lưu vân thần niệm trong hư vô. Dung Dương cùng Mộc Dương ngẩng đầu nhìn nước biển che khuất bầu trời, lại nhìn oán ma pháp châu không ngừng giảm xuống, trong lòng Khẩn Trương và Phần, bọn họ có lòng muốn giúp Thanh Dương tử một tay, nhưng tiếc rằng lực bất tòng tâm. Thiên Diễn đạo phái đệ tử toàn thân thực lực rơi xuống rất nhiều, nếu trước kia, bọn họ căn bản sẽ không hãi sợ Lưu Vân bọn họ, nhưng bây giờ vốn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu không Lưu Vân cũng sẽ không nói ra lời nói một mình hắn chiến hai người bọn họ. Sư huynh, Tứ Hải Bình này là một trong tam đại bảo vật của Thương Lãng kiếm cung, nếu không, ngươi trước đi thôi, không cần lo chúng ta." Dung Dương mở miệng nói, nàng cảm thấy lúc trước sư huynh lời nói là bởi vì lòng mang tức giận, vừa cố kỵ thể diện cho nên nói ra như vậy. Bên cạnh Mục Dương lúc này cũng nói, "Thanh Dương sư huynh vừa há có thể là dạng người nói khoa trương khôn lác, thời điểm 20 năm trước sư huynh chính là người nổi bật trong hàng đệ tử của các phái." 20 năm sau sư huynh nếu lựa chọn trở lại, một thái vân như thế nào lại là sư huynh đối thủ. Nhưng là, tứ hại bình này. Lời của nàng mới ra, liền thấy được trong oán ma pháp châu trui ra một con quái vật, quái vật đầu dáng vóc như rắn mối, thân tựa như cá, tứ chảo như ứng chảo, đầu có một sừng, miệng lớn một rống, trong miệng có hai hàng răng sắc bén, như muốn cắn xé bình cường. Quái thú kia ngửa mặt lên trời không tiếng động một rống, sau đó ở trong mắt mọi người biến mất, tuy nhiên nó vừa lúc xuất hiện trong lòng mọi người bao gồm Mục Dương cùng Dung Dương ở bên trong, kể từ khi Thiên Diễn đạo phái gặp chuyện không may, lòng của bọn họ không thể thanh tịnh rồi, cho nên bọn họ trước tiên đã bị hoán ma xâm nhập trong lòng. Là thiên ma. Khi hoán ma ở trong lòng bọn họ hiển hóa một sát na, bọn họ lập tức biết đây là cái gì. Mặc dù trên người bọn họ linh lực kém rất nhiều, nhưng mà tự thân thần ý tâm tính trên tu vi vẫn còn đang. Ở trong lòng bọn hắn xuất hiện một đạo điện quang hướng hoán ma đánh tới, điện quang ở trong lòng chính là hộ tâm lưu chú là thiên diễn đạo phái đệ tử chuyên môn dùng để giết chết tâm ma Lôi chủ. Với ngoại hợp pháp ý chính là cựu Tiêu Thiên Lôi chủ, vô cùng cường đại, có thể đánh vạn vật. Hộ tâm Lôi chủ chỉ có thiên diễn đạo phái đệ tử có thể tu hành được rồi. Thanh Dương tử ở bị trục xuất sư môn một khắc kia hộ tâm Lôi chủ của hắn liền biến mất. Dung Dương cùng Mộc Dương trong lòng oán ma bị hộ tâm Lôi chủ đánh tan, mà Đồng Dạng, Thải Vân tiên tử tâm niệm trong lúc đồng dạng có oán ma xuất hiện, trong nội tâm nàng kinh hãi. Thiên ma đối với người tu hành mà nói vĩnh viễn là một cái cấm kỵ tồn tại, trong các môn các phái đều có được pháp thuật phòng ngừa thiên ma xâm nhập tâm thần, có tâm chú giết hết thiên ma xâm nhập tâm linh. Song vẫn thường xuyên sẽ có nghe nói có tu sĩ bị thiên ma phệ tâm, trên dưới 100 năm tu vi một đêm hóa thành hư ảo. Đoán ma trong lòng hắn xuất hiện một sát na kia, liền có một đạo kiếm quang đem đoán ma đỉnh đầu chém gay, đoán ma hướng Thái Vân tiên tử gào thét ở chặt đứt đỉnh đầu một sát na kia tán làm một đoàn mây khói. Trật Đức Oán Ma đầu sọ là Thương Lãng Kiếm cung từng cái đệ tử nhập môn cũng sẽ tu hành tâm kiếm, tu thành tâm kiếm liền có thể chém tới trong lòng ý nghi sàng bệnh cùng tâm ma, đồng thời ngoài hợp pháp kiếm tu thành ngự kiếm thuật. Lúc này sát ý của nàng càng tăng lên rồi, ở nàng xem, Thanh Dương tử cho dù là trở lại cũng không cách nào thay đổi đại thế Thiên Diễn đạo phái sắp suy tàn, nhưng lúc này Thanh Dương tử biểu hiện ra cường đại làm cho nàng cảm thấy hay là sớm trừ diệt thì tốt hơn, bởi vì Thương Lãng Kiếm cung cùng Thiên Diễn đạo phái thật ra đã kết đại thù có thể làm cho Thanh Dương tử chết đi tốt hơn, cho dù là không thể, cũng muốn để cho hắn không thể trở về Thiên Diễn đạo phái. Tâm kiếm trong lòng hắn quấn quẩn, chỉ cần hơi có dị thường, sẽ gặp chấn động, đem những ý nghi sảng bậy ma ý xâm nhập trong lòng trẻ vỡ. Một người tu hành, tâm mới là căn bản, chỉ có nội tâm thanh tịnh mới có thể vạn pháp tùy tâm. Tứ Hải Bình trong tay nàng vẫn hướng phía dưới khuynh đảo nước biển, nước biển cũng sẽ không bao phủ đại địa, rời đi Lạc Hà Sơn đỉnh núi nước biển liền sẽ tự nhiên tản đi, tán làm mưa to. Cặp mắt của nàng nhìn chăm chú vào hai mắt thanh dương tử, người này từng tạo thành nhất thời hoành động trong mắt tràn đầy sắc ý, sắc ý này làm cho nàng kinh hãi, làm cho nàng tới nhìn nhau là lúc, cảm giác phảng phất sát nghiệm xuyên thấu qua hư không chui vào trong lòng của mình. Ngay cả ngươi năm đó thiên tư chắc tuyệt hơn nữa, hôm nay ngươi cũng muốn táng thân nơi đây, tứ hải bình, ngươi có thể chống được mấy tức thời gian. Thái Vân tiên tử trong lòng nghĩ tới. Nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên có một loại cảm giác huyết khí cuồn cuộn, cảm giác này mới lan ra Nàng liền kinh hãi, nhất niệm xem tâm, nàng thấy được nội tâm của mình chôn sâu có một chính mình đang cầm kiếm hướng chính mình đâm tới. Quyển 1 chương 23, Tịnh Thế Trú. Tâm ma, khi nào xuất hiện? Thải Vân tiên tử quá sợ hãi. Tâm ma ở trong lòng xuất hiện, nếu không thể lập tức đem nó chém chết, như vậy sẽ đem bản ngã ý thức cắn rứt. Thải Vân tiên tử trong lòng xuất hiện cũng không phải là oan ma, mà là giết chóc chi ma, ứng với nàng sát tâm mà dáng sinh trưởng thành. Cho đến lúc cuối cùng cắn nuốt nàng, bản ngã ý thức mới bị Thải Vân tiên tử phát hiện. Mà lúc trước oán ma cùng tâm cảnh của nàng không hợp nhau, cho nên mới vừa đầu sinh trong lòng của nàng đã bị nàng chém chết. Tứ Hải Bình trên tay nàng nước biển hướng xuống khuynh đảo lập tức cát đước, cũng chính là ở trong nháy mắt gián đoạn, phía tứ Hải lực lượng có thể bại núi lở địa lập tức tiêu tán, mà cho tới nay oán ma pháp châu đang giảm xuống chợt lóe hoàng mang, liền xuất hiện tại đỉnh đầu Thải Vân tiên tử, hướng nàng mi tâm đánh xuống. 3. Ngay giữa mi tâm Thải Vân Tiên tử nhất thời từ giữa hư không kêu thảm một tiếng rơi xuống, mà phía trước oán ma pháp châu đánh trúng Thải Vân Tiên tử dừng lại, hư không có một cánh tay lộ ra một trảo, tay này hiển nhiên là muốn bắt được oán ma pháp châu, đáng tiếc là chậm một bước. Theo cánh tay thất bại cùng tiếng kêu thảm thiết của Thải Vân Tiên tử, một bạch y tu sĩ từ trong hư không bước ra, hắn chính là Pháp Hoa Mật Tông nội chân, vô lượng tiên tôn. Nội chân lăng lập hư không niệm một tiếng đạo hiệu, vẫn náo nhiên, hắn trong mắt có chính là vắng lạnh nhìn thấu tình đời. Loại lạnh lẽo này làm cho người ta cảm thấy hắn kiêu ngạo. Thải Vân tiên tử thân thể còn không có rơi xuống mặt đất đã có một đạo huyết sắc bóng dáng trôi ra, thoán một cái cũng đã xuất hiện tại đỉnh đầu Thanh Dương tử, hiển hóa đi ra ngoài, lạ như một luồng khói hồng như cô gái, nhìn hình dáng tướng mạo ngông lung không rõ, nhưng mà cùng Thải Vân tiên tử có mấy phần tương tự. Diệt Chóc Chi Ma một mực chỉ là một ma đạo niệm trong lòng Thanh Dương tử, lúc này cắn nuốt Thải Vân tiên tử sát ý sau hắn đã có hình bóng, bất quá còn không có chân chính hiển hóa thành ma tướng. Lộ Chân Lăng lập hư không, nhìn Thanh Dương Tử trên đỉnh núi, lạnh lùng nói: "20 năm trước, ta nghe thấy tên ngươi, nghe ngươi ở Vạn Tượng Pháp Hội luận đạo, tâm mặc dù không phục, nhưng có kính, đáng tiếc năm đó chưa từng được gặp. 20 năm sau lại nhìn, ta thấy được ngươi bất quá là một đoàn ma niệm không sạch sẽ, giết chóc, giận, hoảng, đầy rẫy cặp mắt của ngươi, đạo nhân năm đó tràn phóng dục rỡ tiên quang đã không còn, có chỉ là một ma nhân thân triền tầng tầng trần tục thôi." Thanh Dương Tử đứng ở đỉnh núi ngẩng đầu ngửa mặt nhìn Lộ Chân trong tâm theo lời của hắn mà hiện lên nhàn nhạt rung động, hắn hiểu được, chính mình cho dù là ở nhân gian tu hành 20 năm, vẫn không có đạt tới cảnh giới tâm tựa như giếng cổ phản chiếu nhật nguyệt, không dao động bất động theo cả hồn. Hắn cũng không nói lời nào, mà là chờ mặc, hắn vô cùng rõ ràng Ngộ Trần đang theo chính mình thi triển Tịnh Thế chủ. Pháp Hoa Mật Tông là một chi Phật môn, trong môn Đại Đạo Yếu Quyết phần nhiều cùng Thiên Diễn Đạo phái cùng Thương Lãng Kiếm cung hai môn phái này bất động, nhưng mà lại cũng không phải là hoàn toàn bất động trong đó cũng có chỗ tương tự. Tịnh thế chú có thể nói là pháp thuật cũng có thể nói không phải pháp thuật, sắc thực nói là một loại chân nôn, có thể nhắm thẳng vào tâm linh, cùng thanh dương tử thiên ma có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hơn nữa, tịnh thế chú lại có thể ẩn giấu trong bình thường nôn ngữ thi triển, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thanh dương tử từng tại vạn tượng pháp hội gặp qua một vị trưởng lao của pháp hoa mật tông thi triển tịnh thế chú, uy lực kia giống như thiên lôi quần quận mà lên. Rõ ràng chẳng qua là ngôn ngữ không thể bình thường hơn, nhưng làm cho lòng người nổi sóng, gần như muốn theo hắn đi, Vĩnh Viễn lắng nghe lời giải dỗ. Nội chân so với vị trưởng lão pháp hoa mật tông kia tuy có không bằng, nhưng cũng đã có được chân ý. 20 năm sau Thanh Dương tử vẫn sinh lòng rung động, năm đó Thanh Dương tử tu hành chính là Thiên Diễn đạo phái thuần chính nhất đại đạo quyết yếu, cũng không sợ này Tịnh Thế chủ, mà hiện tại Thanh Dương tử tu hành Tha Tâm Thiên Ma Hiện Diệu Tiên, trái tim cất giấu mấy cái ma niệm. Còn có hai cái thiên ma đã hiển hóa thành ma tướng, nếu là lại bị Tịnh Thế Chúa lay động tâm hồ, quấy động tâm linh thế giới, thiên ma chắc chắn cắn trả tâm thần, chỉ một ý niệm là tu vi của Thanh. Dương tử từ lúc sinh ra sẽ hóa thành hư ảo. Thanh Dương từ lúc này lại muốn mượn Ngộ Chân Tịnh Thế Chúa tới rèn luyện tâm trí của mình. Chỉ thấy Ngộ Chân bấm thủ quyết liên hoa quyết, thân hồn bảo quang, bảo tướng trang nghiêm, cả người giống như Tịnh Thế Liêu Ly li bình thường. Ngộ Chân vẫn đang nói, Lời của hắn đã từ bình thường lời khuyên cùng nhắc nhở hướng thuần túy chú luôn chuyển hóa, chỉ thấy trong hư không nhiều đóa kim liên tràn phóng, đầy trời sinh hương vị, kim liên hạ xuống trên mặt đất, hóa làm kim truyền chạy xuôi. Nơi mà Thanh Dương tử đứng đã bị kim truyền bao quanh, bắt đầu khởi động kim truyền vừa ở dưới chân của hắn hóa thành một đóa kim liên hư ảo. Khi kim liên kết thành một sát na kia, Thanh Dương tử trong lòng nộ ma, Diệt Chóc chi ma, Bima đều đang gầm thét, bọn họ vốn là ở trong lòng Thanh Dương tử bị giam xiềng, vào giờ khắc này cũng muốn tranh thoát. Bởi vì bọn họ cảm thấy gông xiềng này bưng lỏng. Thanh Dương Tử nhắm hai mắt, trong thế giới tâm linh của hắn, một viên châu vàng lơ lửng cao giữa không trung, tia sáng màu vàng tứ tán như diễm. Ở dưới tia sáng màu vàng chiếu rọi, có một người cùng Thanh Dương Tử giống nhau, như lúc đứng yên ở nơi đó. Đây là Thanh Dương Tử bản ngã ý chí ngưng kết mà thành bản ngã tương. Bản ngã tương là trong tha tâm thiên ma hiện diệu thiên tu chỉ tự thân một cảnh giới, chỉ có ngưng kết bản ngã tương mới có thể chịu đựng được ở thiên ma ở trong lòng hiện ra quấy rầy cùng cản trở. Thanh Dương tử trong tâm linh thế giới, Bima, nộ ma tử trong bóng tối trui ra, vây bắt Thanh Dương tử bạn ngã tương gào thét, bọn họ còn không có hiện hóa nên chỉ có thể lấy phương thức này tới ảnh hưởng Thanh Dương tử. Ma giết chóc chi ma ở trong cơ thể thải vân tiên tử đạt được trưởng thành, lúc này tay thuận cầm một kiếm, ở đỉnh đầu Thanh Dương tử bay múa, kiếm trong tay phảng phất đang không ngừng đâm về Thanh Dương tử. Giữa không trung trên oán ma pháp châu ngọn lửa đang bành trướng tiêu đốt. Một cái cự đại toán ma pháp tướng hiện ra, tuy nhiên nó không thể nào ly khai toán ma pháp châu. Bi ma là màu xanh, nộ ma là hỏa hồng sắc, giết chóc chi ma là huyết sắc, vây bắt thanh dương tử bản ngã tướng, cố gắng hủy diệt. Tú Am đứng ở nơi đó khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng tự nhiên cũng là Pháp Hoa Mật Tông đệ tử, bất quá Pháp Hoa Mật Tông chia làm hai bộ phận, Tú Am thuộc về Mật Tông Tú Tử Bối đệ tử. Khi nàng thấy Ngộ Chân đã tại rõ ràng niệm tụng Tịnh Thế chư, mà Thanh Dương Tử vẫn không có phản ứng, nàng đã đại định trong lòng, Lúc trước một cuộc trò chuyện, bất quá là đem tịnh thế chú dấu giếm trong lời nói thôi. Ở nàng xem, Thanh Dương tử tu hành ma đạo pháp môn, sợ nhất đúng là tịnh thế chú loại này công tâm thuận, nhìn Thanh Dương tử bộ dạng, đã lâm vào trong tâm ma cắn trả vũng buồn, không người nào có thể chạy trốn, nếu không, vì cái gì Thanh Dương tử đứng ở nơi đó không nhúc nhích? Bên kia Dung Dương cùng Mộc Dương tâm lần nữa nói lên, lúc trước thải Vân tiên tử cầm trong tay Tứ Hải bình còn bất quá là ngoài uy, Thanh Dương tử ngay cả không địch lại thì trốn đi cũng đủ. Song lúc này Thanh Dương Tử đứng yên bất động, nhìn chung quanh hắn Kim Liên bắt đầu khởi động, Tịnh Thế chú liên tục không dứt hướng trong lòng xâm nhập, cho dù là Dung Dương cùng Mục Dương hai người cũng là tâm ý của quận, các loại tâm tình song tới. Tịnh Thế chú ở người của Pháp Hoa Mật Tông tụng niệm thì có thể tinh tâm, mà có thể chống đỡ tâm ma xâm lấn, nhưng người phái khác nghe tới lại có tư vị khác nhau. Tịnh Thế chú này còn có một tên là trừ ma chú, Thanh Dương Tử mới vừa rồi thi triển phương pháp Dung Dương cùng Mục Dương đã đã nhìn ra chính là năm đó khiến Thanh Dương tử bị trục xuất sư môn ma đạo pháp môn, bọn họ không nghĩ tới sư huynh chẳng những không có bương tha tu luyện, ngược lại thật đã tu hành đến cảnh giới thiên ma hiển hóa. Bọn họ cũng không biết đại đạo pháp môn này cụ thể là dạng gì, nhưng mà ở trong cảm giác của bọn hắn, đây là tà ma chi đạo. Cho nên bọn họ mới có thể đang nhìn đến lúc Thanh Dương tử đứng yên bất động lo lắng như vậy, khi bọn hắn thân hình vừa động, muốn giải cứu Thanh Dương tử, bên kia tú am cũng động, nàng chẳng qua là hướng phía trước đi một bước. Liền để cho Mộc Dương cùng Dung Dương không thể nhúc nhích, ở trong cảm giác của bọn hắn, phía trước có một con sông lớn cách trở. Người này đã đoạt nhập ma đạo, Ngộ Chân Sư huynh đang độ hắn, mong rằng hai vị không cần quấy rầy thì tốt nhất. Dung Dương lo lắng nhìn Mộc Dương, Mộc Dương còn lại là trầm mặc không nói tiếng nào, đột nhiên hướng lên trời một ngón tay, giữa không trung xuất hiện màu trắng đại ấn. Đại ấn vừa xuất hiện, liền gió nổi mây phun, nhẹ nhẹ lôi quang ở trên đại ấn thoáng hiện. Dưới đáy đại ấn phụ lục hóa thành màu bạc. Tựa như lôi quang ở lưu truyện. Đây là Hoán Lôi Tổng Cương đại ấn, vâng vào cái ấn này thì thi triển Cửu Tiêu Thiên Lôi chú sẽ làm uy lực lớn hơn nữa, Mục Dương vừa ra tay là chính mình hiện tại duy nhất có thể lấy được xuất thủ, cũng là một loại pháp thuật thiên diễn đạo phái đối với cường địch uy lực lớn nhất. Ma Dung Dương ở Mục Dương thi triển Cửu Tiêu Thiên Lôi chú, cũng trong nháy mắt miệng phun huyền chú, một đoàn thanh khí từ trong miệng của nàng phun ra, ở phun ra trong nháy mắt đó, hóa thành một con thanh xà. Thanh xà tại trong hư không ngắt một cái cũng đã biến mất. Lúc xuất hiện còn lại là đã xuất hiện trên người tu am, hóa thành một dây thường xanh đen tú am chói lại. Dây thường xanh tản ra trận trận thanh quang, đây là thuộc về Khấu Tiên Thăng một loại, Khấu Tiên Thăng bản thân cũng là tên một loại pháp thuật, Thiên Diễn Đạo phái có pháp thuật tương tự, tên là Nhất Nghiệm Khấu Linh Pháp chú. Nang cung Mộc Dương là đồng môn đệ tử, lại la đồng chúc nhất mạch, ở chung một chỗ mấy chục năm rồi, khi Mộc Dương đột nhiên xuất thủ hết sức, nàng cũng lập tức xuất thủ, mà Mộc Dương, Cửu Tiêu Thiên Lôi chú mặc dù uy lực lớn, nhưng lại cũng không thể trong nháy mắt tấn công kẻ địch. Lại có thể hấp dẫn lực chú ý, dung dương nhất nghiệm khốn linh pháp chú mặc dù chỉ là vây khốn kẻ địch, nhưng là lại có thể làm cho Tú Am trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích, như vậy mục dương cựu Tiêu Thiên Lôi chú có thể thuận lợi thi triển. Hai người phối hợp vô cùng tốt, nếu Tú Am bị Cựu Tiêu Thiên Lôi đánh ở trên người, ngay cả là người mang đại thần thông cũng phải trọng thương. Chỉ thấy giữa không trung trên đại ấn lôi quang càng ngày càng thịnh, dây thừng trói buộc Tú Am đột nhiên trong lúc đó bốc cháy lên. Lửa này không phải là phàm diễm, mà là pháp hoa mật tông giống nhau mật pháp, tên là Tịnh Thế Lưu Ly Diễm, lửa này không thể đốt vật thật, lại có thể đốt linh niệm cùng pháp chú, như nhất niệm khốn linh pháp chú loại này ở Tịnh Thế Lưu Ly Diễm liền có thể được thiêu đốt, hơn nữa trong pháp bảo thần ý dấu vết giống như trước sẽ bị đốt diệt. Quyền 1 chương 24, có dám ứng nhân kiếp. Dung Dương sắc mặt đại biến, thời điểm nhất niệm khốn linh chú bị Tịnh Thế Lưu Ly Diễm thiêu đốt, nàng biết pháp chú của mình bị phá rồi. Trong lòng nàng cũng rõ ràng pháp chú của mình cũng không thể đem Tù Am vây khốn, nhưng mà không nghĩ tới lại bị phá vỡ nhanh như vậy, cơ hội ngay cả mấy tức thời gian cũng không có, nàng lúc này mới chân chính cảm nhận được thiên diễn đạo phái linh lực tiêu tán lợi hại hơn rồi, nếu không, cây dây thường xanh do nàng bổn mạng linh lực biến thành há có thể dễ dàng bị đốt đi như vậy. Chỉ thấy Tù Am vung tay lên, một mảnh tĩnh thế lưu ly diễm giấy lên, lưu ly diễm màu trắng trong nháy mắt đem hắn lôi tổng cương đại ẩn ba phủ. Đại ấn lôi quang càng để lâu càng dày mạnh mẽ nổ tung, tùy theo tản đi, thân nghiệm dấu vết của Mục Dương ở trong đại ấn bị đốt đi, đại ấn hóa thành một quả bạch ấn nhỏ rơi xuống xuống, bị Tú Am vẫy tay rơi vào lòng bàn tay. Mục Dương phun ra một ngụm máu tươi, rung rương một khẩu bổn mạng tinh khí phun ra hóa thành nhất niệm khôn linh chú, đồng dạng thần sắc quẻo ngoài, mà Tú Am bất quá dễ dàng như phủi quần áo bình thường, chỉ nghe nàng lạnh giọng nói, hai đạo đạo hữu, Thiên Diễn đạo phái mặc dù xung dốc, nhưng còn có danh tiếng tồn tại, các ngươi nhìn thành Dương, Cả người ma khí bắt đầu khởi động, ngày khác sẽ khiến Thiên Diễn tiêu tan danh tiếng hẳn là người này, hai vị đạo hữu hảo hảo đứng ở nơi này còn có. Lúc trở về Thiên Diễn, như nếu không, chỉ có thể ở trong quần quần hồng trần sống nốt phần cuối cuộc đời, thiết mạc tự lẩm. Mục Dương khệ miệng máu tươi tràn ra, hắn nhìn lên tú am trước mặt như núi cao bình thường không thể vượt qua, nói: "Tu hành bất quá là chuyện cá nhân, nơi nào cần ngươi tới thuyết tam đạo tứ, chúng ta Thiên Diễn đạo phái nếu không phải là có các ngươi ở phía sau trợ trợ." hắn có thể sụp đổ. Độ Trần Kim Cầu này là ba phái cùng chung tế luyện mà thành, bây giờ lại bị hai phái các ngươi cầm giữ, như vậy làm việc, làm sao có thể diện nói những thứ này? Thiên Diễn Đạo phái khí số đã hết, hai vị đạo hữu có thể cùng chúng ta tới hạ giới nhân gian, cũng là có chút ít phúc duyên, khuyên các ngươi vẫn không nên đi về thì tốt nhất, lưu lại nhân gian nơi này, còn có thể kéo dài thiên diễn truyền thừa. Tú Am bộ dạng nhìn qua trịnh trọng mà thật tình, ở người khác xem ra nàng đại độ như vậy, là có cao nhân phong phạm như vậy, nhưng mà Mục Dương cùng Dung Dương xem ra, đây chính là giống như là đè chân giẫm ở trên mặt của bọn hắn. Sư phụ của bọn họ tự dẫn Thiên Kiếp Ma Độ, đây là một chuyện rất bình thường rất bình thường. huống chi, Lịch Đại Thiên Diễn Đạo phái trưởng môn cũng muốn tăng thêm độ dạy pháp ý trong bổn môn pháp trụ mà nỗ lực, dẫn Thiên Lôi chi kiếp ma độ là một cơ hội ra tăng độ dạy pháp ý, nhưng một lần độ kiếp vốn là Thiên Diễn Đạo phái chúng đệ tử xem ra không có nguy hiểm gì, Linh Thông tử lại trọng thương mà các vị sư thúc cùng sư bá cũng chính là ngày đó rời đi, trong đó hai vị sư thúc chia ra đầu. Nhập pháp hoa mật tông cùng thương lãng kỳ. Em mở cung. Sự thật này, để cho Mộc Dương cùng Dung Dương nhận định chứ vị sư thúc cùng sư bá mang theo buồn môn pháp cơ rời đi, là có những môn phái kia ở phía sau, trong chuyện này tất nhiên có âm như tính toán ở bên trong. Thiên hạ này, chỉ nghe nghe thấy người cầu đạo hướng kiếp mà chết, chưa từng có tu sĩ chết giả tại nhân gian. Mộc Dương ánh mắt đỏ ngầu nói, Tú Am nhìn Mục Dương, đột nhiên hỏi: "Đã như vậy, Mục Dương đạo hữu có hay không ứng nghiệm bần đạo nhân kiếp?" Mục Dương hiểu được, nàng đây là đột nhiên nổi lên sát tâm đối với mình. Một người nếu muốn muốn giết một người cũng không nhất định phải có cừu oán đối với người kia, nhất là người tu hành. Trong một đời người, khắp nơi là kiếp. Mục Dương lúc này gặp phải được xưng là nhân kiếp, nếu hắn lui, đó chính là chuôn kiếp, mới vừa rồi những hành vi này của hắn được xưng là chủ động đi độ kiếp. Mục Dương cùng Dung Dương nhìn nhau, Lẫn nhau thấy được trong mắt đối phương một tia kiên quyết, người tu hành sao có thể sợ thiên địa nhân kiếp? Hùng Trì, sư huynh còn đang trong tịnh thế chú kiến trì, chính mình làm sao có thể đứng nhìn hắn bỏ mình đạo tiêu? Song nhân kiếp là tương hỗ, Tú Am là nhân kiếp của Mục Dương cùng Dung Dương, Thanh Dương Tử làm sao không phải là nhân kiếp của nàng? Cũng đang lúc này, Tú Am nghe được Thanh Dương Tử thanh âm, "Ha ha, nhân kiếp, Tú Am ngươi cùng Ngộ Chân có dám độ nhân kiếp của ta?" Mục Dương cùng Dung Dương vui mừng, bọn họ vội vàng nhìn sang chỉ thấy thanh dương tử lặng lặng đứng ở nơi đó, trên người một bộ đạo bào màu tím không nhiễm một hạt bụi, lặng lặng đứng, có một loại sạch sẽ không dính công pháp, sạch tận xương tủy. Bọn họ cảm thấy thanh dương tử so với mới vừa rồi có tuyệt đại bất đồng, nhưng lại không nói ra được. Tại quanh thân hắn kim hoa thanh tuyền khởi động bắt đầu nhanh chóng biến thành đen, trong hắc thủy hắc liên có ma đầu hóa sinh, bọn họ gầm thét. Hắc thủy theo Lạc Hà Sơn chạy xuôi, chỉ trong nháy mắt cũng đã đem trọn cả Lạc Hà Sơn bao trùm, đỉnh núi đám tu sĩ kinh hoàng lui về phía sau. Bọn họ muốn làm phép độn đi hoặc bay lên mà đi, cũng đang làm phép một khắc bị trong Hắc thủy mượn nước hiện hóa ma đầu bắt được chân, leo lên thân thể. Vốn chỉ là nước mới ngang lưng bản chân từ lúc biến thành đen một sát na kia phảng phất đã trở nên sâu không lường được, đám tu sĩ kia bị ma đầu mượn nước hiện hóa bắt được, chẳng qua là kêu to rẽ rựa trong chốc lát đã bị đẩy vào trong nước, ở trong nước rẽ rựa, hoảng sợ kêu to. Chỉ có Hoàng Linh tò mò đông xem một chút tây xem một chút, vẻ mặt nghi hoặc, phong lăng còn lại là cau mày vẫn ngồi ở trước thông thiên quan nhìn, kiếm liền để ngang trên gối nàng, hắc thủy ở dưới chân của nàng bắt đầu khởi động, hướng dưới chân núi chảy đi, nhưng nàng giống như căn bản cũng không có thấy. Bên kia nơi Mục Dương cùng Dung Dương đang đứng có ma đầu ở trong hắc thủy gầm thét nhiễu được, Lưu Vân Tượng cắt cùng Thải Vân Tiên tử thân thể bị giìm ngập, Tứ Hải Bình ở trong hắc thủy tản ra dịu dàng quang huy, bất động không chìm. Tú Am ở một sát na hắc thủy vọt tới dưới chân, dưới chân của nàng xuất hiện một đoàn ngọn lửa đạm bạch, đó là tịnh thế Lưu Ly Diễm. Ở dưới chân nàng hóa thành một khối tịnh địa trải rộng ra, trong nước ma đầu nhào vào trên ngọn lửa, phát ra từng tiếng kêu làm cho lòng người lạnh lẽo, có khóc giống, có kêu thảm thiết, còn có mắng chửi, hỗn tạp ở chung một chỗ nghe không rõ, chợt nghe giống như là tiếng gió nước nở, lắng nghe thì cái gì cũng có, cảm thấy là thanh âm gì thì nó chính là thanh âm. Đó. Những thứ này cơ hồ là ở sau khi Thanh Dương Tử mở miệng nói chuyện chỉ chớp mắt tạo thành cảnh tượng, Tú Am nhìn Thanh Dương Tử đứng ở trên nước đen vỗn dũng trong lòng khiếp sợ, nàng vừa ngẩng đầu nhìn sư huynh của mình Ngộ Trần, lại thấy Ngộ Trần vẫn là lặng lặng tụng tịnh thế chú, giống như đối với trước mắt hết thảy không hề có cảm giác. Mà tại quanh thân Ngộ Trần, chẳng biết lúc nào cũng nhiều hơn rất nhiều thiên ma bay múa, thiên ma kia nhìn kỹ chính là một luồng sương khói, không nhìn, cứ mà nói thì là một cô gái xinh đẹp, cô gái đẹp đẽ vô cùng. "Ngươi, làm sao? Ta làm sao đã tỉnh lại sao?" Thanh Dương tự hỏi, tịnh thế chú mặc dù được xóa sạch thế gian hết thảy dơ bẩn, nhưng cũng không thể làm khó dễ được ta, ta từng từ trên vạn tượng pháp hội trước mặt vạn người luận pháp biện đạo, rồi đến rơi vào trong quần quần hùng trận, tu hành 20 năm, trong lòng chút nội vận, như thế nào tịnh thế chú đủ khả năng tính lọc. Ngươi mới vừa rồi hỏi bọn hắn có dám ứng ngươi nhân kiếp hay không, ta đây cũng hỏi ngươi, ngươi có dám ứng nhân kiếp của ta hay không? Tú Am lúc này vừa há có thể không biết vị Thiên Diễn Đạo phái trưởng môn thủ tịch đệ tử năm đó liền hiện ra kinh diễm tư thế, sau bị trục xuất sư môn 20 năm, chẳng những tu vi không có hóa thành hư vô, ngược lại càng cao hơn thâm, mơ hồ trong có bí hiểm thái độ. Cho dù là nàng cùng Ngộ Chân hai người liên thủ đều chưa hẳn là thanh dương tử đối thủ, trong khoảng thời gian ngắn, bị thanh dương tử ép hỏi, trong nội tâm nàng có ý tránh lui, thầm nghĩ, đại đạo đường bằng phẳng, ta hà có thể thấy bụi gai mà vẫn chui vào. Đang lúc nàng nghĩ tới né tránh, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng thở dốc lớn vang lên, Ngộ Chân hai mắt đang nhắm chừng mở ra, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Tùy theo vung mạnh lên ống tay háo, một đạo cuồng phong của nó ra, mà bản thân của hắn thì vừa xài bước ra, lại xuất hiện lúc đã tại trên kim cầu. Tú am cũng cơ hội là đồng thời xài bước lên kim cầu, động tác người này cực nhanh cũng chỉ ở trong lúc điện quang hòa thạch. Ở bước lên kim cầu một sát nạ kia, ngộ chân một trưởng vô vào làn can bên phải trên kim cầu, một đạo kim sắc ký hiệu lóng lánh mà lên, cả tòa kim cầu chấn động, dâng lên một mảnh thất thải quang hòa. Bọn họ hẳn là muốn đạp kim cầu rời đi, rời đi phạm trần nhân gian Dung Dương lúc này vội vàng nói: "Sư huynh, Thiên Diễn Đạo phái pháp phù chúng ta ở trên độ Trần Kim Cầu đã bị xóa đi. Thất thải Kim Cầu là Thiên Diễn Đạo phái, Thương Lãng Kiếm cung, Pháp Hoa Mật tông ba phái cùng chung luyện chế ra một pháp bảo có thể xỏ xuyên qua hư vô thiên địa, hiện tại Thiên Diễn Đạo phái pháp phù bị xóa đi, vậy thì tỏ vẻ Thiên Diễn Đạo phái không cách nào khống chế cùng sử dụng độ Trần Kim Cầu này. Lần này Thiên Diễn Đạo phái xuống đến nhân gian tới chiêu thu đệ tử cũng là đến Thương Lãng Kiếm cung nhờ vả mới có thể cùng nhau xuống tới." Thanh Dương Tử không biết là nguyên nhân gì Thiên Diễn đạo phái pháp phù bị xóa đi, nghe được Dung Dương vội vàng mà nói, biết ý của nàng, nếu lúc này không thể cùng nhau trở về, nghĩ như vậy phải đi về mà nói, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ở Ngộ Chân cùng Tú Am nghĩ chỉ cần mình lên Thất thải kim cầu sẽ không hãi sợ Thanh Dương Tử, Thất thải thần quang này không phải là có thể dễ dàng phá vỡ. Mà bọn họ mượn Thất thải kim cầu đi trở về, như vậy Thanh Dương Tử muốn trở lại Thiên Diễn đạo phái cơ hội là không thể nào. Ở nơi này trong Minh Ngông thiên địa, trong hư không mịt mờ, sinh tồn vô tận thú dữ, bọn họ thôn vân thổ vụ, hấp thực nhật nguyệt tinh hoa, dị thân tụ dâng thiên địa pháp ý. Đám thú dữ này luyện hóa hoành cốt, mở ra nhanh nhẹ, hóa thành yêu, ở trong hư vô thành lập động thiên, có chút làm thú hình, tại trong hư không ngao du, vô bắt con mồi. Bởi vì bọn họ là tự thân máu huyết cùng pháp ý tan ra luyện chung một chỗ, cho nên bọn họ pháp thuật không xưng là pháp thuật, mà là thần thông, không cần phải có đại đạo quyết yếu. Chính là bởi vì bọn hắn đem pháp ý cùng tự thân máu huyết tan ra luyện lại với nhau, cho nên phần lớn thời gian chỉ biết một loại thần thông. Mặc dù có chút thần thông nhỏ yếu, nhưng mà trong đó cũng có hạng người cường đại đáng sợ. Mặc dù Thanh Dương Tử thực lực cường đại, nhưng mà Tú Am cũng không cho là hắn nhất định có thể vượt qua mịt mờ hư không trở lại Thiên Diễn đạo phái, nếu không làm sao hắn lại muốn đến nơi đây? Cho dù là hắn có thể xuyên qua hư không, cũng không cách nào mang theo Mục Dương cùng Dung Dương trở lại. Thanh Dương Tử nhìn dung dương trên mặt lộ ra vội vàng, cất cao giọng nói, "Chạy đi đâu?" Cách đó không xa đột nhiên có tiếng kiếm ngân vang vang lên, đó là kiếm trong tay Phong Lăng vẫn ngồi ở trước Thông Thiên Quan chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ. Kim Cầu đã hóa làm một đạo ánh sáng hướng lên trời tế cực nhanh đi. Song ở sau độ Trần Kim Cầu đi xa quang hoa lại có một đạo kiếm họa bạch phát ra san suốt một đạo đường vòng cung thẳng đuổi theo đi, trong nháy mắt vừa xa mà tới, một tử bào đạo nhân hiện ra tại đó, chỉ thấy hắn cao cao vung lên trường kiếm trong tay, chém xuống kiếm họa xuất một đạo quang hoa rực rỡ, trong quang hoa vừa có một tia diễm lệ huyết sắc. Quyền 1 chương 25, một kiếm chém hết thế gian pháp thuật. Thanh Dương ở lúc nội chân cùng Tú Am hai người bước lên độ Trần Kim Cầu muốn bỏ chạy, chợt lóe thân rút ra trường kiếm trong tay phong lăng, kiếm này nắm chặt vào trong tay, Thanh Dương tử liền cảm thấy trầm trọng vô cùng, một cỗ sát phạt khí mãnh liệt xông vào trái tim, sát phạt khí này mãnh liệt xông thẳng tâm linh, phảng phất có một kiếm hướng Thanh Dương tử hùng hoàng đâm tới. Nếu là 20 năm trước Thanh Dương Tử tất nhiên đã quan kiếm, khi đó hắn mặc dù tâm như thanh tuyền, có thể tịnh không sạch sẽ, nhưng mà lại không cách nào thừa nhận công kích đột nhiên mà mãnh liệt sắc bén như thế, nhưng hiện nay Thanh Dương Tử đã bất động, tâm của hắn như bàn thạch, nắm chặt chuôi kiếm, tùy ý trong kiếm sát phạt khí đánh sâu vào tâm linh, thân hình một tung cũng đã xuất hiện tại phía trên kim cầu, một kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang diễm lệ mà sát khí ngất trời chém. Về phía độ trần kim cầu. Trên kim cầu ngộ chân sắc mặt đại biến, bàn tay như hoa tràn phóng. Ánh vàng, một tòa cự đại pháp tượng hư ảnh từ trên người của bọn họ vọt lên, đón huyết sắc kiếm quang một trường phất đi, giống như ngọn núi bình thường vắt ngang giữa kiếm quang cùng kim cầu. Tú Am tại phía sau pháp tượng, thân thủ ở trên hư không nhanh chóng huy động, một đạo phù lục xuất hiện tại trên lưng cự trưởng, cự trưởng này hơi hư ảo lập tức trấn thần, loại khí tức chân thật mà trầm trọng nặng nề, làm cho người ta cảm thấy giống như là trong thiên địa mãi mãi tồn tại, đã trải qua vô tận năm tháng nghiền xé, cự trưởng hướng ra ngoài đẩy đi. Hư không bắt đầu khởi động ra sóng lớn sóng gợn, như muốn đem thanh dương tử đẩy tới nơi xa sâu tới tận cuối hư vô. Chỉ cần ngăn cản thanh dương tử một chất mắt, bọn họ sẽ có thể rời xa nhân gian. Thanh dương tử cùng dung dương, một dương đều muốn chặn ở phòng trần, khó có thể trở về thiên diễn đạo phái. Chẳng qua là, ngăn cản cự trường ở dưới thanh dương tử trường kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quăng cũng như đầu hủ giống nhau, chỉ là trong nháy mắt phù lục, pháp chú hết thể cũng đã bị chém chết. Thất thải kim cầu đồng dạng ở dưới thân kiếm bị chém đứt. Kiếm kia. Nội chân cùng Tú Am hoảng sợ, hết thảy pháp ý ở dưới kiếm quang vỡ vụn tán đi. Nội chân cùng Tú Am đứng ở trên một bên kim cầu đất rời hoảng sợ rơi xuống mặt đất, dưới chân bọn họ thất thải kim cầu trong nháy mắt băng tán làm từng mảnh kim thạch. Bên kia kim cầu đồng dạng nhanh chóng dàn nước, cả tòa độ trần kim cầu sắp tới đem vỡ vụn tán một sát na, Thanh Dương Tử đột nhiên vừa xải bước ra, giẫm ở trên kim cầu tướng tán không tán, dưới chân Hoàng Mang bắt đầu khởi động. Kim cầu sắp vỡ vụn tán đi, cơ nhiên bị tia sáng màu vàng ngưng kết rồi, đồng thời trong lúc đó, hắn vung tay lên, một mảnh hoàng mang hướng mặt đất đi xuống, trải thành một cái cầu vòng màu vàng, hướng Lạc Hà Sơn đi, trong khoảnh khắc đã đến đỉnh núi. Màu vàng cầu vòng nội chân cùng tú am thân hình tại trong hư không vừa chuyển đã biến mất, lúc xuất hiện đã đến thanh dương tử bầu trời, thân hình khổng lồ vô cùng, một tầng hoa lệ kim quang từ trên người của bọn họ tuôn sinh, cả người lộ ra vẻ bảo tướng trang nghiêm. Hai người đều một trưởng đè xuống, Tốc độ nhìn như chậm tới cực điểm, xong loại này chậm chậm xu thế, làm cho không người nào có thể né tránh. Hai bàn tay liền như mầu vàng thiên không, chặn lại thanh dương tử độ Trần Kim cầu bay vút lên đường, Kim cầu vốn đã có vết rách, bị thanh dương tử làm phép thuật ổn định, ở đây hai trưởng đệ trong nháy mắt, phía trên vết rách nhanh chóng mở rộng. Thanh Dương tử trầm mặc không nói, chẳng qua là đem kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm quang thượng chiều về tới, kiếm quang hẹp dài như mạch máu xẹt qua song trưởng mầu vàng như núi đè xuống, Kim trưởng từng khúc vỡ vụn. Ngay sau đó, Thanh Dương Tử lại là một kiếm hướng Ngộ Chân cùng Tú Am chém tới, chỉ thấy Ngộ Chân cùng Tú Am mặt liền biến sắc, nhanh chóng một bước hướng trong hư vô nhảy qua đi, một bước này bước ra phản phất khóa nhập một mảnh thiên địa khác, trong nháy mắt biến mất. Lại có tia sáng màu vàng ở đỉnh núi một quyển, Mục Dương, Dung Dương cùng Hoàng Linh, Phong Lăng cũng biến mất, lúc xuất hiện đã tại trên độ trần kim, cầu bên người Thanh Dương Tử, trong nháy mắt có gió lốc mà lên tiểu thiên. Mục Dương cùng Dung Dương hai người trong mắt chẳng qua là hoàng mang chợt lóe cũng đã bị một cổ lực lượng cường đại khóa đến giữa không trung, bọn họ cũng không có ngăn cản cổ lực lượng này, nhìn dưới chân phía sau Kim Vũ Cầu không ngừng vỡ vụn tán đi, nhìn lại phía trước Kim Vũ Cầu cũng là hiện đầy tiếng vỡ ra, nhưng mà lại bị màu vàng quang mang làm đọng lại ở chung một chỗ, bọn họ không khỏi nghĩ đến, sư huynh cảnh giới chỉ sợ không có ở dưới sư phụ rồi, như vậy thủ đoạn, trong thiên hạ có thể có bao nhiêu? Cả vùng đất, Lạc Hà Sơn đỉnh núi, Ngộ Chân cùng Tú Am nhìn một đạo thất thải quang hoa giữa không trung biến mất. Trong lòng Tuần Sinh thần sắc khó có thể tin. Bọn họ không có nghĩ qua 20 năm sau Thanh Dương Tử cư nhiên cường đại đến vậy, hiển lộ ra tới pháp thuật cũng là trong lúc giở tay nhấc chân liền có khó lường huyền bí, bọn họ đến nhìn cũng khó có thể hiểu được, thì như thế nào có thể ngăn cản? Vốn là khắp núi tuôn ra hắc thủy phun đầy, cùng trong hắc thủy không ngừng gào thét trui vào ma đầu cũng đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có những nhân gian tu sĩ muốn bái nhập thượng giới tiên môn còn trên mặt đất hoảng sợ kêu to, bọn họ hoặc là ôm vai run rẩy hoặc là đầu chui vào trong núi đá, hoặc là ôm cây lớn khóc, hay là nằm trên mặt đất tảng đá bùn đất hướng trong miệng ăn, cật mãn ngủ máu tươi. Bố công tử còn lại là ánh mắt dại ra, đầu tóc tán loạn ngồi dưới đất, phảng phất ngu dại bình thường. Ma thải Vân tiên tử vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đây chỉ là một cỗ thân thể, nàng ở bên trong thần trí đã bị Zockchi ma giết chết, nội chân cũng không thể xác định nàng còn có thể tỉnh táo lại hay không. Bọn họ đứng ở bên cạnh Lưu Vân Tượng Các, mặc nhiên, hồi lâu sau, Tú Am chậm rãi nói: Thanh Dương Tử ở nhân gian tu hành 20 năm, lại có khó lượng thần thông như thế. Thần thông cường thịnh hơn nữa, pháp thuật nhiều hơn nữa thì như thế nào? Hắn mang sát ý mà về, như cầm lưỡi dao sắc bén đầy máu đi ở trong phố xá Sâm Đốt, có thể đi được bao xa đây? Ngay cả hắn người mang vô thượng thần thông, cũng giết không hết những người sợ hắn, tránh hắn, muốn bắt hắn trong phố xá Sâm Đốt đâu? Kiếm đã trở lại trong vỏ kiếm trên tay Phong Lăng, ở bên cạnh nàng một thất lam mã cũng bị Thanh Dương Tử nhiếp cuốn lên tới, nàng luốt ve cái cổ ngựa. Nhìn phía ngoài kim cầu một mảnh thất thải lưu quang, trong lòng lần nữa nghĩ tới lúc trước trong Thông Thiên Quan Thanh Dương tử theo như lời nói. Phong Lăng nói muốn nhìn xem Thương Lãng kiếm cung rồi mới quyết định, song sau khi nhìn thấy người của Thương Lãng kiếm cung, lại phát hiện Thương Lãng kiếm cung mặc dù là môn phái tu hành kiếm đạo, nhưng không giống trong nội tâm nàng sở nghĩ như vậy, cho nên nàng vẫn vẫn không lúc ních. Khi Hoàng mang vòng quanh nàng đưa nàng đi tới giữa không trung trên độ trần kim cầu, nàng xem thấy đại địa giang sơn như vẽ, ánh mắt nhìn hướng phương bắc địa phương xa xôi. Nơi đó là quê quán của nàng. Từ quyết định ra cửa cầu đạo học pháp một khắc kia, liền đã nghĩ có thể muốn thật lâu mới trở về, song lúc này đang lúc bạn thân chân chính rời đi, nàng phát hiện mình hẳn là ứng phó không kịp như vậy, còn không còn kịp cùng người nhà nói một tiếng. Hoàng Linh còn lại là nhìn loạn chung quanh, một lát xem một chút phía ngoài thất thải lưu quang, một lát xem một chút Thanh Dương Tử, vừa xem một chút Dung Dương cùng Mục Dương, Phong Lăng bọn họ. Thanh Dương Tử dẫn hắn trở về Thiên Diễn đạo phái là chuyện rất tự nhiên cũng không có hỏi hắn có nguyện ý hay không, Hoàng Linh tính cách hiển nhiên không phải là phong lăng bộ dáng kia cương ngạnh, hắn có chút giống Mai con giống nhau. Dung Dương trong lòng có thiên luôn vạn ngữ muốn nói, nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải lúc, ở dưới chân của bọn hắn, kim cẩu không ngừng vỡ vụn tán đi, nếu là kim cẩu này hoàn hảo, như vậy tốc độ trở về so sánh với bây giờ muốn nhanh hơn nhiều lắm, mà hiện tại kim cẩu bị Thanh Dương Tử mượn kiếm trong tay Phong Lăng cho chặt đứt, rồi lại không biết rựa vào thủ đoạn gì vẫn không chế được. Mặc dù thanh dương tử trầm mặc, nhưng mà dung dương cùng mộc dương rất rõ ràng thanh dương tử lúc này đang cố gắng duy trì thất thải kim cầu này không vỡ vụn tan ra. Nhân gian mọi người xưng thiên có cựu trọng, siêu thoát vô ngoài cựu trọng thiên mới thật sự là đại tự tại, cách nói này thật ra thì cũng không tính là sai. Mặc dù cựu trọng thiên cũng không có như vậy rõ ràng, nhưng mà người tu hành chính mình lại có thể thiết thân cảm nhận được tiến vào bất đồng địa phương. Trong hư vô vũ áp sinh ra cũng thường tồn để cho những người có tu vi thấp không thể ở nơi đó lâu dài cuộc sống mà tu hành đi. Bất quá, càng là thượng tầng địa phương, tự Cửu Thiên ở ngoài rơi xuống các loại có lợi cho người tu hành gì đó cũng càng nhiều, tỉ như linh lộ, pháp ý, hoặc là một chút linh thảo sinh trưởng trong hư vô, thậm chí còn có tiểu thiên thế giới xuất hiện, trong tiểu thiên thế giới bảo vật khác nhau, là một trong những đối tượng các phái tranh đoạt. Cửu Trọng Tiên cứ tam trọng liền có một cách trở tương đối rõ ràng. Liên như người ở nhân gian cùng thượng giới giống nhau. Đệ nhất trọng đến đệ tam trọng xưng là chân linh giới, mà đệ tứ trọng đến đệ lục trọng lại tên là động huyền giới, đệ thất trọng đến đệ cửu trọng xưng là hóa ngoại. Lúc trước Thiên Diễn đạo phái thuộc về động huyền thiên đệ ngũ trọng, chỉ kém một đường, liền có thể thăng lên đệ lục trọng rồi, mà hiện tại Thiên Diễn đạo phái đã từ động huyền đệ ngũ trọng rơi vào chân linh đệ nhất trọng, chỉ thiếu chút nữa sẽ rơi vào nhân gian rồi, nếu Thiên Diễn đạo cung rơi vào nhân gian Ở trong quá trình rơi vào nhân gian nhất định sẽ trông kiếp văn hóa thành núi bay. Vô luận là từ nhân gian rời đi, vẫn là từ chân linh giới tiến vào nhân gian, cũng sẽ có thiên kiếp phủ xuống. Thiên kiếp cường đại, cho dù là hóa ngoại ngàn người cũng không muốn cứng rắn chống chọi, bởi vì nhân gian thiên kiếp là theo người độ kiếp mà biến hóa. Chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên các phái mới biết luyện chế pháp bảo có thể vượt qua kiếp văn, độ Trần Kim Cẩu chính là hợp pháp hoa Môn tông, Thương Lãng kiếm cùng Thiên Diễn đạo phái ba phái lực lượng mới luyện thành. Chẳng qua là hiện tại độ Trần Kim Cầu bị Thanh Dương Tử sử dụng kiếm chặt đứt, còn có thể xuyên qua kiếp vân hay không đây? Nếu là chỉ có Thanh Dương Tử một người, Dung Dương tin tưởng sư linh có thể xuyên qua kiếp vân, nhưng là hiện ở chỗ này có 5 người thêm một con ngựa, thì như thế nào có thể xuyên qua? Độ Trần Kim Cầu lúc trước sở dĩ có thể xuyên qua, là bởi vì thất thải kim cầu là thu thập kim thạch trôi nổi phía ngoài nhất kiếp vân luyện thành, vừa thông qua người của ba phái ở trong kiếp vân bắt đến ba đạo pháp ý cuối cùng tạo thành đội trần kim hũ cầu có thể xuyên qua nhân gian kiếp vân. Ba đạo pháp y hóa thành ba đạo màu sắc, ba màu khác lại là xuyên qua chân linh thiên đến động huyền thiên pháp y, đạo pháp y thứ bảy còn lại là ba phái pháp y dung hợp ở chung một chỗ, dung để khống chế đội trần kim hũ cầu, lúc này trên kim hũ cầu mông lung một tầng thất thải quan hoa, đưa bọn họ bao vây trong đó. Hiện tại thanh dương tử làm chính là để cho ba đạo pháp y có thể xuyên qua kiếp vân không tiêu tan đi, xong những pháp ý này chẳng qua là dựa vào thanh dương tử linh lực mới có thể đem kim cầu bể tan cảnh chói buộc chặt, chuyện này vốn đã là một chuyện khó khăn, xuyên qua kiếp vân thì càng thêm khó khăn. Ông Độ Trần kim cầu thất thải mạnh mẽ chấn động, trong đó ba đạo ánh sáng mạnh mẽ long lánh ra, tùy theo tiêu tán. Sau đó bọn họ nhìn ra đến bên ngoài mây đen lóe lên điện quang bắt đầu khởi động. Nhân gian cùng chân linh giới ở giữa có kiếp vân cách trở, từ chân linh giới hướng nhân gian nhìn, nhìn qua chẳng qua là quần quần kiếp vân, nồng hậu vô cùng chỉ cần chân đạp ở trên kiếp vân, này kiếp vân liền có điện quang lóng lánh mà lên. Song tử nhân gian hướng chân linh giới nhìn, nhìn qua chẳng qua là hư vô cao xa sâu xa. Có thể không có chút nào cách trở xuyên thấu tầng tầng kiếp vân chỉ có mặt trời quang mang cùng nguyệt huy trang sáng, cho nên thiên địa này có rất nhiều tu sĩ cũng cố gắng bắt đến pháp ý trong ánh mặt trời, nhưng trăm ngàn năm qua, không một thành công. Hoàng linh thấy dưới chân kim cầu vỡ vụn còn giống như cái vong giống nhau, vừa kịch liệt đùng đưa, cực kỳ sợ hãi, một cái đứng không vững. Một tay nắm ở trên kim cầu lằng gan, nhưng lại ở tay của hắn chạm vào một sát na, màu vàng lan can bể thành một nắm cát tán vào trong phía ngoài đen nhánh tiếp vân. Hoàng Linh bị hù dọa liên tiếp lui về phía sau, từ một chỗ lỗ hổng một đạo điện quang nhanh đi vào, lại bị một đạo hoàng mang nuốt hết, điện quang biến mất vô hình. Chẳng qua là hắn bởi vì dưới chân bối rối động, gót chân hẳn là giẫm ra một cái hố, tối đầu nhìn kỹ, dưới chân kim cầu đã vỡ vụn ra khỏi vô số lỗ hổng, thông qua lỗ hổng có thể thấy mây quần quật như sóng màu xám. Trong mây điện quang lóng lánh kinh hãi. Quyển 1 chương 26, Thiên nhân. Trong quần quật màu đen kiếp vân, trong kiếp vân lôi quang lao lạnh, có một tòa kim cầu ở trong đó vượt qua. Mặc dù lôi quang chích chít, nhưng kim cầu ở trong đó xuyên qua giống như là con lươn màu vàng ở trong nước bùn len lỏi giống nhau, cũng sẽ không bị trở ngại. Đây hết thảy cũng đến từ chính ba đạo ánh sáng này, cũng chính là ba đạo pháp ý tử trong kiếp vân bắt được. Mặc dù ba đạo pháp ý vẫn không có tản đi, nhưng cũng càng ngày càng mỏng đạo có điện quang đã xông vào trong kim cẩu. Kim cẩu chính không ngừng vỡ vụn, lần này không phải là ở phía sau của bọn hắn vỡ vụn, mà là toàn thân vỡ vụn. Kiếp Vân đến tụt cùng dày cỡ bao nhiêu, Dung Dương cùng Mộc Dương bọn họ cũng không rõ ràng lắm, thời điểm bọn họ xuống tới, cơ hồ là trong một sát na đã xuyên qua Kiếp Vân, Kiếp Vân cũng không có chút nào kiếp tĩnh. Lập tức xé ra khỏi Kiếp Vân rồi, cẩn thận rồi." Thanh Dương tử đột nhiên nói. "Ba." Và anh. Một tiếng vang khổng lồ ở trong thai của bọn hắn nổ tung. Đồng thời trong lúc đó một đạo lôi quang đánh ở trên kim cầu, kim cầu ở trong lôi quang trông nháy mắt vỡ vụn. A! Mọi người sợ hãi vô cùng, cho dù là Phong Lăng cho tới nay cố ý giả bộ không sợ hãi cũng tiêu lên, tinh thần của bọn hắn đã bị một đạo lôi quang này đánh bại, ở nơi này dưới lôi quang, bọn họ nhất định là muốn hôi phi yên diệt, cho dù là có pháp bảo cũng không cách nào khu động. Đây đến từ chính tâm linh sợ hãi, để cho bọn họ chỉ kịp tới ông đầu, chỉ có Mộc Dương cùng Dung Dương khá hơn một chút mà thôi. Bất quá bọn hắn lúc trước cùng Pháp Hoa Mật Tông Tú Am đấu pháp đã bị thương, Mục Dương ngay cả pháp bảo cũng mất đi, Dung Dương càng bổn mạng tinh, khí tổn hao nhiều, lúc này cũng không có thủ đoạn gì hộ thân, chẳng qua là mở to mắt thấy một đạo lôi quang hướng trên người của mình đánh xuống, khôn cùng thiên địa uy lực, để cho bọn họ không có nổi nửa điểm ý niệm ngăn cản trong đầu. Ở trong lòng bọn hắn chỉ có băng hàn như sắp chết, hết thảy ý thức cùng trải qua, mơ giấc cũng giống như chói mắt bạch quang trong mắt giống nhau, chẳng qua là trống rỗng mà đúng lúc này, trong mắt của bọn hắn thêm một người, một cự nhân, cự nhân tử bảo đồng bện, tay nâng một viên đại châu màu vàng, giơ lên cao cao, sở hữu lôi quang đều giống như nhận lấy hấp lực nào đó đánh ở trên viên thổ hoàng sắc cự châu. Người này tự nhiên là Thanh Dương tử, thân hình của hắn khổng lồ, như một cây đại thụ, đem mục dương, dung dương, phong lang, hoàng linh bảo hộ ở phía dưới, lôi quang thế như núi lở cũng bị hắn chặn lại. Từ trong tay của hắn trên cự châu có hoàng quang rũ xuống, đem tất cả mọi người bao vào ở trong đó, mà dưới chân của bọn hắn có một đoàn hoàng vân nâng bọn hắn thượng triều bay lên, mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng không có dừng lại. Dung Dương ngẩng đầu nhìn, thân hình của nàng bất quá là lúc này cao bất quá bằng một chân thanh dương tử, nàng ngẩng đầu, chỉ có thể thấy cằm thanh dương tử, đồng dạng cũng có thể thấy bầu trời rực rỡ lôi quang. Sư huynh. Trong lòng của nàng lần nữa đọc lên hai chữ này. Ở trước kia Nàng đối với Thanh Dương Tử ấn tượng khắc sâu nhất là mình đối với đạo pháp cùng chú văn có địa phương không hiểu, không dám đi tìm sư phụ hỏi, chỉ đành phải tìm đến sư huynh, mỗi lần sư huynh cũng giúp nàng giải thích rất rõ ràng. Khi đó sư huynh hăng hái, như ngọn lửa thiêu đốt giống nhau, vô luận là ai cũng có thể thấy bất phàm của hắn, trên người hắn cô tung bay khí tức ai cũng có thể cảm thụ nhận được. Mà hiện tại, hết thảy trước kia cũng bị Thanh Dương Tử giờ khắc này thân thủ nâng oán ma pháp trào, cản trở lôi kiếp bộ dạng đem đánh nát thay thế. Năm đó sư huynh bất kể ưu tú như thế nào cũng còn là sư huynh, mà hiện tại sư huynh giống như là đại thụ, là sơn, 20 năm đã trưởng thành thành người giúp cho bọn họ che gió che mưa. Trong tai của nàng nghe được từng tiếng pháp chú thanh âm ong ong vang lên, hư không chấn động. Lúc này Cửu Tiêu Thiên Lôi chú trong cùng ngự lôi chú, rất hiển nhiên, thanh dương tử chính là bằng vào ngự lôi chú đem Lôi đỉnh cũng dẫn tới oán ma pháp châu trong tay của hắn rồi. Điểm này lần nữa để cho Dung Dương kinh ngạc, bởi vì Cửu Tiêu Thiên Lôi Trú là một trong số ít mấy thủ đoạn công kích cường đại của Thiên Diễn Đạo phái, nghĩ phải học được Cửu Tiêu Thiên Lôi Trú đầu tiên muốn ở trong lòng quan tưởng ra một đạo Thiên Lôi pháp tướng, cũng chính là hộ tâm lôi chú lúc trước Mộc Dương cùng Dung Dương hai người ngăn cản tâm ma, mà muốn quan tưởng ra lôi quang thì cần đem thần hồn dung nhập vào chỗ sâu nhất trong pháp trụ, chạm đến đến chỗ sâu nhất pháp trụ một đạo Thiên Lôi pháp ý mới được. Nếu trong lòng không có một đạo Thiên Lôi pháp tướng này, muốn thi triển Cửu Tiêu Thiên Lôi chú thuật cơ hội là không thể nào. Ngự Lôi Trú là một đoạn pháp chú trong Cửu Tiêu Thiên Lôi Trú, Dung Dương từng nghe sư phụ đã nói, cho dù là Cửu Tiêu Thiên Lôi Trú bị người học đi, không có Thiên Diễn Đạo phái pháp ý, bọn họ gọi xuống thiên lôi cũng muốn uy lực giảm lớn, hơn nữa tiêu hao linh lực nhiều hơn. Sư huynh trong lòng không có thiên lôi pháp tướng, lại có thể thông qua ngự lôi chú ngự lôi kiếp này, sư phụ chỉ sợ cũng làm không được sao? Thanh Dương tự niệm chú thanh càng lúc càng lớn, thanh âm kia không giống từ miệng vọng lại, mà là tại trong hư không trực tiếp chấn vang. Như hồng trung đại lư bình thường. Theo chú thanh trở nên to lớn, cũng chậm chậm biến vần đủ, làm cho người ta nghe không rõ từ từng chú âm rồi, tựa như mọi chú âm hóa mờ ra, hòa thành một mảnh, nồng đặc vô cùng. Bay lên tốc độ biến chậm, không riêng gì rung rường, Mục Dương cảm nhận được, cho dù là Hoàng Linh cũng phát hiện, giống như là một con chim mệt mỏi vô lực vỗ cánh nữa, hoặc như là đỉnh đầu mang vạn ngọn núi, rốt cục muốn vô lực chống đỡ. Bất quá, pháp chú thanh vẫn nồng đặc mà trầm chậm, cũng không từng yếu bớt. Chẳng qua là dung dương không cách nào thấy mặt Thanh Dương Tử, nhưng mà nàng xem đến Thanh Dương Tử một cánh tay trong tay áo, tay kia năm ngón tay tạo ra, nơi lòng bàn tay một đoàn điện quang lung tung tung hành, giống như là một mảnh điện xà dài hẹp rãy rựa, trên mu bàn tay đồng dạng có điện quang chớp động. Nàng biết, đây là bởi vì Thanh Dương Tử không thể nào hoàn toàn đem lôi đình khu ngự xa khỏi người mình rồi, nếu như ý chí hắn không kiên định, như vậy thân thể của hắn sẽ ở trong lôi đình trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngay cả một sợi thần hồn đều không thể chạy trốn. Phong Lăng cùng Hoàng Linh cũng thấy thanh dương tử trong tay áo dưới bản tay lôi quang, bọn họ cũng cảm nhận được kinh tâm động phách nguy hiểm, không nói một lời, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn. Dưới chân Hoàng Vân cũng không có tán, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được đang không ngừng bay lên, giống như là người đeo vật nặng lên núi đi đến cuối cùng, đã sắp vô lực tiếp tục giống nhau, mỗi lần một bậc thang cũng muốn dùng hết toàn lực. Ba hộ bọn hắn Hoàng Quang đã ở trong lôi quang tùy thời cũng muốn tan biến, bầu trời đã là một mảnh màu trắng chói mắt, như vậy lạnh như băng, như vậy vô tình. Như vậy không thể ngăn cản, đây chính là thiên uy, dưới thiên uy, không người nào có thể sống. Ngự lôi pháp chú Thanh càng ngày càng cấp, cũng càng ngày càng thấp chậm. Đột nhiên, chú Thanh dừng lại. Mộc Dương, Dung Dương kinh hãi, sư huynh kết lực. Chẳng qua là ý nghĩ mới ở trong lòng bọn họ hiện lên, trong hai của bọn hắn nghe được một tiếng gào to, tiếng quát này quá dị, giống như sấm sét ở trong lòng nổ tung giống nhau, không riêng gì Mộc Dương cùng Dung Dương nghe hiểu được một cái quái dị pháp chú này là có ý gì. Ngay cả Phong Lăng cùng Hoàng Linh hai người cũng nghe rõ. Cảm giác như vậy rất kỳ diệu, thanh âm kia vang lên, cùng pháp chú lúc trước giống nhau, rõ ràng nghe không hiểu, nhưng trong lòng đã hiểu đây là có ý gì. Pháp chú kia ý tứ chính là tán. Một cái pháp chú này như giận dữ quá mạnh, như quân vương hiệu lệnh, Thiên Uy Lôi Đình Huy Hoàng không thể đỡ ở trong một tiếng pháp chú đại biểu chư tán hần la đạo mắt giải tán, Lôi Đình biến mất vô ảnh vô tung. Quân quân như sóng biển màu đen kiếp vân cũng như khói vụ giống nhau tản đi, không còn tồn tại. Đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ có hư vô vô biên vô hạn, ngẩng đầu nhìn, ánh mặt trời chói mắt, cúi đầu nhìn, là nhàn nhạt hoàng vân nâng bọn hắn, nhìn xuống lần nữa còn lại là nhiều xám trắng tầng mây, bọn họ trong lòng rõ ràng, đó chính là nhân gian kiếp vân lúc trước bọn họ cho là vĩnh viễn không thể nào xuyên qua. Ánh mắt của bốn người cũng tập trung ở Thanh Dương Tử trên người, Thanh Dương Tử thân hình đã lùi về bình thường lớn nhỏ, nhưng mà hắn vẫn ngẩng đầu, bất quá bọn hắn bây giờ đã có thể thấy mắt Thanh Dương Tử nhắm lại, chỉ thấy Thanh Dương Tử nhắm mắt lại không lúc nào Bọn họ cũng không dám lên tiếng, đột nhiên, Thanh Dương Tử động, hắn hít sâu một hơi. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện tiếng gió gào thét, những cơn gió vốn là vô hình từ từ tạo thành một đoàn gió hình dạng cái đấu, trung tâm chính là trong miệng Thanh Dương Tử, nhất phương trong thiên địa linh lực cũng bị Thanh Dương Tử hút vào trong miệng. Tạo thành đoàn gió cao chừng 10 trượng, Thanh Dương Tử bụng phập phồng, cổ họng nuốt xuống, bụng của hắn giống như là một mênh mông biển lớn giống nhau, có sóng biển cuồn cuộn thanh âm. Phong Lăng cùng Hoàng Linh không biết đây là cái gì. Dung Dương cùng Mộc Dương lại biết đó là nguyên nhân linh khí trong thiên địa bị nuốt vào luyện hóa thành bản thân linh lực. Tiếng nước chảy quần quật cũng không phải là từ bụng hắn vang lên, mà là trong thanh dương tử thân thể mỗi một tất kinh mạch. Linh lực ở trong kinh mạch bắt đầu khởi động, cho nên có thanh âm nước thao thao chuyển tới. Kéo dài ước chừng 1 canh giờ, những dị tượng kia mới biến mất, Thanh Dương Tử cũng mở mắt, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, tu hành hơn 40 năm, hôm nay như ở trong ngục mới tỉnh, mới biết thiên nhân đạo mới là điểm bắt đầu tu đạo vậy. Sư huynh Người đi vào Thiên Nhân Đạo rồi. Mục Dương từng tính cách hơi có ngạo khí, trải qua Thiên Diễn Đạo phái cái biến, hắn vẫn nói ít, đem tình cảm cũng nội liễm trong lòng, lúc này cũng nhịn không được nữa kinh hãi hỏi. "Ha ha, đúng vậy a, Thiên Nhân Đạo." Thanh Dương Tử cười hồi đáp. "Sư huynh, Thiên Nhân Đạo là dạng gì?" Dung Dương cũng vì Thanh Dương Tử cao hứng, nhưng cũng tò mò hỏi, cho dù là sư phụ cũng không có bước vào Thiên Nhân Đạo, Thiên Diễn Đạo phái cũng cực ít có người có thể bước vào Thiên Nhân Đạo. Phần lớn cũng là ở đạo chân chi cảnh bồi hồi. Thiên nhân đạo, thiên nhân đạo cảm giác nói không rõ, đạo không rõ, chỉ có chính mình bước vào nó mới có thể nhận thức, cho dù là ta cưỡng bức nói cho các ngươi nghe, các ngươi cũng không cách nào nghe rõ." Thanh Dương Tử nói. Lúc này Phong Lăng đột nhiên nói, "Nói cũng không nói đã bảo người khác nghe không rõ, làm sao ngươi biết người khác nghe không rõ, ngươi cũng không phải là ta." Dung Dương giận dữ, Mục Dương thì nhìn Phong Lăng có chút quái dị, Phong Lăng không sợ hai chút nào cùng Dung Dương trừng mắt. Ha ha, tốt, ngươi đã muốn, vậy trở lại Thiên Diễn Đạo phái ta sẽ nói cho ngươi nghe, xem một chút ngươi có thể nghe hiểu được hay không." Thanh Dương Tử cười nói, tiếng cười của hắn sảng lãng, không tiếp tục một tiếng ở Nhân Gian Lạc Hà Sơn trên bị đè nén. Giống như là Lôi Đình đem hết thể u ám trong lòng hắn cũng cho đánh diệt giống nhau, cả người hắn đã thông thấu. "Đi thôi, trở về." Thanh Dương Tử tay áo một quyển, một mảnh gió lớn xoắn tới, đưa bọn họ thổi hướng phương xa. Một đoàn Hoàng Vân Nông bọn hắn liền như một thuyền lá nhỏ đưa bọn hắn đi xa. Ở trong mịt mờ thiên địa, trong nháy mắt đã bị linh khí biến thành mây mù bao phủ, không lưu một tia dấu vết. Một khi vào thiên nhân, mới thật là biết thiên địa. Thanh Dương Tử trong lòng sướng khoái vô cùng, hắn thần ý như gió tung bay tản ra, cảm thụ được thiên địa này. Truy cập hai truy cập trang web audiol.truyenfull.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, phát thú. Thiên diễn đạo phái lúc này cũng không còn ở động huyền giới đệ ngũ trong thiên mà đã rơi xuống bên trong chân linh đệ nhất trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa liền rơi vào trong nhân gian kiếp vân, hóa thành bụi bay. Khi Thanh Dương Tử nghe Dung Dương nói Thiên Diễn đạo phái đã hạ xuống chân linh đệ nhất trọng thiên, hắn cũng không có nói gì, trong tim của hắn cũng đã sớm đoán được đại khái có thể như vậy rồi. Nhưng hắn lại không nhịn được hỏi Thiên Diễn phái đã như vậy, làm sao còn muốn đi nhân gian chiêu thu đệ tử? Trong phái người quá ít, ta nghĩ chiêu chút ít đệ tử trở lại dạy dỗ, như vậy cũng có thể giúp Thiên Diễn tụ tập chút ít linh lực. Nàng vừa nói, Thanh Dương Tử cũng biết ý tưởng của nàng. Một đệ tử tiên tư tốt có thể giúp cho một môn phái xuống dốc mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng Thiên Diễn phái đã thành như vậy, làm sao có thể chiêu đến đệ tử tốt đâu? Hung Chi là cùng Pháp Hoa Mật Tông cùng Thương Lãng Kiếm Cung cùng nhau đi xuống. Pháp Hoa Mật Tông cùng Thương Lãng Kiếm Cung bây giờ là ở động Huyền Thiên Đệ Ngũ Trọng, Dung Dương cùng Mộc Dương muốn đi nơi đó mới có thể cùng tiến lên độ Trần Thất Thải Kim Cầu đến nhân gian. Thiên Diễn đạo phái đã thành bộ dáng này rồi, Cung có trách bọn hắn sẽ đem dấu vết pháp phù của Thiên Diễn Đạo phái ở độ trấn thất thải kim cầu xóa đi. Hơn nữa, Mục Dương cùng Dung Dương hai người đi tới Thương Lãng kiếm cùng, muốn lên kim cầu, nhất định là vô cùng gian nan, thậm chí có thể nhận lấy khi nhục, chuyện này Thanh Dương Tử ở Nhân Gian Lạc Hà Sơn đã nghĩ đến, cũng không có hỏi nhiều. Hoàng Linh cùng Phong Lăng hai người là lần đầu tiên rời đi Nhân Gian, bọn họ lúc ở Nhân Gian vô số lần tưởng tượng Chân Linh Thiên là cái dạng gì, sau khi bọn hắn chân chính tiến vào mới biết được. Dị vạng hết thảy tưởng tượng đều không đủ để khái quát trước mắt chứng kiến. Bọn họ liếc nhìn chính là vô tận diện tích hư vô, mục lực đủ khả năng đạt tới cực xa cực xa nơi chỉ có mặt trời quang hoa cùng mông lung, giống như liếc nhìn tận cùng thiên địa, nơi đó đã là một đoàn sương mù. Xong, vô luận bọn họ đi về phía trước rất nhiều, mục lực nơi vô cùng vẫn không có biến hóa. Mà chính khi bọn hắn cho là chân linh thiên chính là mênh mông hư vô, bọn họ lại thấy được một chút núi đá, trôi lơ lửng ở trong hư vô núi đá. Những núi đá này có chút lớn, có chút nhỏ, hình dáng khác nhau, phần lớn cũng là bén nhọn sắc bén. Những núi đá này có lớn có nhỏ, lớn là núi, nhỏ thì như chiếc bàn lớn nhỏ. Song vô luận là lớn vẫn là nhỏ, bọn họ đều trôi nổi ở trong hư vô, phảng phất có được lực lượng nào đó nâng đỡ thôi động bọn họ, cũng để cho bọn họ không ngừng phiêu di. Phong Lăng đã từng thấy có chút tiểu thạch sơn quái dị cũng không lớn trong khe hẳn là có cỏ sinh trưởng, chẳng qua là lớn lên cực kỳ thưa thớt, một hai gốc mà thôi. Thậm chí có một lần Nàng thấy được tiểu thạch sơn trong cái khe có một con rắn nhỏ dài có 4 chân, con rắn nhỏ một đôi u lãnh ánh mắt đang nhìn của bọn hắn, phảng phất có được trí tuệ vậy. Thì ra là, Chân Linh Tiên cũng không phải là chỉ có người tu hành tồn tại, còn có những vật khác. Đây là Phong Lăng cùng Hoàng Linh trong lòng hiện sinh ý niệm trong đầu. Một cái nhìn lại, bốn phía mịt mờ, vô biên vô hạn, căn bản không có bất kỳ vật gì để tham chiếu, Phong Lăng cùng Hoàng Linh không biết dung dương là thế nào phân rõ phương hướng. Phong Lăng cảm giác mình chúng phép khích tướng của Thanh Dương Tử, trong lòng hơi có chút bực mình, không nói tiếng nào, mà Hoàng Linh thì trời xanh tính kiếp nhược, nếu không phải không thể không nói chuyện, hắn có thể không nói thì tuyệt không nói. Cho nên dọc theo đường đi cũng là Dung Dương đang nói chuyện đã xảy ra của Thiên Diễn Đạo phái những năm gần đây, trừ gần nhất đại sự cơ hồ khiến Thiên Diễn Đạo phái diệt vong ra, 20 năm tới cũng là bình an, Dung Dương nói cũng chính là sư huynh ngồi ở giữa một chút chuyện nhỏ, có khoái trá, có tức giận căm phẫn, có sư huynh đệ ở giữa tranh chấp cũng có bọn họ phía ngoài cùng người khác phái ở giữa đấu pháp chuyện. Bởi vì Thanh Dương tử trở lại, Dung Dương tâm tựa hồ nhẹ nhõm không ít, huống chi biết Thanh Dương tử vào Thiên Nhân Đạo, trong thanh âm của nàng cũng lộ ra hưng phấn. Sư phụ nhất định sẽ cao hứng phi thường, hắn ở chúng ta lúc rời đi còn nói đến nhân gian thời điểm hỏi thăm một chút tin tức của sư huynh ngươi. Bọn họ chuyến đi này, đi mấy ngày, cảnh tượng ở Phong Lăng cùng Hoàng Linh trong mắt cũng không có thay đổi gì, giống như căn bản cũng không có không có rời đi hoặc như là đi rất xa rất xa, bọn họ đều có một cảm giác thời gian chưa từng trôi qua, Hoàng Hốt tỉnh lại lại có cảm giác như đã qua vài năm. Mấy ngày này, bọn họ cũng không có ăn cái gì, chẳng qua là ăn một viên lục đan dung dương đưa cho, đan dược này mùi thơm xông vào mũi, chẳng những để cho bọn họ sẽ không đói, thậm chí để cho thân thể của bọn họ cơ năng cũng tựa hồ ngừng, sẽ không khát nước, sẽ không tưởng bài tiết phân và nước tiểu. Nguyên nhân trong đó, Phong Lăng dĩ nhiên sẽ không đi hỏi, mà Hoàng Linh lại không dám hỏi. Khi bọn hắn cho là có thể vẫn bình tĩnh như vậy đến thiên diễn đạo phái, bọn họ đột nhiên bị hai người ngăn cản. Hai người này vốn là căn bản là không có ở đây phong lang cùng hoàng linh trong tầm mắt, rõ ràng thiên địa không có một bóng người, lại đột nhiên là xuất hiện hai người, hơn nữa giống như là đã sớm tồn tại ở nơi đó. Đây hai người bộ dạng bên ngoài là một đôi trẻ tuổi, người tu hành bề ngoài đã không cách nào phân biệt ra tuổi tác. Y phục của bọn hắn toàn thân màu đen, song một đôi tay áo đặc biệt rộng rãi, đưa tay vững vàng giơ đi, mà trên tay áo thì có một vòng viền vàng. Càn Khôn Tông đệ tử, Càn Khôn Tông là môn phái sắp thăng vào đệ nhị trọng thiên, Càn Khôn Tông đại sư huynh tên là Thủ Ý. Dung Dương ở bên Thái Thanh Dương Tử nói: "Thanh Dương Tử năm đó rời đi Thiên Diễn Đạo phái, Thiên Diễn Đạo phái còn đang ở động Huyền Đệ Ngũ trọng thiên, chân linh đệ nhất trọng thiên môn phái hắn làm sao có thể biết? Hoặc là có thể dùng một loại thuyết pháp khác để nói, Càn Khôn Tông cũng không có tư cách để cho Thanh Dương Tử ghi nhớ được." Song 20 năm sau thiên diễn đạo phái ở trong chân linh đệ nhất trọng thiên cũng lão đạo muốn ngã. Phía trước bị phế đại sư huynh đang săn pháp thú. Kính xin chư vị đường vòng mà đi, hướng tây 20 dặm là đủ. Hai vị trẻ tuổi tu sĩ trong có một vị nói, Phong Lăng, Hoàng Linh bọn họ không dám xác định hai tu sĩ nhìn qua rất trẻ tuổi này đến cùng có phải thật tuổi trẻ hay không, thanh dương tử lại có thể nhìn ra được, hắn nhìn cũng không phải là thân thể, bởi vì thân thể bởi vì tu hành nguyên nhân, bị linh lực dễ chịu, rất khó coi ra ngoài. Hơn nữa có ít người tu hành đại đạo quyết yếu thật quái dị, có thể chẳng qua là 20 tuổi bộ dạng liền dàn mua như người đang 7, 8 chục tuổi giống nhau. Bất quá, Thanh Dương tử tự có biện pháp nhìn, ở trong mắt người có một loại vòng tương tự với cây cối vòng tuổi, thông qua nhìn điểm này có thể nhìn ra một người niên kỷ bao nhiêu, đó là thần hồn biến thành. Thanh Dương tử có thể thấy, hai người kia bất quá hơn 30 niên kỷ mà thôi, tính toán cũng là trẻ tuổi. Dung Dương, Mục Dương cũng không có lên tiếng, bọn họ nhìn Thanh Dương tử Phong Lăng Điểu Môi tựa hồ đối với thay đổi phương hướng 20 dặm đường rất không thoải mái, nàng ở nhân gian chính là một nữ hiệp khách phóng khoáng, nếu như là ở nhân gian gặp được chuyện như vậy, nàng khẳng định mau chân đi tới, bất quá lúc này do Thanh Dương Tử làm chủ. Nguyên lai là Càn Khôn Tông ở chỗ này săn pháp thú, bần đạo liền hướng tây rời đi, sẽ không quấy rầy quý phái săn bắt pháp thú. Dứt lời Thanh Dương Tử mang theo mọi người đi về phía tây, hai đệ tử Càn Khôn Tông hướng Thanh Dương Tử đám người nói: "Đa tạ đạo hữu thông cảm." Thanh Dương tử đám người phi hành đi xa, sau đó biến mất ở trong mắt Càn Khôn Tông lưỡng vị đệ tử, hai người liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nói, "Sẽ không có việc gì. Đại sư huynh đã sớm bày ra cả nguyên đại trận, bọn họ chỉ cần vừa chạm vào chúng ta liền sẽ biết, nếu như nghe lời của chúng ta hoàn hảo, không nghe lời tiến vào đó thật không trách được chúng ta Càn Khôn Tông." Tiên còn lại nói, "Ừ, mấy người này, có hai người tu vi hoàn toàn không có, có hai người nguyên khí tổn thương nặng nề bộ dạng." Khó trách nghe lời như vậy. Không nghe lời thì thế nào? Thủ ý sư huynh ở chỗ này bảy trận săn pháp thú, chỉ cần là biết Càn Khôn Tông chúng ta cũng sẽ nghe lời. Hai đệ tử Càn Khôn Tông lời nói một câu không rơi đều nghe lọt vào trong Thái Thanh Dương tử đám người, bọn họ không biết Thanh Dương tử đám người căn bản cũng không có đi, bọn họ nhìn qua chảng qua là hiện tượng mà thôi. Thanh Dương tử lúc này đã mang theo một giường, Dung Dương, Phong Lăng, Hoàng Linh cộng thêm một con ngựa. Từ bên cạnh hai vị Càn Khôn tông đệ tử tiến vào bọn họ theo lời trong Càn Nguyên đại trận. Tiến vào trong Càn Nguyên đại trận trừ Thanh Dương tự ra, những người khác không có ai thấy cái gì, tựa như lúc trước đi lại phiến hư không giống nhau, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Càn Nguyên đại trận thật cũng không sai, mặc dù phiền phức cùng thâm ảo không bằng Thiên Diễn đại trận, nhưng cũng coi là một pháp trận không sai." Thanh Dương tự nói. Lúc này Phong Lăng rốt cục không nhịn được, nàng nói, "Cái gì Càn Nguyên đại trận, ta tại sao không có thấy?" Ngươi không phải mới vừa nói đi hướng tây sao? Tại sao lại tiến vào? Ha ha, chờ ngươi thấy được cả nguyên đại trận lúc, ngươi đã lâm vào trong trận, bất quá đại trận bên ngoài lấy cấm chế vây khốn kẻ địch làm chủ, cũng cũng sẽ không có chuyện, tiến vào bên trong một tầng nữa mà nói, đó chính là sát trận chân chân tự thực, thực." Thanh Dương Tử nói. "Vậy ngươi còn dẫn chúng ta đi vào?" Phong Lăng nói. "Mang bọn ngươi đi xem một chút chân linh thiên các tu sĩ cơ bản nhất làm việc, những chuyện này cũng là các ngươi sau này mới làm." Thanh Dương Tử nói: Cái gì cơ bản làm việc, ta đi lên là muốn tu hành, ta là tới tu hành kiếm đạo." Phong Lăng lớn tiếng nói: Săn giết pháp thú cũng là một loại tu hành." Thanh Dương Tử không nhanh không chậm nói: Pháp thú ứng với thiên địa ở giữa pháp ý mà sinh, bọn họ trời sinh đã có thần thông, chúng ta săn giết bọn họ đạt được bên trong thân thể bọn họ một luồng pháp ý, mang hồi trong môn phái, dung nhập vào pháp trụ, có thể tăng lên chính mình môn phái pháp ý độ dày cùng độ rộng, như vậy người trong phái đều có thể được ích. Vì môn phái của mình mà cống hiến, là hành động cơ bản nhất của một tu sĩ." Phong Lăng rất khinh thường nói, "Tu hành há có thể dựa vào ngoại lực? Ha ha, nguyên nhân bên trong, ngoại lực há có thể dùng một lời ma thuật, lúc này ngươi còn không hiểu, chờ thời điểm ngươi hiểu dĩ nhiên là sẽ không nói những thứ này." Thanh Dương Tử Tĩnh không để ý Phong Lăng nói. Bất quá dung dương liếc mắt thấy Phong Lăng, trong mắt có nhẹ nhẹ tức giận, ở nàng xem, Phong Lăng đây là đại bất kính. Mấy người dưới sự hướng dẫn của Thanh Dương tử xuyên qua Càn Nguyên đại trận, cái loại này sân vắng lừng trưng dễ dàng để cho Dung Dương cùng Mục Dương cảm xúc phập phồng. 20 năm nhân gian trải qua, để cho sư huynh năm đó mặc dù kinh diễm nhưng vẫn có thể đi theo biến thành đại dương mêng mông bình thường, sâu không lường được. Đột nhiên, bọn họ trước mắt cảnh tượng biến đổi, bọn họ đi tới cao giữa không trung, ở trong mắt bọn họ xuất hiện một ngọn núi lớn, núi đá trong khe trưởng thành một chút thưa thớt cây cối, một ngọn núi lớn bị hơn 10 người vây quanh mọi người cũng là một thân đen huyền pháp bảo, ống tay áo thật lớn, dọc theo ống tay áo có một vòng viền vàng. Ở trên đỉnh núi có một đầu quái thú đầy người kim sắc vân giáp đang cùng một người tu sĩ đấu pháp. Quyển 2 chương 2, con ngồi. Quái thú đầy người kim lân ở trên đỉnh núi đá cùng tu sĩ kia đấu pháp, chỉ thấy tu sĩ kia thân hình nhanh chóng biến mất, hiện thân một sát na, đã huy động cánh tay như đao phách chạm xuống tới, từ trên cánh tay hằn có một mảnh kim quang quang mang tuôn sinh, tia sáng này dù như đao, nhưng cũng rợn rạc tựa như gió. Sau mỗi một sợi gió quật ở trên người màu vàng lưng giáp quái thú, cũng sẽ để cho quái thú này ra chọc thịt bong, máu tươi chảy xuôi. Mà Kim Lân giáp quái thú chẳng qua là ở đỉnh núi trong một tấp vương quanh quẩn, nhìn qua cực kỳ ngốc nghếch bộ dạng, nó môi động một chút, trên người cũng sẽ xuất hiện từng đạo lửa đỏ sợi tơ cuốn hắn, để cho động tác của nó cực kỳ khó khăn. Từ trong miệng quái thú kia mỗi một thanh giống động đều có một mảnh gió xông ra, gió đông dạng như dao, nhưng bất quá mỗi lần cũng bị tu sĩ kia dễ dàng tránh né. Thanh Dương Tử lúc này nói, con Kim Linh chân thạch thú này, lấy kim thạch làm thức ăn, trong cơ thể hàm chứa có thể hóa kim linh làm để dùng pháp ý, Càn Khôn Tông pháp thuật thuộc kim, hiện tại Kim Linh chân thạch thú bị Càn Khôn Tông vây khốn rồi, xem ra Càn Khôn Tông là muốn bắt sống nó. Ở Thanh Dương Tử dứt lời không lâu sau, Kim Linh chân thạch thú liền hết sức ngã xuống đất, bị Càn Khôn Tông đại đệ tử thủ ý chỉ một ngón tay, một thanh kim quang hóa thành một đạo lưới đem nó trói lại, tùy theo có một đệ tử tiến lên, từ bên hông cởi xuống một cái túi gấm. Túi gấm mở ra, một cổ cường đại hấp lực đem Kim Linh Chân Thạch thú nhiếp vào trong đó, trên túi gấm một mảnh quang hoa chớp động, vừa thu nhỏ lại, bị dắt bên hông. Tùy theo lại thấy tay hắn kết pháp quyết, miệng đọc chú ngữ, trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo tơ vàng, giăng khắp nơi. Mà thanh dương tử bọn họ đoàn người liền bị vây trong lần lượt thay đổi tơ vàng, những sợi tơ vàng kia xuyên qua thân thể của bọn họ, nhưng bọn hắn lại giống chỉ là một phía ảo ảnh giống nhau. Sau khi kim tuyến xuất hiện, trong hư vô lại xuất hiện từng mặt cờ nhỏ lằng không chơi nổi. Ở đây thủ ý trong tay xuất hiện một cái trận bàn, những chiếc cờ nhỏ kia chợt lóe lên liền biến mất, loan cái xuất hiện tại trên trận bàn, cũng không cùng trận bàn tương liên, mà là chiếm phương vị phiêu du tại trận bàn bầu trời. Bất quá lá cờ cũng vô cùng nhỏ, lẫn nhau trong lúc phảng phất có một cổ lực lượng thần bí đưa bọn họ ngưng tụ ở chung một chỗ, dính líu lẫn nhau, chế ước lẫn nhau. Lại lật tay một cái, bộ trận bàn cùng trận kỳ kia đã biến mất ở trong tay áo của thủ ý, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng mà cũng không thể phát hiện cái gì, rất nhanh liền dẫn các Càn Khôn Tông đệ tử rời đi. Thanh Dương Tử lần nữa ở Dung Dương chỉ dẫn, mang bọn hắn hướng Thiên Diễn Đạo phái rời đi. Thiên Diễn Đạo phái từ Động Huyền Ngũ trọng thiên rơi xuống Chân Linh nhất trọng thiên qua rồi, chuyện này ở Động Huyền Thiên cùng Chân Linh Thiên mà nói cũng là một chuyện không nhỏ, ngay cả thiên địa này rộng lớn hơn nữa, đây cũng là một chủ đề đáng để đàm luận. Ở Thiên Diễn Đạo phái rơi vào đệ nhất trọng thiên, liền có muôn phái phụ cận đã tới bái phỏng. Lúc đầu hoàn hảo rất khách khí, Nhưng mà sau khi phát hiện Thiên Diễn đạo phái thật chỉ còn có hai ba con mèo to mèo nhỏ, bọn họ liền muốn cầu Thiên Diễn đạo phái rời đi. Lý do là một mảnh khu vực kia cũng đã bị phụ cận môn phái phân chia tốt lắm, vô luận là khu vực săn bắn vẫn là linh điền cũng đã phân tốt, không có phần cho Thiên Diễn đạo phái. Thiên Diễn đạo phái ở lại nơi đó đối với tương lai phát triển cũng không tốt, để tránh cho sau này có thể tồn tại xung đột, cho nên mời Thiên Diễn đạo phái mau sớm rời đi. Nhưng là, Thiên Diễn đạo phái lúc này nơi nào lại có năng lực rời đi? Thiên Diễn Đạo phái trưởng môn Nhân Linh Thông tử trọng thương trên giường, cũng không phải bình thường thương thế, mà là đả thương thân hồn. Thiên Diễn Đạo phái tổng cộng còn có 8 vị đệ tử mà thôi, trong đó có 2 vị đồng dạng là trọng thương còn đang tô giường. Lúc này Thiên Diễn Đạo phái lão đạo muốn ngã, nơi nào có thực lực rút ra pháp trụ tới rời phái đâu? Nếu thật sự không biết tự lượng sức mình đi đến rời phái, như vậy Thiên Diễn Đạo phái liền thật sẽ tan thành mây khói. Nhưng phụ cận những môn phái kia cũng không cho bọn họ lựa chọn. Không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nói như thế nào chính là muốn rời đi. Dời đổi theo thời gian, người của mấy môn phái này vẫn không có dừng lại. Dần dần, bọn họ không còn là thúc dục Thiên Diễn Đạo phái rời đi, mà là quyết định mỗi môn phái bán chút ít linh điền cùng khu vực săn bắn cho bọn hắn, mà Thiên Diễn Đạo phái muốn lấy pháp ý hoặc là đại đạo quyết yếu đi đổi cho bọn họ. Tung Dương đứng ở trước cửa Thiên Diễn Đạo phái vẻ mặt ngưng trọng nhìn mấy vị đạo nhân rời đi, bọn họ chia ra là Ly Hỏa Tông, Cửu Lê, Âm Vũ Vương Điện đại đệ tử. Lần này tới là ép Thiên Diễn Đạo phái cuối cùng kỳ hạn, 3 ngày thời gian bên trong, nếu như Thiên Diễn Đạo phái còn không có đưa ra quyết định mà nói, vậy thì chính bọn hắn động thủ lấy. Mà lý do của bọn hắn là, Thiên Diễn Đạo phái hiện tại tọa lạc phiến hư không này là địa phương ba phái cùng sở hữu. Ở trung ương xem ra, đây là ba phái bọn hắn đạt thành chung nhận thức cùng chung chia cắt Thiên Diễn Đạo phái. Thiên Diễn Đạo phái hiện tại mặc dù nhìn qua suy bại vô cùng, so với bọn họ môn phái cũng muốn kém hơn không ít. Nhưng dù sao đã từng là đại môn đại phái ở Đệ Ngũ Trọng Thiên, vô luận là pháp ý hay là đại đạo quyết yếu đối với bọn hắn những môn phái tại đệ nhất trọng thiên mà nói, cũng có lực hấp dẫn thật lớn. Tung Dương thân hình cao lớn, lưng vai chắc nịch, hai bàn tay to như quả hươu bổ bình thường, hắn là trong thiên diễn đạo phái linh thông tử nhất mạch đệ tử duy nhất tu hành cận chiến pháp, là trưởng môn đệ tử nhất mạch nhị sư huynh, chỉ ở dưới Thanh Dương tử. Hắn có môi thật dày, lông mày nồng đậm, mặt trứ quốc, ngay ngắn. Cả người đứng ở nơi đó giống như là một cánh cửa giống nhau. Sư huynh, bọn họ nói như thế nào? Triêu Dương từ bên cạnh thiên điện đi tới hỏi, cơ bộ của hắn phụ phiếm, hắn sở tu pháp thuật chủ yếu là ở nhất mạch khác bị mang đi phác cơ, càng bởi vì ngăn trở một vị sư thúc trong đó giở đi mà bị đả thương tủy mạch, cho nên lúc này còn không thể khôi phục một chút tu vi. Đối với người tu hành mà nói, bình thường vết thương nhỏ không coi là cái gì, nhưng có chút thương nghiêm trọng nếu không có đan dược tới trị mà nói, thì không cách nào khỏi hận. Triêu Dương tâm mạch thương thế là như thế, Linh Thông Tử thương cũng vậy, cũng là sư bá đại đệ tử liệt Dương thương thế. Hiện tại Thiên Diễn đạo phái cũng chỉ có hai người bọn họ ở đây nơi này. Mục Dương cùng Dung Dương đi nhân gian, có Viêm Dương, Trầm Dương, Ly Dương ba người khác cũng ra đi tìm dược thảo có thể giúp Linh Thông Tử cùng liệt Dương, Triêu Dương trị thương đi. Bọn họ muốn chúng ta trong vòng 3 ngày đưa ra quyết định, hoặc là đưa pháp ý đi ra ngoài, hoặc là đưa đại đạo quyết yếu. Tung Dương trầm rãi nói, Vai lưng chắc nịch cũng tựa hồ cong đi không ít, từ trong miệng của hắn nói ra những những lời này, càng phát ra cảm thấy vô lực. Đám cường đạo này, Tiêu Dương tức giận vỗ đại môn Thiên Diễn Đạo cùng, đại môn phát ra một tiếng trầm muộn vang lên. Tùy theo hắn lập tức ôm ngực suy yếu rượi vào trên cửa, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, đừng xem thân hình của hắn gầy yếu, ở linh thông tử nhất mạch, hắn thuộc dạng người tính cách táo bạo mà vận động. Tung Dương nhìn phía ngoài mịt mờ mà hư vô thiên địa, đột nhiên cảm thấy thiên địa là lạnh lùng như vậy, là vô tình như vậy. Chẳng lẽ, Thiên Diễn Đạo phái thật cứ như vậy xong đời? Tung Dương trải qua mấy ngày nay trong lòng vẫn bồi hồi ý nghĩ này, vô luận là dùng pháp ý hay là dùng đại đạo bí quyết lấy ra trao đổi một khối địa bàn có thể cho Thiên Diễn Đạo phái dựng thân, đều muốn là Thiên Diễn Đạo phái bị bọn họ chia cắt bắt đầu. Hướng chi Thiên Diễn Đạo phái pháp ý đã chỉ có một đạo trọng yếu nhất Thiên Lôi pháp ý cuối cùng rồi, những thứ khác cũng bị các sư thúc mang đi. Thiên Diễn Đạo cung trước cửa là một mảnh quảng trường rộng rãi, chẳng qua là bây giờ đã gồ ghề rồi. Ngẩng đầu nhìn lại cửa Sa Đạo Cung, phía trên đã bắt đầu hủ hụ rồi, đây là bởi vì Thiên Diễn Đạo Cung linh lực chưa đầy. Hắn lại quay đầu lại nhìn đen tối lại điện, những ngọn đèn trong điện để cho Tung Dương vừa liên tưởng đến Thiên Diễn Đạo phái tựa như ngọn đèn trước gió. Thiên Diễn Đạo phái chẳng lẽ thật như vậy tiêu vong sao? Trong tim của hắn lần nữa phát ra một tiếng hét như vậy. Kể từ khi Thiên Diễn Đạo phái rơi vào chân linh đệ nhất trọng thiên, hắn càng ngày càng cảm thấy vô lực. Hắn lần nữa xoay người lại, ánh mắt nhìn hướng phương xa cũng không biết Mục Dương, Dung Dương có thể tìm được Thanh Dương sư huynh hay không. Tung Dương thấp giọng nói, Thanh Dương sư huynh trở lại có thể làm gì chứ, hắn 20 năm qua ở hạ giới. Triều Dương ôm lực, dựa vào ở trên cửa nhắm mắt lại nói, nói tới đây hắn ngừng lại, ý tứ Tung Dương dĩ nhiên hiểu được. Bản thân ta hi vọng Thanh Dương sư huynh không nên trở về, như vậy, Thiên Diễn đạo phái chúng ta còn không đến mức chặt đứt truyền thừa. Triều Dương tiếp tục nói. Tung Dương lông mày nồng đậm nhíu lại, nhưng cũng không có nói gì. Trong lòng hắn mơ hồ cũng nghĩ như vậy. Thiên Diễn Đạo Cung cửa từ từ khép lại, sắp trời dần tối, có gió thổi lên mái hiên o o vàng, thổi chúng trước đạo cung mặt đất bùn đất tung bay. Nếu là một môn phái linh lực đầy đủ, nhất định linh quang ngất trời, hộ phái đại trận có thể đem cả môn phái bảo hộ, mà hiện tại Thiên Diễn Đạo Cung bầu trời chỉ có một tia quang hoa đứng ngững, đó là có chừng một đạo pháp ý hóa quang, mà linh lực quang hoa đã không cách nào tán ra ngoài, chỉ tồn tại ở đạo cung bên trong, cho nên phía ngoài đạo cung hết thảy mới có vẻ đổ nát như vậy. Ngày thứ 2, 3 môn phái cũng không có người tới, tựa hồ đang chờ 3 ngày sau thời điểm. Song đang ở ngày thứ 2 xế chiều lúc hoàng hôn, trong mịt mờ hư vô có một đạo điện quang hiện lên rơi vào trước đạo cung, ba một tiếng, điện quang tản ra, hóa thành hai người vị lấy nhau. Quần áo của bọn hắn tàn phá, giống như là vừa trải qua đại chiến, trên người tràn đầy vết thương, những vết thương kia cũng không phải là bình thường vết đao chích thương, mà là bị pháp thuật đánh cho bị thương. Thiên Diễn đạo cung cửa mở ra rồi, Tung Dương nhanh chóng chạy ra. Hắn thấy hai người dắt dịu lấy nhau, gấp giọng hỏi, viêm bùng dương, chầm bùng dương, tại sao có thể như vậy, là ai đả thương các người? Câu hỏi của hắn mới rơi, còn không có đợi đến viêm bùng dương, chầm bùng dương trả lời, hắn đột nhiên ngẩn đầu nhìn hướng nơi xa hư không, nơi đó chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mấy vị tu sĩ, chỉ nhìn một cái tung dương đã nhìn ra bọn họ theo thứ tự là ly hòa tông, tựu lê, âm quỷ vương điện đệ tử. Là bọn hắn. Tung dương chầm thấp hỏi, viêm dương thống khổ gắt đầu khẹo miệng của hắn vẫn còn máu tươi, trên mặt có một mảnh nám đen, đó là bị li hỏa của li hỏa tông đốt. Mà đổi thành Trầm Dương lúc này lại đã nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, giống như là ở thừa nhận cực đại thống khổ. Tông Dương mạnh mẽ đứng lên, gầm nhẹ một tiếng, sẽ phải đi lên liều mạng, nhưng lại bị Viêm Dương kéo lại. "Sư huynh, đừng đi, nơi này có dưỡng hồn đan của đan đỉnh môn, sư huynh, ngươi cầm đi cho sư phụ trị thương." Lúc này Chỉ có đem thương thế của sư phụ trị lành mới có thể để cho Thiên Diễn đạo phái có một tia sinh cơ, Tung Dương đè nén lửa giận trong lòng, ôm lấy Trầm Dương hướng Thiên Diễn đạo cung đi vào trong đi, Viêm Dương còn lại là khó nhọc đứng lên đi theo. Thiên Diễn đạo cung cửa đóng kín lần nữa, trên cửa dấu vết loang lổ chỉ làm cho người cảm thấy dàn u. Vô luận năm đó Thiên Diễn đạo phái là cỡ nào cao cao tại thượng, vô luận nó năm đó là thế nào hình thức nhìn xuống chân linh thiên này, cũng không cải biến được chuyện thực nó hiện tại thành con mồi của một chút môn phái ở chân linh đệ nhất trọng tiên. Quyền 2 chương 3, Thủy Mạc Chi Phái. Xa xa xâm lấn đứng ở trong hư không mấy người theo thứ tự là Ly Hòa Tông, Tựu Lê, Âm Quỷ Vương Điện Người, bọn họ nhìn một lần nữa đóng lại cửa cung, tỉnh không có nửa điểm sợ hãi. Cùng phong thổi trên người bọn họ áo bào bay phất phối, lang không mà đứng, thật cao nhìn một chút ánh mắt giống như là đàn lang nhìn trong vòng vây con mồi như nhau. Đường Thiên Diễn đạo phái từ đệ ngũ trọng thiên vẫn truy đến này, nhất trọng thiên thì, bọn họ lúc đầu đúng kinh hoàng, dù sao từng là đệ ngũ trọng thiên lý quái vật lớn, thế nhưng ở trên môn bái phòng qua hậu, bọn họ phát hiện Thiên Diễn đạo phái suy nhược. Cho nên bọn họ sợ hãi cùng sợ hãi liền hóa thành hưng phấn. Thật sự là thật là lớn một mảnh cung điện a. Xa xa Ly Hỏa Tông đại đệ tử Du Phương phát sinh cảm thán, mặt của hắn thăng một mảnh hỏa hồng, đây là hắn Ly Hỏa bí quyết đã tu đến cảnh giới nhất định lúc xuất hiện hiện tượng. Lớn hơn nữa cung điện không thủ được cũng là của người khác. Âm Quỷ Vương điện đại đệ tử Dư Quân lạnh lùng nói, cả người hắn xấu giống như là cây gậy trúc như nhau, một thân hắc bào, bào phục trước ngực có một to lớn đầu khâu lâu, cả người có vẻ âm lãnh mà, quỷ khí sâm sâm. Trước Trầm Dương hay bị hắn gây thương tích, mà bên kia một đứng khá xa hắn tự trầm mặc không nói, hắn nhìn qua trong đất thổ khí, giống như là nhân gian một làm ruộng nông nhân, áo tang rầy vải, nhưng nếu là nhìn ánh mắt của hắn, lại sẽ có một loại cảm giác quỷ dị trào sinh. Hắn hay cựu Lê Vũ Hán, một thân vũ trụ thuật khó lường mà quỷ dị, vô luận là Ly Hỏa Tông Du Phương còn là Âm Quỷ Vương Điện Dư Quân đều đối với hắn vô cùng cẩn thận. Ở ba người này phía sau riêng phần mình đi theo một ít đệ tử, bọn họ đều là phụ mệnh giám thị Thiên Diễn Đạo phái, cũng tương đương với đem Thiên Diễn Đạo phái giam lỏng như nhau. Lúc này Ly Hỏa Tông Du Phương tiếp tục nói, vừa lôi độn thuật có thật không thì tinh diệu, cũng là thuần thục không gì sánh được, ở dưới tình huống đó vẫn có thể mang theo một người bỏ chạy. Không hổ là từng là đệ ngũ trọng thiên lý đại phái. Hắc hắc, nghe nói bọn họ Thiên Diễn Đạo Quyết bao quát và thượng, ta muốn xem lâu vậy. Âm Quỷ Vương Điện Dư quân cười lạnh nói. Ha ha, Dư huynh muốn xem Thiên Diễn Đạo Quyết nhưng đã từng hỏi qua Quý Điện Quỷ Vương đại nhân. Ly Hỏa Tông Du Phương vừa cười vừa nói. Âm Quỷ Vương Điện Dư quân sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia quỷ khí, nói rằng, "Du lão đệ này là ý gì? Ha ha, lẽ nào Dư huynh không biết Thiên Diễn Đạo Quyết sẽ chia làm tam phân sao?" Còn là thuyết cái khác âm quỷ vương điện muốn độc chiếm. Ly Hỏa Tông Du Phương vừa cười vừa nói, hắn nhìn như buông lòng nói rằng, thế nhưng âm quỷ vương điện dư quân tử khí tràn ngập trên mặt lại xuất hiện cẩn thận vẻ, ánh mắt hắn híp lại, nhìn lén nhìn thoáng qua Cửu Lê Vũ Hán, sau đó mới lên tiếng, "Dư lão đệ, có mấy lời nhưng không nên nói lung tung, đó là muốn chết người." "Ha ha, ta bối người tu hành, vẫn cùng trời tranh mệnh, chưa từng sợ chết tử." Ly Hỏa Tông Du Phương vừa cười vừa nói, hắn sắc mặt đỏ đậm, cười trong lúc đó Trong miệng tựa hồ có hỏa diễm lóe ra. Nhưng mà, lời trong lời ngoài đều có một loại nhìn như dễ dàng, lại nội ẩn ngọn gió cảm giác, chỉ có người ngoài ở, rất dễ là có thể nghe ra quan hệ giữa bọn họ kỳ thực cũng không tốt. Lời ấy sai rồi, ta bối người tu hành chỉ là cùng người giành mạng sống, cụ hay một chữ chết, duy cụ tử chi mới có thể cầu sinh." Âm Quỷ Vương điện dư quân lạnh lùng nói. "Ha ha, đây là Âm Quỷ Vương điện nói sao?" Ly Hỏa Tông Du Phương vẫn như cũ cũ đúng hàm vừa cười vừa nói. Âm Quỷ Vương Điện dư quân lại trên mặt không có nửa phần nụ cười lạnh giọng nói rằng, "Đây là ta nói." Dừng một chút, hắn lại hỏi, "Chẳng biết Du lão đệ của ngươi nói là cái gì?" Nói ra nhượng huynh đệ nghe một chút. "Ha ha, Ly Hỏa Tông nói đó là Ly Hỏa chi đạo, đốt cháy vạn vật mà sinh, Ly Hỏa Tông nói liền là của ta nói." Không so được dư huynh có cùng Âm Quỷ Vương Điện bất đồng nói. Ly Hỏa Tông Du Phương không đội không từ nói, hai bên trái phải như lão nông vậy cừu Lê Vu hán trầm mặc không nói. Chỉ thấy trong mắt quỷ dị hắc sắc càng ngày càng đậm nhìn Thiên Diễn Đạo Cung. Lúc này hắn đột nhiên nói rằng, Thiên Diễn Đạo phái thượng lộ vẻ bảng hiệu chúng ta cựu Lê Mốn. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, lời này nhượng dư quân cùng Du Vương đều sửng sốt, tùy theo liên nhau, sau đó không nhịn được nhìn Thiên Diễn Đạo Cung bảng hiệu, chỉ thấy trên tấm bảng Thiên Diễn hai chữ lúc này phảng phất mới chính thức nhảy vào trong mắt của bọn họ, tản ra vô tận huyền diệu khí, cái loại này miểu miểu nói ý xông thẳng tới chân trời. Hai người kinh hãi, Lúc trước bọn họ cư nhiên căn bản cũng không có lưu ý quá, càng nhìn không ra. Vu Hán cũng không để ý ý định của bọn họ, tiếp tục nói, chúng ta muốn đưa đến Cửu Lê Bộn tông thứ, hai vị trở lại chỉ nói vậy thôi. Dứt lời hắn xoay người liền đi, vừa đi một bên thân ngón tay ở trong hư không hỏa xuất mấy người tinh đỏ chú văn, chú văn nổ tung, một mảnh huyết hồng quang mang đem Vu Hán nuốt hết, Vu Hán trong nháy mắt tiêu thất vô vết quang tròng. Du Phương cùng Dư Quân lúc này cũng nửa vô tâm tình đấu tâm. Bọn họ đều rõ ràng Cửu Lôi đại biểu là cái gì, Cửu Lôi đúng một bộ tộc, di huyết mạch vi truyền thừa, cực kỳ tính bài ngoại, đích cùng cùng có Cửu Lôi huyết mạch nhân thông hôn. Mà vừa cái này Vu Hán sợ ở Cửu Lôi bộ tộc bất quá là một tiêu chi nhánh mà thôi. Hắn theo như lời Bổn Tông là nơi nào Bổn Tông, là chỉ động huyền đệ lục trọng thiên lý cái kia Bổn Tông, còn La thuật lại ở vùng Thiếu Văn Minh ngày cái kia Bổn Tông. Hai người bọn họ không biết, nhìn lẫn nhau một cái lúc riêng phần mình xoay người lại đi. Ở trong lòng của bọn họ kỳ thực có đáp án, cái bảng hiệu này đại khái là sẽ làm đi ra. Thứ nhất là đối cựu Lê cái này bộ tộc kiêng kỵ, một người khác là sợ một phương khác đồng ý, mà chính những không có đồng ý, như vậy tiểu thoang cái đắc tội cựu Lê bộ tộc. Thanh Dương Tử cũng không biết hiện tại Thiên Diễn đạo phái chính gặp phải cái gì, hắn vẫn như cũ mang theo mục dương, dung dương, phong lang, hoàng linh cộng thêm một con ngựa ở trong hư không đáp mây bay mà đi. Tại đây chân linh thiên trong cùng hạ giới nhân gian, Nơi nào linh lực yếu hơn rất nhiều, cùng người tu hành khu xử linh lực bất túc, sợ dĩ vô luận thi triển pháp thuật gì đô hội bị tại đây chân linh thiên càng thêm bật lực. Nếu là ở nhân gian nói, Thanh Dương Tử mang theo nhiều người như vậy đáp mây bay mà đi lâu như vậy, khẳng định cũng là rất mệt mỏi, chỉ là hiện tại nhưng không có cái loại cảm giác này. Dọc theo đường đi, Dung Dương cũng vì Thanh Dương Tử nói Thiên Diễn Đạo phái phụ cận cái cục, chỉ là nàng ly khai là lúc Thiên Diễn Đạo phái gặp phải tình thế còn không có như thế nghiêm trọng. Dung Dương tự nhiên là không riêng vì Thanh Dương Tử cởi ra thuyết những thứ này, nàng đối với Thanh Dương Tử ở nhân gian 20 niên đồng dạng hiếu kỳ, chỉ là Thanh Dương Tử cũng miệng không đề cập tới, nửa điểm chưa từng thuyết, làm hại Dung Dương giả ra bộ dáng rất tức giận, Thanh Dương Tử vẫn không có thuyết, hắn chỉ nói là, nếu như ta không có tiến vào Thiên Nhân Đạo, ta khả năng sẽ nói cho ngươi biết, thế nhưng hiện tại không thể. Đại sư huynh, đây là vì sao? Tần Trúc Thiên Nhân Đạo vẫn thay đổi nhát gan. Dung Dương không vui nói: Ở Thanh Dương Tử còn đang thiên diễn đạo phái là lúc, tối cưỡng chịu người của nàng hay Thanh Dương Tử, bởi vì nàng đúng linh thông tử ít nhất đệ tử, mà linh thông tử cũng để cho Dung Dương có cái gì không biết liền trực tiếp đi hỏi Thanh Dương. Sở dĩ Dung Dương luôn luôn dĩ chống đối Thanh Dương làm vui. Mặc dù sau đó tới cải biến rất nhiều, nhất là thiên diễn đạo phái đại biến tới nay, nàng vốn là cái loại này tính tình hầu như phải biến mất, hiện tại Thanh Dương đã trở về, nàng lại bắt đầu hoạt bát đứng lên. Ha ha, các ngươi sẽ không hiểu Cái này thiên địa rất quái dị, ta nhất định phải cẩn thận một ít. Quái dị? Có cái gì quái dị? Dung Dương hỏi. Thanh Dương cũng không trả lời, mà là nói rằng, chờ ngươi có một ngày tấn chức thiên nhân đạo thì sẽ biết. Dung Dương suy khý, nàng nghĩ đại sư huynh đối với mình không giống như trước nữa như vậy sủng ái, nàng đem mắt nhìn sang một bên. Lúc này Phong Lăng lại khinh thường cười nói, người tu hành đường không sợ hãi, tu vi cao, lại sợ đầu sợ đuôi, vẫn tu cái gì đạo? Phong Lăng nói là Thanh Dương Nhưng mà không đợi Thanh Dương tự tiếp lời, Dung Dương cũng đã nói rằng, người tu hành đương biết Tôn sư, mới có thể dám nặng nói. Còn không có bái sư, ở đâu ra sư phụ? Phong Lăng phản bác, sư huynh Cố Tình Thu ngươi làm đệ tử, ngươi Cố Tình tùy sư huynh tu hành, này cũng đã là thầy trò, không cần cái kia giả tạo hình thức. Dung Dương nhanh chóng nói rằng. Phong Lăng không nói gì nữa, một phe này mặt nàng tự nhiên là thuyết không thắng Dung Dương. Một bên Hoàng Linh tắc lòng đầu, mở to một đôi đen kịt mắt ở trên mặt của bọn họ nhìn. Ai nói nói hắn liền xem hay, thế nhưng hắn mình chính là không nói lời nào. Dọc theo con đường này, bọn họ có gặp núi lớn, đại trên núi có hoa cỏ cây cối, thậm chí còn gặp được phiến Liên Miên Sơn, ngọn núi muốn ngửa đầu mới có thể thấy, trên núi xanh um tươi tốt, có các loại sinh linh. Mà những thứ này sơn không có chỗ nào mà không phải là bay lơ lửng ở trong hư không, không có cây. Đông dạng, bọn họ cũng thấy qua hồ nước, này hồ nước đại thể cũng không lớn, có chút đúng vài ngọn núi lớn trong lúc đó có chút còn lại là bị một vòng đê đập cắt vòng. Mà những thứ này hồ nước phía dưới còn lại là Lật Vân Vũ, Phong Lăng cùng Hoàng Linh cực kỳ kinh ngạc. "Sư huynh, tiểu sắp tới, qua ngọn núi kia, đi thêm hơn trăm tròng đã để yến." Dung Dương chỉ vào một mảnh Liên Miên Sơn nói rằng, "Núi này khiếu Cửu Lê Sơn, bên trong có một Cửu Lê bộ tộc bằng chi." Thanh Dương Tử nhìn này tọa Cửu Lê Sơn, chỉ thấy một mảnh ô quang đem cả tòa sách ba phủ, ô quang trong vừa mơ hồ lộ ra huyết quang. Đây đúng là Cửu Lê bộ tộc địa phương sở tại. Hắn mặc dù không có cùng cựu lê bộ tộc người đã từng quen biết, nhưng là lại biết cái này bộ tộc đặc điểm, nếu như chưa cho phép tự ý tiến nhập cựu lê bộ tộc cho ở ngọn núi, sẽ bị trong núi sát khí hỏa tan thôn vệ. Cựu lê bộ tộc vũ trú đúng thiên hạ này đang lúc đáng sợ nhất trú thuật một trong. Thiên diễn đạo phái trong nguyên bản lánh thanh thanh tiếp khách trong điện đường lúc này có không ít người ở nơi nào, trong đó có ba người là đang ngồi, ở ba người này chúng có hai người phía sau phân biệt đứng ở du phương cùng dư quân bọn họ là Ly Hỏa Tông một vị trưởng lão cùng Âm Quỷ Vương Điện một vị thái tử, lúc này chính thị trước bọn họ đối Tung Dương nói ba ngày kỳ hạn thời gian. Một người đang ngồi còn lại là cái kia Cửu Lệ Vu Hán, ở phía sau hắn tất theo hai người đồng dạng hơi thở nhân. So sánh với Ly Hỏa Tông trưởng lão cùng Âm Quỷ Vương Điện vị kia thái tử đến, cái này Cửu Lệ tộc Vu Hán tựa hồ thân phận thấp một ít, thế nhưng người ở chỗ này lại tỉnh không có nửa điểm kinh thị, Cửu Lệ tộc đáng sợ đủ để cho Cửu Lệ tộc mỗi người đều có chứ địa vị là thủ. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, Cửu Lê, Ly Hỏa Tông, Âm Quỷ Vương điện cũng không có gia chủ chỉnh diện, nhưng thấy bọn họ nhận định những người này, Thiên Diễn đạo phái lật không được tiên. Bọn họ đều trầm mặc, ma chủ nhân chỗ ở phương vị cũng không có người ngồi, chỉ là Tung Dương trầm mặc đứng ở nơi đó, đứng bên cạnh Chiêu Dương, Chiêu Dương trên mặt của mơ hồ có thanh khí, trong mắt tràn đầy lửa giận, thế nhưng lúc này tìm của hắn miệng nhưng bởi vì lửa giận mà toàn tâm đau nhức. Mấy vị kia ngồi ở chỗ kia người căn bản cũng không có nhìn hắn chỉ là các loại thấp giọng trò chuyện với nhau. Mà phía sau bọn họ mang đệ tử nhãn thần đều ở đây tung dương cùng chiêu dương lượng trên mặt người đảo quanh, cái loại này như khán động vật nhãn thần nhượng chiêu dương càng phát phẫn nộ, trong lòng hắn không khỏi gầm nhẹ, nếu như ở trước đây, nếu như ở trước đây, các ngươi đều. Nhưng mà, trên cái thế giới này không có này nếu như cùng nếu như. Thế nào, linh thông trưởng môn lúc nào đi ra à? Đây là giao dịch còn chưa phải giao dịch, cấp một lời chắc chắn a. Âm Quỷ Vương Điện Thái Tử đem nhất khối ngọc bội nơi tay ngón tay trong lúc đó không ngừng chuyển động, túi đầu căn bản cũng không kháng Tung Dương lớn tiếng nói. Tung Dương biết, vô luận mình là thuyết giao dịch còn chưa phải giao dịch, bọn họ đều có mượn cớ muốn chính thiên diễn phái đại đạo mẹo cùng pháp ý, mà hôm nay bọn họ hiển nhiên đã quyết định chú ý dùng sức mạnh. Một cái môn phái để có thể hưng thịnh, chuyện gì cũng có thể năng làm được. Quyền 2 chương 4, nội chiến. Thiên Diễn đạo phái trong nội cung tòa điện phủ chuyên môn dùng để tiếp khách tên là Dung Thiên Điện. Ý dụ chủ nhân Dung Nạp Thiên Điệu ý chí cùng khí độ, nhưng mà hiện tại điện phủ chủ nhân có ý chí khí độ nữa cũng vô dụng. Nếu như không giao dịch thì sao? Đứng phía sau Tung Dương một bước Tiêu Dương cũng nhịn không được nữa, gầm nhẹ nói, thanh âm kia giống như từ trong kẽ răng giận dặn đi ra, chỉ nói là một câu nói kia khó tránh khỏi động khí, hắn dùng lực ôm lấy ngực, hiển nhiên là đau đớn khó nhịn. Nếu thân thể không thoải mái cũng đừng có đi ra ngoài, còn lớn tiếng nói chuyện như vậy, vạn nhất bị trọc tức thân thể thì như thế nào cho phải? Âm Quỷ Vương Điện Thái Tử thản nhiên nói, hắn từ mới đầu tới cuối cùng cũng chỉ là mắt liếc nhìn Tiêu Dương một cái mà thôi. Ly Hỏa Tông trưởng lão lúc này thản nhiên nói, nói đi, là giao dịch hay là không giao dịch. Tiêu Dương mím chặt môi, hít sâu một hơi tái diễn Tiêu Dương lời nói nói, nếu như không giao dịch thì sao? Không giao dịch tự nhiên là từ đó Thiên Diễn đạo phái không tồn tại nữa. Âm Quỷ Vương Điện Thái Tử tùy ý thanh âm ngay sau đó liền văn vọng, lúc này hắn đột nhiên đem ngọc bội cầm vào lòng bàn tay, đứng lên. Mấy bước đi tới trước mặt Tung Dương, lạnh lùng nói: "Không lòng vòng nữa rồi, các ngươi người có thể rời đi, đem tòa Thiên Diễn Đạo Cung này trong đó hết thảy đồ vật lưu lại. Như vậy các ngươi còn có một con đường sống, nếu không, Âm Quỷ Vương Điện sẽ nhiều thêm mấy cái quỷ hồn có thể cung cấp khu ngự." Vị Âm Quỷ Vương Điện thái tử nhìn qua tuổi còn trẻ bộ dạng, nhưng mà trên người cổ âm trầm quỷ khí ở đứng lên một sát na kiệt như bãi sơn đạo hại áp hướng Tung Dương cùng Tiêu Dương, thanh âm lại càng bén nhọn, khí phách vô cùng. Cả Thiên Diễn Đạo phái cũng chỉ có mấy người rồi, Liệt Dương ở giường, Trầm Dương ngày hôm qua trở lại cũng bị thương, chỉ có Viêm Dương còn khá hơn một chút, nhưng lúc này lại ở chỗ Thiên Diễn Đạo phái trưởng môn nhân linh thông tử nơi đó. Điểm này Tung Dương chính mình cũng rất rõ ràng, như muốn cùng bọn họ động pháp mà nói, là thế nào cũng không phải là đối thủ. Nhưng Tung Dương dù sao cũng là Thiên Diễn Đạo phái đệ tử, là từng đệ ngũ trọng thiên trong đại môn phái đệ tử, như thế nào chịu được được gáp bách được đẳng chân lân đẳng đầu như vậy? Hắn đem Chiêu Dương ngăn ở phía sau, để cho Chiêu Dương không bị Âm Quỷ Vương Điện Thái Tử Quỷ Khí xâm nhập đến. Trầm Thập nói, "Khinh ngươi quá đáng." "Khinh ngươi thì thế nào?" Âm Quỷ Vương Điện vốn là cao ngạo đưa lưng về phía Tung Dương, lúc này nhanh chóng quay đầu lại lạnh lùng nói, "Ngươi hàm khinh thường." Tung Dương giận dữ, không nói tiếng nào, hắn vốn là không lấy ngôn ngữ tăng trưởng, hắn mạnh mẽ hít một hơi, cả cung điện trong một sát na như có linh ba cuộn cuộn. Nếu không phải Thiên Diễn Đạo phái linh lực đã giải tán không còn hình dáng, Chỉ có thể cuối cùng duy trì thiên diễn đạo cùng không hủ mục nát mà nói, bọn họ những người này ở nơi này trong nội cung, tung dương trợ bản tay cũng có thể độ diệt sát bọn hắn, nhưng bây giờ không được, hiện tại chỉ có thể dùng hắn tự thân bổn mạng linh lực. Hắn hút một hơi trong nháy mắt cả người khí thế mạnh mẽ tất cao, đột nhiên hướng phía trước đánh tới, đập ra trong nháy mắt hai tay ở trước người trong hư không một trảo, tựa như đem trên người cản trở hết thảy cũng hất ra. Xuân sao? 3. Giống như hư không là bị hắn xé rách rồi. Hắn tung người tại trong hư không, giống như là một đầu cự hùng hướng Âm Quỷ Vương Điện Thái Tử nhào tới, ở hai tay hắn hắn hất hư không một sát na kia, năm sáu thước xa cự ly giống như là thoang cái bị hắn hất rồi, hắn hư không chợt lóe xuất hiện tại trước mặt Âm Quỷ Vương Điện Thái Tử, một chưởng liền hướng Âm Quỷ Vương Điện Thái Tử phách xuống đi. Một chưởng kia dưới, một đạo chói mắt lôi quang thoáng hiện. 3. Thân hình của hắn tựa như lôi quang giống nhau, trưởng xuống sơ đã phách đến trên người Âm Quỷ Vương Điện Thái Tử. Đam bị vương điện thái tử mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nhào đầu về phía trước hung hãn khí như núi băng, trong lúc bổ nhào về phía trước, phản phất ngay cả núi cũng muốn sụp đổ. "Vành!" Đam bị vương điện thái tử giống như là không có chút lực phản kháng nào bị Tung Dương bổ nhào vỡ vụn, vỡ vụn tán làm một đoàn gói đen. Cửu Lê Vu Hán cùng Lý Hỏa Tông trưởng lão mãnh liệt đứng lên, bọn họ không nghĩ tới Tung Dương cho tới nay trầm mặc ít nói lúc động thủ lại là như thế hung hãn mãnh liệt. Giờ khắc này, Tung Dương trên người bắt đầu khởi động một cỗ năng lượng hung sắc khí, liền như thú giữ bình thường, song trưởng của hắn thủy ở hai bên, giữa 10 ngón tay có điện quang tất ba cuốn quấn quanh lấy. Hai mắt của hắn quét qua mọi người, mọi người lại có một loại cảm giác tim đập nhanh, đây là chấn nhiếp tới từ ở tâm hồn, đây chính là đại phái đệ tử. Ly Hỏa Tông trưởng lão trong lòng thầm nghĩ. Trong Dung Thiên Điện một mảnh hắc vụ, đó là âm quỷ vương điện thái tử bị Tung Dương một trưởng toái thân thể sau tán thành. Trong màu đen mà Âm Tà Sương Mù có người thanh âm tức giận lớn tiếng nói: "Ngươi lại dám hủy ta thân thể, ta muốn lột ngươi ba hồn bảy vía, để cho muốn sống không được." Những người đó cũng biết Âm Quỷ Vương Điện Thái Tử không thể nào một chút sẽ chết như vậy, Âm Quỷ Vương Điện người đều có thể hóa thân làm âm quỷ, chỉ là nhục thể của bọn hắn bị đánh phát như vậy, không phải là tùy chính bọn hắn chuyển hóa qua, hiển nhiên cũng là muốn rất thống khổ một chuyện, nếu không cũng sẽ không cách lâu như vậy mới lên tiếng. Ở Âm Quỷ Vương Điện Thái Tử nói trong lời nói Một mảnh âm vụ mãnh liệt ngưng hóa thành một cái đầu khổng lồ, cái đầu miệng lớn cự trường, đầu sọ có một đôi mắt khô vàng, lóe ra âm tà quang mang. Hai mắt màu vàng lóe tà quang, liền như nước hoàng truyền bình thường, trong đó có khả năng mê hoặc tâm thần con người, nhưng làm cho thần hồn con người rơi vào trong cự u u hằng truyền, chết ở trong lúc vô hình. Song Tung Dương tại lúc hắn ngưng kết ra âm quỷ đỉnh đầu, căn bản là không để ý câu hồn ánh sáng trên hai mắt khô vàng chớp động, trực tiếp lao tới, thân hình của hắn mặc dù cao lớn, Nhưng mà cũng không có âm quỷ đỉnh đầu lớn như vậy, song trong người hình dạng vừa động, lại làm cho người ta cảm thấy hắn khổng lồ vô cùng, một cái bổ nhào, không thấy hắn có cái gì hoa lệ động tác, chỉ là một bước nhảy ra, trong cước bộ có lôi quang chớp động, sau đó hắn cũng đã đến trước mặt âm quỷ đỉnh đầu. Hai tay tay hướng âm quỷ đỉnh đầu chớp động lên hoàng quang trong hai mắt tìm đòi, một bới ra, xé rách, không có bất kỳ dừng lại. 3. A. Âm quỷ đỉnh đầu vô hình hẳn là bị Tung Dương cho ngạnh xanh xanh xé rách rồi. Xé rách vật thật chỉ cần lực lượng là đủ, song âm quỷ đỉnh đầu vô hình vô chất, lại bị mạnh xanh xanh xé mở, hơn nữa ở Tung Dương trên tay, âm quỷ đỉnh đầu lại không có tan hóa, mà giống như là vật thật giống nhau chính là bị hai tay xé ra. Tung Dương trong bàn tay điện quang quấn quẩn, song nhàn nhạt điện quang lại làm cho người cảm thấy phá lệ sợ hãi. Hắn đem âm quỷ đỉnh đầu xé vỡ ra, vừa hai tay hợp lại, một xé lần nữa, chỉ thấy điện quang bùng lên, tại trong hư không 33 rung động. A! Duyện Han đi, Duyện Han đi! Mau giết hắn." Âm tà quỷ dị xương mù truyền đến thanh âm thái tử hoảng sợ mà dồn dập. Lúc này Âm Quỷ Vương điện trong đó nhân tại từ trong khiếp sợ đã kịp phản ứng, Âm Quỷ Vương điện người hóa thân âm quỷ đỉnh đầu sẽ không hãi sợ bình thường pháp bảo. Trong lúc tụ tán quỷ dị vô cùng, nhất là một đôi nhiếp hồn hoàng tuyễn nhãn, lại càng quỷ bí khó lường. Song, tại trên tay Tung Dương không kịp trở tay, mặc dù hắn đã hóa thành thân âm quỷ thân, được xưng bất tử bất diệt, nhưng mà ai cũng biết cõi đời này không có bất tử bất diệt chân chính. Ở trong tiếng thái tử la hét, Âm Quỷ Vương Điện mấy vị đệ tử mạnh mẽ há mồm thét chói tai. Đây cũng là một loại pháp thuật khác của Âm Quỷ Vương Điện, ác quỷ tiếng rít, chỉ là thanh âm của bọn hắn mới lên, tung dương đã đánh tới, tung dương thân hình làm cho người ta một loại trầm trọng cảm giác, nhưng sau khi dung hợp thiên lôi chú, chính là pháp vũ tương hợp. Thân hình mới động, chân bước kế tiếp bước ra, ba một tiếng, liền đã đến trước mặt mấy vị Âm Quỷ Vương Điện đệ tử, giơ tay lên chụp được, bọn họ tránh không khỏi, đỉnh đầu ở dưới trưởng bị phách rơi phải rơi trong nháy mắt đầu lâu của bọn hắn đồng dạng hóa thành một mảnh vỡ vụn tán khói đen, mà điện quang đi đánh ở trên người của bọn họ, thân thể cũng ở dưới điện quang vỡ vụn tán làm khói đen. Mấy tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tung Dương quả quyết mà cường thế thủ đoạn để cho mắt mấy người người khác quang chớp động, trong đó Ly Hỏa tông trưởng lao trong lòng thầm nghĩ, Thiên Diễn đạo phái suy sụp như vậy, trong môn đệ tử lại còn có thể cường đại như thế, có thể thấy được đại đạo quyết huyền diệu, thật là thiên ý để cho Thiên Diễn đạo phái rơi ở chỗ này a. Bọn họ vẫn không có động thủ, mặc dù Tung Dương biểu hiện rất cương đại, nhưng bọn hắn biết Âm Quỷ Vương điện tuyệt đối không thể nào không có hậu thủ. Đang lúc này, Dư Quân vẫn không có động thủ, vẫn trầm mặc đến nay đột nhiên giương một tay lên, một chuỗi mầu trắng vòng tay xuất hiện tại không trung, vòng tay chóng rông nhất huyễn, liền lớn ra mấy lần không ngừng. Mầu trắng vòng tay là một chuỗi đầu lâu mầu trắng sâu lại thành, ở chóng rông chớp động lên âm trầm quang hoa mờ rộng sau hướng Tung Dương bộ đi xuống. Ở bộ đi xuống thời điểm trên đầu lâu bốc cháy lên mầu trắng ngọn lửa. Trong ngọn lửa xuất hiện tiếng tiểu hài tử khóc nỉ non. Cùng tiếng khóc nỉ non cùng nhau, Tung Dương thân hình dưới bạch cốt vòng tay liền chậm lại, trong mắt của hắn chứng kiến là một đứa bé đầu lâu hướng chính mình khóc nỉ non, thân thủ một chảo, đứa bé đầu lâu liền quỷ dị phi mở, song tiếng khóc tràn vào Tung Dương trái tim, để cho hắn có một loại cảm giác tâm tư bị tiếng khóc cuốn quanh, vốn là thần ý sáng tỏ vào giờ khắc này cũng vẫn đủ. Đây là Ngưu Quỷ tọa thân trạc, là Âm Quỷ Vương điện trọng bảo, tùy Âm Quỷ Vương điện điện chủ đích thân giao trên tay dư quân. Có thể thấy được bản thân của hắn mặc dù không có tới, cũng rất để ý nơi này. Tung Dương cả người thần hồn giống như là bị năm quỷ vật bất đồng xé rách, hai tay của hắn huy động, điện quang long lảnh, lại cũng không có thể đụng chạm đến năm viên đầu lâu này. Cũng không quản điện quang dưới chân hắn làm sao cái chớp động, thân hình ẩn hiện vô phương, mỗi cái khô lâu đều ở trùng quanh hắn, trốn không xong, lẽ không thoát. Hắn không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, trong lòng không cam lòng nhưng cũng không cải biến được chuyện mình đã vô lực. Nếu lúc này Thiên Diễn Đạo phái không suy sụp thành như vậy, hắn hoàn toàn có thể phá được cái pháp bảo này, chẳng qua là hiện Thiên Diễn Đạo phái linh lực một số gần như hư vô, trong linh lực hàm chứa linh cũng suy bại chí cực. Chiêu Dương ở một bên lo lắng xung cũng vô dụng, càng nhanh tim của hắn càng đau. Thật ra thì thương thế của hắn cũng không phải là rất khó trị, chủ yếu nhất chính là yên lặng trì thường, không thể động khí, song kể từ khi Thiên Diễn Đạo phái gặp chuyện không may tới nay, hắn cơ hồ mỗi ngày cũng muốn động khí. Mắt thấy duy nhất Tung Dương sư huynh không có thương tổn trong người lâm vào tuyết cảnh, ở những người bị chính mình từng căn bản cũng không đặt tại trong mắt nhục nhã, trong tim của hắn vô hình hữu hình đau như thủy triều giống nhau sóng tới. Vốn là Thiên Diễn đạo phái cũng có mấy món bảo vật, nhưng lại bị các vị sư thúc sư bá giở giỡn đi là lúc mang đi, nếu là mấy thứ bảo vật này tồn tại, đủ để trấn áp hết thảy những người tiến vào Thiên Diễn đạo phái. Đang ở Tung Dương vô lực tiếng gầm bên trong, Ngũ Quỷ tọa thần trạng càng lui càng nhỏ, mắt thấy đang muốn bọc tại Tung Dương trên người là lúc Âm Quỷ Vương điện thái tử tự quỷ trong xương mù hiển hóa thân hình, dạng, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, "Hôm nay, các ngươi đều phải chết." Nhưng là đang ở lời của hắn phát ra là lúc, tự bên trong trong nội đường có một đạo rực rỡ lôi quang rút ra, như trưởng tiền giống nhau, từ nội đường rút ra, sét đánh không kịp bưng hai. Dợi lôi điện mang theo vô tận sát ý cùng lửa giận. Quyền 2 chương 5, chán phóng. Ba một tiếng sấm sét vang lên, một đạo lôi quang bên trong hừ vô gào thét mà ra cuột ở trên người âm quỷ vương điện thái tử mới vừa từ trong quỷ vụ hiển hóa ra tới. Trung gian là đánh vào trên ngũ quỷ tọa thần trạc đang muốn đem tung dương hóa lại, sau quả thực là đánh vào người của ly hỏa tông cùng cựu Lê đứng dậy muốn vây bắt. Chỉ thấy điện quang quật xuống, hư không như bị điện quang cắt làm hai nửa. 3. Điện quang vang khắp nơi, roi điện quật vào trong âm tà xương mù vang lên một tiếng hách thảm, hắc vụ hẳn là nhanh chóng tản đi, không còn tái tụ được nữa. Mà ngũ quỷ tọa thần trạc ở đây trước hết nhất thời bay ra. Đầu lâu thiêu đốt lên tái nhật ngọn lửa phát ra tiếng khóc chói tai khó nghe. Đứng ở nơi đó, người của Cửu Lệ bộ tộc cùng người của Ly Hỏa Tông bươm bướm bay bình thường kinh sợ tản ra, điện quang bắn khắp nơi, dính vào trên thân người, lập tức hóa thành một mảnh điện mang, những đệ tử tu vi thấp trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Chỉ thấy cả dung thiên điện điện mang bắt đầu khởi động, trong khoảnh khắc, vốn là người tụ tập đầy trong điện hẳn là đã có đại đa số ở trong lôi quang biến mất. Ly Hỏa Tông Du Phương thân là nhất tông môn đại sư huynh, tự nhiên có xuất chúng bản lĩnh. Hắn mới vừa rồi trên người cũng văng đến điện mang, nhưng cuối cùng ngăn cản được rồi. Đây là ở trên người của hắn có một dạng bảo vật, viêm ma chi thạch. Đây là hắn từ sâu trong một tòa hỏa cốc liều chết có được, có thể thông qua viêm ma bảo thạch thức tỉnh lại viêm ma ý chí. Mới vừa rồi bị điện hoa như màu trắng nước bùn bình thường tiên ở trên người, điện quang trắng như nước bùn lập tức hóa thành một mảnh thô bạo điện quang đem hắn bao phủ. Lôi điện đánh ở trên nhục thể của hắn cũng không có để cho nhục thể của hắn hủy diện. Bởi vì nhục thể của hắn hàng năm được ly hóa rèn luyện, chẳng những hàm chứa nồng nặc hỏa linh khí, hơn nữa thân thể cũng tương đối bền bỉ. Ở bị công kích một sát na, lập tức vận chuyển pháp quyết, thông qua viêm ma chi thạch chuyển thành viêm ma chân thân, tuy nhiên ở trong quá trình chuyển hóa, tại trong lòng hắn tu sinh viêm ma ý chí hẳn là sinh sinh bị đánh tan. Lôi đỉnh là một loại pháp thuật không coi là cái gì, rất nhiều môn phái đều có, không riêng gì lôi đỉnh pháp thuật như thế, những pháp thuật khác cũng là như vậy. Song Du Vương cảm thấy một đạo điện mang này rơi ở trên người mình, tức giận cùng sát ý sáp nhập vào trong lôi điện là mãnh liệt như vậy, mà tức giận cùng sát ý cổ vũ lôi điện uy lực, lôi điện uy lực lại để cho tức giận cùng sát ý như lợi kiếm bình thường, không đâu địch nổi. Du Vương trong lòng hoảng sợ không dứt, trong tim của hắn lúc này vẫn kích động sát ý này, trong hai có tiếng sấm ù ù hắn định thần đi xem sư thúc của mình, phát hiện trên mặt của hắn cũng đầy vẻ khiếp sợ, vừa nhìn cựu liên tộc những người đó, bọn họ tới cuối cùng, người chết cũng ít nhất Nhưng nhìn Vu Hàn kia, phát hiện hai mắt hắn chẳng biết lúc nào hẳn là có tia máu rỉ ra. Lưu lại mấy người cũng cẩn thận đề phòng, trên người có quang hoa bắt đầu khởi động, đó là hộ thân pháp thuật cũng đã thi triển, song phía sau yên lặng uy mắng, một lát sau, bọn họ nghe được một tiếng tiếng ho khan. Mọi người trong lòng vui mừng, Dư Quân lúc này không nhịn được cười nói, nguyên lai là vùng vây dây chết ta. Lúc trước Gâm Quỷ Vương điện thái tử tồn tại, không có phần hắn nói chuyện, hiện tại thái tử sinh tử không biết, hắn nhịn hồi lâu rốt cục có cơ hội nói chuyện. Khụ khụ. Bên trong lại truyền tới tiếng ho khan kịch liệt, phảng phất bị một câu nói kia của Dư Quân chọc giận. Mới vừa rồi dưới tình hình kinh hãi, Dư Quân hoàn toàn là dựa vào sư phụ hắn Âm Quỷ Vương Điện điện chủ ban thưởng xuống một kiện bảo vật mới không có chuyện gì. Lúc này, trong lòng hắn tuyệt không sợ, người mang hai kiện trong ba món linh bảo của Âm Quỷ Vương Điện, người ở chỗ này hắn cũng không sợ mวย. Tất cả mọi người cho là vị Âm Quỷ Vương Điện thái tử kia mới là người chủ yếu lần này. Nhưng kỳ thật hắn mới là người đó, ngay cả vị thái tử kia cũng không biết. Cũng không có người đáp lời của hắn, mà Ly Hỏa tông trưởng lao đến xem, vị trưởng môn Nhân Thiên diễn đạo phái nhìn qua cũng muốn sụp đổ này, cho dù là không có thương tổn cũng có thể không có bao nhiêu uy hiếp. Bởi vì tại hắn xem ra, Thiên Diễn đạo phái pháp ý chỉ còn lại có Lôi Đình pháp ý rồi, linh lực cũng tán không sai biệt lắm. Cho dù là người của Thiên Diễn đạo phái bản thân cảnh giới cao tới đâu thì thế nào, không có linh lực, không có pháp thuật cái gì cũng không phải. Nhưng vừa mới rồi một đạo roi lôi điện cho Thầy Hy Phách cùng Sát Cơ, hắn phát hiện, thì ra là bản thân tu hành tới cảnh giới cao, cho dù là pháp ý mỏng manh, cũng có thể để cho pháp ý biến thành pháp thuật vô cùng cường đại. Hắn không khỏi nhớ lại một câu nói, tu hành bản thân mới là căn bản. Bất quá, tim của hắn càng thêm nóng bỏng rồi, hắn xem ra, đây hết thảy cũng là bởi vì Thiên Diễn Đạo phái có Huyền Diệu Đại Đạo Quyết mới để cho người trong phái bọn họ cường đại như vậy, hắn càng muốn đạt được Thiên Diễn Đạo phái Đại Đạo Quyết yếu thêm. Bên trong có phải là linh thông chân nhân, vì sao không ra gặp mặt?" Lý Hỏa tông trưởng lão cất giọng nói. Trả lời hắn chính là thanh âm gào thét xé rách, thanh âm này cũng không phải là lỗ tai nghe được, mà là thần niệm cảm ứng ra tới. Đây cũng không phải là tiếng gió, mà là lôi đỉnh chi tiên hàm chứa vô tận sát ý. Đó là hắn đối với Khôn cùng sát ý nhạy cảm cảm giác, hắn không nói hai lời, hướng lên trời một ngón tay, từ đỉnh đầu của hắn xuất hiện phiến ánh lửa, đây cũng không phải là mây lửa, mà là ánh lửa Trong ngọn lửa trong nháy mắt sông ra một con hỏa nha, chẳng qua là hỏa nha mới xuất hiện, một cây roi lôi điện rực rỡ mà chói mắt đã quật xuống. Trong roi lôi điện ẩn chứa sát ý là như thế rõ ràng, người ở chỗ này cũng hiểu Thiên Diễn đạo phái đã muốn liều mạng rồi, chuyện này thật ra thì cũng trong dự liệu mọi người ở đây, từng là người tại động huyền ngũ trọng thiên, làm sao sẽ nhẫn chịu được khi nhục như vậy. Ba, hỏa nha ở dưới điện quang của roi lôi điện trong nháy mắt tản đi, ánh lửa nổ tung ra. Roi lôi điện quật xuống. Hư không sẽ ra, nhưng ly hỏa tông trưởng lao ở dưới roi lôi điện lại như ánh lửa trên đỉnh đầu hắn giống nhau, mạnh mẽ bạo liệt ra, hóa thành điểm điểm ngọn lửa hướng bốn phương tám hướng đánh bắn đi. Roi lôi điện đánh ở tại trong hư không lần nữa vang khắp nơi ra, theo điện quang như nước bình thường vang khắp nơi, có một nhân ảnh từ trong điện quang một kiếm đâm ra, một kiếm này theo điện quang mà đến, đâm thẳng Dư Quân, lúc trước hắn bị roi lôi điện gây thương tích hiện tại mới chỉ hoàn tới. Cũng đã vừa có một tia điện quang đánh ở trên người, Loại này mảnh liệt sát ý hỗn hợp lôi đỉnh hủy diệt ý như kim châm giống nhau đâm vào trong đầu của hắn, chẳng qua là hiện tại hắn cả người là viêm ma chân thân. Chỉ thấy trên người hắn một mảnh màu đen lửa khói, trên người màu da biến thành tảng đá giống nhau. Trong điện hoa, hắn đang run rẩy, một thanh kiếm đâm vào hắn trái tim, tùy theo kiếm kia tỏa ra hàng vạn hàng nghìn tia sáng, trong phút chốc, hồn đá tung bay. Người này chính là Trầm Dương, lúc trước hắn bị âm quỷ xâm nhập thân thể, lại bị chính hắn bằng vào bền bỉ ý chí đem âm quỷ giết đi. Hơn nữa bản thân cảnh giới còn có tăng lên, lúc này trốn vào trong roi lôi điện là ôm tử chí mà đến, cơ hồ đem hết toàn lực xuất thủ. Ở châm dương kiếm quang chán phóng hàng vạn hàng nghìn quang hoa, trong lôi quang lần nữa xuất hiện một người khác, lúc này cầm trong tay một cây roi lôi điện, trong lúc huy động như ngân xà vũ điệu cuốn hướng những ngọn lửa kia, hắn hiển nhiên là muốn muốn đem Lý Hỏa Tông trưởng lão giết. Người này là Viêm Dương, hắn kế thừa linh thông tự pháp thuật đạo nghiệm, cho nên tu hành ra tới pháp thuật cũng giống hắn. Du Phương đang đợi chờ xuất thủ. Tung Dương vốn là nằm trên mặt đất đột nhiên bật lên, hướng hắn nhào tới, ở đập ra một sát na, thân thể của hắn lại nhanh chóng trở nên to lớn, trên mặt dài ra lông cứng rắn màu rám nắng, cánh tay biến thành trắng kiện, chống đôi y phục rách dưới, trên cánh tay tuân sinh long cứng rắn màu rám nắng, hai hàng lông mày đen đặc nổi lên, há mồm mở rộng, trong miệng răng tất cả đều biến thành dã thú, hắn cả người biến thành một đầu cự hùng, trên người điện quang cuốn quanh, điên cuồng gào thét một tiếng đánh về phía dư quân, sát phong bắt đầu khởi động, sát cơ nghiêm nghị Bên kia trong góc, Triều Dương nằm ở nơi đó ôm ngực, cũng không có người nói với hắn cái gì, nhưng mà khi hắn thấy Tung Dương không nhịn được động thủ cũng biết, Thiên Diễn Đạo Phái sẽ cùng bọn họ không chết không thôi. Hắn không sợ chết, chẳng qua là hận, hận chính mình bị thương mà không thể động. Hắn hận những sư thúc sư bá phản bội sư môn còn muốn đem pháp cơ đào đi, cũng đưa hắn đánh cho bị thương. Hắn hận những người này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng là tâm của hắn đã từ từ trở nên lạnh xuống tới, hắn biết Đây là Thiên Diễn đạo phái cuối cùng chán phóng Quang Hoa, mới vừa đạo lôi đỉnh chi tiên kia là sư phụ vung ra tới, nhưng mà sư phụ chẳng qua là ăn vào đan dược mà Viêm Dương bọn họ mang về tới, chẳng qua là ổn định thần hồn vết rách ma thôi, lần này mạnh mẽ đột phá, nhất định sẽ tăng lên vết rách trên thần hồn. Thiên Diễn đạo phái cuối cùng Quang Thải sẽ ở chỗ này chặn phóng, Chiêu Dương lấy tay mãnh liệt ôm lực, một đạo phiến huyết vụi phun trên mặt đất, tùy theo liền vươn ra ngón trỏ, đầu ngón tay linh quang trong suốt. Hắn trên mặt đất phun một ngụm nhiệt huyết trong lòng hắn trên mặt đất dùng ngón tay chậm chạp và trầm trọng vẽ ra, vẻ ý khí theo đầu ngón tay quanh quần phù văn, phản phất là ở mở ra dị vực Ma Nguyên. Theo trong miệng hắn chú ngữ trầm thấp vang lên, thân thể của hắn từ từ hiện lên huyết vụ. Theo huyết vụ càng ngày càng đậm nặng, triều dương thân thể cũng chậm chậm biến mất, cuối cùng cũng chỉ có một đoàn huyết tương đang ngọa ngụy, hướng huyết phù trên mặt đất nhuyễn đi. Khi huyết tương bò đến trong huyết phù, chỉ trong một sát na liền mạnh mẽ sống lên, là một người bao phủ ở trong huyết ảnh. Hắn mạnh mẽ đánh về phía Cửu Lê Vũ Hán. Thanh Dương Tử chẳng qua là ngưng mắt nhìn Cửu Lê Sơn, trong lòng cảm giác được sát cơ như có như không, trái tim phảng phất có thần bí dây cung bị kéo mạnh. Bọn họ cũng không dừng lại, mà là nhanh chóng vượt qua Cửu Lê Sơn, sau khi bọn họ vượt qua Cửu Lê Sơn không xa, thấy được đường phía trước bị một huyết tuyến tinh hồng đen ngăn cản. Trên một cái huyết tuyến này có nhàn nhạt huyết quang hiện lên, phía trên treo nho nhỏ huyết sắc linh đang, nó lặng lặng xuyên qua hư không, theo huyết quang nhìn lại tiến vào trong hư vô. Đây là cấm không huyết linh của Cựu Lê tộc." Mục Dương nói, "Cấm không huyết linh dĩ nhiên không thể nào ngăn cản được bọn hắn, nhưng mà cấm không huyết linh lại có thể phát hiện được bọn hắn." Nhìn kì những huyết linh đang treo, hẳn là hiện lên vô số khuôn mặt nhỏ nhắn, một trận gió thổi qua, những huyết linh kia đung đưa, vô thanh vô tức, vừa phảng phất như từng ánh mắt đang nhìn bọn hắn. Quyền 2 chương 6, Tịch Diệt. Cấm không huyết linh này tác dụng là muốn cảnh cáo, là nói cho hết thảy người đi đường, phía trước tuyệt đối không thể thông qua mà phía trước là Thiên Diễn đạo phái nơi ở mục dương cùng dung dương trong lòng hai người cũng sinh ra ý niệm không tốt trong đầu, không khỏi cũng đi xem Thanh Dương tử, chỉ thấy Thanh Dương tử ngẩng đầu xem thiên không, hít một hơi thật sâu, phảng phất muốn người ngồi vị ở giữa thiên điệu giống nhau. Tùy theo lại thấy hắn tiến lên một bước, đem căn huyết tuyến đeo đầy huyết sắc linh đang bị hắn một thanh xé đứt, giống như xé đứt một sợi tơ hồng bình thường giống nhau. Huyết tuyến ngắt đứt trong ngay mắt, mơ hồ có tiếng chuông vang, hướng xuống dưới rơi đi, ở trong quá trình rơi liền biến mất. Sư huynh Cử Lê. Dung Dương nói vẫn không nói gì, đã bị Thanh Dương Tử ngăn lại, chỉ nghe hắn nói, sắc ý ẩn áp giữa lông mày, xem ra có người đối với Thiên Diễn Đạo phái bất lợi. Dứt lời nhất dẫm, dưới chân Hoàng Vân liền có một đoàn hoàng quang tuôn sinh, Thanh Dương Tử bọn người ở trong hoàng mang biến mất, hóa thành một đạo hoàng mang phá không đi. Dọc theo đường đi, cũng không có chút nào ngăn trở, hơn trăm dặm cự ly, chỉ chốc lát sau đã đạt tới, xa xa nhìn đến Thiên Diễn Đạo cung khổng lồ đã sụp đổ thành một mảnh phế tích. Trung ương nhất phế khu thì có căn cây cột phong cách cổ xưa tự nhiên vững vàng đứng ở đó. Cây cột duy nhất còn đứng vững vàng chính là Thiên Diễn Đạo phái pháp trụ, trên pháp trụ khắc đầy chi chít ký hiệu chú ngữ. Pháp trụ dưới thì ngọc bạch sàn xe, phía trên có răng khắp tuyến điều, mỗi một đạo tuyến điều cũng tựa như thiên đạo quỹ tích giống nhau. Dọc theo vừa có vô số ký hiệu. Ở dưới pháp trụ có người nằm không lúc nhích, có người cầm trong tay đoạn kiếm miễn cưỡng đứng tựa vào trên pháp trụ, mà tại trên pháp trụ có một người ngồi xếp bằng trong hư không. Người này một đầu râu tóc xám trắng tán loạn, hắn sếp bằng ngồi ở chỗ đó, tay trái bấm pháp quyết đặt trước ngực, tay phải cũng chỉ như kiếm, mà đầu ngón tay quanh quẩn một đoàn điện quang. Ở trong pháp trụ dưới thân thể của hắn dâng lên điện quang, điện quang liền phảng như hỏa diễm giống nhau phiêu độc lên, chẳng qua là màu sắc lại là trong bạch mang tím, điện hoa long lánh. Pháp trụ bên ngoài lúc này chỉ có 7 người, trong đó 4 người chia ra Ly Hỏa Tông trưởng lão và Ly Hỏa Tông đại đệ tử Du Phương, cùng Cửu Lê Vu Hán cùng với Âm Quỷ Vương Điện Dư Quân. Ba người còn lại khác đứng ở trước mặt bọn họ. Bất quá, lúc này bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn cùng dạng phương hướng, chỉ thấy nơi xa một chút hoàng quang nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt đã đến trên đỉnh đầu, hóa thành một viên hoàng sắc quang cầu khổng lồ hướng pháp trụ rơi đập xuống. Hoàng quang không tiếng động tản ra, trong hai cũng không có thanh âm, nhưng mà ở trong người tu hành thần niệm cảm ứng lại có một cỗ sát ý mãnh liệt mà đến. Đồng thời trong lúc, trên pháp đài xuất hiện một nhóm người cộng thêm một con ngựa. Nhóm người kia có 2 người là Thiên Diễn Đạo phái đệ tử bọn hắn biết, tên là Dung Dương cùng Mục Dương, không đủ gây sợ hãi, 2 người khác rõ ràng chẳng qua là người ở nhân gian không thông tu hành, cũng không đủ gây sợ hãi, chỉ có người kia người mặc tử bảo đầu đội tử quan, thấy hắn liền có một loại cảm giác như gặp vực sâu. Đang ở mới vừa rồi Thiên Diễn Đạo phái trưởng môn nhân cùng mấy đệ tử đột nhiên đồng loạt ra tay, cố gắng chém giết người trong thiên điện, bọn họ ba phái trưởng môn, điện chủ, trưởng lão chia ra ở cuối cùng xuất hiện trước mắt. Người này là ai, Thiên Diễn Đạo phái đệ tử đi mời tới viện thủ sao?" Tại chỗ Ly Hỏa Tông trưởng môn nhân Khảm Quý đạo nhân trong lòng nghĩ tới, hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Cửu Lê bộ lạc trưởng lão cùng Âm Quỷ Vương điện điện chủ, phát hiện trên mặt của bọn hắn đồng dạng tràn đầy cảnh giác, hiển nhiên đối với Tử Bảo nhân kia sâu cạn không cách nào nhìn ra. "Bần đạo Ly Hỏa Tông Khảm Quý, không biết vị đạo hữu này quê quán ở đâu?" Khảm Quý nói, hắn muốn biết Tử Bảo nhân này là lai lịch gì. "Song" Từ bảo đạo nhân kia chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn, nhìn chăm chú hồi lâu, khảng quý tới nhìn nhau, cũng không dám đem ánh mắt rời đi chút nào, hắn sợ trong lòng mình có ý tránh lui, đối phương niệm lực sẽ nhân cơ hội xâm nhập trong lòng của mình, có thật nhiều pháp thuật cũng là thông qua phương thức này ở bên trong thân thể người khác trực tiếp thi triển. Cho đến từ bảo đạo nhân ánh mắt từ trên người của hắn rời đi, cũng từ trên mặt người khác quét qua, sau đó hắn thấy từ bảo đạo nhân xoay người hướng pháp trụ bầu trời nhìn lại. Thanh Dương bái kiến thiên diễn trưởng môn Thanh Dương đứng ở trên pháp đài, bày một cái đạo lễ, hắn cũng không có xương sư phụ, bởi vì hắn đã bị trục xuất khỏi Thiên Diễn đạo phái. Nhưng mà hắn làm lễ lại cũng không phải bình đẳng thấy bằng hữu đạo lễ, mà một loại hành lễ đối với người rất tôn trọng mới sẽ làm. Khảm Quý đạo nhân đám người thấy Thanh Dương tử căn bản cũng không để ý tới bọn họ, nhưng loại này trầm trầm áp lực nhưng một phần cũng không có yếu bớt. Chỉ thấy Thiên Diễn đạo phái trưởng môn nhân ngồi ở trên pháp trụ chậm rãi mở mắt, chậm rãi nói: "Ta độ Thanh Dương, ngươi rốt cục trở lại." "Dạ, sư phụ, ta đã trở về." Thanh Dương Tử nhẹ nhàng chầm mặc, nhưng ngay sau đó bình tĩnh hồi đáp, tựa như lúc trước hắn xưng Linh Thông Tử làm Thiên Diễn Trưởng môn giống nhau. Thanh Dương Tử một câu "Sư phụ" để cho Khảm Quý bọn họ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu người này là Thiên Diễn Đạo phái đệ tử, vậy thì không đủ gây sợ. Bất quá, mặc dù bọn họ trong lòng nghĩ tới như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác sát ý như thực chất vẫn áp ở trong lòng bọn họ, để cho bọn họ chốc lát không dám buông lỏng. Người này nếu là Thiên Diễn Đạo phái đệ tử, Vì sao lại có thực lực như thế? Âm Quỷ Vương Điện Điện chủ Âm trầm đứng ở nơi đó, hắn đem nghi ngờ trong lòng lẫn nấp trong một luồng thần niệm truyền cho Ly Hỏa Tông trưởng môn Khẳng Quý. Bên kia Thanh Dương Tử cùng Linh Thông Tử đối thoại vẫn đang tiếp tục, một người ngồi ở trên pháp trụ không lúc nhích, một người khác cái còn lại là ở dưới pháp trụ. Chờ lại là tốt rồi, đáng tiếc vi sư để lại cho ngươi là một thiên diễn đạo phái đã thành phế tích." Linh Thông Tử nói, "Vi sư cả đời này bình thường tầm thường, trên không thể thừa sư chí, dưới không thể hộ sư môn." Một chuyện làm chính xác nhất chính là 20 năm trước để cho ngươi rời đi thiên diễn đạo phái, mới có ngươi hôm nay tu vị, chẳng qua ngươi hôm nay trở lại, cũng không biết là phúc hay là họa. Thanh Dương tử cũng không nói lời nào, Linh Thông tử cả người ngồi ở đó trên pháp ý quang hoa, thân thể ở trong pháp ý hẳn là lộ ra vẻ càng ngày càng mỏng manh, có một loại cảm giác muốn cùng pháp ý quang hoa dung làm một thể. Hắn tiếp tục nói, ngươi đã trở lại, thiên diễn đạo phái trưởng môn chi ấn chỉ có ngươi có thể đủ tiếp nối lên. Trấn Hương Thiên Diễn đạo phái trách nhiệm cũng muốn rơi vào trên người của ngươi." Dứt lời, hắn giơ tay lên, một quả bạch ấn liền hướng Thanh Dương Tử cực nhanh đi. Thanh Dương Tử thân thủ vừa tiếp xúc, trưởng môn ấn phù liền chạm vào trong lòng bàn tay Thanh Dương Tử. Khi Thanh Dương Tử đem trưởng môn ấn phù đón vào tay một sát na kia, linh thông tử tựa như bọn khí giống nhau vỡ vụn tan mát, tán vào trong hư không thiên địa, không vết không tích, giống như là chưa bao giờ ở thế gian này tồn tại giống nhau. Thanh Dương sau khi trở về thấy Linh Thông Tử ngồi ở trên bầu trời pháp trụ, sắp nhập vào trong pháp ý, đã minh bạch Linh Thông Tử đã cứu không được nữa. Thân thể của hắn đã sớm ở trong pháp ý giải tán, vẫn tồn tại ở nơi đó bất quá là chấp niệm cuối cùng không cam lòng, hắn đang đợi, chờ Thanh Dương Tử trở lại. Hắn mặc dù không có nói, nhưng mà Thanh Dương Tử lại biết. Hắn vẫn nhìn trên pháp trụ, nơi đó pháp ý quang hoa, song Thanh Dương giống như là vẫn thấy Linh Thông Tử ngồi xếp bằng ở nơi đó giống nhau. Lại đưa mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy Thiên Diễn Đạo Cung vốn là rộng lớn lúc này đã thành một mảnh phế tích, nhớ lại năm đó, lúc hắn mới vào Thiên Diễn Đạo phái, 1 tháng sau vẫn lạc đường bên trong đạo cung. Mà lúc này, nhìn lại một cái, chỉ thấy ngói tàn tường gãy chập trùng, huy hoàng trong quá khứ đã sớm không còn sót lại chút gì. Thanh Dương Tử đứng ở nơi đó không nói một lời, Dung Dương cùng Mục Dương tự nhiên là đã sớm đem đan dược trong ngực đưa vào trong miệng Trầm Dương cùng Tùng Dương, mà Liễn Dương, Viêm Dương sớm đã chết, sau khi chết ngay cả thân thể cũng không có. Triêu Dương không biết tung tích. Nhất Vương trong trời đất, chỉ có tiếng Dung Dương bị đè nén khắp thảm. Mà Mục Dương còn lại là chăm chú nhìn chằm chằm Cửu Lê, Ly Hỏa Tông, Âm Quỷ Vương điện những người đó, hai mắt bị lửa giận thiêu đốt đỏ lòm. Hoàng Linh nhìn Thiên Diễn Đạo phái một mảnh phế tích, chớp mắt nháy mắt nhìn Thanh Dương Tử, trong mắt có mê mang, có lo lắng, cả người hắn tướng mạo không thể nói là tuấn tú, thậm chí chỉ có thể nói bình thường, nhưng đôi mắt của hắn trông vắt vô cùng, giống như là thủy tinh trong suốt. Có thể thông qua hai mắt của hắn thấy hết thảy trong lòng hắn. Bên cạnh Phong Lăng thì cùng Hoàng Linh bất động, nàng lúc trước thấy Thanh Dương tử một mực cùng Linh Thông tử nói chuyện, liền nhịn xuống không có lên tiếng. Lúc này Linh Thông tử đột nhiên tiêu tán ở trong hư không, mà Thanh Dương tử vẫn trầm mặc không nói một lời, nàng cũng nhịn không được nữa nói, quá lúc nào còn đang suy nghĩ gì, cửu nhân đang ở trước mặt, không giết bọn hắn còn đợi khi nào. Phong Lăng nói dẫn tới Ly Hỏa Tông trưởng môn đám người trong lòng giận dữ, nhưng bọn hắn cũng không dám mở miệng. Bởi vì kể từ khi Linh Thông Tử tiêu tán ở hư vô một sát na kia, bọn họ cảm giác trong lòng đè ép một tòa núi lớn, ép tới bọn họ không thể động chút nào, trong cơ thể pháp bảo cùng thần niệm hẳn là cũng giống như bị giam cầm. Xoẹt. Đột nhiên có người miệng phun máu tươi, quỳ rạp xuống, người này chính là Ly Hỏa Tông Du Vương, hai mắt của hắn nhìn Thanh Dương Tử tràn đầy kinh hãi, trong hoảng sợ lại có cầu thần, hiển nhiên đạo tâm của hắn đã hoàn toàn phá. Trong miệng hắn máu tươi vẫn không ngừng xông ra, ngay sau đó thân thể gục xuống vò lồm lồm trên mặt đất, không lúc nhích. Hắn thân thể vốn là còn đang run rẩy đột nhiên ngừng lại, cả người tựa như một bãi bùn giống nhau gục trên mặt đất. Hắn bản thân cũng không có cường lực pháp bảo hộ thân, chỉ có Viêm Ma chi thạch trong ẩn chứa viêm ma ý chí có thể làm cho hắn ngăn cản thanh dương tử trên người sắt ý, nhưng là viêm ma ý chí hẳn là trực tiếp sụp đổ rồi, mà hắn bản ngã ý chí giống như là thuyền nhỏ trong nước lũ, trong nháy mắt đã bị bao phủ. Ly Hỏa Tông Du Phương là người thứ nhất, thứ hai là Âm Quỷ Vương Điện dư quân. Vốn là Âm Quỷ Vương điện điện chủ bàn cho Pháp Bảo đã thu trở về, cho nên ở Du Phương Quỷ xuống liền cũng phát thông một tiếng quỷ xuống, sau đó liền thấy trên người của hắn Hắc Vũ răng lên, hắn muốn hóa thành Âm Quỷ Thần, Âm Quỷ Thần mới xuất hiện liền phát ra gào thét không tiếng động, hướng Thanh Dương Tử đánh tới. Hắc Vũ ngưng kết thành Âm Quỷ Pháp ở mới đập ra một sát na kia mạnh mẽ băng tán, một trận gió tán đi vô ảnh vô tung. Hai người này đã chết, Ly Hỏa Tông trưởng môn cùng Âm Quỷ Vương điện điện chủ bọn họ cũng yên lặng bất động, không phải bọn hắn không muốn động mà là bọn hắn không dám. Phát thông, lại một người ngã quỵ, người này chính là Cửu Lệ tộc Vu Hán, ngay sau đó lại là Ly Hỏa Tông trưởng lão. Vô luận bọn họ có thân phận là cái gì, cuối cùng cũng là gục xuống, sau đó không một tiếng động nữa. Đinh. Từng tiếng hung linh vang lên, Cửu Lệ Lê trưởng lão tay phải chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái gậy nhỏ màu đen, tay trái thì là một huyết sắc linh đang gỡ lòng bàn tay lớn nhỏ. Mới vừa một thanh linh vang chính là hắn tay phải gậy nhỏ đánh vào tay trái huyết linh phát ra thanh âm. Một tiếng chuông vang lên, tại trong hư không liên tục không ngưng, còn chưa tắt đi, hắn lại gõ đi xuống. Mơ hồ trong lúc, có thể thấy từng vòng huyết sắc sóng gợn từ trên linh đang tạo nên. Quyển 2 chương 7, giết. Theo cửu Lệ bộ tộc trưởng lao gõ huyết linh thanh âm vang lên, áp lực chậm chậm đến từ thanh dương tử liền đột nhiên trở nhẹ, ngay sau đó Ly Hỏa tông trưởng môn đỉnh đầu vọt lên một mảnh ánh lửa, hóa thành một mảnh mấy lửa. Mây lửa nồng nặc mà cuồn cuộn, đã lao ra một sát na cũng đã xông về phía trời cao, đem thiên không nhuộm đỏ một mảnh. Lúc trước bọn họ nhất thời không chú ý, bị Thanh Dương Tử áp chế đến ngay cả pháp thuật của bọn họ cũng khó khăn thi triển, chỉ đành phải thủ vững tự vệ. May là Cửu Lê trưởng lão vận dụng huyết linh làm người ta nghe thấy sợ. Lúc này mới đem chậm chậm sát ý đè áp trong lòng Hòa Tan, để cho hắn có thể trì hoãn tới đây. Bên kia còn lại là Âm Quỷ Vương điện điện chủ Ở một sát na này, hai mắt của hắn tuân sinh hai điểm hắc mang, hắc mang quy tán, viền mắt của hắn ở trong hắc mang đồng hóa, trong ngay mắt, cả người hắn đã bị hắc mang nuốt hết, hóa thành một mảnh hắc vụ, phiến hư không trong hắc vụ giống như đã không thuộc về thế giới này, mà là liên thông đến một mảnh thiên địa khác. Từ tiếng hít thở ồ ồ từ trong hắc vụ truyền đến, một người cao lớn vô cùng chậm rãi đi ra, người này cả người đen đục, thân thể tựa như than, thân tựa như hình người, song trên đầu lại có hai sừng, hai mắt đỏ ngầu như mắt trâu, thân thể khom Bộ ngực một đoàn lông trắng, hai tay rũ xuống qua gối, mười ngón tay có móng vuốt sắc bén. Hắn mặc dù còn mặc một thân hoa lệ gấm đen trường bào lúc trước, lúc này đã rách nát giống nhau beo ở trên người, một cỗ hung thần khí tức quỷ dị từ trên người hắn dâng lên, hắn đứng ở trong hắc vụ cũng không ra, một đôi mắt huyết hồng nhìn chăm chú Thanh Dương tử, cùng Ly Hỏa tông trưởng môn nhân cùng cựu Lệ bộ tộc trưởng lão đều chiếm một cái phương vị, đe dọa nhìn Thanh Dương tử. Ở dưới Thanh Dương tử trầm trầm sát ý áp bách. Bọn họ cũng hiểu được nơi này không có bất kỳ một người nào là đối thủ của Thanh Dương Tử, nhưng mà ba người liên thủ, bọn họ sẽ không cho là mình thất bại. Nhất là mắt thấy Thiên Diễn Đạo phái đã diệt vong, suy tàn như vậy, linh thông tử lại có thể dựa vào một cây roi lôi điện ngăn cản bọn họ lâu như thế, tuy nói bọn họ lúc trước cũng không có ra hết sức, nhưng lại cũng để cho bọn họ đối với Thiên Diễn Đạo phái đại đạo quyết yếu càng thêm mong đợi. Đột nhiên ở giữa biến hóa, để cho Phong Lăng cùng Hoàng Linh cũng rất giật mình. Bọn họ có một loại cảm giác như tình thế nguy chuyện. Phong Lang lập tức nói, "Ngươi cho ta thêm một chén nước như trước để ta uống, ta giúp ngươi giết một người." Nàng nói chính là lúc ở trên Nhân Gian Lạc Hà Sơn thanh dương tử cho nàng uống một chén nước, hiển nhiên nàng cũng biết, chính mình nếu không có một chén nước tràn đầy phù ý này căn bản sẽ không phải là đối thủ của liệt viêm lão tổ đệ tử bằng Việt, mà hiện tại, nàng đối mặt với chân linh thiên nhất phái trưởng môn tôn sư, hẳn là hai đạo anh khí lông mày vung lên, rút ra kiếm trong tay. Một chút sợ hãi cũng không có. Mục Dương cùng Dung Dương cũng đứng lên, mặc dù bọn họ biết Thanh Dương Tử đã vào Thiên Nhân Đạo, nhưng mà ba người trước mặt cũng là trong chân linh thiên nhất phái tôn sư, trên người mang bảo vật cùng cường đại thần thông, bọn họ tự nhiên là sợ Thanh Dương Tử không phải đối thủ. Thanh Dương Tử rốt cục đem ánh mắt không rơi vào trên người ba người bọn họ, trên mặt hắn cũng không có cái gì đặc biệt tức giận vẻ mặt, nhưng trong lòng của hắn nộ ma cũng đang sôi trào, hắn nhìn ba cái nhất phương trưởng giáo đứng ở nơi đó như lâm đại địch, nói Trên thế giới này không có gì có thể trường tồn không suy, cho nên ta có lẽ là trước kia đã từng nghĩ, tương lai là cái gì để cho Thiên Diễn Đạo phái suy yếu, lại là cái gì sẽ để cho Thiên Diễn Đạo phái diệt vong, nhưng chưa từng. Nghĩ đến cuối cùng sư phụ sẽ chết ở trong tay những người như các ngươi. Cái kia nhàn nhạt, nhạt lời nói nhưng hàm chứa mãnh liệt miệt thị ý để cho trong lòng ba người giận dữ, chỉ nghe Ly Hỏa tông trưởng môn chậm chậm nặn ra hai chữ, "Thiên ý". Lời của hắn đưa tới thanh dương tự ánh mắt, Hắn chỉ cảm thấy trong mắt Thanh Dương Tử tràn đầy miệt thị ý, trong hai nghe được Thanh Dương Tử nói, "Thiên ý, ngươi tính là cái gì?" Cũng xứng để nói về thiên ý. Lời của Thanh Dương Tử để cho Lý Hỏa Tông trưởng môn giận dữ, hắn quan sát Thanh Dương Tử hai mắt, song Thanh Dương Tử hai mắt chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện hai điểm ngọn lửa quang hoa, hai điểm quang hoa vừa xuất hiện liền giống như là điểm một muội lửa ở trong lòng Lý Hỏa Tông trưởng môn. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên tức giận bắt đầu khởi động, căn bản không bị hắn khống chế. Phảng Vật có một ngọn lửa đang tiêu đốt, trong lòng hắn hoảng hốt, cũng không dám xao động, bởi vì thanh dương tử sát ý đã giống như núi áp xuống tới. Đang lúc này, trong tim của hắn vang lên một tiếng gầm thét tức giận, ở nơi này tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, ý thức của hắn liền lâm vào hỗn loạn, tùy theo đỉnh đầu mây lửa mấy trượng cao vồ xuống tới đưa cả người nuốt hết. Biến hóa này, để cho Âm Quỷ Vương điện điện chủ cùng Cửu Lê bộ tộc trưởng lao trong lòng giận mình, bọn họ chẳng qua chỉ thấy Ly Hỏa Tông trưởng môn cùng thanh dương tử nói một câu nói. Liếc mắt nhìn nhau, sau đó Ly Hỏa tông trưởng môn trên người Ly Hỏa liền mất đi khống chế cũng cuốn tại thân, trong nháy mắt cũng đã bị Ly Hỏa thiêu thành tro tàn, hơn nữa quỷ dị nhất chính là, từ trên người Ly Hỏa tông trưởng môn nhân cháy lên trong nháy mắt, không có bất kỳ tiếng động nào phát ra.